Chương 442, ta chính là Thiên đạo chí Tôn Tiêu đạo, chương 442, ta chính là Thiên đạo chí Tôn Tiêu đạo. Hòa pháo. Quốc phòng bộ trưởng nghe đến cái từ này từ trong miệng mình nói ra, trong lòng nháy mắt có một loại cảm giác rất xấu. Bởi vì hắn càng xem, càng cảm thấy cái này đống nhiên vụt lên từ mặt đất to lớn băng quản, giống hỏa pháo. Có thể là, làm sao có thể? Nào có băng làm hỏa pháo? Đó căn bản không thể nào sao? Lại nói tiếp, cái đồ chơi này chỉ từ trên màn hình nhìn liền không nhỏ, ít nhất cũng liền vài trăm mét dài. Trên thế giới này nào có giải như vậy hỏa pháo? Bên cạnh nhất hảo nhiên yếu đất nói, Bộ trưởng các hạ, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là không tốt lại nói làm sao có thể dạng này tử. Bởi vì ta vừa vặn nhớ lại một cái, hôm nay chúng ta bên này mọi thứ nói câu nói này, cuối cùng không có khả năng đều biến thành có thể. Quốc phòng bộ trưởng nghe đến nhất hảo lời này, theo bản năng nói, điều đó không có khả năng. Thế nhưng sau một khắc, hắn liền hận không thể tắt mình một cái, bởi vì hắn cũng tại vừa vặn trong nháy mắt đó thống kê một cái, kết quả phát hiện nhất hảo nói không sai. Từ khi hôm nay mở chiến đấu hội nghị về sau, Phạm là nói ra miệng điều đó không có khả năng cuối cùng toàn bộ bị khả năng. Cái này để trong lòng hắn không nhịn được một trận sợ hãi không khỏi giống thượng đế cầu nguyện. Cho rằng trong ký ức của hắn, trước đây chiến tranh bên trong đã từng có một tôn họng pháo dài 36m, tên là William đại pháo đáng sợ ra họa. Tên to xác này sáng tạo ra một cái xưa nay chưa từng có chiến kỹ, pháo anh ngũ đại quốc lực lượng cao lô thủ đô BL, 131.000m trở lên. Nếu như trong màn hình cái này mười mấy cây cao mấy trăm thước băng quản thật là hỏa pháo lời nói, như vậy tầm bắn tuyệt đối là một con số kinh khủng. Bởi vì quyết định đạn pháo uy lực, tầm bắn chính là cách nhìn nhận vấn đề cùng là đường. Cách nhìn nhận vấn đề không cần nhiều lời, chính là họng pháo độ dày, càng thu hỏa pháo liền có thể phóng ra càng lớn đạn thảo cũng liền càng có uy lực. Mà lần đường thì là chỉ cách nhìn nhận vấn đề cùng họng pháo chiều dài tỷ lệ, tỷ lệ càng lớn, đại biểu ống pháo bên trong cao áp thể khí đối đạn pháo tăng tốc độ thời gian càng dài, tăng tốc độ càng nhanh, tầm bắn cũng bởi vậy càng xa. Mà tại tiêu đạo phía sau dựng nên lên mười mấy cây to lớn băng quản, cách nhìn nhận vấn đề là lấy mét đến tính toán, mà lần đường mặc dù không có cách nhìn nhận vấn đề khoa trương như vậy, nhưng cũng vượt qua bình thường hỏa pháo tầm 10 lần. Cũng chính là nói, tầm bắn cũng là bình thường hỏa pháo tầm 10 lần. Mà hiện đại hỏa pháo, phổ biến nắm giữ vượt qua mấy chục km. Tầm 10 lần, cũng chính là tiếp cận 1000 km. Toàn bộ liên bang Nam Bắc giải nhất khoảng cách cũng bất quá 4800 km, bình quân khoảng cách thì là 4000 km tả hữu. mà Tiêu đạo sáng lập Hoàng Thạch siêu cấp thành thị, đang đứng ở liên bang trung bộ dựa vào tây vị trí, 1000 km tầm bắn đủ để bao trùm 2/3 liên bang. Vừa nghĩ tới dạng này liên tiếp số liệu, quốc phòng bộ trưởng cầu nguyện càng thành kính. Bởi vì nếu như lần này đến điều đó không có khả năng lại lần nữa thay đổi đến có thể nói, toàn bộ liên bang đều sẽ biến thành địa ngục. Mà hắn cái này quốc phòng bộ trưởng sẽ triệt để đính tại Sỉ nhục trụ bên trên. Một cái đem liên bang đưa vào địa ngục quốc phòng bộ trưởng. Đến lúc đó Thượng nghị viện cùng hạ nghị viện nghị viên sẽ dùng bất khả tư nghị ngữ khí hỏi hắn, hắn cái này quốc phòng bộ trưởng đến cùng phòng cái gì? Mà dân chúng tức giận thì sẽ không chút do dự đem hắn xé rách thành vô số mảnh vụn, đồng thời nhục nhã chửi mắng một ngàn năm. Có thể là, càng sợ cái gì, càng đến cái gì. Liên tại quốc phòng bộ trưởng bắt đầu thành kính cầu nguyện thời điểm, đống nhiên vệ tinh hình ảnh bên trên hoàng thạch siêu cấp thành thị khẽ chấn động một cái, trung ương nhất băng quản phía dưới cùng tách ra màu đỏ sẫm chỉ riêng, mà băng quản chỉnh thể thì bị một vòng màu u lam điện quang bao trùm lấy. Không! Quốc phòng bộ trưởng không nhịn được che mắt, toàn thân sụi lơ trên ghế ngồi, phát ra tuyệt vọng hò hét. Mặc dù hắn không biết cái tia màu đỏ sẫm chỉ riêng cùng màu ưu lam điện ý vị như thế nào, thế nhưng tận mắt qua vô số hỏa pháo văn minh hắn nháy mắt liền hiểu được, tôn này không có khả năng hỏa pháo nạp pháo. Quả nhiên, vệ tinh hình ảnh bên trong toàn bộ hoàng thạch siêu cấp thành thị khẽ run lên, cho dù vệ tinh hình ảnh không cách nào truyền lại âm thanh, nhất hào trong phủ người cũng có thể thông qua hình ảnh cảm giác được nạp pháo lúc âm thanh. Vậy anh. Sau một khắc, ban quản hỏa pháo họng pháo xuất hiện một quyển to lớn vòng khói một đạo màu đỏ thâm ánh lửa đi ngược dòng nước, bay thẳng tiên vũ. 1 3 3 giây đồng hồ phía sau Hoàng Thạch siêu cấp trên núi lửa trống không, một trận kịch liệt tiếng nổ vang lên, màu đỏ thâm đạn pháo cùng trên bầu trời rơi xuống ngày dựa và vũ khí vòn phở ám tốt đụng vào nhau, to lớn ánh lửa cùng sông phá tầng đối lưu màu trắng mây hình nấm, nháy mắt xuất hiện tại hơn phân nửa liên bang người trong mắt, bối rối, tại mỗi một cái phát sinh trong góc, phát sinh cái gì, La Hoa Hạ vẫn là Bắc cực hùng ván đạn hạt nhân, chiến tranh tới, hoảng sợ suy đoán, mới liên bang mỗi người trong miệng vang lên, cho dù không có tiếp thụ qua bao nhiêu giáo dục người, đối với nhân loại trong lịch sử kinh khủng nhất vũ khí đạn hạt nhân lưu lại vết tích cũng rõ rõ ràng ràng, phổ cập khoa học văn chương, địa ảnh. TV, áp thế. Có rất rất nhiều con đường đi tìm hiểu vật này. Bọn họ vì đó kích động, vì đó kiêu ngạo, bởi vì liên bang chính phủ là duy nhất chân chính tại chiến tranh bên trong sử dụng qua loại người này loại tối cường vũ khí quốc gia. Thế nhưng hiện tại, đi qua có nhiều kích động hiện tại liền có nhiều hoang hốt, đi qua có nhiều kiêu ngạo hiện tại liền có nhiều tuyệt vọng. Vô số người, giống quốc phòng bộ trưởng đồng dạng, ở trong lòng, tại trong miệng, tuyệt vọng hô hào, không. Thế nhưng, Tiêu đạo sẽ không bởi vì phạm nhân ồn nào mà đình chỉ động tác của mình. Tiếng pháo tiếp tục vang lên. Từng đạo màu đỏ thấm đường vòng cung, giống như lưu tinh, giống như phi mũi tên từ tây hướng đông, bao trùm liên bang chính phủ mỗi một tòa thành phố lớn. Ta chính là thiên đạo chí tôn tiêu đạo. Tổng ti tất cả người, hướng ta khai hoàng người, xứng nhận vạn lần phạt. Tại huyết hải bên trong giác độ a, liên bang chính phủ mọi người, tiêu đạo âm thanh thông qua địa cầu từ trường, tại mỗi một cái liên bang đại địa bên trên trong thai mỗi người vang lên. vô luận là trốn tại khu ổ chuột người nghèo, vẫn là ở tại biệt thự trong căn hộ phú hảo, lại hoặc là trước thời hạn được đến chiến tranh thông tin, để phòng vạn nhất trốn tại dưới đất hầm trú ẩn bên trong quý, đều nghe được tiêu đạo tuyên ngôn. mới đầu còn có người cho rằng đây là chính mình tại liên tiếp xung kích bên trong sinh ra nghe nhầm thế nhưng rất nhanh bọn họ liền thông qua giao lưu phát hiện chính mình vừa vặn nghe được âm thanh mỗi người đều nghe được tất cả mọi người bị chấn động điều đó không có khả năng chỉ có thần mới có thể làm đến tình trạng như vậy liên bang nhất hảo phủ bên trong nhất hảo bạch bạch bạch lui lại ba bước đối với phòng họp trần nhà giận dữ hết thế nhưng tay của hắn là run rẩy chân của hắn là run rẩy thân thể đầu thậm chí vừa vặn giọng nói chuyện đều là run rẩy hắn đang sợ hãi hoàng hốt địch nhân của mình hoàng hốt thần linh hoàng hốt tiêu đạo thế nhưng Không có người quan tâm sợ hãi của hắn. Người bình thường giống như hắn hoảng hốt, mà Tiêu đạo thì căn bản không quan tâm bọn họ hoảng hốt. Hắn chỉ là tại trừng phạt, trừng phạt người không biết, ngu mọi người. Ầm ầm. Mấy phút đồng hồ sau, từ tới gần Hoàng Thạch siêu cấp thành thị thành thị bắt đầu, một tòa lại một tòa thành thị, tại hỏa lực bên trong bị đánh nát, đốt cháy, hủy diệt, chương 443, tổng tiến công cùng kết thúc, chương 443, tổng tiến công cùng kết thúc. Mây đen dần dần vây kín, hạt mưa một lần nữa giáng lâm nhân gian, thủy khí lại lần nữa bao phủ cái này thế giới. Tiêu đạo ý chí triệt để áp đảo cái này thế giới lực lượng, đến lúc cuối cùng chỉ lệnh chuyên hỏa pháo hướng về nơi xa mục tiêu liệu mạng phóng ra, vô số thành thị đang tiêu đốt, từng đầu ngọn lửa từ băng trong khu vực quản lý kịch liệt bắn ra, màu đỏ kim loại đạn pháo như như mưa to ầm ầm đi qua, vượt qua trăm làn dặm, báo kim loại nháy mắt bao trùm đại bộ phận liên bang người biết thành thị, không chỉ là thành thị, liên nhờ gần nhất vùng ngoại thành cũng bị cuốn vào khủng bố như vậy uy hiếp bên trong. Tiếng gió tại cái này một khắc bỗng nhiên phóng to, nó hóa thành một trận gào thét mà đến gào thét, cao lớn cây tối, núi lòng ra đất đai cùng người sống bị cao tốc phi hành nóng bỏng đạn pháo chúng đích, tại bọn họ sẽ rách bên trong triệt để vỡ nát. Những cái kia vỡ vụn thân thể Vậy ra huyết tương tại trên không bị liên tiếp mà đến kim loại đánh tan rơi vào tràn đầy cái hố bùn đất bên trong, cùng đồng dạng bị thái nhỏ cảnh khô lá cây cùng một chỗ hôn hòa thành màu đen bùn áo. Lam viên thứ nhất đạn pháo bay đến hở sờ phụ cận thời điểm, tất cả mọi người ý thức được cái này sẽ là một vòng trước nay chưa từng có mãnh liệt thế công. Tiêu đạo cuối cùng thả ra đối lực lượng hạn chế, vô hình từ trường mở ra, địa cầu trở thành ánh mắt của hắn. Sâu trong lòng đất báo kim loại bị hắn đưa vào ôm ấp, che giả mang mọc, tranh nhau chen lấn tràn vào băng trong khu vực quản lý, rất nhanh tại Hoàng Thạch Hỏa Sơn hạ nhiệt độ cao cao thấp bên dưới bị phóng ra, tại thiên không tạo thành một tầng thật dày mưa đạn chết tiệt xuyên thấu qua vệ tinh hình ảnh nhìn thấy tất cả những thứ này hắc hát cung nhất hảo trợn mắt há hốc mồm mở mịt mà luôn cuống mắng ra miệng cũng không biết là mắng tạo thành tất cả những thứ này tiêu đạo vẫn là nhắc lên trận này chiến tranh trưởng lão hội đám tia các lao ra thế nhưng so hắn mở mịt luôn cuống vẫn là bình thường thị dân không có người ngờ tới sẽ có dạng này đột nhiên tới đả kích cho dù là tham dự trận này chiến tranh chuẩn bị binh sĩ trước đó vẹn vẹn được báo cho là một chàng nhằm vào dị nhân chấp pháp mà bây giờ lại trở thành sớm có dự mưu toàn diện thế công đối mặt dạng này ngoài ý muốn chuyển hướng cho dù giống lại lao thành người cũng không nhịn được trong lòng cuộn loạn hận hận mắng lên bọn họ cảm giác chính mình bị bàn đứng từ hòa bình đến chiến tranh cấp tốc biến hóa cho những người này trong lòng tạo thành to lớn xung kích nhưng tiêu đạo vang kích phạm vi còn tại cấp tốc mở rộng hắn thậm chí cũng không kịp cho tất cả đạn pháo dùng địa cầu từ trường làm chính xác hướng dẫn hắn chỉ muốn không tiếc đại giới tiêu diệt các quyền quý gia tâm để bọn họ biết tại đối mặt một vị thiên đạo chí tôn lúc phạm nhân nên làm những gì tại hắn không để lại dư lực công kích đến từng cái trong thành thị xuất hiện một người dài rộng đều vượt qua mấy ngàn mét khét lẹn khu vực ngày xưa xanh tươi cỏ cây đứng vững cao úc ở khắp mọi nơi đám người giờ phút này toàn bộ biến mất không thấy gì nữa chỉ có một cái màu đen khu vực Sấu xí là cơn tại đại địa bên trên. Thế nhưng đối mặt tình huống như vậy, không chút nào không có cách nào phản kích. Bởi vì tuyệt đại đa số vũ khí cũng không thể phóng ra. Những cái kia cất giữ vũ khí địa phương là tiêu đạo đệ nhất mục tiêu công kích. Cứ như vậy, vô tận đạn pháo đem toàn bộ liên bang chính phủ đều giày xéo một lần. Mãi đến sau 30 phút, công kích mới dần dần dừng lại. Kết thúc. Liên bang nhất hảo lòng vẫn còn sợ hãi nhìn ngoài cửa sổ. Nơi đó một mảnh tràn ngập khói trắng tại nước mưa bên trong từ từ bay lên. Từ cuối cùng chỉ lệnh thông báo bắt đầu, chỉ huy của hắn quyền đã chuyển rời đến liên bang đại tướng quân trong tay. Lúc này Liên bang Đại tướng quân chính ngưng điện thoại vệ tinh liên hệ trung tâm chỉ huy, mệnh lệnh thủ hạ hồi báo tình huống. Tình huống thế nào? Liên bang Đại tướng quân vấn đề tác động rất nhiều người tầm, các đại nhân vật toàn bộ đều đem lực chú ý tập trung đến điện thoại vệ tinh bên trong truyền đến âm thanh. Không cách nào phán đoán, trả lời không thể nghi ngờ khiến người thất vọng. Vinh Tạc, Liên bang nhất hảo đống nhiên nổi giận, hắn một cái mạnh hơn điện thoại vệ tinh, phái ra máy bay chiến đấu, dùng phi đạn vinh Liên bang Đại tướng quân đem điện thoại vệ tinh liên bang nhất hảo thủ hạ giải cứu ra, mệnh lệnh của hắn vẹn vẹn áp dụng nhẹ máy bay trinh sát rõ ràng cả nước các nơi tình huống. Như thế cường hỏa lực, cả nước đều xong đời. Bất quá chúng ta ngược lại là có thể đi qua hoàng thạch siêu cấp thành thị nhìn xem, lấy tội phạm chiến tranh thân phận. Liên bang đại tướng quân huệ mà bi ai nói xong, điện thoại bên kia trung tâm chỉ huy quan chỉ huy nghe đến hắn lời nói, lâm vào thật dài trầm mặc bên trong. Liên bang nhất hảo xây dịch một cái bước chân, suy nghĩ một chút vẫn là lưu tại nguyên chỗ. Rất nhanh một khung hạng nhẹ máy bay đi tới hoàng thạch siêu cấp thành thị trên không. Phi công cẩn thận từng ly từng tí tại xem cách phạm vi vẻ ngoài xem xét tất cả, sợ chính mình bị phát hiện. Khả năng là đạn dược hao hết, hiện tại hoàng thạch siêu cấp thành thị đã không có động tĩnh. Phi công nói như vậy. Liên bang đại tướng quân ở phía xa nhận đến báo đáp, nhẹ nhàng thở ra. Quay người hướng nhất hảo cùng những người khác hồi báo tin tức này. Thế nhưng hắn không biết, đang phi hành nhân viên không thấy địa phương, ẩn hình phi thuyền từ Hoàng Thạch siêu cấp thành thị trên không bay ra. Sau 30 phút, HSR trên không. Phong bạo cùng Lôi đình tập hợp. Không đối, hắn tới. Liên bang nhất hảo tại Tiêu đạo mở rộng pháo kích phía sau, một mực duy trì lớn nhất lực chú ý làm phát hiện nhất hảo phủ ngoài cửa sổ cái kia bỗng nhiên xuất hiện, bao trùm toàn bộ thành thị phong bạo cùng Lôi Đình, hắn lập tức cảm thấy không ổn. Hắn muốn trốn. Thế nhưng Tiêu đạo đã bắt đầu hắn hành động. Sau một khắc, hắn cùng cầm ghe lợi xuất hiện tại nhất hảo phủ gầm thét lôi đỉnh vì hắn mở đường bổ ra nhất hảo phủ nóc nhà đạp lên cùng phòng phong hắn chậm rãi đắp xuống liên bang nhất hảo liên bang đại tướng quân cùng nhất hảo trong phủ nhân viên công tác trước mắt không muốn một tên bảo tiêu đang muốn bóp trên vai loại sách tay máy phát xạ có súng nhưng còn không đợi hành động liền bị tiêu đạo dùng từ trường bắt lấy nhấc lên tại hắn hoảng hốt đến biến hình vẻ mặt, tiêu đạo hai tay dùng sức dừng tay bảo tiêu đồng bạn điên cuồng gào khét liều mạng lên vũ khí tiêu đạo lạnh lùng nhìn xem dê đợi làm gì tại không đến một giây thời gian bên trong binh sĩ bả vai mất tự nhiên kéo rối dài ra cứng còi chế phục rất nhanh dạn nước, sau đó thay đổi đến hơi mở bắp thịt cùng vỏ vỡ ra đến, mang theo trào lên huyết dịch đem trước mắt hắn nhiễm đến một mảnh đỏ tươi. Hai mảnh tàn khu rơi xuống, tất cả bảo tiêu cùng Hắc hát cung bên trong đại nhân vật đều ngây dại. Tiêu đạo hô hấp lấy nồng đậm mùi thanh, trong lòng không có một tia cảm xúc chập trùng. Tiếng súng vang lên lần nữa, nhân loại kêu rên vì nó hát đệm, nhưng lần này là sau cùng chào cảm ơn. Huyết vụ bay tán loạn, tại đám đông bên trong thỉnh thoảng n lên một đám vũ, Tiêu đạo trước người mặt đất bị đỏ thắm dính đầy, lại theo nhất hảo gỗ thật mặt nền giống như là bốn phía chảy sôi. Giống như là cái nào đó chốt mở bị nhân xuống tận tâm tận tụy các bảo tiêu phảng phất lúa mạch đồng dạng đổ vào tiêu đạo trước mặt dừng lại tranh thủ thời gian dừng lại liên bang đại tướng quân một bên lui lại một bên hướng những hộ vệ khác hết lớn nhưng trên thực tế đã căn bản không có bảo tiêu dám ở tiêu đạo trước mặt xuất thủ hắn lại lại quay đầu một cái màu bạc kim loại bàn tay lớn giữ lại cổ của hắn liên bang nhất hảo quên đi nhắm mắt hắn chớ mắt nhìn từng đầu màu đỏ con rắn nhỏ từ liên bang đại tướng quân trong thân thể phun ra theo màu bạc kim loại bàn tay lớn giống sông nhỏ đồng dạng đổ mặt đất trước đó không lâu còn dương dương tự cắt tóc vàng nam nhân cuối cùng triệt để ngây dại hắn nhìn xem tiêu đạo mất hồn lạc phách ngã ngồi xuống chương 444, xảy ra chuyện lớn, chương 444, xảy ra chuyện lớn. Xong, xong. Hai tay của hắn Bưng kín mặt, hắn sinh ra chính trị thế gia, chưa từng như cái này khoảng cách gần tiếp cận tử vong, tiếp cận cùng bố. Hắn không biết, chính mình như thế nào mới có thể miễn cưỡng hôm qua, sống sót. Có lẽ các ngươi còn có hy vọng, từ thăm dò hàng không vũ trụ mua sắm người máy chiến đấu, nhằm vào dị nhân chế tạo bộ đội đặc chủng, các ngươi có thật nhiều con bài chưa lật. Không tại cố gắng một cái sao? Dù sao, làm các ngươi đối ta tuyên chiến về sau, liên bang cùng hoàng thạch siêu cấp thành thị ở giữa liền chú định có một cái phải ngã bên dưới triệt để ngã xuống. Tiêu đạo nhìn xem liên bang nhất hảo, cười nhẹ nhàng hỏi. Liên bang nhất hảo nghe nói như thế, chết để mắt tròn váng. Hiện tại trong lòng bàn tay hắn sau lưng tất cả đều là mồ hôi, tuyệt đối không nghĩ tới tiêu đạo như vậy khó dây dưa, nhưng bây giờ tựa như hắn nói đồng dạng, chuyện cho tới bây giờ đã không thể quay đầu. Hoặc là đi đến cùng, hoặc là đi đến chết. Nhất hảo không có ngẩng đầu, mang theo vô cùng căm hận từ ngón tay lặng lẽ nhìn tiêu đạo bóng lưng một hồi, sau đó thả xuống tất cả lo lắng đứng lên. Ta còn có cái gì phương pháp vãn hồi cục diện? Hắn thất thần nhìn về phía trước, phảng phất bẩm. Sau một khắc, liên bang nhất hảo thất thần trên mặt biến thành đói Nhưng ta biết, trưởng lão hội các trưởng lão còn có biện pháp, bọn họ sẽ giết chết ngươi, giết chết tất cả dị nhân. Nhất Hào biến hóa để Tiêu Đạo trầm mặc một chút, sau đó nghẹn ngào nở nụ cười. Thật đúng là người tơ. Nhưng Tiêu Đạo biết, liên bang Nhất Hào lời nói cũng không tính hoàn toàn vọng tưởng. Từ hắn giáng lâm đến nay, đã có 3 năm. Nhân loại đối hắn bí mật cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, làm cơ quan quốc gia toàn lực vận chuyển lại thời điểm, còn có thể đối với hiện tại hắn tạo thành một tia áp lực. Liên tại Tiêu Đạo nghĩ như vậy thời điểm, liên bang Nhất Hào liếc mắt ra hiệu. Một mực trốn tại nhất Hào phủ nơi hẻo lánh bí mật đặc công tiếp thu được hắn ánh mắt ám thị, vội vàng đè xuống một cái cái nút truyền tin. Theo hắn động tác, một chút cầm trong tay tản ra làm quang hơi mở vũ khí vũ trang nhân viên thừa dịp lôi đỉnh cùng phong bạo làm nổi bật bên dưới u ám sắc trời đổi mưa hướng nhất Hào phủ tụ tập. Nhưng tiêu đạo thực lực vượt xa phàm nhân tưởng tượng, mỗi một lần vận chuyển từ trường đều làm cho thân thể của hắn cùng địa cầu liên hệ càng sâu một chút. Theo thời gian chuyển rời, cho dù không tận lực quan sát bốn phía, cũng có thể nhẹ nhõm hiểu rõ đến tình huống xung quanh. Coi hắn vận chuyển cố lực lượng này thời điểm, toàn bộ thế giới nhân loại đều sẽ trở nên tiếp sợ đông trung điệp một tiếng tại phía sau hắn vang lên. Đáp lấy u ám sát trời âm thầm vào đến bộ đội đặc trùng dũng khí mười phần, trong đó một cái trực tiếp liền đối với tiêu đạo sau lưng một thương đánh ra, nóng bỏng đặc thủ viên đạn ở trên người hắn tạo thành một cỗ luồng khí xoáy, bay thẳng tiêu đạo mà đi. Tiêu đạo không đánh trả, hắn nhẹ nhõm mở ra từ trường, đem đặc thủ viên đạn chặn đường tại thân thể của mình bên ngoài không đến ba tấc địa phương. Nhưng phía sau cái kia bộ đội đặc trùng còn không chịu bỏ qua, lại là một thương đối diện đánh tới. Tiêu đạo nhíu mày, điều khiển vừa giết chết liên bang đại tướng quân kim loại tay chân vung mạnh đi qua, nắm đấm thân thể đối phương đụng nhau một quyền đồng thời đánh gãy bộ đội đặc trùng vào ngoài cùng xương cổ tay. bộ đội đặc trùng không để ý tới tiêu đau, hắn ý thức được đại thế không ổn, vội vàng muốn thối lui ván hồi tính mạng của mình, nhưng tiêu đạo không có cho hắn thời gian, thao tác kim loại bàn tay lớn lại đấm một quyền đánh tới, bộ ngực hắn lõm xuống một khối, nội tạng đều nhanh vứt ra. đồng dạng vị trí lại là một kích, đặc trùng hợp kim chế tạo chiến y giống bịa cắt tần đồng dạng bị xuyên thấu, bộ đội đặc trùng dễ rủa mấy lần sau lưng thân thể mềm xuống đến, trong miệng không ngừng tuôn ra mang theo không rõ khối vụ và máu. tiêu đạo ngẩng đầu nhìn xem nhất hảo. Hiện tại ánh mắt của hắn toàn bộ là khủng hoảng cùng tuyệt vọng, nguyên bản mang theo một chút hy vọng triệt để không thấy, chỉ có vô hạn tuyệt vọng. Sau cùng mấy tên đặc chủng chiến sĩ thân thể đồng thời lay động, đây không phải là bọn họ có khả năng tham gia chiến đấu, mà bọn họ hoảng hốt truyền tới thân thể bọn họ. Không có trải qua bất kỳ tín hiệu gì, mấy tên nhằm vào dị nhân mà huấn luyện ra, bị cho kỳ vọng cao đặc chủng chiến sĩ không hẹn mà cùng quay người chạy trốn, động tác của bọn nó quả là nhanh tới cực điểm, nếu như bọn họ huấn luyện viên nhìn thấy học sinh của mình tốc độ như thế nhất định sẽ vô cùng ngạc nhiên. Tiêu đạo không có đuổi theo. Những người này thân thể tiềm lực đã bị nghiền ép đến cực hạn, cho dù hắn không động thủ cũng sống không quá 3 ngày. Hiện tại bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, hắn thở hắt ra. Càng lúc càng lớn phong bạo cùng lôi đình làm cho cả HSR thành thị bên trong cư dân con mắt mơ hồ, từ trường khống chế lực lượng tại cái này một khắc cuối cùng phát huy lớn nhất hiệu quả. Mất đi thủ đô bọn họ, lập tức lâm vào trước nay chưa từng có khủng hoảng cùng tuyệt vọng bên trong. Một điểm động tĩnh hấp dẫn chú ý của hắn, Tiêu Đạo vặn vẹo cái cổ, mờ ám tia sáng nhìn thấy một những khung siêu cấp phi hành khí xuất hiện tại HSR trên không. Sau một khắc, mấy cái bóng người xuất hiện tại Tiêu Đạo bên cạnh. Cuối cùng đến ta đang trạng. Hoàng Nhân Dôn đứng tại dưới một cây đại thụ, mặc dù không có làm sao tham dự chiến đấu, nhưng hắn vẫn là vớt một cái mồ hôi. Vừa rồi tại phi thuyền bên trên nhìn Tiêu Đạo một mình chấn áp Nhất Hảo Phủ, để hắn hắn toàn thân huyết mạch sôi trào, không tự chủ được toát ra một thân mồ hôi nóng. Bất quá, Tiêu Lão Sư ngươi quá mạnh, nhưng tận mắt thấy trận chiến đấu này dấu vết lưu lại, hắn bỗng nhiên lại có chút do dự. Hồi tưởng lại Tiêu Đạo chỗ hiện ra tất cả, khát vọng chiến đấu hắn phát hiện Tiêu Đạo căn bản không cần hắn lực lượng liền có thể giải quyết tất cả. Bất quá hắn rất nhanh tránh thoát loại này cảm xúc, đang muốn giống Tiêu Đạo nói vài lời chúc mừng, một loại lực lượng vô hình xâm nhập thân thể của hắn. Giáo sư. Hòa Nhân Dôn kêu lên, nhưng hắn rốt cuộc di động không được thân thể. Trong căn phòng mờ tối trống rỗng, không có cái bàn cùng thiết bị, kim loại chế phẩm bị toàn bộ rời đi, thay vào đó là các loại thủy tinh, nhựa cùng nhiều cây chất liệu. Tại cái này mảnh yên tĩnh không gian bên trong, chỉ có một cái trong suốt nhiệt độ ổn định duy trì sinh hoạt dương từ dưới đáy tản ra ánh sáng dịu dịu, một thân một mình nằm đang phát sáng để trần bên trên, giống ngủ rồi đồng dạng yên tĩnh, duy trì sinh hoạt dương tiền trạng một người. Mượn ánh sáng nhạt có thể thấy được đây là vị Anh Tuấn Cường Tráng Nam tử, hắn phụ trách chiếu cố nằm tại trong suốt trong dương người. Cũng không lâu lắm, một trận bảo an chương trình tiếng nhắc nhở vang lên, cửa lại lần nữa mở ra một cái vóc người nóng bỏng nữ nhân đi đến đại trưởng lao thế nào nữ nhân hướng anh tuấn cường tráng nam tử lên tiếng chào hắn kêu phật dự, liên bang trưởng lão hội đại trưởng lão chi tử phật khẽ mỉm cười quay đầu nhìn thoáng qua này lì sạo có chuyện gì sao phụ thân của ta cải tạo lần này còn cần một đoạn thời gian nếu như không có đại sự lời nói có thể trực tiếp cùng ta nói xảy ra chuyện lớn đi đến nhiệt độ ổn định duy trì sinh hoạt dương phụ cận vóc người nóng bỏng nữ nhân trước nay chưa từng có khủng hoảng có thể có cái gì đại sự anh tuấn cường tráng nam tử khinh thường một cố trong dương người chính là phụ thân hắn liên bang trưởng lão hội đại trưởng lão Trên thế giới này người có quyền thế nhất. Bởi vì chấp trưởng liên bang chính là trưởng lão hội, mà liên bang đại trưởng lão là cả đời chế. Bây giờ tại định hưởng sức kích hoạt trang bị bên dưới. Phụ thân hắn đem thu hoạch được trường sinh bất lão, vĩnh viện nắm giữ lấy cái này thế giới chi cao quyền hành, chương 445, ngươi chỉ có thể tiếp thu hiện thực, chương 445, ngươi chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Anh Tuấn Phật nhìn chăm chú Dương, ngữ khí vui vẻ nói tốt, không nói cái này. Đáp lấy phụ thân ta còn muốn đang ngủ một hồi, chúng ta chơi một chút thú vị đổ vật ta. Hắn thấp giọng nói. Trước mắt hiện lên trước đây không lâu cùng trước mắt vị này vóc người nóng bỏng lại mỹ lệ nữ nhân một lần thân mật kết thúc, ký ức hiện lên. Những cái kia tốt đẹp hồi ức đến nay khó quên, để trông coi nhiệt độ ổn định duy trì sinh hoạt dương mấy ngày hắn có chút không kịp chờ đợi. Thật xảy ra chuyện lớn, dị nhân thủ lĩnh tập kích tất cả thành thị, đồng thời vọt thẳng vào HSR nhất hào phủ, hiện tại nhất hào bản nhân sinh tử chưa biết. Những nghị viên khác ngay tại thảo luận chúng ta bên này nên làm như thế nào. Vóc người nóng bỏng nữ nhân một bên mở ra phất bàn tay đeo ăn mặn, một bên cấp thiết mở miệng nói: "Ta hiện tại nên làm xử lý như thế nào?" Phần rất mờ mịt nhìn thoáng qua ngủ đông bên trong phụ thân, khủng hoảng chính mình sẽ đối mặt với cái dạng gì vận mệnh. Hắn biết nóng bỏng nữ nhân không những xinh đẹp còn thông minh, theo bản năng hướng nàng hỏi thăm. Hiện tại còn không rõ ràng lắm vóc người nóng bỏng nữ nhân lắc đầu. Các phương diện thông tin rất hỗn loạn, quân đội bên kia đã triệt để mất đi không chế, các nghị viên cũng có ý nghĩ của mình. Hiện tại bọn hắn chính giữa đã có người đưa ra muốn đem đại trưởng lão giao ra cùng dị nhân đàm phán hòa bình. Loại này trả lời mặc dù tại phật dự đoán bên trong, nhưng vẫn là không khỏi để hắn thất vọng đau khổ. Nếu như không phải phụ thân ta, bọn họ làm sao có thể ngay lập tức thu hoạch được trưởng sinh bất lão tuổi thọ? Bọn họ làm sao dám?" Phân thấp giọng gầm thét nói xong, "Đây chính là chết tiệt chính trị. Tất cả mọi người sẽ chỉ ở hồ ích lợi của mình." Vóc người nóng bỏng nữ nhân cuối cùng cũng không nhịn được thở dài. Đồng dạng tại A không ra qua siêu cấp đô thị bên trong, liên bang trưởng lão hội bên trong, hơn 100 tên nghị viên ngay tại bàn bạc. Trong đó, một tên đáng tin đại trưởng lão thân tin cắn răng nói, "Các tiên sinh, chúng ta có lẽ đem tiếp tục chiến đấu đi xuống. Chúng ta là đệ nhất thế giới cường quốc, nhân loại chúng ta mới là cái này tình cầu chỗ thể. Tuyệt đối không thể để dị nhân cản dỡ, Không có khả năng nháy mắt liền muốn những nghị viên khác quả quyết cự tuyệt đừng có lại nghĩ tới ngươi cái kia một bộ bị khác cái kia tiêu có thể là phần tử nguy hiểm quân đội đều hủy diệt chúng ta cái gì kia chiến đấu vậy chúng ta liền chuẩn bị để dị nhân thống trị thế giới đại trưởng lao thân tín không cam lòng yếu thế phản bác đây không phải là chúng ta nên biết lần này chúng ta đã được đến đầy đủ chỗ tốt cũng không cần lại chờ mong càng nhiều những nghị viên khác không có ý định bàn lại vấn đề này hắn tựa hồ cảm thấy đóng lại a không ra qua siêu cấp đô thị cửa lớn liền có thể an an ổn ổn hưởng thụ lấy chính mình tốt đẹp tháng ngày thượng đế sẽ trừng phạt cái này không sảy người chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi hắn ý chỉ những nghị viên khác nhộn nhịp phụ họa a không ra qua siêu cấp đô thị bên trong lâm thời trưởng lão hội tại không hài hòa bên trong kết thúc. Tại một tiếng đồng hồ sau tỉnh lại trưởng lão hội đại trưởng lão nhìn xem cái ghế đối diện, thân sắc nhàn nhạt, nhạt có chút không thể phỏng đoán. Lần này chiến tranh bên trong bộc lộ ra đồ vật quả thực để hắn nhìn thấy mà giật mình, chính mình vừa vặn cho rằng đính viện nắm giữ cái này thế giới tối cường quốc gia quyền hành, có thể vĩnh viễn sừng sững tại cái này hành tinh chúng sinh bên trên. Thế nhưng tiêu đạo cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Đặc thù vũ khí không hề có tác dụng, phe mình tại dị nhân trước mặt căn bản không có sức phản kháng. Chính mình kế hoạch triệt để thất bại, dị nhân chân chính chứng minh cái này thế giới ai mới là chủ nhân chân chính. Đại trưởng lão cảm thấy trở nên đau đầu, cái này cục diện rối rắm so ra, định hướng gen kích hoạt phía sau thanh xuân cùng trưởng thọ như vậy khiến người mừng rỡ. Liên tại tâm tình của hắn thay đổi đến càng thêm ác liệt thời điểm, có người từ bên ngoài đẩy cửa ra. Ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Đại trưởng lão nhi tử, Anh Tuấn phật có chút đối rối đặt câu hỏi, không cần nói rõ chi tiết, phụ tử song phương đều biết rõ chỉ là cái gì. Ngươi hẳn phải biết đại trưởng lão rủ xuống mí mắt, hắn cảm thấy bất lực. Chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi, dị nhân tiêu thực lực quá mạnh, cùng hắn đối mặt nó không bằng đi chết. Anh Tuấn phật chất vấn, vấn đề này trong lòng hắn khó chịu thật lâu ta không có cách nào trả lời ngươi, ta tận lực tránh cho khiến cho ngươi cảm thấy không vui, nhưng có một số việc một khi phát sinh ta cũng không có có thể ra sức đại trưởng lao che giấu trong lòng phiền não, chỉ có thể mở ra tay trả lời. chẳng lẽ chúng ta muốn tại chỗ này đợi chết sao? Phật cảm xúc càng kích động, thời gian một tiếng, để hắn đầy đủ đầy đủ hiểu rõ đến vừa vẫn phát sinh cái gì. Đại trưởng lao đánh gây nhi tử lời nói. nếu như tiêu có công kích nơi này tính toán lời nói, là người nói cái gì? Phật quả thực không thể tin vào thai của mình. ta cũng không cam tâm, ta kém chút trở thành trên thế giới này cái này tôn quý người. Trên thực tế liền tại một giờ phía trước ta chính là cho rằng như vậy, nhưng sự thật chính là như thế Tàn Cốc, ta chỉ có thể lựa chọn tiếp thu hiện thực đại trưởng lão thở dài cũng đứng lên, cùng phân mặt đối mặt mà đứng. Phân bị tức cười ra tiếng, hắn nhìn xung quanh đại trưởng lão văn phòng dạo qua một vòng, không tự chủ nắm chặt năm đấm. Ta không giải thích, người sống 70 năm, người đương nhiên có khả năng tiếp thu tử vong, nhưng ta mới không đến 40. Hắn giọng mang châm chọc nói xong, rất nhiều người đều không sống tới 40, nhất là tại chiến tranh niên đại đại trưởng lão rất bình tĩnh trả lời một cỗ phiền muộn chi khí lập tức nẹt lời phật. một lát sau hắn mới tìm được quan tâm để chúng ta đầu hàng thế nào, tiêu sẽ bỏ qua chúng ta sao? hắn đã giết rất nhiều người, chẳng lẽ chúng ta còn có thể trông chờ hắn thả chúng ta? dị nhân cũng không cảm thấy đại trưởng lão cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào. đại trưởng lão cúi đầu xuống tiện tay chỉnh lý văn kiện, thế nhưng tay của hắn lại tại nhi tử mình không thấy được nơi hẻo lánh bên trong run rẩy. ta sẽ không khoanh tay chịu chết. lắc đầu, quay người rời đi văn phòng. ngươi chỉ có thể tiếp thu hiện thực đại trưởng lão nhìn nhi tử mình bỏng lưng, thống khổ hai mắt nhắm lại thấp giọng nói. bên kia hoàng thành siêu cấp thành thị. Học viện văn phòng bên trong, ít giáo thụ mặt âm trầm nhìn hướng ngoài cửa sổ. Làm sao vậy? Ma hình nữ tay nâng một ly này cà phê, thành tươi ngồi tại bàn làm việc trên ghế sofa đối diện. Chết quá nhiều người, tiêu không nên dạng này. Ít giáo thụ căm tức đem nắm đấm trùng điệp nện ở trên mặt bàn, phát ra bịch một tiếng. Vậy hắn nên như thế nào? Ma hình nữ cười khẽ. Nhân loại là bằng hữu của chúng ta, chúng ta nên là không có gì giấu nhau hảo huynh đệ, mà không phải giống như bây giờ lẫn nhau đau thương tương đối. Ta có thể cảm giác được, cưu hận cùng hoàng hốt tại mỗi một cái người bình thường trong lòng nổi lên. Cái này sẽ cho cái này thế giới mang đến đáng sợ tai họa. Tiêu vốn nên làm càng tốt, hắn cường đại như vậy, là lôi của ta, ta hẳn là cùng hắn giao lưu." Ít Lao sư hận hận nói xong, thế nhưng lý trí ngăn cản hắn tiếp tục trách mắng đi xuống, hắn ngược lại giận chó đánh mèo chính mình, tự ai tự bán. "Đều là lôi của ta, ta biết rất rõ ràng tiêu đến từ cao hơn chiều không gian, hắn từ trước đến nay không quan tâm giết chóc cùng hủy diệt." Chương 446, LV năng lực khống chế, chương 446, LV năng lực khống chế. Ma hình nữ không nói gì, quay người hướng bên ngoài rời đi. người đi đâu?" Ít giáo thụ phát giác cử động của nàng, ngẩng đầu không hiểu hỏi. Ta cũng không có hứng thú nghe một cái lao giả hậm hệm cảm giảm lại nhảy tự ai tự đoán ma hình nữ cũng không quay đầu lại vứt xuống một câu, sau đó biến mất trong phòng. Ta ít giáo thụ ngồi yên một hồi, không thể làm gì hai mắt nhắm nghiền. Ngoài cửa sổ, Hạ Thiên học viện bị một mảnh màu vàng kim bao phủ, tóc vàng lá cây chết xạ thái dương nhiệt lực, thưa thất lá cây ở giữa bỏ qua từng mảnh từng mảnh quần sáng rơi tại mặt đất, chiếu lên thân thể bên trên nóng hầm hập. Trong học viện tương đối náo nhiệt, người trẻ tuổi cùng bọn nhỏ hoàn thành bài tập, ngay tại không buồn không lo chơi đùa. Thông qua tâm linh cảm ứng cảm nhận được một màn này, nhắm mắt ít giáo thụ thở dài một tiếng, dùng đến chỉ có chính mình có khả năng nghe được thanh âm nói có lẽ hắn mới là đúng ít lao sư thở dài cùng thoải mái không cách nào ngăn cản tiêu đạo bước chân để ý thế không thể đỡ thế chiến thắng liên bang chính phủ phía sau tiêu đạo ngựa không dừng vó khống chế lôi đỉnh cùng phong bạo tại địa cầu bên trên mỗi một tòa siêu cấp đô thị trên không lướt qua có đầu hàng có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhưng vô luận như thế nào bọn họ kết quả đều không thay đổi siêu cấp đô thị thông qua chuyển hóa nóng tạo thành nguồn năng lượng bị hắn rút ra không còn một mảnh làm đem toàn cầu tứ đại giải địa chấn vượt qua 40 tòa siêu cấp đô thị năng lượng toàn bộ hấp thu xong phía sau. Tiêu đạo bắt đầu chính mình trên thế giới này lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng bế quan. Tại lần này bế quan bên trong, hắn đem sung kích lờ 5 cấp dị nhân đẳng cấp, gần như muốn đem thân thể của hắn lo no bạo, không thể không đem tuyệt đại bộ phận gửi tại địa cầu từ trường bên trên năng lượng, thông qua cảm xúc chi trùng liên tục không ngừng chuyển hóa thành sinh mệnh lực, bù đắp cái lược trong gen không hoàn chỉnh. Tại lực chi đại đạo bên dưới biến thành đặc biệt phức tạp, người bình thường tiếp tục cả một đời đều không thể tất nhiên đầy đủ có thể đo song thành toàn bộ không ít gen. Tại dạng này sinh mệnh lực bên dưới, từng chút từng chút được bổ sung hoàn thiện. Cuối cùng, 7 tháng phía sau, lực khống chế, lờ vỡ Tại đột phá một ngay mắt, toàn bộ địa cầu khẽ chấn động, một loại người bình thường không cách nào nhìn thấy quan huy, đem toàn bộ địa cầu bao phủ lại. Gieo họ, nhảy cứng, toàn bộ vũ trụ đều đang vì một cái vũ trụ bản nguyên trưởng khống giả sinh ra mà vui sướng. Tiêu đạo ý thức lan tràn ra phía ngoài, không giống ngày xưa như thế nhất định phải mượn nhờ địa cầu từ trường, bởi vì lúc này hắn đã nắm giữ khoa học bên trong cái gọi là tứ đại lực, cương hành lực, yếu hành lực, lực lôi diên, lực hút, tứ đại lực tạo thành hiện thực vũ trụ tất cả vật chất. Mặc dù giới hạn tại tiêu đạo lúc này Phàm nhân thân thể. Hắn còn không có biện pháp triệt để nắm giữ biến chủng nhân vũ trụ thậm chí toàn bộ mạng lưới thế giới vật chất, thế nhưng hắn đã nắm giữ tư cách này. Cho dù không thu hồi hắn thân là thiên đạo trí tôn lực lượng, bằng vào lúc này căn cơ, hắn cũng có thể tại một ngàn năm bên trong vượt qua đa nguyên vũ trụ cấp, trở thành cùng mạng lưới thế giới ngũ đại sáng thế thần một cái cấp bậc thánh nhân. Bất quá, có khó a tại một ngàn năm quá lâu, hắn chỉ tranh sống chiều. Nghĩ tới đây, tiêu đạo đem đã lan tràn đến thái dương hệ bên ngoài tinh thần chậm chậm thu hồi, chuẩn bị đem huyền miêu cùng cầm ghe gọi tới, chuẩn bị chính thức bắt đầu tiến vào biến chủng nhân vũ trụ một những đầu bước thời gian đánh tan đó A A bảy ra gông xiềng vận mệnh, triệt để cướp đoạt mạng uy thế giới bản nguyên, làm ra quyết định phía sau, tiêu đạo tại bế quan trong phòng đứng lên, tinh thần theo ở khắp mọi nơi vật chất tự nhiên tàng ra, tìm được huyễn ảnh miêu vị trí, nàng đang cùng hỏa nhân, băng nhân, tiểu đạo khí, cương lực sĩ cùng một chỗ, vui cười đùa dỡn. Hiện tại chương trình học đống nhiên buông lỏng, ta còn có chút không thích hứng. băng nhân ba bị cùng các bằng hưu nói xong, hắn tính cách chứng chặt hỏa khí, học viện người trẻ tuổi luôn là tự phát lại ở bên cạnh hắn, tạo thành một cái nho nhỏ tâm. Lúc này nghe đến lời nói này, các bạn học nhộn nhịp cười hì hì vậy còn không may mắn mà có tiêu đạo tiên sinh bởi vì hắn bế quan cầm lao sư bắt đầu thay đổi đến mất hết cả hứng lại bởi vì hắn bỏ rơi một đống cục diện rối rắm tư khoa đặc lao sư bận rộn chân không cách mặt đất áo la la mệt không có tinh lực quản chúng ta hiện tại học viện chỉ có giáo sư cùng la can đương nhiên là nhạy nhõm Cắt có chút hoài niệm tiêu lao sư người cũng là đỉnh tốt mặc dù ta không có cùng hắn đặc biệt thân cận bất quá ta luôn là cảm thấy hắn vô cùng thân thiết không sai ta cũng có loại này cảm giác tiểu đào khí tiếp lời đương nhiên nói tư khoa đặc kỳ thật bại không một chút nào ganh ruồng nếu như ta là cẩm ta cũng sẽ tuyển chọn tiêu đạo tiên sinh hắn cực kỳ tốt, hoàng bét, ta đều chưa từng thấy hắn hắn hình dạng thế nào nói lên trước đây quen biết đạo sư, lạc na bỗng nhiên phàn nàn, nàng suy nghĩ kỹ mấy lần luôn cảm thấy người kia như ẩn như hiện, lạc na là vạn tử vương nữ nhi, hiện tại cũng là trong học viện học sinh, bằng vào di chuyển phụ thân siêu năng lực, nàng ở trong học viện là gần với nguyễn ảnh miêu năm người tổ minh tinh, bởi vì hắn luôn là trốn trong phòng, làm cái gì bế quan, bằng không liền cùng cầm cùng một chỗ, Cắt cười ha ha, thanh thúy tiếng cười lập tức nhận lên một mảnh hướng, a, đâu, cương lực sĩ đi tơ đột nhiên phát hiện thiếu mất một người, đây không phải là Tiểu Đào Khí vừa vặn còn cùng hắn cùng một chỗ huấn luyện. Huyễn ảnh Miêu hướng ra phía ngoài chỉ chỉ. Người trẻ tuổi xa xa nhìn sang, một cái thân ảnh cô độc đứng tại trong học viện một chỗ cao điểm bên trên, bên cạnh chỉ có cổ lão Ngân Hạnh làm bạn. Hắn gần nhất làm sao vậy? Cắt dùng điều tra ánh mắt nhìn xem Ba Tỷ, hắn có lẽ do so người khác biết nhiều một ít. Ba Tỷ gãi gãi đầu, hắn đôi đồng đảng biến hóa cũng không hiểu chút nào. Không để ý đến các bạn học chơi đùa, John kinh ngạc đứng tại cây Ngân Hạnh bên dưới, nhìn nơi xa cửa lớn, gần nhất trong đầu của hắn tựa hồ luôn có cái thanh âm đang nhắc nhở chính mình. John thanh em giản mua đánh gây hắn mạch suy nghĩ. John quay đầu đơn giản hướng ít giáo thụ thăm hỏi một tiếng. Ngươi đang nhìn cái gì? Giáo sư bồi hắn chẳng có mục đích nhìn quanh một hồi. Ôn hòa khuyên bảo. Các bạn học đều tại nơi đó. Vì cái gì không đi qua cùng bọn họ cùng một chỗ? Ta không biết. John trên mặt một mảnh mê man, trong lòng hắn giống có đem lửa tại đốt, lại có loại lực lượng gây trở ngại hắn suy nghĩ, đem hắn cùng chân chính chính mình ngăn cách, khiến cho hắn tổng cũng nhớ không nổi đến chính mình mục đích. Đi thôi, Hải tử. Các bằng hữu đều đang đợi ngươi. Đặc biệt là băng nhân ba bị giáo sư vẽ mặt tươi cười, đã giải ra tâm kết hắn cười lên rất ôn hòa. Thật giống như ông già noel đồng dạng nhưng John chậm mặc, chậm chạp không có chiếu hắn nói đi làm. John nhìn xem xanh thẳm bầu trời, một cái vô hình cái bóng tựa hồ đang ở nơi đó cùng hắn nói gì đó. Hình bóng kia nụ cười là quen thuộc như vậy, nhất cử nhất động của hắn đều có thể xúc động nội tâm hắn. Không, giáo sư, hắn cuối cùng cự tuyệt đề nghị của ông lão. Ta vẫn là đi vấn luyện a, ta phải trở nên mạnh hơn mới được. Mùa thu dưới ánh mặt trời, tuổi trẻ hỏa nhân cố chấp nhìn qua phương xa. Chương 447, hỏa nhân John cầu. Chương 447, hỏa nhân cầu. Tiêu đạo đã từng đích thân thể nghiệm qua mất đi lực lượng phía sau tại dòng sông thời gian phiêu lưu mạo hiểm chẳng diện. Hội tụ từ xưa đến nay ước triệu sinh linh vận mệnh cùng trong vũ trụ vô tận vật chất dấu vết thời không trường hà, dù chỉ là một mảnh nhỏ bọt nước lực lượng đều là mạnh như thế, ẩn chứa trong đó tin tức là sâu như thế. Liên nhất kiên định linh hồn rơi vào trong đó, cũng bỏ trốn không đi ra. Nếu không phải lúc ấy tiêu đạo trong cơ thể còn một tia thiên đạo chí tôn bản nguyên lực lượng, chỉ sợ hắn lúc ấy liền khó thoát một kiếp. Lần kia kinh lịch để người cả đời khó quên, hắn lúc đầu cho rằng chính mình trở thành thiên đạo chí tôn phía sau sẽ không còn gặp phải dạng này tuyệt cảnh. Nhưng hôm nay hắn lại muốn chủ động bước vào cái kia nguy hiểm thời quang trường hà bên trong, đi đối mặt nó, đi vượt qua nó cho lớn lực trường tại ý chí của hắn điều khiển bên dưới bảo trì ổn định, đối diện với hắn, lóe ra một bạc trắng rực rỡ, bao hàm vô cùng vô tận hiện thực vĩ đại dòng sông, lặng lẽ xuất hiện. Lần này, ta đem chinh phục ngươi." Tiêu đạo nhất vừa dùng từ trường đối kháng chậm rãi đem thời không trường hà cố định tại chính mình bế quan trong mật thất, đồng thời ánh mắt sáng rực nhìn xem cái kia tượng trưng cho vô tận dòng sông thời gian. Đúng lúc này, hắn bế quan cửa ra vào đống nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Tiêu đạo như mày, hắn vừa vận ý thức theo vật chất lan tràn, toàn bộ thái dương hệ tình huống đều bị hắn thu vào trong mắt. Theo lý mà nói, có lẽ không có chuyện gì cần tới quấy giày bế quan hắn mới đúng à? Bất quá hôm nay triệu hoán dòng sông thời gian chỉ là để chính mình sơ bộ thích hướng một cái, thật giống như bơi mùa đông phía trước tại trên bờ dùng nước lạnh tẩy một cái thân thể, để thân thể thích hướng băng lãnh dòng nước đồng dạng. Thiện tay vung lên, tiêu đạo triệt hồi lực trường, mất đi lờ vờ 5 cấp biến chủng lực lượng chống đỡ, thời không trường hà nháy mắt tẩn ngất biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, tiêu đạo lại lần nữa phất tay, bế quan cửa lớn ầm vang mở ra. Một thân trang phục màu đỏ, mái tóc màu vàng nóng hỏa nhân dôn, ngay tại ngoài cửa lớn buổi hồi không chừng làm cửa lớn mở ra phía sau, hỏa nhân dôn thân thể nháy mắt cứng ngắt xuống, ngăn cách cửa lớn cùng tiêu đạo xa xa nhìn nhau. Này. Tiêu lão sư, cái kia, ta. Hỏa Nhân Zun có chút tay chân luôn cuống mở miệng. Từ khi lần thứ nhất giao thủ phía sau, Hỏa Nhân Zun liền đem Tiêu Đạo coi là thần tượng của mình cùng tiến lên mục tiêu. Lúc đầu hắn cho rằng chính mình sẽ tại Tiêu Đạo huấn luyện bên dưới mạnh lên, cuối cùng cùng Tiêu Đạo nhất dạng. Anh tuấn, cường đại, không thể địch nổi. Thế nhưng, chỉ là ngắn ngủi một mấy mắt, Tiêu Đạo thực lực cùng thanh danh liền đạt tới cái này thế giới cực hạn. Cho dù hắn tại dị nhân bên trong đã là khó được nhân tài mới nổi, thế nhưng hắn thay đổi đến cùng Tiêu Đạo nhất dạng mộng tưởng lại càng ngày càng xa không thể chạm. Mãi đến trước đây không lâu, Hắn tử Huấn Ảnh Miêu còn có tiểu đạo khí đàm luận bên trong biết được Tiêu đạo đem tiến về một cái thế giới khác, cùng địch nhân của hắn mở rộng cuối cùng chiến đấu. Vậy sẽ là một chàng vượt qua mức thời gian kỳ tích chi chiến, dù chỉ là nghe đến đại khái tình huống, hắn cũng nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Có thể là, Tiêu đạo chưa hề cùng hắn nói qua phương diện này sự tình. Rất hiển nhiên, Tiêu đạo không hề chuẩn bị mang theo hắn tham dự trận chiến đấu này. Hoặc là nói, cũng không cần. Mà hắn luôn luôn chẳng thèm nói tới Huấn Ảnh Miêu, nhưng lại có tham dự cái kia vượt qua mức thời gian vĩ đại chiến đấu cơ hội, thậm chí vẫn là nhân vật mấu chốt. Nghe tới tin tức này, một Sắt Na Hỏa Nhân Doan đỗng nhiên cảm thấy mình trước nay chưa từng có thất bại. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng hắn không thể không chế đối với ảnh miêu sinh ra một tia ghen tị và không tâm lòng. Ra phẫn nộ, hắn muốn cướp đoạt cái này, tham chiến cơ hội, muốn đi theo Tiêu Đạo đem danh hào của mình truyền đến một cái thế giới khác. Cho dù người đang ở hiểm cảnh, hắn cũng tuyệt không hối hận, tuyệt không lùi bước. Bởi vì vinh quang kèm theo hắn. Nghĩ tới đây, Hỏa Nhân Doan khỏe miệng không khỏi khỏe miệng móc ra một đường vòng cung. Thế nhưng sau một khắc, khẹt miệng của hắn nụ cười biến thành người mải. Tiêu đạo căn bản không định dẫn hắn tiến đến một cái thế giới khác, như vậy, liền tính vượt qua mốc thời gian chiến tranh lại thế nào tràn đầy vinh quang, cùng hắn lại có quan hệ gì đâu? Một cái mắt, hỏa nhân dôn thay đổi đến chán nản. Có chuyện gì sao? Tiêu đạo có chút hăng hái nhìn xem hỏa nhân dôn, tại bù đắp lực chi đại đạo thay đổi ít gen phía sau, hắn đã khôi phục một bộ phận siêu phàm nhập thánh bản chất. Cho dù lực chi đại đạo căn bản là vật chất, thế nhưng cũng có thể dễ như trở bàn tay quan sát được hỏa nhân dôn dạng này không phải là tâm linh hệ dị nhân đại khái cảm xúc. Đây là bởi vì, vô luận là như thế nào cảm xúc, tuyệt đại đa số dưới tình huống đều sẽ thông qua vật chất biểu đạt ra đến thật giống như thông minh thợ săn có khả năng thông qua mặt đất vết tích phán đoán thu săn chủ loại lớn nhỏ thậm chí khỏe mạnh trình độ đồng dạng tiêu đạo cũng có thể thông qua thân thể người vật chất đại khái phán đoán ra tâm tình của đối phương đến một bước này tâm linh cùng vật chất khác biệt đã không tại như thế có thể thấy rõ ràng đây cũng là lờ vờ năm cấp dị nhân một cái biểu hiện một ma vạn vạn ma một thế giới là một thể cho nên cho dù chỉ nắm giữ một bộ phận bản nguyên lực lượng cũng đủ để khiêu động toàn bộ thế giới đương nhiên sở dĩ có thể làm đến tình trạng này là vì tiêu đạo bản thân cảnh giới. Nếu như là cầm ghẹ lẩy thậm chí băng nhân ba bị dạng này lờ vờ năm cấp dị nhân, thậm chí liền đem chính mình lực lượng hoàn toàn khai phát ra đến đều không thể làm đến, tự nhiên cũng tiếp xúc không đến tiêu đạo cái gọi là một mà vạn, vạn mà một cảnh giới. Cho dù là đủ để lực lượng hủy diệt thế giới, trong tay bọn hắn thậm chí không thể tại một đám trong phàm nhân che chở chính mình thậm chí chủng tộc của mình. Bất quá cũng may mắn như vậy, không phải vậy tùy tiện một cái lờ vờ năm cấp dị nhân, một cái cảm xúc kích động liền có thể để địa cầu diễn hóa 45 mươi 50 biến hóa ra phù vinh thế giới trở lại minh cổ kỷ luật. Nói như vậy, địa cầu cùng nhân loại cũng coi là trốn qua đại nạn. Liên tại Tiêu đạo bên này cân nhắc lở vở năm cấp lực lượng thời điểm, một bên do dự nửa ngày Hỏa Nhân Zôn cuối cùng cố lấy dũng khí, hướng Tiêu đạo mở miệng nói: "Ta biết làm như vậy có chút lô mãng, bất quá bình thường muốn gặp đến ngài thực tế quá khó khăn. Ngài biết, ta khát vọng lực lượng, khát vọng quyền thế, khát vọng vinh quang, khát vọng khống chế chính mình vận mệnh. Ta muốn đi theo tại bên cạnh ngài, hướng ngài học tập, đi theo ngài cùng một chỗ chiến đấu, cho dù là tại một cái thế giới khác." Hỏa Nhân Zôn càng nói càng kích động, sắc mặt đều vì vậy mà thay đổi đến đỏ thẫm. Tiêu đạo nhìn xem hắn, nhíu mày, hỏi: "Một cái thế giới khác? Xem ra ngươi là được đến tin tức?" Bất quá ngươi hẳn phải biết, xuyên qua mốc thời gian, cũng không phải là mỗi người đều nắm giữ năng lực như vậy cùng tư cách. Cho dù là là Tiêu đạo, muốn xuyên qua mốc thời gian cũng nhất định phải ỷ vào Huyễn Ảnh Miêu Thiên Phú, đồng thời chính mình còn phải khôi phục Lv5 cấp dị nhân thực lực mới dám mở ra xuyên qua mốc thời gian kế hoạch. Hoa Nhân Zôn, đương nhiên không có khả năng dạng này tùy ý một câu liền mang theo cùng một chỗ xuyên qua. Hoa Nhân Zôn cũng minh bạch điểm này, cho nên hắn cũng không có cầu khẩn, mà biết trực tiếp nắm lấy cơ hội nói ra ý nghĩ của mình. Ta biết, Tiêu lão sư, thế nhưng ta nguyện ý bước lên một cái nguy hiểm, cũng nguyện ý trả giá đắt. Chương 448 Xuyên qua một những đầu mốc thời gian, chương 448, xuyên qua một những đầu mốc thời gian. Ta nghĩ, tất nhiên một những đầu mốc thời gian bên trên tồn tại có khả năng xưng là địch nhân của ngài, như vậy thực lực của đối phương khẳng định vô cùng tương đại. Ta lực lượng có lẽ không cách nào cho đối phương mấu chốt một kích, nhưng nếu như cùng đi lời nói, luôn có thể đưa đến tác dụng. Hỏa Nhân dôn cắn răng nói xong. Tiêu Đạo nghe đến hắn lời nói, hơi nhíu lên lông mày. Không thể không nói, Hỏa Nhân dôn lời nói có chút đạo lý. Thông qua lần trước cầm ghe lợi thăm dò, Tiêu Đạo đã minh bạch đó a a mượn nhờ một những đầu mốc thời gian vận mệnh phản hồi lực lượng bày ra một đạo công vận mệnh quả lại siêu phàm lực lượng. Dưới loại tình huống này, hắn mặc dù có được level 5 cấp dị nhân lực lượng, thế nhưng xuyên qua mốc thời gian phía sau còn có thể thừa lại bao nhiêu lực lượng, liền không nhất định. Nếu như có thể tại xuyên qua chỗ nhiều mấy cái giúp đỡ, tự nhiên là không thể tốt hơn. Suy nghĩ một chút, Tiêu Đạo lại lần nữa đưa tới thời Quang Trường Hà, nhàn nhạt màu trắng bạc chỉ từ thời Quang Trường Hà bên trong bắn ra, theo cửa phòng phóng tới Hỏa Nhân dôn. Thông qua Tiêu Đạo, thời Quang Trường Hà lực lượng lần đầu không che giấu chút nào truyền lại đến cái này thế giới, tại một cú cường đại đến khiến linh hồn đều mơ hồ rung động ba động bên dưới, Hỏa Nhân Zôn ý thức chậm rãi thoát ly thân thể của hắn. Từ hỏa diễm tạo thành màu đỏ thẫm linh hồn hư ảnh tại thời quang trường hà bên trong hiện rõ. Mặc dù là linh hồn, vô hình vật chất, nhưng tại thời quang trường hà lực lượng cọ rửa phía dưới, hỏa nhân dôn linh hồn không bị khống chế giằng co. Tại tiêu đạo cảm giác bên trong, thời quang trường hà lực lượng giống như nước sông cuồn cuộn đồng dạng, mà hỏa nhân dôn lại phảng phất là một cái không biết bơi vịt lên cạn, mắt trần có thể thấy liền muốn chấm luân. Chỉ là tiếp xúc một mấy mắt, hỏa nhân dôn linh hồn liền muốn vỡ thành vô số mảnh. Nhưng vào lúc này, tiêu đạo xuất thủ, tại hắn lực lượng can thiệp bên dưới, hỏa nhân rôn linh hồn từ thời quang trường hà bên trong lôi kéo đi ra sau đó trở lại bên trong thân thể của hắn, kém chút thần hồn câu diệt hắn, cho dù linh hồn trở về thân thể cũng không có khôi phục bình thường, mà là si ngốc ngây ngốc tại tiêu đạo đứng trước mặt một hồi lâu. ta sẽ trở về qua hơn nửa ngày, hỏa nhân rôn tỉnh táo lại nhẹ nói, sau đó sóng trắng rời đi tiêu đạo bế quan địa phương. bất quá ngày thứ hai, hắn lại tập hợp lại tìm tới, không có hai ngày, băng nhân ba bỉ, cương lực sĩ, tiểu đạo khí, còn có vạn tử vương nữ nhi là na, cũng bởi vì người tuổi trẻ phân cao thấp cùng một chỗ tham dự đi vào, tiêu đạo không có cự tuyệt, hắn đã có bước đầu ý nghĩ để bọn họ tại xuyên qua mốc thời gian phía sau một cái thời gian khác phát huy lực lượng. Mà bây giờ, mỗi một lần chịu đựng thời quang trường hà Cọ giữa, đều có thể để bọn họ sau này tại một những đầu mốc thời gian bên trên phát huy lực lượng càng thêm cường đại. Như vậy hơn nửa tháng, Huyết Ảnh Miêu bắt đầu thuần thục nắm giữ xuyên qua mốc thời gian lực lượng, thậm chí cùng Tiêu Đạo nhất lên, tại mốc thời gian biên giới rõ xét thân thể nhìn thoáng qua một những đầu mốc thời gian tình huống. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Đạo, huyết Ảnh Miêu, hai người nắm chặt hai tay, đồng thời bước vào thời quang trường hà bên trong. Quang cùng ảnh lại lần nữa tại bọn họ trước mặt hai người trước mắt đang vào. Tựa như tiêu đạo ban đầu dáng lâm tại biến chủng nhân vũ trụ lúc kinh lịch đồng dạng, hết thảy trước mắt cảnh tượng đều tại trong mơ hồ vỡ vụn, kia sáng vặn vẹo lên tiếp theo hóa thành khiến người hoa mắt vầng sáng, to lớn mà ồn ào tiếng vang tại trong đầu của hắn không ngừng mênh mình, giống ngay tại lắng nghe một chàng nhất là ồn ào nhạc dốc. Một trận trong hoàng hốt, thời quang trường hạ bên trong bởi vì hắn mà kích thích bọt nước đoạn ngắn tại trong đầu của hắn không ngừng hiện lên. Một cái nam sinh dũng cảm ngẩng đầu, hướng hắn nói xong tiêu lão sư, ta nghĩ thay đổi đến càng mạnh. Cầm cung ma hình nữ xâm nhập tiệp diệu đại sảnh, bồi tiếp hắn trong sàn nhảy nhẹ nhàng nảy múa, vượt qua đầu chọc lão nhân cản trở cung tuổi trẻ các học sinh lẫn nhau ôm hình ảnh như vậy không ngừng thoát hiện cuối cùng dừng lại vô tận hỏa lực tập kích toàn bộ liên bang chính phủ giữa trần thế phàm nhân tại hắn thần uy trước mặt run rẩy thuật nhìn ta làm cũng không tệ lắm những này ấm áp hình ảnh thanh âm quen thuộc không ngừng quen quẩn nương theo cái này tiêu đạo vượt qua dài dằng dạt lũ đồ khi thời gian trường hà lại lần nữa mở ra tiêu đạo thân thể nhẹ bẫng sau đó hai chân một lần nữa bước lên mặt đất tiêu lão sư ngươi còn tốt chứ vắng vẻ hẻm nhỏ chốt sâu mệt mỏi hết sức nguyên ảnh miêu thở mạnh hỏi còn không đợi nàng nói hết lời đầu hẻm nhỏ một cái rất có sức lực đại hán và vỡ chính một mặt kinh ngạc nhìn xem hai người bọn họ Tiêu Đạo không có trả lời, hắn trước quan sát một chút cảnh vật xung quanh cùng đại hán vạm vỡ quần áo tướng mạo, sau đó mới mở miệng nói chuyện. Ta rất tốt Tiêu Đạo nói xong, con mắt có chút sáng lên, nhưng ngay mắt lại đạm xuống. Chỉ là cần một điểm tích hướng thời gian. Hắn mặt không hề cảm xúc, mặc dù trước khi đến liền đã biết đó a a mượn nhờ vận mệnh phản hồi khóa lại đầu này mốc thời gian bên trên siêu phàm lực lượng, nhưng thật vất vả khôi phục siêu phàm nhập thánh bản chất lại rơi xuống, hắn làm sao cũng không thể vui vẻ. Huyền ảnh miêu nước chừng có ngũ ánh cao, cân nặng sẽ không vượt qua 100 tở dáng người mặc dù so ra kém cầm ghê lợi còn có ma hình nữ, nhưng cũng xưng là yếu điệu lại thêm trên người nàng vì xuyên qua múc thời gian đặc biệt định chế tiếp thân màu đen sám chiến y càng làm cho nàng tràn đầy một loại thanh xuân thiếu nữ mỹ lệ đối với người bình thường đến nói rất khó nhìn thấy ưu tú như vậy mỹ nữ nhất là đối trước mắt cái này xem xét chính là xã hội tầng dưới chót đại hán đến nói từ những này trong dấu vết tiêu đạo mơ hồ có cái suy đoán không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ đi xuống ngạc nhiên sau đó đại hán hướng hắn la ầm lên ta không quản các ngươi là từ đâu đến hiện tại cô gái này thuộc về ta đô khỉ ra vàng tranh thủ thời gian lăn đại hán lời nói giống một thùng dầu hất đến đang tức giận thành công đem tiêu đạo nộ khí trêu trọng có đúng không Ta rất muốn biết ngươi muốn làm sao để ta lăn. Tiêu Đạo nợ nụ cười gàn, định cho hắn một chút nhan sắc nhìn. Hướng về phía trước với tay, nam nhân kia bên cạnh trên vách tường vừa vặn có căn gì xét ống sắt, bị căn này ống sắt đổ đập xuống nền xuống đến, hiệu quả nhất định tương đối đặc sát. Thế nhưng từ trường không có hưởng ứng hắn triệu hán, trong cơ thể một trận yếu ớt ba động phía sau lại bình tĩnh lại, bên ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, tim đập hơi nhanh lên. Tiêu Đạo lại thử hai lần, y nguyên không thành công. Tựa hồ bảy ra gông xiềng đem tuyệt đại bộ phận siêu phàm lực lượng hóa lại, chỉ còn lại đối từ trường cảm ứng vẫn tồn tại trên thân. Đây là đặc thù cầu sinh tha thứ phương thức ta, ta có thể chỉ cắt mất ngươi một lỗ thay tráng kiện nam nhân nhẹ răng cười, hắn cuốn lên áo sơ mi tay áo. phía sau Huyễn ảnh miêu vội vàng chạy đến Tiêu đạo trước người. ngươi đi nhanh đi, Tiêu lão sư, ta giúp ngươi ngăn lại hắn mặc dù nàng siêu phàm lực lượng cũng đồng dạng biến mất, nhưng Huyễn ảnh miêu thật không có một điểm nhát gan ý rồi bước. Tiêu đạo nhìn nàng một cái, trên mặt vẻ cười lạnh càng nồng hậu dày đặc. vô cùng cảm ơn, bất quá ta có càng đơn giản phương pháp. Tiêu đạo mang theo Tiêu ý nói. quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Tráng cười nạo, đem áo sơ mi cúc áo giải ra mấy cái, khoe khoang giống như lộ ra bắp thịt chắc, vô vô lông ngực bộ ngực, hắn đang muốn đi tới đồng nhiên một nắm đấm đánh chúng rộng lớn cái cảm chương 449 tử vong thần điện cùng minh giới chương 449 tử vong thần điện cùng minh giới phanh một tiếng nắm đấm tại hạ xương hàm bên trên bạo suất một tiếng vang trầm, ngay sau đó là một trận rầm rầm âm thanh tráng hắn bị tiêu đạo đánh đến đột nhiên ngẩng đầu lên sau đó hướng về sau ngã sấp xuống ở phía sau đống đồ lộn xộn bên trên nửa người bị nghiêng đổ tán toái phế vật chìm ngập huyễn ảnh miêu nhìn xem một màn này con mắt đều đăm đăm tốt a tiêu đạo sờ một cái thấy đau mu bàn tay thở dài nói lại biến thành nước Bất quá ta vừa vận nhân cơ hội này đem thân thể cường độ rèn luyện một chút, lần sau lại gặp phải tình huống như vậy liền nhẹ nhõm rất nhiều. Không thể không nói, nhìn từ góc độ này lời nói, sự tình còn không tính quá tệ, cho nên tiêu đạo tâm tình có thể cảm giác sống dễ chịu một điểm. Dù sao từ khi đi đến cấp đoạt hỗn độn bên trong thế giới bản nguyên cường hóa tự thân chứng thực đại đạo, hắn đã làm tốt chính mình sau này lần thứ hai mất đi lực lượng chuẩn bị đánh ngã chẳng hắn, coi hắn lại quay đầu lại lúc vừa rồi biểu hiện dũng cảm huyễn ảnh miêu nuốt ngụm nước bọt, không tự chủ lui ra phía sau một bước. Người đem hắn đánh mất tiêu lão sư, nhân loại cảnh sát sẽ đến bắt chúng ta ngồi tù. Viễn Ảnh Miêu cẩn thận từng ly từng tí nói, một mặt muốn mau rời khỏi biểu lộ. "Đừng nói như vậy, đây chỉ là nhằm vào đột phát tính của táo hội chứng khẩn cấp phương thức trị liệu, hiện tại ít nhất người bệnh đã khôi phục bình tĩnh, không phải sao?" Tiêu Đạo thuận miệng nói xong, ngồi xổm xuống đem trên người thanh niên lực lượng ví tiền móc ra. Hắn vật phẩm tùy thân cùng Viễn Ảnh Miêu đồng dạng, chỉ có một bộ quần áo. Nếu như dị nhân năng lực còn tại, hắn có khả năng nhẹ nhõm thu hoạch sinh tồn cần có tài nguyên, nhưng bây giờ hắn đến chuẩn bị tự mưu sinh lộ. Loại này mưu sinh thủ đoạn không thể nghi ngờ rất khó bị tinh thần trọng nghĩa dư thừa Viễn Ảnh Miêu tiếp nhận. Dạng này không thích hợp, Tiêu lão sư, giáo sư nói qua đây là a cự. Huyễn ảnh Miêu cực lực thuyết phục, muốn để Tiêu Đạo đem tiền bao còn trở về. Trên người chúng ta chỉ còn lại một bộ y phục, ngươi tính toán để ta trên đường ăn xin. Tiêu Đạo mở ra tay làm ra treo chọc biểu lộ nói. Huyễn ảnh Miêu quả nhiên bên trên câu, vì không ăn xin dọc đường, nàng đóng lại miệng của mình. Đem đại hán xử lý một chút phía sau, Tiêu Đạo cùng Huyễn ảnh Miêu rời đi hẹp nhỏ, đi vào ni rộn rộn ràng giàng đám người bên trong. Hai người rất nhanh tìm tới một gian con nét, sau đó từ Huyễn ảnh Miêu đại chiến thân thủ bắt đầu tại trên mạng thu thập tin tức. Đây chính là 2029 năm sau, thoạt nhìn cùng chúng ta nơi đó cũng không có cái gì khác biệt. Đem gần nhất 2 năm các loại tin tức xem một lần, huyết ảnh Miêu trên mặt biểu môi khinh thường. Mặc dù Tiêu Đạo ban đầu dáng Lâm Dị nhân nhất hảo trong vũ trụ mốc thời gian hiện tại còn chỉ có 2004 năm, thế nhưng bởi vì hắn đem siêu cấp đô thị bản vẽ tán phát duyên cớ, cái kia vũ trụ nhân loại căn bản không thiếu nguồn năng lượng. Tại vô hạn nguồn năng lượng bên dưới, tiến bộ khoa học kỹ thuật thần tốc, không chút nào thấp hơn hiện tại 2029 năm trình độ. Càng quan trọng hơn là, thân là Trạch Duy nhị thiên tài học viện một thành viên, sau đó lại thành hoàng thạch siêu cấp thành thị mạng lưới phương diện nhân viên quản lý, huyết ảnh Miêu tiếp xúc từ trước đến nay đều là vượt qua thời đại hắc khoa kỹ cho dù dưới tình huống bình thường, 20 năm sau người dân bình thường dùng khoa học kỹ thuật cũng sẽ không vượt qua hắn lý giải. Bất quá dị nhân thông tin tựa hồ triệt để ở cái thế giới này trên mạng biến mất, thế nhưng tại bờ Juklin lại có một cái mới xuất hiện giáo phái, thờ phụng tử vong nữ thần. Nghe đến cái tên này, Tiêu đạo khẽ cười hệ là quả nhiên để lại cho hắn đầy đủ tin tức. Cái kia hẳn là hệ là, thủ hạ của ta. Tiêu đạo nói ra hệ là danh tự, cầm Nguyễn Ảnh Miêu tay, đem nàng từ quán net trước máy tính kéo dậy, chuẩn bị tiến về bờ Juklin. Sau một thời gian ngắn, Tiêu đạo cùng Nguyễn Ảnh Miêu đi tới ni bờ Juklin xây mới tử vong thần điện vụ cận bên trong. Đen nhánh thần điện tràn đầy Asgard phong cách, tại người bình thường trong mắt thoạt nhìn uy nghiêm thần bí. Thế nhưng Tiêu Đạo lại như mày, bởi vì hắn không có ở trong thần điện cảm nhận được hệ lạ lực lượng. Chẳng lẽ là hệ lạ ẩn tàng quá sâu, hiện tại ta đều không thể cảm ứng được nàng. Huệ Ảnh Miêu cảm nhận được Tiêu Đạo biểu lộ biến hóa, lập tức thay đổi đến như đưa đám. Chẳng lẽ ngươi cái kia thủ hạ hệ lạ cũng đã biến mất, tựa như ít giáo thủ còn có áo la lạc bọn họ như thế. Mặc dù trước khi đến hiểu được cái này thế giới đại khái tình huống, thế nhưng thật phát hiện cái này thế giới không có một cái nàng quen thuộc người phía sau, nàng vẫn là cảm giác được một trận cô độc. Tại loại này cô độc điều khiển, nàng càng ngày càng thân cận Tiêu đạo. Chúng ta thay cái thần điện nhìn xem, dù sao dựa theo trên mạng thông tin, và giúp linh tử vong thần điện rất nhiều. Nhiều như thế thần điện, hệ là không có tại mỗi một tòa thần điện lưu lại chính mình lực lượng cũng rất bình thường. Thử thêm vài lần, nói không chừng liền có thể tìm tới dấu vết của nàng. Tiêu đạo nhất một bên ngồi tại phía trước bàn lật lên bản đồ, thuận miệng an ủi Huyễn Ảnh Miêu, cổ vũ nàng nhặt lại dũng khí. Nhặt lại dũng khí Miêu, rồi tiếp Tiêu đạo liên tiếp đi đến năm những biệt tử vong thần điện, cuối cùng cuối cùng đụng phải vận khí tốt. Tìm tới hệ là lưu lại khí tức làm tiêu đạo lấy còn sót lại một điểm từ lực năng lực cảm ứng đem ý chí của mình kéo dài đến cái kia sợi khí tức về sau, dáng người cao gầy, khí thế bức người hệ là hư ảnh xuất hiện tại tiêu đạo cùng huyên ảnh miêu trước mặt. Chủ nhân, ngài rốt cuộc đã đến. Hư ảnh hệ là kích động nhìn tiêu đạo, thế nhưng một câu vừa vặn nói xong, nàng lưu lại hư ảnh liền bắt đầu trợ sáng trợ tắt. Ngươi bây giờ thế nào? Tiêu đạo nhìn thấy một màn này, lập tức nhíu mày đến. Hệ là lực lượng đại tiến vào cái này thế giới phía trước liền đã đạt tới nửa bước đại la, nắm giữ vượt qua thời không bản chất. Theo lý mà nói, cho dù là là ngăn cách một cái vũ trụ lưu lại một điểm khí tức cũng không nên như vậy giả thoáng không chừng mới đối, trừ phi xảy ra chuyện rồi. hệ là nghe đến tiêu đạo tra hỏi, cười khổ lắc đầu, mượn hư ảnh nói đến câu nói sau cùng. chủ nhân, bản thể của ta không hề tại thế giới hiện thực, không cách nào thời gian dài cùng ngài liên hệ. đợi đến buổi tối, ngài lại tiêu gọi ta, ta mang ngài cùng vị này đến từ một những đầu múc thời gian huyễn ảnh miêu tiến vào ta mở minh giới, lại kỹ càng cùng ngài nói. hệ là vừa mới dứt lời, nguyên bản liền giả thoáng không chừng huyễn ảnh cũng nhịn không được nữa, chỉ để sụp đổ tại thần điện chỗ sâu. Huyễn ảnh Miêu lúc đầu cảm thấy chính mình tiếp thu hiện thực công lực rất mạnh, liền xuyên qua thời quang trường hà sự tình đều làn qua, nên không có cái gì có thể đem chính mình hụt sợ. Thế nhưng nhưng bây giờ có một người ở trước mặt nàng nói cái gì Minh Giới còn muốn đem chính mình kéo vào đi, nàng lập tức cảm giác chính mình cả người đều nụ lệ. Tốt tại Tiêu Đạo sẽ cùng theo nàng cùng đi, tại Huyễn ảnh Miêu trong lòng, mặc dù Minh Giới khủng bố, nhưng nếu có Tiêu Đạo ở đây, liền tính sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ biến nguy thành an. Mà còn suy nghĩ kỹ một chút, đi Minh Giới, tựa hồ cũng thật có ý tứ. Không biết nơi đó cùng thế giới hiện thực có cái gì khác biệt. Huyễn Ảnh Miêu trong lòng có chút hiếu kỳ nghĩ đến. Thế nhưng tại dạng này, lòng hiếu kỳ bên dưới, thời gian thay đổi đến đặc biệt dài dằng dặc. Lúc đầu tìm tới thần điện thời điểm đã là xế chiều, thế nhưng muốn chờ đến buổi tối, thực tế có chút buồn chán. Chương 450, tử vong thế giới chiến tranh, chương 450, tử vong thế giới chiến tranh. Tiêu lão sư, thực tế quá nhàm chán, nếu không chúng ta tìm một chút sự tình làm. Huyễn Ảnh Miêu ngáp một cái, thân thể nửa tựa vào thần điện trên bậc thang, một bộ buồn bực ngán ngẩm bộ dạng. Tiêu Đạo nhìn thấy nàng bộ dáng này, chính mình cũng không nhịn được ngáp một cái, chuẩn bị phụ hoàn nàng. Nhưng sau một khắc, Tiêu Đạo cảm thấy không thích hợp. Phạm nhân mọi người người tu hành, đến cảnh giới nhất định phía sau liền có thể làm đến vĩnh viễn không ngược lại ngồi. Ý tứ chính là có thể dùng đả tọa thay thế ngủ, vĩnh viễn cũng không nằm xuống đi ngủ. Đây cũng không phải là cái gì siêu phàm năng lực, mà là người bình thường tại hàng phục trong lòng tạp niệm về sau, một cách tự nhiên có khả năng làm đến sự tình. Liên bình thường người tu hành đều có thể làm đến tình trạng như vậy, lấy tiêu đạo đạo tâm, cho dù là phạm nhân thân thể, cũng sẽ cố định cùng loại vĩnh viễn không ra rời loại hình trạng thái. Điểm này, tại bên trên một đầu mốc thời gian thời điểm biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Trừ ban đầu phủ xuống thời giờ mấy ngày không thích ứng thời điểm, tiếp xuống mấy năm tiêu đạo mỗi ngày đều sẽ không ngủ vượt qua 4 giờ, đồng thời vĩnh viễn tinh lực dồi dào. Dưới tình huống như vậy, hắn làm sao có thể cảm giác được bổn chán, thậm chí bị Huyền Ảnh miêu chuyển những áp. Cái này thế giới có vấn đề. Tiêu đạo trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, Minh Bạch Dao A mượn nhờ vận mệnh phản hồi bày ra công xưởng, tuyệt đối không chỉ là ngăn chặn siêu phàm năng lực mà thôi. Bất quá, cùng loại tâm linh ám thị để siêu phàm giả tinh thần sa sút, cuối cùng phai mờ cũng chúng thủ đoạn sao? Tiêu đạo cười lạnh một tiếng, khép mắt nhìn hướng lên trời trống không. Loại này phương pháp mặc dù đơn giản, nhưng đối dựa vào cảm xúc đến kích hoạt năng lực dị nhân đến nói, lại có thể nói truy sát. "Bất quá, muốn dựa vào thủ đoạn như vậy tới đối phó ta lời nói, còn kém hai vạn năm đâu." Tiêu Đạo Thu hồi cười lạnh, thản nhiên nói. Sau đó đem một mặt buồn chán mệt mỏi hướng ảnh Miêu từ trên mặt đất kéo dậy, nói: "Tất nhiên cảm thấy buồn chán, ta dạy cho ngươi một bộ rèn luyện thân thể phương pháp a." Tiêu Đạo nhất vừa nói, một bên đem mạ vẹo điện ảnh vũ trụ bên trong chụp dung cải tạo qua, có khả năng thích hợp vu tộc bên ngoài nhân loại bình thường rèn luyện vu tộc rèn luyện pháp truyền thụ cho Huyễn Ảnh Miêu. Huyễn Ảnh Miêu cũng không biết Tiêu Đạo truyền thụ phương pháp lai lịch, liền theo Tiêu Đạo dạy hắn phương pháp huấn luyện trực tiếp rèn luyện. Lúc đầu thân thể của nàng điều kiện không tính hỏng bét, dù sao huyễn ảnh trạng thái bên trong nàng là không thể thở đổi, nín thở vận động thời lượng quyết định nàng có khả năng chạy bao lâu, chạy bao xa, cho nên ít nhất tại lượng hô hấp phía trên, huyễn ảnh miêu đã đạt đến nhân loại đỉnh phong. Nhưng vừa mới lên tay tiêu đạo truyền thụ cho nàng vu tộc rèn luyện pháp, nàng liền bày tỏ hiện ra ho khan, ngực khó chịu, hô hấp khó khăn triệu chứng, suýt nữa đeo quá khí. Tốt tại tiêu đạo năng lực còn không có hoàn toàn biến mất, tại làm một trận đơn giản từ liệu xoa bóp phía sau, huyễn ảnh miêu cuối cùng khôi phục bình thường. Bất quá dạng này giày vò xuống, thời gian một ngày cuối cùng kết thúc, làm thái dương xuống núi về sau. Huyết Ảnh Miêu thoạt nhìn đã là một bộ sắp phải chết răng dấp, toàn thân mồ hôi đầm địa, thở hồn hển một lúc lâu khí, mới tính khôi phục điểm tinh thần. Thế nhưng chờ hồi phục lại về sau, nàng kinh ngạc phát hiện, thân thể của mình tố chất gần như mắt trần có thể thấy thay đổi đến tốt lên rất nhiều. Cái này dưới cái nhìn của nàng quả thực chính là bất khả tư nghị. Dù sao cho dù là đánh hormone, rèn luyện hiệu quả cũng không có khả năng như thế tốt. Đây là làm sao làm được? Huyết Ảnh Miêu không nhịn được hướng Tiêu Đạo hỏi. Tiêu Đạo khẽ mỉm cười, nói: "Một loại bình thường trò vật mà tôi, chỉ có thể để ngươi rèn luyện đến cơ thể người cực hạn, không coi là cái gì." Nghe đến tiêu đạo dạng này, hờ hợt đem thần kỳ như vậy rèn luyện phương pháp xưng là trò vặn, Huyễn Ảnh Miêu đã đối lao sư của mình càng tâm phục khẩu phục. Nếu như tiêu đạo hiện tại nói Thái Dương là từ phía Tây dâng lên, nàng nói không chừng cũng có thể thuyết phục chính mình tin tưởng trả lời như vậy. Bất quá mặc dù tính cách sáng sủa hoạt bát, nhưng nàng dù sao cũng là nữ hài tử, cũng không có đem loại này tâm phục khẩu phục biểu hiện tại trên mặt. Dưới cái nhìn của nàng, như thế quá sốc nổi cùng làm ra vẻ. Đúng lúc này, đêm triệt để lại. Nguyên bản là một mảnh màu đen tử vong thần điện, giờ phút này triệt để bị không ánh sáng bóng tối bao trùm. Liên Phảng một cái hắc hát động, đem mọi người thôn phệ trong đó. Huyễn ảnh miêu tại cái này hắc hát ám phía dưới thay đổi đến mơ mơ màng màng, làm nàng bừng tỉnh đến không thích hợp lúc, cũng đã trễ. Đến từ một những chiều không gian lực lượng, đem nàng cùng tiêu đạo nhất lên từ thế giới hiện thực lôi đi ra, thả ra. Ta. Một đầu đen nhánh trường hà đột nhiên xuất hiện tại huyễn ảnh miêu trước mặt, trùng trung điệp điệp, tịch mịch thâm thúy. Đen nhánh trường hà bên trong có một loại cùng thời quang trường hà lực lượng hoàn toàn khác biệt, nhưng sẽ không chính mình bái xích bất luận kẻ nào, bởi vì nó chính là tử vong. Minh hà, xem như xuyên qua hố đột chi nhánh trải rộng mỗi một cái vũ trụ vĩ đại tồn tại. Sự xuất hiện của nó tượng trưng cho phạm nhân rời đi thế tục, giáng lâm đến chết người quốc gia. Huyễn ảnh Miêu chỉ cảm thấy thân thể một trận rét run, không kịp chờ đợi muốn chạy ra con sông này phạm vi bao phủ, nhưng tử vong thế giới chính là như vậy, không có một tấc đất không tại Minh Hà phạm vi bao phủ bên trong, không thể trốn đi đâu được. Tại tiêu đạo dẫn đầu xuống, hai người dọc theo Minh Hà hướng một cái phương hướng đi đến. Mắt thường nhìn lại, đường sông hai bên là hoang vu tịch liêu thế giới, khắp nơi đều là màu xám thổ địa, phản phất đạn hạt nhân tạc phía sau không có chút nào sinh cơ tận thế đồng dạng. Không biết qua bao lâu, trước mắt thế giới bỗng nhiên biến đổi, tiếng hoan hô, tiếng cai vã dòng người rộn ràng lâm thanh, toàn bộ thế giới thay đổi đến thú vị. Đây là có chuyện gì? Huệ Ảnh Miêu trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tất cả, theo bản năng nếu lại tiêu đạo cấp báo. Rõ ràng là tử vong thế giới, lại bỗng nhiên toát ra một đám cùng người sống thành thị gần như giống nhau như lúc địa phương, quả thực không thể tưởng tượng. Tiêu Đạo hít mắt, nhìn trước mắt đống nhiên biến hóa tất cả. Nhãn lực của hắn so Huệ Ảnh Miêu cường rất nhiều, có khả năng cảm nhận được trước mắt những này nhìn xem giống người sống ra hỏa, kỳ thật đều là chết đi vong hồn. Tại tử vong quốc độ pháp tắc bên dưới, duy trì lấy hình thể. Chỉ là, Tiêu Đạo tại cái này bảy vong hồn bên trong cảm nhận được sức lực lượng, không phải một cái, cũng không phải một đám, mà là gần như toàn bộ. Cũng chính là nói, những người trước mắt này, chính là cái này thế giới chết đi dị nhân. Đông nhiên, người trước mắt biển tách ra, một thân chiến giáp hiệu quán hệ lạ từ trong biển người hương xuất hiện, từng bước một đi đến tiêu đạo trước người. Năng nửa quỳ hôn gối, dùng đến kích động mà mang theo mệt mỏi giọng nói. Chủ nhân, ta cuối cùng đợi đến ngài giáng lâm. Tiêu đạo nhìn xem hệ lạ trên thân chiến giáp, khắp nơi đều là loang lộ vết thương. Hán biết, hệ là chiến giáp là nàng tử vong thần tính hiện ra, trên lý luận bất kỳ vết thương nào đều sẽ khôi phục. Trừ phi vừa vặn trải qua đại chiến. Tử vong thế giới có người địch nhân, tiêu đạo mang theo nghi ngờ mở miệng hỏi, hệ là nhẹ gật đầu, cười khổ nói, không phải tử vong thế giới có địch nhân của ta, mà là trừ người nơi này bên ngoài, toàn bộ tử vong thế giới đều là địch nhân của ta, làm ta cùng ngài tách ra, dáng lâm ở cái thế giới này phía sau, ta lực lượng liền bị không ngừng rút ra, cuối cùng ở thế giới khoảng cách tạo thành một cái tử vong chiều không gian, mà ta bản nhân cũng bởi vậy bị ép rơi vào thời gian dài ngủ say bên trong, chờ ta sau khi tỉnh lại, toàn bộ tử vong thế giới đều bị vô cùng vô tận vong hồn chố lấp đầy, bọn họ tính toán xé rách thần tính của ta, cướp đoạt ta lực lượng. Ta phản kích, sau đó vô tận chiến tranh bắt đầu. Chương 451, biến mất vong hồn, chương 451, biến mất vong hồn. Vong hồn là thế nào đến, ta đã không thái thanh sở. Tại xâm lấn cái này thế giới phía trước, ta chưa hề nghĩ qua chỉ là vong hồn dám xâm nhập thế giới của ta, còn muốn xé rách thần tính của ta cùng lực lượng. Loại này cản bã, ở trong ấn tượng của ta nên đối ta nhượng bộ lui bình, dù chỉ là nhìn một chút đều sẽ để bọn họ cái kia thoáng như trong gió ánh đến linh hồn rạn nứt. Nhưng vừa vặn chính là ta điểm này tự đại cho họ á cơ hội, hắn nhanh vút thần nốt đến tử vong thế giới đồng thời đem vô cùng vô tận vong hồn thân đưa đến cái này từ từ vong thần tính dựng dục ra triệu không gian bên trong. Hệ là chậm rãi giải, giải thích chính mình hạ xuống cái vũ trụ này bên trong chỗ gặp phải sự tình. Có thể thấy được nàng đối trường hợp này 10 phần nổi nóng, ngựa khí bên trong tràn đầy đối -A, a chán ghét căm hận tri tâm. Bất quá tiêu đạo cũng không thèm để ý điểm này, hắn nhẹ cảm bắt lấy trọng điểm. Nhanh Tiêu đạo nhìn xem hễ là đặt câu hỏi nói là nhanh a a mặc dù tại bình thường trong thế giới liệu mạng chế lấy dị nhân cùng tất cả siêu phàm lực lượng, thế nhưng hắn lại tại ta ngủ say lúc lợi dụng ta lực lượng tỉnh lại một chút cường đại dị nhân. Những người biến dị tia trong cơ thể ít gen ẩn chứa vũ trụ bản nguyên có khả năng tại tử vong thế giới phục sinh phía sau vẫn như cũ bảo trì nhất định lý trí. Chính là những này có lý trí dị nhân điều khiển trước người bọn họ lực lượng chỉ huy vong hồn tập kích ta tính toán sẽ rách thần tính của ta cùng lực lượng. Tiêu đạo nghe nói như thế hơi nhíu lên lông mày. Mặc dù hệ là nói không sai dị nhân trong cơ thể ít gen ẩn chứa mạn uy thế giới bản nguyên lực lượng có thể làm cho bọn họ so với người bình thường lộ ra đặc biệt cường đại. Thế nhưng dị nhân cũng không phải là chủ nhân vừa vặn ngược lại tại tiêu đạo xem ra cái gọi là dị nhân càng giống là ký chủ dưới loại tình huống này. Không có lở 4 đẳng cấp, đồng thời không có hoàn toàn khai thác dị nhân, linh hồn không hề so người bình thường mạnh bao nhiêu. Mà hệ Lã lại nói Nga A, -a nhanh có lý trí, còn có thể duy trì một phần lực lượng, rất hiển nhiên là đem lực lượng hoàn toàn khai phát ra đến lở 4 cấp dị nhân. Tại Tiêu Đạo trong ấn tượng, dạng này dị nhân chỉ có ít giáo thụ, vạn tử vương số ít mấy người. Chẳng lẽ, bọn họ nương nhờ vào Nga A Tiêu Đạo đem nghi ngờ của mình hướng cầm Ghe lấy nhắc lên, một bên Huyền Ảnh Miêu nghe nói như thế, lập tức khẩn trương lên. Bởi vì Tiêu Đạo vấn đề nếu là thật lời nói, như vậy tiếp xuống nàng rất có thể liền muốn cùng đã từng lao sư chiến đấu mặc dù lý tính bên trên nàng biết cái này thế giới thứ 10 giáo thụ còn có các lao sư khác cũng không phải là nàng quen thuộc những người kia thế nhưng nàng cũng vẫn như cũ không muốn cùng giống nhau như lúc bọn họ trên chiến trường gặp nhau người chết ta sống liên tại nàng khẩn trương bên trong hệ là mở miệng lần nữa trả lời tiêu đạo vấn đề cũng không phải là ít giáo thụ mà là một nhóm khác dị nhân bọn họ thủ lĩnh tự xưng khải huyền mà tại khải huyền thủ hạ thì có bốn vị tên là thiên khải tứ kỵ sĩ gia hỏa bọn họ linh hồn 10 phần cổ lão hẳn là chết đi vô cùng lâu dài dị nhân cũng không phải là ít giáo thụ bọn họ bất quá có một chút rất kỳ quái tại phát hiện dị nhân linh hồn có khả năng tại tử vong thế giới bảo trì nhất định lý trí phía sau ta đã từng trả giá nhất định cố gắng đem tất cả tử vong dị nhân linh hồn thu thập được bên trong thành phố này thế nhưng lại không có một cái có khả năng đạt tới thiên khải tứ kỵ sĩ trình độ dị nhân linh hồn rơi vào trên tay của ta thậm chí tại phượng hoàng ký chủ cầm ghe lấy chết đi thời điểm ta tự mình đi nàng tử vong địa điểm thử nghiệm tiếp dẫn nàng linh hồn thế nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì ta cho rằng cái này nhất định là oaa tại kế hoạch cái gì tiêu đạo nghe đến hệ lạ dạng này thuật biểu lộ dần dần thay đổi đến nghiêm túc lên hắn biết hệ là suy đoán hẳn là chính xác O-A-A nhất định tại kế hoạch cái gì. Quả nhiên không hổ là cùng ta ngang nhau cảnh giới thiên đạo chí tôn a. Dù cho là đã bị ta bản nguyên pháp lực phong ấn, cũng có thể kiếm chuyện sao? Tiêu đạo hí mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Trung điệp màn tre về sau, đến tận cùng ẩn giấu đi như thế nào cảm ấy, hắn lâu ngày không gặp chiến ý dâng cao. Tại dạng này cao ý chí bên dưới, tiêu đạo đại não bắt đầu sinh động, suy nghĩ chính mình nên như thế nào phá cục. Địch nhân muốn làm đến, chúng ta liền muốn hết tất cả có thể đi phá hư. Vô luận oaa hắn muốn làm gì chỉ cần ta tại kế hoạch của hắn phát động phía trước tìm tới bị hắn giấu đi cường đại dị nhân linh hồn, liền cái tác dụng gì cũng không có. hệ là nghe đến tiêu đạo lời này, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt nhẹ nhõm, túi đầu su định nói, chủ nhân cơ trí, đây là ta thần lực cảm ứng phía dưới vẽ ra tử vong bản đồ thế giới, trong đó có mấy cái điểm, bản thân tỉnh lại liền mơ hồ không rõ. ta nghĩ hoa oh, a ah, ah, nếu quả thật chính là đem những cái kia cường đại dị nhân linh hồn giấu ở cái này tử vong thế giới, những địa phương này hiểm nghi lớn nhất. tiêu đạo tiện tay kết quả ngầu tử vong thần lực bệnh đi ra bản đồ, mở ra nhìn một chút phía sau thu vào, sau đó đối nguyên ảnh miêu hỏi. Ta tính toán đi những địa phương này nhìn xem, người là cùng ta cùng một chỗ hành động, vẫn là trước lưu tại trong thành phố này. Huyết ảnh miêu nghe đến tiêu đạo lời nói, không chút do dự nói. Đương nhiên cùng đi, hai chúng ta đồng thời đi. Mà còn, giải cứu ít giáo thủ cùng các lao sư khác các bạn học linh hồn, ta làm sao có thể trốn tại đằng sau. Nếu như bị rôn, ba tỷ bọn họ biết, sẽ châm biếm ta cả đời. Nghe nói như thế, tiêu đạo thoáng tò mò. Theo bản năng cảm giác do xét một cái tử vong thế giới tòa này dị nhân thành thị. Tại tử vong thế giới Oraa bày ra gông xiềng đối siêu phẩm năng lực áp chế đã suy yếu hơn phân nửa, Tiêu đạo đã có khả năng sử dụng LV5 cấp dị nhân một nửa lực lượng. Chỉ tiếc, Hán Lực Chi Đại Đạo mặc dù là đến tột cùng bản nguyên, không câu nệ vật chất cùng tâm linh phân chia, nhưng dù sao vẫn là có khác nhau, không cách nào tại cái này tử vong thế giới bên trong hoàn chỉnh phát huy. Bất quá dùng để làm cái đơn giản thăm dò, vẫn là dễ như trở bàn tay. Chỉ là trong khoảnh khắc, hắn liền đem có gần 10 vạn dị nhân thành nhỏ rõ xét mấy lần. Quả nhiên, nơi này không những không có ít giáo thụ, vạn tử vương, cầm ghé Lợi, Bạch Hoàng hậu những này sừng sững ở thế giới đỉnh phong cường đại dị nhân thậm chí liền băng nhân, hỏa nhân, cương lực sĩ những này thực lực tương đối yếu kém dị nhân đều không có. khó trách Huyên ảnh Miêu muốn nói giải cứu Lão sư đồng học linh hồn. cái này liền có chút ý tứ. Tiêu Đạo hí mắt, cảm thấy trong này khẳng định có nhiều bí ẩn. chi tiết hiện tại manh mối quá ít, hắn một chốc còn đoán không ra O A A đến cùng muốn làm gì. bất quá hắn cũng không có ở phương diện này xoắn xuýt quá nhiều, trực tiếp hồi phục lại. đối với Huyên ảnh Miêu nói, tất nhiên dạng này, vậy ngươi liền cùng ta cùng một chỗ a. Huyên Miêu nghe nói như thế, biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói là La, Tiêu Lão sư, ta nhất định sẽ không kéo ngươi chân sau hai người nói xong về sau liền chuẩn bị rời đi hệ là thành lập dị nhân thành nhỏ hệ là đích thân đem bọn họ hai cái đưa ra thành nhỏ bên ngoài sau đó quay người lại lần nữa ném vào đến cùng vong hồn vô cùng vô tận chiến tranh bên trong chương 452 khải huyền đi qua chương 452 khải huyền đi qua tử vong thế giới cùng thế giới vật chất là không thái nhất dạng pháp tắc khác biệt oaa xâm nhập độ khó cũng không giống nhưng phạm là vật chất vị diện đều có một cái vô hình bảo vệ hàng rào chủ yếu là nhằm vào thần linh cấp tồn tại năng lượng đẳng cấp quá cao tiến vào làm sao vật chất vị diện đều sẽ nhận đến nhất định bài xích phản ứng cho nên nó A A trước xâm lấn vẫn là hệ lạ tử vong thế giới, nơi này là tiếp cận linh giới phương diện, đối với hắn bại xích tính sẽ giảm xuống rất nhiều. đến mức thế giới hiện thực, đó là hắn bản nguyên vị trí, toàn bộ thế giới đều tại vận mệnh quy tắc bao phủ phía dưới, nếu như bản thể tại, hắn có lẽ có thể cưỡng ép vận vẹo thế giới hiện thực, thế nhưng chỉ còn lại một tia ý chí còn bị phong ấn hắn, cũng chỉ có thể chuẩn trông coi quy tắc. cái gọi là tử vong thế giới thì là một những thường tại hiện thực vị diện thế giới, tại cái này chiều không gian bên trên nó A A xâm nhập thay đổi đến dễ dàng rất nhiều, gần như liền tại hệ lạ lực lượng sáng tạo ra tử vong thế giới lúc, A A liền đã ẩn nút đến trong đó bất quá không phải bản thể, mà là cùng loại một đoạn khái niệm. Cùng người bình thường tưởng tượng là không giống, có thể lý giải thành đó a ý chí tại tử vong thế giới chế tạo một loại văn minh, vong hồn văn minh. Nhưng vong hồn bộc phát vẫn là tại gần nhất khoảng thời gian này, cho nên đoạn này khái niệm lực lượng cũng có hạn. Hệ là mặc dù bị đánh một cái trở tay không kịp, đợi đến nàng kịp phản ứng lúc, Khải Huyền cùng hắn kỵ sĩ cũng đã tại tử vong thế giới cướp đoạt một bộ phận quyền hành. Cái này khiến phàm nhân nhỏ yếu vong hồn không thể không quy thuận tại Khải Huyền, tử vong thế giới có cái thứ hai chỗ thể. Đối với hệ Lạ dạng này gần như đại là tồn tại đến nói, tự thân quyền hành bị xé nứt là một kiện chuyện phi thường đáng sợ nếu như không phải nàng ý chí kiên định, nói không chừng căn bản chống đỡ không đến tiêu đạo tới, mà là vĩnh hằng ngủ say tại tử vong thế giới bên trong, mãi đến tiêu đạo đem nàng giải cứu, lại hoặc là triệt để bị khải huyền cướp quyền hành, ma diệt linh hồn cùng ý chí. trường hợp này rất đặc thủ, cũng rất nguy hiểm. bất quá tại tiêu đạo xem ra, cái này đã là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. một khi hệ lại chống nổi một kiếp này, liền có thể chân chính trở thành mạng uy thế giới đa nguyên vũ trụ cấp cực, giả, như hồng hoang đại la đồng dạng, vĩnh hằng thời không tất cả tự tại. nhưng nàng lúc này trả thái, cũng làm cho khải huyền tại thôn vệ đồng hóa nàng quyền hành lúc thay đổi đến càng thêm dễ dàng đồng thời vong hồn số lượng cũng là một cái phiền toái cực lớn. tại tử vong thế giới bên trong, cường giả mặc dù quyết định tất cả, nhưng số lượng đến nhất định tình trạng vẫn như cũ sẽ quyết định chiến cuộc. đồng thời, số lượng khổng lồ vong hồn bên trong, tại đầy đủ cơ số bên dưới cũng sẽ dựng dục ra đến một chút càng đáng sợ quái vật. tiêu đạo lo lắng cũng chính là điều này, sự thật chứng minh oaa đối với tử vong thế giới có kinh khủng chi phối năng lực, nếu như hắn chỉ thị khải huyền thu hoạch hệ là toàn bộ quyền hành, vô cùng có khả năng nháy mắt thoát ly khỏi phong ấn. sau đó mượn nhờ toàn bộ biến chủng nhân vũ trụ lực lượng, đem hắn phong ấn luyện hóa, biến thành cho bụi. nghĩ tới đây. Tiêu đạo không khỏi đem Khải Huyền có liên quan tình báo tại trong đại não rút ra. Tại xa xôi cổ đại, Khải Huyền bị thủ hạ của hắn gọi là thần. Đó là vài ngàn năm trước, Ai Cập vẫn tồn tại cổ lao thế giới. Lấy lúc đó nhân loại văn minh đến nói, có được cường đại đến đáng sợ biến chủng lực lượng, hắn có thể trực tiếp điều khiển những người khác tâm linh, giao cho bọn họ càng cường đại hơn dị nhân năng lực Khải Huyền, sắp thực xứng với thần cái danh xưng này. Thế nhưng đây quả thật là một cái bạo ngược thần minh, hắn trưởng sinh cần định thời gian mượn nhờ tuyệt đại kiến trúc đến hoàn thành chuyển sinh nghi thức. Loại này kiến trúc chính là kim tự tháp. Vì xây dựng dạng này kim tự tháp, toàn bộ cổ hai Cập người đều vì hắn chỗ trà đạm, cho dù là quý tộc, tế tử cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vì vậy bạo loạn mở ra, đáp lấy Khải Huyền chuyển sinh suy yếu kỳ, cổ hai Cập các dũng sĩ chặt đứt đã sớm làm tốt trụ cột, để Khải Huyền trùng sinh tế đàn biến thành hắn tử vong phần mộ. Mặc dù tại cuối cùng tử vong phía trước, Khải Huyền trung tâm tín đồ cũng là đời thứ nhất Thiên Khải tứ kỵ sĩ một trong tử vong vì hắn giữ lại một tia sinh cơ. Tại cái này tia sinh cơ che chở cho hắn hoàn thành chuyển sinh, nhưng cũng bởi vì năng lượng tiêu hao quá độ cùng ý thức không hoàn chỉnh lâm vào ngủ say. Cuối cùng ở cái thế giới này, 2016 năm bị nhân loại nhà khảo cổ học Đào Móc, từ đó lần thứ hai xuất hiện trên thế giới này. Chợt vừa xuất hiện, hắn liền chế tạo 4 tên mới kỵ sĩ, cái này thế giới vạn tử vương, thiên sứ, phong bạo nữ áo la la, chính là hắn bốn kỵ sĩ bên trong ba cái. Lúc đầu bằng vào hắn bất khả tư nghị lực lượng, còn có 4 kỵ sĩ cường đại biến trùng năng lực, hắn đã có thể nhẹ nhõm tại địa cầu bên trên sương vương sương bá. Thế nhưng Khải Huyền có càng đáng sợ dạ tâm. Trải qua một lần phàm nhân phản bội hắn, đã cũng không tiếp tục tin tưởng phạm nhân rồi. Hắn muốn phụ thể chuyển hóa ít giáo thụ. Thông qua ít giáo thụ lực lượng đem toàn bộ địa cầu người bình thường giết chết, sau đó thành lập một cái hoàn toàn do dị nhân tạo thành quốc gia. Thế nhưng tại ít giáo thụ liều chết phản kích phía dưới, hắn thất bại, mất đi sinh mệnh. Nếu như không phải hệ lạ dáng lâm, đồng thời Oaa đem hắn tỉnh lại, hắn đoán chừng liền chân chính biến mất trên thế giới này. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, hiện tại Khải Huyền nhân hóa Đắc Phúc, tại Oaa hướng dẫn bên dưới xé rách hệ lạ tử vong thần tính, hiện tại đã là bán thần cấp tồn tại. Mặc dù về mặt sức mạnh còn chưa kịp lờ vào năm cấp dị nhân, thế nhưng sinh mệnh cấp độ lại phát sinh căn bản biến hóa nếu như một lần nữa Thiên Khải chi chiến, ít giáo thụ rốt cuộc đừng nghĩ dụ địch thâm nhập phương thức đem Khải Huyền giết chết, mà lờ vơ năm dị nhân lực lượng, phối hợp thêm ban thần bất hủ bản chất, Khải Huyền thực lực thực lực đoán chừng muốn so hiện tại hệ lạ càng mạnh, bị cương đại như thế gia hỏa xâm lấn, còn có hoa kéo lửa gạt hung, nếu như không có tiêu đạo giáng lâm, có thể tưởng tượng hệ lạ sẽ có làm sao thê thảm hạ trạng. Nhưng liền tính tiêu đạo hiện tại giáng lâm, cũng vô pháp nháy mắt nghịch chuyển thế cục. Hiện tại toàn bộ tử vong thế giới đều đã lâm vào hỗn loạn bên trong, theo Thiên Khải tứ kỵ sĩ lan tràn quấy tán, vô cùng vô tận linh hồn chuyển hóa thành vong hồn. Tại chiến chiến trong chém giết biến thành một loại khắc càng khủng bố hơn tạp vận, hệ là đem gọi là Tiên khải sứ đồ. Tại tử vong thế giới, nắm giữ có thể so với lở 3 cấp dị nhân lực lượng, đồng thời đến hàng vạn mà tính. Bất quá đối với Tiêu đạo cũng không coi là đại sự, bởi vì chỉ cần giải quyết óa a a khác ý thức, tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng. Thử vong thế giới, Đài Chiêm Tinh. Mặc một tiếng cổ phát chiến giáp, toàn thân màu xám đen khải huyền yên tĩnh ngồi quỳ chân tại trên mặt đất, thành kính cầu nguyện. Từ khi bị óa a a tỉnh lại về sau, hắn liền trở thành óa a a thành kính tín đồ, đem coi là thần tượng thần, cũng là chính mình người chỉ dẫn. Tại phục sinh phía sau, Hắn đem một nửa trở lên thời gian tiêu phí tại chỗ này, lấy thuận tiện tùy thời lắng nghe Ho A A chỉ dẫn. Hắn tin tưởng, tại thần thượng thần chỉ dẫn bên dưới, hắn cuối cùng rồi sẽ hoàn thành đã từng lý tưởng vĩ đại, thành lập một cái vĩnh viễn không phản bội chính mình quốc gia. Bất quá Ho A A cũng rất ít để ý tới loại này cầu nguyện, mỗi lần dáng lâm giao lưu cũng là cao cao tại thượng, dùng đơn giản nhất lời nói truyền đạt tin tức. Khải Huyền cho rằng nơi này cho đương nhiên, dù sao thần thượng thần chuyện đương nhiên là nhạt, tốt quý. Thế nhưng chương 453, khô héo người, chương 453, khô héo người. -a -a âm thanh tại Khải Huyền bên tai vang lên nhưng không tại giống như quá khứ hư vô mà mịt mà là tràn đầy một loại khẩn trương cùng hốt hoảng ý vị. Hắn tới, tìm tới hắn, tìm tới hắn. Khải huyên nháy mắt như mày, nếu như không phải đối họa a a cái kia cao thượng bản chất rõ ràng cảm giác, hắn thậm chí đều cho rằng chính mình tại bị một loại nào đó tâm linh hệ biến chủng năng lực dài đánh lén. Thế nhưng, không đợi hắn lộ ra nghi hoặc, họa a a âm thanh liền biến mất. Còn không có chuyện để thoát khỏi tiêu đạo bản nguyên pháp lực phong ấn họa a a, rất khó thời gian giải cùng ngoại giới câu thông. Khải huyên hít sâu một hơi, thứ quan tinh đài bên trên đứng lên. Họa a a cường đại, hắn chưa hề hoài nghi. Như vậy có thể làm cho cường đại như thế như vậy thần thánh thần thượng thần hoàng hốt kinh hoàng tồn tại lại là cỡ nào tồn tại khải huyên bắt đầu rơi vào trầm tư đang trầm tư một lúc sau hắn triệu hoán hắn kỵ sĩ tại kiên nhẫn chờ đợi phía sau thiên khải tứ kỵ sĩ quý vị đồng thời cũng vì hắn mang về một chút không phải rất tốt thông tin hai cái người sống bị kéo gần lại tử vong thế giới đồng thời tử vong nữ thần hệ là đối nó bên trong một cái nam nhân cực kỳ cung kính xem ra thần thượng thần muốn tìm chính là hắn khải huyên hai mắt nhắm lại ngón tay đánh tòa này ghế tay vị có chút bực bội thì thẩm mặc dù từ phục sinh đến nay hắn chính là đè lên hệ lạ đánh. Thế nhưng trải qua thất bại hai lần Khải Huyền cũng không có vì vậy tự cao tự đại, ngược lại tại thâm nhập hiểu rõ hệ lạ lực lượng phía sau, đối nó tràn đầy tôn kính. Đó là đối lực lượng, đối vượt qua phàm tục thần thánh bản chất kính sợ. Dạng này tồn tại, tại Khải Huyền xem ra, cho dù là mất đi một phần lực lượng, cũng tất nhiên là phát ra từ nội tâm kiêu ngạo, có thể làm cho hệ lạ dạng này tồn tại bảo trì cung kính, nhưng muốn mà là thực lực của đối phương. Chẳng lẽ, ta muốn tại kinh lịch một lần tử vong? Khải Huyền trong lòng bị một loại hoảng hốt bắt lấy. Chỉ có phàm nhân mới sẽ tùy tiện đem tử vong đặt ở ngoài miệng, bởi vì bọn họ không có gì cả càng đối tử vong khủng bố hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Khải Huyền không phải như thế, hắn đối tử vong khủng bố có rõ ràng nhận biết, hắn sợ hãi tử vong, đang sợ hãi điều khiển, hắn lần đầu tiên làm trái ó á, á ý chí, đi tiếp cận người kia, đừng để hắn tới gần ta cung điện. Khải Huyền dùng đến tận khả năng ổn định âm thanh, dặn dò thủ hạ của mình bốn tên trung tâm kỵ sĩ, Hỗ dịch, chiến tranh, cơ hoang, tử vong. Kèm theo Thiên Khải tứ kỵ sĩ xúc động, toàn bộ tử vong thế giới mê vụ thay đổi đến càng nồng nặng, thậm chí đã bắt đầu hướng về hiện thực lan tràn, đại lượng du hồn xuất hiện ở thế giới hiện thực nơi hẻo lánh bên trong thỉnh thoảng sẽ còn tập kích những người khác, chết đi thi thể bắt đầu không ngừng mà phục sinh tập kích dân bản địa. vừa vận hạ táng không lâu người cũng sẽ chuyển hóa thành vong linh, sinh cùng tử cân bằng bị đánh vỡ. vô số phạm nhân hoảng hốt cùng vô tội chết đi linh hồn cùng một chỗ tràn vào tử vong thế giới bên trong, gia tăng khải huyền lực lượng. tiêu lão sư, chúng ta tựa hồ lại trở lại chỗ cũ. huyễn ảnh miêu mặt mày hủ rũ đối với tiêu đạo nói, tại bọn họ trước mắt tử vong lực lượng biến thành xương mũ dậy đặc giống như thật dày mà che, đem vốn là u ám tử vong thế giới để che lậy. trước đây mặc dù cũng có xương mũ, nhưng người bình thường nhãn lực còn có thể thấy rõ đại khái. Dù sao những ngày xương mụ dậy đặc đều là tiêu tán tử vong lực lượng, vô luận là đối hệ lạ vẫn là Khải Huyền đến nói, đều là chân quý tài nguyên cùng chiến lược. Cũng chính là Khải Huyền bị hó á á trong lời nói hoảng sợ do sợ, không phải vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng đối với Huyền ảnh Miêu đến nói, những này hoảng hốt hạ sản vật, sắp thực cho nàng mang đến không ít phiền phức. Liên đi bộ đều muốn cẩn thận dưới chân không cẩn thận chuyển tới, không lâu lắm liền có chút ra rời. Bất quá lúc này một tin tức tốt chuyển đến, đó chính là bọn họ đã đến hệ lạ trên bản đồ cái thứ nhất khu vực thần bí. Một tôn kim tự tháp đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở chỗ ấy, phía trên nhiễm tử vong khí tức chỉ là nội bộ lưu động lực lượng đã biến mất, tựa hồ vật gì đó ở trong đó dự dụng. bất quá bởi vì khải huyền phong thích tử vong xương ngủ dày đặc, để kim tự tháp bên trong năng lượng đã không đủ để cung cấp nuôi dưỡng nội bộ dự dụng đồ vật. vào xem, tiêu đạo cảm thấy tại mất đi lực lượng phía sau, tòa này kim tự tháp có lẽ không có gì nguy hiểm. thế nhưng hắn tính sai, coi hắn cùng huyền ảnh miêu đi vào về sau, một cái đáng sợ quái vật xuất hiện tại bọn họ trước mặt. thần nghiệt, khô héo người, thần nhiệt, tử thần chi tử, tử vong thần tính dị biến phía sau sản vật, tây phương thế giới bên trong kinh khủng nhất quái vật, A xâm nhập nơi đó. Tiêu Đạo không biết đó a a đến cùng có bao nhiêu ý thức, đồng thời nhìn chăm chú lên bao nhiêu địa phương, lại có bao nhiêu âm nhu còn đang tiến hành, thế nhưng giờ khắc này hắn đúng là cảm nhận được áp lực từ lớn. Hắn khôi phục thực lực cũng không nhiều, huyết ảnh miêu không phải xuất thủ đối phó thần nhiệt tốt giúp đỡ, rất có thể sẽ chết trận, cho nên lúc kia hắn làm ra từ tâm lựa chọn. Nhưng có chút phiền phức là không thể trốn tránh. Thần nhiệt loại này tồn tại vẫn là sớm một chút xử lý tương đối tốt, bằng không không sớm thì muộn cũng là phiền phức. Ta muốn về một chuyến thế giới hiện thực. Tiêu Đạo nói. Khô héo người lực lượng sẽ mơ hồ sinh cùng tử giới hạn, tại tử vong thế giới bên trong gần như không thể chiến thắng. Một khi xuất hiện chính là hai biến dấu hiệu, thậm chí là cái nào đó tiểu thiên trung thiên thế giới hủy diệt trung tàng. Tiêu đạo chỉ có đưa nó dụ dỗ đến hiện thực mới có thể có đầy đủ cơ hội giải quyết nàng, mà chỉ dựa vào một mình hắn lực lượng là không đủ, đối phó thần nhiệt hắn cần đầy đủ lực lượng hỗ trợ, cho nên là thời điểm mời họ xuất thủ. Tiêu đạo khỏe miệng khẽ mỉm cười, trong lòng mang theo đặc ý nghĩ đến thế giới hiện thực. Tại ngày càng phồn hoa khu thương mại bên trong, một cao một thấp hai vị thiếu nữ ngay tại dạ phố, cái trước bóng lưng thoạt nhìn muốn cao gầy nổi bật rất nhiều, mà cái sau hơi muốn mập như vậy một chút xíu mang theo một cái cái rổ nhỏ theo ở phía sau. Đế Na khát từ tỷ tỷ. ta đói. Ngươi không phải mới vừa mới ăn bánh ngọt sao? Có thể ta chính là đói bụng a? Trên tay ngươi còn cầm cá nướng đâu? Hơi mập một chút thiếu nữ hai ba miếng cầm trong tay nướng cá ăn xong, Tiểu Côn ném một cái, miệng còn phí lên, mở ra tay ra hiệu đã không có, có chút đọc nhấn rõ từng chữ không do nói hiện tại ăn xong rồi. Đế Na khát từ tỷ tỷ. ta muốn ăn bánh bích quý nhỏ. Hai nữ hài chơi đùa, xung quanh phàm nhân thấy, từng cái lộ ra hiệu ý nụ cười. Nhưng vào lúc này, do người phong phú trên đường phố chấm không, đông nhiên rách ra một cái khe. Tượng trưng cho tử vong màu xám đen khí lưu từ khe hở bên trong tràn ra, giống như tham lam hắc xà đồng dạng tuôn hướng ngoài đường khoảng cách gần nhất người. Làm tử vong khí tức tràn vào đến người sống trong thân thể, từng cái phạm nhân vô luận là cường tráng vẫn là suy yếu, nháy mắt liền thay đổi đến sắc mặt trắng bệnh, tay chân bất lực, tóc một sợi một sợi rơi xuống. A a a, mau cứu ta! Ta không thể hô hấp. Một cái cùng hai thiếu nữ không chênh lệch nhiều tuổi trẻ nam hải che lấy cổ họng của mình, quỳ một chân trên đất, đầy mặt hoảng hốt hô. Chương 454, phi hồng nữ vu. Chương 454, phi hồng nữ vu. Nhã Lan Đế nhị hiện tại nhân khẩu có hơn 300 vạn mặc dù không thể cùng tiền thế thành thị đánh đồng, nhưng cũng coi là thành phố lớn, đại lượng nhân khẩu hấp dẫn quá khứ thương nhân, toàn bộ nhã lan đế nhị địa khu đều ngày càng phồn vinh. thế nhưng hiện tại tất cả đều kết thúc, khô héo người tại cái này thành thị giáng lâm, tử vong bóng tối kèm theo quỷ dị thì thầm bao trùm tại mỗi người trên đầu. thế nhưng may mắn là tên là đế na khắp tư 2 tỷ muội, mặc dù thân ở khô héo người ban đầu giáng lâm địa phương, nhưng lại không có tử vong. thế nhưng khô héo người chân thân mang cho các nàng khủng bố, không chút nào không thua gì tử vong coi các nàng bắt đầu cùng vừa vận tiểu nam hài đồng dạng dùng đến thanh âm tuyệt vọng gào thét người nào tới cứu chúng ta thời điểm một nam một nữ hai đạo nhân ảnh xuất hiện từ đen nhánh trong cái khe nhảy ra ngoài Đế na khắc tư hai tỷ muội còn chưa kịp khiếp sợ bên hai quỷ dị thì thầm âm thanh lại thay đổi đến càng rõ ràng trong đại não không ngừng mà vang lên hài nhi bén nhọn tiếng khóc thanh âm này tràn đầy một loại căm hận phẫn nộ bạo ngược phảng phất là muốn hủy diệt trên đời toàn bộ sinh linh đây là thần nghiệt bẩm sinh căm hận ghét ghét bọn họ còn chưa sinh ra cũng đã tử vong đã trở thành một loại sinh mệnh người rủa căm hận toàn bộ thế giới tất cả Nếu như có thể mà nói, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt mắt thường nhìn thấy tất cả sinh mệnh. Thế nhưng, tại gông xiềng vận mệnh gò bó bên dưới, tựa như như trẻ con bị cuốn thi bao vải bao lấy khô héo người nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Nó đen nhánh vô cùng trong mắt nhìn chăm chú lên trước mắt Tiêu Đạo cùng Nguyễn Ảnh Miêu, ngay sau đó hắn phát ra một tiếng rít, một đạo đủ để so sánh trọng hình phá hỏa tiễn sóng hạ âm bạo phát ra. Trái tim kịch liệt ngậy lên. Đột nhiên, Tiêu Đạo cảm giác chính mình thật giống như bị người cầm trái tim dạng, cả người đều là không khỏi toàn thân cứng đờ, tiến vào cực ngắn nỗi kinh sợ trạng thái. Một đạo năng lượng màu đen ăn mòn đả kích đánh tới nếu như ở đây chính là những người khác, sợ rằng đã là nguy cơ sớm tối, nhưng là bây giờ đối mặt thần nhiệt chính là tiêu đạo, gần như chính là tại khô héo người phát động tập kích một ném mắt, từng đạo lập trường ở trên người hắn hiện lên, cường hệ lực, yếu hệ lực, lực lôi dẻo, lực hút, hình thành tất cả vật chất cơ sở lực lượng tại ý chí của hắn bên dưới tập hợp, hóa thành thế gian nhất không thể phá vỡ khiên phòng vệ. thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, ngươi giáng lâm, cho chủ nhân của ngươi gông xiển vận mệnh trùng điệp một kích. hiện tại, cho dù ở thế giới hiện thực, ta cũng có thể sử dụng ta lực lượng. vì cảm ơn ngươi, ta đưa ngươi đi chết, tập trung. Tiêu đạo thân ảnh một nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thân là lờ vờ năm cấp lực trường không giả, tất cả vật chất chúa tệ giả, hắn tại thế giới hiện thực chính là thần. Bởi vì người thân thể cũng là tứ đại lực cùng vật chất tạo thành. Tại tiêu đạo khống chế bên trong, thế nhưng khô héo người tựa hồ bắt được vị trí của hắn, cái này hiển nhiên không hề khó khăn, bởi vì tiêu đạo vẫn là người sống. Đối với từ tử vong thần tính thai nén mà ra nó đến nói, sinh mệnh hỏa diễm liền phản phất đại tình thiên thái dương đồng dạng rõ ràng. Sau một khắc, nó nhắm ngay tiêu đạo xuất hiện không biết lại lần nữa phát ra giống như trẻ nít tiếng khóc, một đạo màu xám tử vong lực lượng phóng tới tiêu đạo, giang giác. Tuy gì sau có chút yếu kém bình thường trong nháy mắt vỡ vụt, thế nhưng tiêu đạo thần sắc không hề bối rối, đầu ngón tay của hắn nổi lên hiện màu bạc trắng kim loại bột phấn, nháy mắt ngưng tụ thành một bức thật dày tường rào đen quanh hắn ở. Mặc dù tử vong năng lượng rất ngoo đem vách tường kim loại vỡ thành bột phấn, thế nhưng tiêu đạo bản nhân nhưng từ cho rời đi tại chỗ. "Chết đi, ngu xuẩn. Tiêu đạo kéo dài khoảng cách, sau đó ngạo nghễ nhìn chăm chú lên trước mắt thần nhiệt, kèm theo từng đạo lập trường hiện lên, xung quanh vài giặm bên trong vật chất đều hóa thành mũi tên, đâm về khô héo người. Một bên khác, huyễn ảnh miêu tiến vào huyễn ảnh trạng thái chạy nhanh, đem từng cái người còn sống từ khô héo người bên cạnh lôi đi một tiếng di chuyển đến, sinh mệnh cô héo người lần thứ hai phát động tập kích, hắn nắm giữ đặc thù thuấn di năng lực, tốc độ xa so với tiêu đạo đã từng thấy qua hồng ma quỷ càng thêm mau lệ, ít nhất hồng ma quỷ thuấn di còn cần thời gian nhất định, mà cái này thần nhiệt nhưng là hoàn toàn biến mất không còn tâm hơi. Tiêu đạo lập trường không cách nào truy tung mục tiêu di động, chỉ có thể dùng để quái yêu nhưu thuấn di, mà tại dưới tình huống trước mắt cho dù là tiêu đạo cũng vô pháp cấp tốc đến truy tung thuấn phát chuẩn bị năng lực, trừ phi hắn có thể khôi phục một chút pháp lực, vận dụng thần thông. Thế nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào làm được, bởi vì hắn bản nguyên pháp lực đã toàn bộ dùng cho phong ý chí. Cuối cùng một tia cũng tiêu hao tại chống cự bên trong dòng sông thời gian. Nhưng thần nhiệt sẽ không có bận tâm, từng cây ô huyết vải liệm thi từ hắn trên người bắn ra. Mặc dù thoạt nhìn là cây đây bảy tính chất, có thể là lực sát thương nhưng là tương đối khủng bố. Thép xi si mang kiến trúc, tại cái này thoạt nhìn nhẹ nhàng vải bên dưới, không hề so trang giấy cứng rắn bao nhiêu. Càng hòng biết chính là, những này công kích không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, hoàn toàn là dùng ý niệm phát động, tất cả di động đều hoàn toàn làm trái vật lý quy luật. Tiêu đạo chỉ có thể dựa vào một điểm chân linh mang tới tiên tiên sinh tử cảm ứng làm phản ứng. Lơ mờ thực tiếp xúc. Từ vong vài liệm thi sen lẫn lộn đầm lờ mờ thực năng lượng bắn ra, nhưng mục tiêu lại cũng không là trước mắt Tiêu Đạo, mà là bên cạnh Huyễn Ảnh Miêu. Cẩn thận. Tiêu Đạo nhất phất tay hơn 10 đạo lập trường bay vụt đi ra. Huyễn Ảnh Miêu đối mặt thần nhiệt công kích cũng không có cái gì bối rối, nàng hít sâu một hơi thông dong tiến vào Huyễn Ảnh trạng thái. Có khả năng đem thép xi mang như tờ giấy đồng dạng cắt nát cây đay vải xuyên qua Huyễn Ảnh dưới trạng thái Huyễn Ảnh Miêu thân thể, không có chút nào thương thế. Ầm ầm. Từng tòa nhà cao tầng tại chiến đấu dư âm bên dưới hủy diệt, lấy khô héo người dáng lâm làm trung tâm, 4 năm con đường đều hóa thành phế tích. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện tại thành thị biên giới. Màu hừng đỏ của áo hết sức rõ ràng. Phi hồng nữ vu, Tiêu đạo con ngươi có chút nheo lại. Tiêu đạo không kịp kinh ngạc, phi hồng nữ vu liền xuất thủ. Tại phi hồng nữ vu thân thể bốn phía, một vòng kỳ lạ màu đỏ hỗn độn ma lực nàng không ngừng mà xoay tròn bay lượn. Những loại hỗn độn ma lực phản phất đồng hồ cắt đồng dạng, phía trên có gợn sóng hình dáng, mà phía dưới thì là đặc biệt như dây. Đường cong đang bảo từng cái cổ quái đồ án ở giữa không trung hiện rõ. Long xà hồ báo, đao thương kiếm kích. Những này hỗn độn ma lực tạo thành đồ vật, từng cái phản phất hàng hóa đồng dạng, giống như chạy xiết chi hà phóng tới giữa không trung khô khéo người. Phản phất la gặp phải khắc tinh đồng dạng. Khô héo người trên thân cái kia thiết kim đoan ngọc như đoạn mục nát đất vải liệu thì tại cái này màu hường đỏ hỗn độn ma lực phía dưới nháy mắt bản thân sụp đổ liên quan khô héo người bản thân thân thể cũng tại vô cùng vô tận hỗn độn ma lực hình ảnh xung kích phía dưới vết thương trong chất nếu như không phải khô héo người không có huyết thống đoán chừng trước mắt đã máu chảy thành sông thật mạnh a quả thực có thể cùng cầm cắt lôi lão sư không sai biệt lắm huyết ảnh miêu ha to mồm, đầy mặt bất khả tư nghị nhìn xem vây tay một cái liền đem trong suy nghĩ của nàng vô cùng hoảng hốt khô héo người chấn áp phi hồng nữ vu nhắc tới phi hồng nữ vu hỗn độn ma lực cùng cầm ghe lợi Phượng hoàng chi lực quả thật có chút giống, đều là màu đỏ hơi tối, người sử dụng đều là nữ tính. Đồng thời, cũng đều là cường đại như vậy, chương 455, Phi hồng nữ vu, người tên Hôn Đản, chương 455, Phi hồng nữ vu, người tên Hôn Đản. Không thể không nói, Phi hồng nữ vu biểu hiện ra lực lượng vô động vĩnh ảnh miêu. Thế cho nên nàng đều không có chú ý tới, lực lượng kinh người khô héo người tại Phi hồng nữ vu lực lượng bên dưới, nhanh gọn mình đẩy thương tích, cuối cùng tại một trận màu ửng đỏ ba động bên trong hoàn toàn biến mất không hiện. Đạp đạp, làm xong tất cả phía sau, vượn đạp đạp lên giày cao gót đi đến tiêu đạo bên cạnh. Nàng lúc này mặc một bộ màu đỏ sầm áo khoác, vàng nhạt áo sơ mi, con mắt màu đỏ thắm cùng sợi tóc tại hỗn loạn tương bừng khu phố bên trong lộ ra hết sức rõ ràng. Nàng đứng tại tiêu đạo trước người, xinh đẹp màu đỏ thắm con mắt lóe ra nguy hiểm quan mang, để lúc đầu rung động nàng lực lượng nguyên ảnh miêu lập tức cảnh giác lên. Đúng lúc này, nàng đỗng nhiên mở miệng đối với tiêu đạo nghiến răng nghiến lợi nói: Với hỗn đản, tiêu đạo đối phi hồng nữ vu chửi đồng cũng không có quá để ý, chỉ là hơi có vẻ kinh ngạc nhìn phi hồng nữ vu. Hắn có khả năng cảm nhận được phi hồng nữ vu trong cơ thể không chút nào kém cỏi hơn hệ lạ lực lượng, cái này rất không tầm thường. Mặc dù hệ lạ lúc này đã bị xé rách tử vong quyền hành, thực lực kém xa thời kỳ toàn thịnh. Thế nhưng dù sao cũng là nửa bước vượt qua đến đa nguyên vũ trụ cấp, cùng phượng hoàng dạng này cao duy trì sinh hoạt mệnh tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Cho dù là bị xé nứt quyền hành, lúc này hệ lạ cũng là tương đương với hoàn chỉnh nắm giữ tự thân lực lượng lở vỡ năm cấp dị nhân. Ma phi hồng nữ vu, mặc dù có được mạng uy thế giới ba đại ma pháp một trong hỗn độn ma pháp là trời sinh lở vỡ năm cấp dị nhân. Thế nhưng hỗn độn ma pháp liền như là chữ của nó mặt đồng dạng, tràn đầy phản trực giác quỷ dị cùng hỗn loạn. Nhân loại thân thể căn bản là không có cách hoàn chỉnh nắm giữ loại này lực lượng. Cho nên tại tiêu đạo trong vấn tượng, phi hồng nữ Vu càng nhiều chỉ là mượn nhờ vị diện khác đồng vị thân thể mở ra mạ vẽo điện ảnh vũ trụ cùng biến chủng nhân vũ trụ ở giữa chiều không gian thông đạo công cụ người. Mà không phải như bây giờ, thực lực đã mơ hồ đạt tới Lv5 cấp dị nhân biên giới cường giả. Bất quá, hiện thực chính là tốt nhất lý do. Đông Phương thế giới, đại diện số lượng 50, dùng 49, độ đi duy nhất đường sinh cơ. Tại Hồng Hoang thế giới thiên đạo hóa thân tiêu đạo trong mắt, phi hồng nữ Vu trên thân chuyện xảy ra mặc dù có chút để hắn kinh ngạc, nhưng cũng bất quá là nắm chắc một chút hy vọng sống ví dụ mà thôi, không hề đáng giá ngạc nhiên. Bất quá Oa a liền không nhất định, vận mệnh là định số, là chán ghét nhất loại này siêu thoát lẽ thường bên ngoài biến hóa. Nghĩ tới đây, tiêu đạo trên mặt lập tức nở một nụ cười, nói: xem ra khoảng thời gian này ngươi trôi qua thật không tốt ta. Phi hồng nữ vu nghe đến tiêu đạo lời này, lập tức liền liếc mắt, thở phì phò nói: đâu chỉ không tốt, quả thực liền hỏng bét thấu. Tại ta mới bắt đầu dáng lâm cái này thế giới thời điểm, tất cả cũng còn tốt, mặc dù khắp nơi đều là địch nhân, nhưng so với đã từng đi theo ngươi thấy qua cảnh tượng hoành tráng kém nhiều. Có thể là tại ta tiếp thu một những tin tức của ta, thực lực nhiên xảy ra biến hóa về sau, tất cả cũng thay đổi đi tại trên đường phố đỉnh đầu sẽ bỗng nhiên tại hạ một khối biển quảng cáo, châu hoa, thép xi măng. Lúc ăn cơm không cẩn thận liền sẽ ngã lại, uống nước cũng sẽ sợ. ở. Trong một tháng, ta ở phòng ở gặp phải 16 lần hoàn ai, 27 điện nước sự cố, còn có 2 lần động đất. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều tại nhằm vào ta. Mãi mới chờ đến lúc ta chống nổi cái kia tựa như ác mộng một nửa một tháng, nhưng nên đón nhưng là một kiện càng hỏng bét sự tình. Tựa hồ nên được gọi là tồn tại cảm đồ vật, từ trên người ta tách ra. Dần dần, người bình thường bắt đầu theo thói quen coi nhẹ ta, về sau Chủ dị nhân bên ngoài tất cả mọi người nhân loại đều không thể tại dưới tình huống bình thường phát hiện được ta tồn tại. Nhưng sự tình còn tại thay đổi đến càng thêm hỏng bét. Mỗi hai năm, ta liền hoảng sợ phát hiện bên người dị nhân hoặc là nổi điên, hoặc là chết. Toàn bộ thế giới vứt bỏ ta. Ngươi biết đó là như thế nào cảm thụ sao? Ngươi biết không? Hỗn đàn, hỗn đàn. Phi Hồng Nữ vu một hơi nói lời này, phảng phất muốn đem nhiều năm qua góp nhặt phẫn nộ cùng thấp thỏm lo âu duy nhất một lần phát tiết cái đủ. Kèm theo nàng cái kia mưa to gió lớn giận mắng, nguyên bản đã biến mất màu đỏ năng lượng lại lần nữa hiện rõ, bao phủ toàn bộ đường phố. Từng đạo đen nhánh vết nước không gian. Dần dần tại những này, màu hửng đỏ hỗn độn năng lượng bên trong hiện rõ. Trong đó để lộ ra đến khí tức khủng bố, để một bên Huyền Ảnh Miêu Triệt đệ bị dọa thành mèo con. Tỷ tỷ này rất đáng sợ. Huyền Ảnh Miêu kìm lòng không được rụt lại thân thể, đem nửa người giấu ở tiêu đạo sau lưng, trong miệng thấp giọng nói thầm. Bất quá nàng cái gọi là thấp giọng, chỉ là nhằm vào người bình thường, ở đây vô luận là Phi Hồng Nữ Vu vẫn là Tiêu Đạo, đều là thay tính mắt tên nàng người, dễ như chờ bàn tay nghe đến nàng nói thầm. Bất quá Phi Hồng Nữ Vu đến không có vì vậy mà tức giận, dù sao nhiều năm như vậy không người trò chuyện, cho dù là nghe đến người khác chửi mình đều sẽ cảm thấy thân thiết. Hung Chi Viễn Ảnh Miêu còn không phải mắng nàng, chỉ là phát biểu một cái trong lòng cảm khái mà thôi. Bất quá cũng chính là bởi vì Viễn Ảnh Miêu lời nói, Phi Hồng Nữ vô ý thức được chính mình thất thố, chậm rãi thu lại năng lượng, sau đó ôn nhu đối Viễn Ảnh Miêu nói: "Thật đáng yêu tiểu cô lệnh, ngươi là dị nhân a, tên gọi là gì?" Phi Hồng Nữ Vu nói chuyện thời điểm, mặc dù không có tận lực vận dụng lực lượng, nhưng lại mất tự nhiên tỏa ra một loại mị hoặc khí tức. Loại này mị hoặc khí tức, cũng không phải là đơn thuần làm cho người thân thiết loại hình cấp thấp ma pháp, mà là phản phất cao lĩnh chi hoa đồng dạng, tại hiểm trở chỗ phụ trợ bên dưới thể hiện ra cao không thể chạm tốt đẹp, để người kìm lòng không được hướng về. Đây là cao đẳng sinh mệnh ngất thủ, cũng là huân đột mà pháp bị lực. Bởi vì huân đột liền mang ý nghĩa vô hạn có thể. Chuyện này đối với phàm nhân mà nói là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu hướng về. Huyết ảnh Miêu cắt cũng không thể rõ ràng nhận thức đến dạng này bị hoặc. Lúc này theo đấy lòng kìm lòng không được hào cảm nói. Ta gọi cắt giáo sư, lão sư còn có các bạn học đều gọi ta là huyết ảnh Miêu. Tỷ tỷ, ngươi tiêu phi hồng nữ vu sao? Phi hồng nữ vu trên mặt biểu lộ càng ôn hòa, nàng là một cái ngoài mềm trong cứng nữ nhân, trừ phi ép đối đãi người đồng dạng đều ít có tính công kích mà tại bị toàn bộ thế giới coi nhẹ hơn 10 người phía sau, nàng càng là vô cùng yêu quý mỗi một cái có khả năng cùng nàng giao lưu tồn tại. Bởi vì nàng biết rõ loại này giao lưu chân quý. Đương nhiên, Tiêu Đạo là cái ngoại lệ. Mặc dù nàng có khả năng cảm nhận được, lúc này Tiêu Đạo lực lượng trong cơ thể không hề mạnh hơn nàng bao nhiêu. Thế nhưng tận mắt đi theo Tiêu Đạo tại vũ trụ yếu tắc bên trong chinh phục ức vạn tinh thần nàng, khác sâu minh bạch Tiêu Đạo nhìn chỉ là một cái tuấn lãng người tuổi trẻ bên ngoài bên dưới, là thế nào bất khả tư nghị tồn tại. Đối với cái này, nàng chỉ có kính sợ. Sâu sắc kính sợ. Một bên Tiêu Đạo có khả năng cảm nhận được phi hồng nữ vô loại này kính sợ. Cái này để hắn rất hài lòng. Cũng không phải hài lòng phi hồng nữ Vu loại này tính sợ thái độ, mà là hài lòng phi hồng nữ Vu tự mình hiểu lấy. Nếu là nàng bởi vì chính mình lực lượng đại tăng, sau đó liền nghĩ phản kháng hắn, vậy coi như có chút để người nhức đầu. Chương 456, đại diễn tiên đạo, một chút hy vọng sống. Chương 456, đại diễn tiên đạo, một chút hy vọng sống. Nói tóm lại, phi hồng nữ Vu xuất hiện để tiêu đạo vẫn là rất hài lòng. Bởi vì y vị này trên tay hắn có khả năng đánh bại lại nhiều một tấm. Hơn nữa còn là vương tạc hàng hiệu. Bởi vậy, hắn đối phi hồng nữ Vu phía trước không tốt nửa khí, cũng liền có một chút bao dung. Nói một chút ngươi những năm này gặp phải à, có lẽ không phải là mơ mơ hồ hồ qua mười mấy năm a." Tiêu Đạo nhìn xem Phi Hồng Nữ Vu, hỏi: "Ngươi tính toán ở chỗ này hỏi ta lời nói?" Phi Hồng Nữ Vu tức giận. Nghe đến nàng lời này, Tiêu Đạo theo bản năng nhìn thoáng qua bốn phía. Nguyên bản coi như phồn hoa nhã lan đế nhị lúc này đã triệt để biến thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là bị tử vong thần lực ảnh hưởng ăn mòn, hiện ra một mảnh khô mục màu xám đen vây tường. Thỉnh thoảng còn có một chút bị khô héo người tự thân hỗn loạn thần tính triệt để tước đoạt sinh mệnh, phản hong khô xác khô đồng dạng lỗ khổng lồ con mắt nhìn lên bầu trời, dị mà làm người ta sợ hãi. Mặc dù loại này nhỏ tình hình căn bản là không có cách ảnh hưởng tiêu đạo tâm tình, nhưng đối với Phi Hồng Nữ Vu nữ nhân như vậy đến nói, quả thật có chút buồn nôn. Vì vậy Tiêu Đạo rất là dứt khoát đồng ý Phi Hồng Nữ Vu cách nhìn, hỏi ngược lại: Người muốn đi đâu?" Phu cận sợ rằng không có cái gì hoàn hảo không chút tổn hại địa phương. Phi Hồng Nữ Vu nghe đến vấn đề này, trên mặt biểu lộ lập tức đắc ý, dùng đến sâu sắc giọng núi hừ ra một tiếng, sau đó vung tay lên, một đạo màu ửng đỏ hỗn độn ma lực về ra. Nếu như phong phí hồ điệp đồng dạng màu ửng đỏ hỗn độn ma lực, ở giữa không trung bay múa, chỉ là dây lát ở giữa, Tiêu Đạo cùng Huyền Ảnh Miêu trong mắt thế giới liền phát sinh biến hóa. Một cái màu hừng đỏ thế giới xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Màu hừng đỏ thế giới trung ương là một tòa thật cao phi hồng chi tháp, thân dài thân tháp đâm thẳng thương cung. Phản phất quyến rũ mà cao thẳng mỹ nhân, thân eo thướt tha. Tại một mảnh như có như không hừng đỏ trong xương mù ẩn dấu đi, thần bí mà tràn đầy mị hoặc. Tháp cao phía trước là 18 cấp rộng lớn thủy tinh đại cấp, mỗi một cấp bậc thang hai bên đều đứng vững một cái to lớn ngưng trọng bạch ngọc chất la ma trụ, mỗi một cái đều hàm nạm một khối bóng ánh màu hừng đỏ ma thạch. Trái phải giao nhau hình tam giác tạo thành ngôi sao 6 cánh vờn quanh ma thạch bốn phía mỗi cái cột đa phía dưới lại các đứng vững vàng một tên mặc giáp cầm giới vì vũ vệ sĩ pho tượng. Toàn bộ một phái trang nghiêm, bất động như núi, liền hô hấp âm thanh đều không thể nghe thấy. Mặt nạ về sau hai điểm đâm thẳng nhân tâm, lanh khóc hồng mang từ đầu đến cuối bất diệt, để người không chút nghi ngờ các nàng một giây sau liền sẽ bỗng nhiên bạo khởi, đem bất luận cái gì phi hồng nữ vu trong suy nghĩ địch xâm phạm sẽ rách thành hai nửa. Thấy cảnh này, tiêu đạo cùng huyễn ảnh miêu đều sử sốt. Bất quá cả hai người, người nguyện ý lại khác. Tiêu đạo là vì dạng này một cái thế giới, dạng này một tòa tháp bày ra phi hồng nữ vu tại trí tuệ cùng trên lực lượng tiến bộ. Mà huyễn ảnh miêu thì là đơn thuần bởi vì cái này phi hồng chi tháp mỹ lệ mà thần bí cường đại phi hồng nữ vu nhìn thấy hai người ngây người trên mặt lập tức lộ ra vẻ hài lòng nụ cười cái gọi là tả khiu không có mắt tôn tử đứt chân cuối cùng không thể dùng lui mà nói sách sách lấy thư giận nghĩ buông xuống văn trường dông tuyết lấy từ gặp làm người gặp phải khó khăn lại không cách nào hướng ngoại giới cầu được trợ giúp thời điểm cũng chỉ có thể tự xét lấy mình hướng bên trong van cầu đến trí tuệ cầu được siêu thoát trước mắt cái này thế giới toàn này phi hồng chi tháp chính là phi hồng nữ vu vượng đặc bị ép cùng thế giới ngăn cách mười mấy năm bên trong hao hết tâm tư tạo dựng lên kỳ tích. Đây là nàng từ bị phụ mẫu dựng dục ra đến phía sau, chế tạo tạo hoàn mỹ nhất kỳ tích. Mỗi một một tia chi tiết đều truyền vào tâm huyết của nàng cùng cố gắng. Hiện tại, cái này dùng vô số tâm huyết tới nước mà thành thân bí, cuối cùng có thể hiện ra ở những người khác trước mặt. Để bọn họ rung động, để bọn họ ca ngợi. Phi Hồng Nữ Vu vô cùng hưởng thụ giờ khắc này. Bất quá mười mấy năm ngăn cách, để nàng học được khắc chế, học được kiên tĩnh, nàng cũng không có mở miệng, chỉ là mang theo tiêu đạo cùng huyễn ảnh miêu yên tĩnh chạy qua rộng dáng dấp thủy tinh đại cấp, đi tới phi hồng chi tháp cửa lớn phía trước, dùng nhăn nhặt bàn tay trắng non đẩy ra cửa lớn phía sau một cái tinh xảo mà không mất đi lộng lẫy cao lớn ra phòng, xuất hiện tại tiêu đạo cùng nguyên ảnh miêu trước mặt. Không, cùng hắn nói là gian phòng, không bằng nói là cung điện. Cho rằng gian này lộng lẫy lại tinh xảo gian phòng bên trong, giản lược mà vẫn vẻ chỉ có chính giữa màu ửng đỏ cao mấy trượng vương tọa, đứng sừng sững lấy, tựa như thế giới trung tâm. Để người kìm lòng không được nghĩ đến, ngồi tại cái này bên trên, tất nhiên là thế giới này vương giả. Sau một khắc, phi hồng nữ vu ngồi xuống cái này vương tọa bên trên. Mặc dù chỉ là ngồi yên lặng, nhưng xinh đẹp như xuân đào kiều nhan lại bỗng nhiên mang lên một loại phân ly ở túy nguyệt bên ngoài tang thương cùng lạnh lùng. Trong vắt hai mắt lại giống như dưới ánh trăng bình tĩnh chạy xuôi trăm ngàn năm cổ tuyển đồng dạng, xa xa nhìn qua Tiêu Đạo, một vòng hơi hiện đỏ tươi mặt trăng tại ngoài tháp bầu trời từ từ bay lên. Một cái tại địa cầu bên trên không thể nào thấy được dạng này kỳ hiếm cảnh đêm, bất quá tòa này Phi Hồng Chi Tháp bên trong lại đương nhiên. Bởi vì, đây là Phi Hồng nữ Vu Thần Quốc. Ý chí của nàng chính là cái này thế giới phát tắc. Bởi vì nàng nghĩ, cho nên tòa này Phi Hồng Chi Tháp liền đầy đủ cao, vượt qua địa cầu cao nhất công trình kiến trúc. Nó đỉnh đã đâm vào tầng bình lưu, nhưng cuồng phong gào thét lại không cách nào để trong tháp xuất hiện nửa điểm tạp âm. Bởi vì nàng nghĩ Từ tòa tháp này bên trong nhìn ra phía ngoài, mặt trăng đều sẽ phóng to gấp mấy chục lần, mà còn ánh trăng cũng bị sửa đổi thành cùng hỗn độn ma lực nhất cùng nhau xứng đôi thoải mái dễ chịu hưởng đỏ. Nói tóm lại một câu, ý chí của nàng quyết định cái này thế giới tất cả, mà cái này chính là thần linh căn nguyên. Tiêu đạo trong miệng phát ra bất khả tư nghị tiếng thán phục, nhìn xem phi hồng nữ vu ca ngợi nói, thật sự là bất khả tư nghị. Lúc đầu ta cho rằng, hệ là chính là ta tại mạ vẹo điện ảnh vũ trụ gặp phải có tiềm lực nhất người, nhưng lại không nghĩ tới, lúc đầu chỉ là chuẩn bị dùng để làm cái công cụ người ngươi lại vượt qua nàng. Quả nhiên là đại diện thiên đạo một chút hy vọng sống, biến hóa vô tận, giả dích vô tận. đây là tiêu đạo đi tới mạng uy thế giới phía sau. lần thứ hai phát ra dạng này tiếng thán phục. lần thứ nhất thì là thông qua họ a a phát hiện nút ở hỗn độn bên trong thiên đạo chi thành, minh bạch thành tựu đại đạo chí tôn con đường cùng phương pháp. mà cái này hai lần sợ hai thán phục, kỳ thật đều là bởi vì một cái lý do. đó chính là tiêu đạo nhìn thấy sự tình, có trợ giúp hắn trên đại đạo theo vào một bước. Thiên đạo chi thành là thông qua cạnh tranh, đem cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn pháp tác hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Từ đó để sừng sững tại hỗn độn bên trong bức triệu sinh linh bên trên Thiên đạo chí tôn cảnh cường giả có tiến thêm một bước cơ hội. Mà trước mắt phi hồng nữ vu chỗ hiện ra, nhưng là Đông phương thế giới bên trong, nhất là tôn sủng biến đến rời, cái gọi là Thiên đạo phía dưới, đại thế không thể sửa, tiểu thế có thể sửa. Chính là bởi vì Thiên đạo là bốn chín, thiếu một đường sinh cơ kia, mà cái này một chút hy vọng sống, chính là Đại đạo vị trí, chỉ có nắm giữ một chút hy vọng sống, mới có thể tại cạnh tranh sinh tồn bên trong trở thành kẻ thích hợp. Hiện tại, Tiêu Đạo trước mắt Phi Hồng Nữ Vu, chính là nắm giữ thuộc về nàng một chút hy vọng sống, trở thành kẻ thích hợp, từ đó vượt qua tiêu đạo đối nàng nhận biết, chương 457, dòng sông thời gian biến hóa vi diệu, chương 457, dòng sông thời gian biến hóa vi diệu. Lúc này Phi Hồng Nữ Vu đã là cùng Tử Vong Nữ Thần hệ là đồng dạng nửa bước đa nguyên vũ trụ cấp tồn tại. Bất quá, so với hệ là dựa vào tiêu đạo ban cho Tử Vong thần tính đến tấn thăng, Phi Hồng Nữ Vu dựa vào nhưng là chính mình. Tiềm lực càng lớn, sau này cũng sẽ không có hề lạ cái này cũng ra nguy thành đạo chi tiết. Có thể nói, nàng đã có tư cách đi theo tiêu đạo nhất lên bước ra cái vũ trụ này cái này thế giới. bất quá bây giờ còn không phải đàm luận cái này thời điểm. tiêu đạo thoáng thu thập mình kiếp sợ, tại đơn giản vài câu ca ngợi về sau, tiếp tục phía trước chủ đề. tốt ta, không thể không thừa nhận ngươi xác thực đại đại nằm ngoài dự đoán của ta. bất quá bây giờ không phải là khích lệ ngươi thời điểm, đàm luận một cái ngươi với cái thế giới này hiểu rõ tình báo à? có cái gì chỗ đặc thụ, khắc thường địa phương, đáng giá chú ý địa phương, đều nói cho ta. phi hồng nữ vu ngồi tại vương tọa bên trên, nghe đến vấn đề này, cấp tốc hồi đáp. vấn đề này ngươi không cần hỏi, ta cũng sẽ cùng ngươi nói. phía trước nói qua. Tại đi tới cái này trên thế giới này phía sau một đoạn thời gian, ta liền bắt đầu chậm rãi bị toàn bộ thế giới xem nhẹ. Chỉ có dị nhân có khả năng chú ý tới ta, cùng ta giao lưu. Thế nhưng rất nhanh, dị nhân liên tiếp tử vong, biến mất. Lúc đầu ta cho rằng đây là hiện tượng bình thường, mãi đến năng lực của ta tiến thêm một bước, phát hiện linh hồn. Ta phát hiện tất cả cường đại dị nhân linh hồn đều tại sau khi chết bị thế giới hiện thực một chỗ nào đó dẫn dắt đi. Làm ta theo cố này dẫn dắt lực lượng tìm kiếm qua đi, lại phát hiện một cái kỳ quái địa phương. Tại nơi đó, ta lực lượng bị trước nay chưa từng có áp chế. Ta bản năng nói cho ta. Chỉ cần tại tiến lên trước một bước, ta liền có thể hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Không phải năng lực biến mất, mà là tính cả sinh mệnh, tồn tại vết tích, linh hồn cùng một chỗ, triệt triệt để để biến mất. Phi hồng nữ vu nói tới chỗ này thời điểm, trên mặt lộ ra lòng có dư kinh hãi biểu lộ. Theo nàng tâm tình biến hóa, phi hồng chi thắp bên ngoài thế giới hồng nguyệt nháy mắt bị một tầng mây đen che kín, thưa thất sơ hạt mưa từ chân trời rơi xuống, lúc bốp đập xuống đất, giống như lòng của nàng lúc này tình cảm là một cái nửa bước đa nguyên vũ trụ cấp tồn tại, thế mà lại xuất hiện kịch liệt như vậy cảm xúc chập trùng, thế cho nên trực tiếp ảnh hưởng đến nàng mở thần quốc thời tiết, có thể nghĩ phi hồng nữ vu lúc này trong lòng kinh hoàng. Nhưng tiêu đạo nghe đến nàng cái này tràn đầy hoàng hốt lời nói, lại lập tức hai mắt tỏa sáng, bởi vì đã nửa bước đa nguyên vũ trụ cấp phi hồng nữ vu, trên bản chất đã là bất hủ tồn tại, có thể làm cho nàng cảm giác được tử vong nguy hiểm, trên thế giới này chỉ có một cái tồn tại, đó chính là O -a -a. chính là chỗ đó. Nói cho ta địa điểm, chúng ta bây giờ liền đi qua kết thúc tất cả những thứ này. Tiêu đạo ánh mắt sáng rực, có chút hương phấn nhìn chằm chằm phi hồng nữ vu mở miệng nói, phi hồng nữ vu nghe đến hắn lời nói, lại lập tức lộ ra vẻ do dự, tràn đầy thấp phẩm lo âu nói, thật muốn làm như vậy sao, tiêu, ta cảm giác lực lượng của ngươi bây giờ cùng ta không sai biệt lắm, nếu như chúng ta đi qua, rất có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. tiêu đạo nghe đến phi hồng nữ vu lời nói, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười chi sắc, ngạo nghễ nói, không có khả năng. phi hồng nữ vu, ngươi bị lừa, ngươi cảm giác đến khí tức chủ nhân, quả thật có có khả năng tùy tiện đem ngươi xóa bỏ năng lực. thế nhưng, tại cái này trong vũ trụ, hắn nhưng căn bản không cách nào làm đến tình trạng như vậy, bởi vì hắn chỉ là một sợ ý chí. Tuân nữa còn là bị ta bản nguyên pháp lực phong ấn ý chí, không có những người khác trợ giúp, hắn thậm chí liền thế giới hiện thực một cọng cỏ đều không thể phát động, cùng đừng nói giết chết ngươi cùng ta. Phi Hồng Nữ Vu nghe đến tiêu đạo lời này, lập tức sử sốt, do dự. Nàng hoàn toàn không có nghĩ qua, loại kia gần như tử vong cảm giác sẽ là một loại lừa gạt, bởi vì loại cảm giác này quá chân thực. Mà nàng, hỗn độn ma pháp nắm giữ lấy, chính là đi theo cảm giác đi đại biểu. Dù sao, hỗn độn không có trật tự, không có quy tắc, chỉ cần thuần túy nhất cảm tính. Mà cảm tính đại biểu chính là trực giác. Từ sinh ra đến nay, trực giác chưa từng có lừa gạt qua Phi Hồng Nữ Vu thế nhưng tiêu đạo lời nói lại là như vậy lời thể son sắt để nàng không thể không tin tưởng dù sao nàng rất rõ ràng cho dù tiêu đạo hiện tại lực lượng cùng nàng không sai biệt lắm thế nhưng giữa hai người nhãn lực trinh lệnh là không lấy đạo lý kế vì vậy lý tính cùng cảm tính ở giữa xuất hiện to lớn bất đồng. tiêu đạo không có mở miệng chủ động đánh vỡ phi hồng nữ vu loại này lý tính cùng cảm tính dãi dùa đương nhiên nếu như phi hồng nữ vu cự tuyệt lộ ra địa chỉ lời nói hắn còn là sẽ lựa chọn sử dụng một chút bạo lực phương pháp để nàng nói ra bất quá trước lúc này hắn sẽ chờ chờ phi hồng nữ vu lựa chọn bởi vì đây là phi hồng nữ vu kỳ ngộ Xem như mạng uy thế giới ba đại ma pháp một trong Hỗn Độn Ma Pháp nắm giữ người, phi hồng nữ vu tiềm lực bất khả hạn lượng. Thế nhưng có thể hay không đem tiềm lực chuyển hóa thành thực lực, lại có vô số cánh cửa. Một trong số đó, chính là có thể hay không khống chế lại Hỗn Độn Ma Pháp. Hỗn Độn là vô tự, là bất khả tư nghị. Nó dĩ nhiên cường đại, nhưng cũng là vượt qua bình thường sinh mệnh năng đủ lý giải không thể diễn tả đồ vật. Đối với sinh mệnh có trí tuệ đến nói, Hỗn Độn gần như có thể trở cùng bặm mèo. Mà nắm giữ Hỗn Độn Ma Pháp mấu chốt, chính là thích hứng ôm loại này vật mèo. Nhưng không phải không có chút nào tiết chế thứ ôm bằng không mà nói, thân là phi hồng nữ vu cái kia một bộ phận, hoặc là nói phi hồng nữ vu thân là người cái kia một bộ phận, sẽ triệt để bị hỗn độn ma pháp chô đồng hóa, trở thành một tên chỉ có cùng nhiệt cảm tính, mà không có nửa điểm lý tính tồn tại, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại hỗn độn ma pháp bên trong. Hiện tại, chính là một cái thử thách. Thử thách phi hồng nữ vu có khả năng từ hỗn độn ma pháp sở bàn tặng trực giác bên trong thoát thân, trở thành khống chế trực giác chủ nhân, mà không phải bị trực giác nắm giữ khối lỗi. Thời gian chậm rãi trôi qua, một phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ, 1 giờ. Cuối cùng Vương Tọa bên trên Phi Hồng Nữ vu chậm rãi đứng dậy, nhìn xem Tiêu Đạo, cắn răng nói: Ta sẽ nói cho ngươi biết địa chỉ, đồng thời cùng đi với ngươi. Bất quá, Tiêu, ngươi phải nhớ kỹ, ta là vì ngươi mới sẽ đi qua. Tiêu Đạo nghe nói như thế, khoe miệng khẽ mỉm cười, trong mắt tất cả đều là hài lòng cùng thưởng thức thân sắc. Đương nhiên, ta sẽ ghi nhớ. Sau một khắc, hắn trêu chọc mà hỏi: Bất quá, liền xem như ghi nhớ lại như thế nào đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn để ta cho ngươi lập cái địa? Phi Hồng Nữ vu nghe nói như thế, liếc mắt, sau đó nghiêng đầu dùng đến một loại giọng nghi ngờ nói: Ta cũng không biết. Ta chỉ là có loại cảm giác, ta hiện tại nói câu nói này, ngươi lại ghi nhớ câu nói này lời nói, ta sẽ không phải chết. Ân, khả năng sẽ ngủ say rất dài rất dài một đoạn thời gian. Lam Phi Hồng Nữ Vu nói xong câu đó thời điểm, Tiêu Đạo cùng Nguyễn Ảnh Miêu đồng thời cảm giác được cái này thế giới vi diệu nơi hẻo lạnh biến hóa một cái. Nguồn gốc từ dòng sông thời gian biến hóa vi diệu, chương 458, Tiếu binh cơ khí nhân, chương 458, Tiếu binh cơ khí nhân. Tiêu Đạo có khả năng rõ ràng cảm nhận được, tại dòng sông thời gian hạ du, nào đó một chỗ tiết điểm đã bị khóa chặt. Cũng chính là nói, vô luận tiếp xuống xảy ra chuyện gì, Phi hồng nữ Vu xấu nhất có thể cũng chính là tạm thời chết đi, sau đó bởi vì tiêu đạo quan hệ, tại tương lai một ngày nào đó phục sinh. Đây là một loại đối thời gian độ cao nắm giữ hiện tượng, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, đã là chuẩn thánh cấp bậc thủ đoạn. Có thể làm cho ta một lần lại một lần kinh ngạc nữ nhân không nhiều, ngươi là người thứ nhất. Tiêu đạo nhìn xem khôi phục nụ cười tự tin phi hồng nữ Vu, tràn đầy tán thưởng nói. Phi hồng nữ Vu khẽ mỉm cười, nhưng lại cũng không có đáp lại tiêu đạo khen ngợi, bất quá trong mắt lại lần nữa hiện lên vẻ mừng rỡ. Mà đứng tại tiêu đạo sau lưng huyền miêu, chính là chân chính tỉnh tỉnh mê mê, cái gì cũng không biết. Tại dạng này ngây thơ bên trong, nàng thậm chí không biết tiêu đạo đến tuột cùng là như thế nào thuyết phục Phi Hồng Nữ Vu. Chỉ biết lập đống nhiên một cái, Phi Hồng Nữ Vu mở ra một cái không gian thông đạo, sau đó ba người bọn họ liền đi tới một chỗ địa phương hoàn toàn xa lạ. Nơi này bầu trời mây đen dày đặc, nhưng nhìn kỹ nhưng là bởi vì bầu trời tràn ngập màu đen, che khuất bầu trời buổi 밤. Trên mặt đất thì là một mảnh hoang vu sa mạc, nhưng trong đó một nơi lại bị mấy chục tòa to lớn vệ tinh dây hẹn ẹn nơi bao bọc, từ xa nhìn lại tựa như song song tại trên lò nướng đá san hô đồng dạng. Một chút rựi vào hai cái chân di động, thân cao gần 10 mét người mấy nó một khắc càng không ngừng đều đặt nhanh tại dây tận ở giữa vừa đi vừa về đi xuyên cơ giới thủ vệ nơi này tiêu đạo một chút do xét lập tức đã cảm thấy những người máy này có chút quấn mắt thời suy nghĩ một chút liền nghĩ đến vì sao chính mình nhìn quấn mắt thiếu binh cơ khí nhân lập tức hắn híp mắt lại hắn rất rõ ràng biết đầu này mốt thời gian là nguồn gốc từ ít chiến cảnh lịch chuyển tương lai phía sau thế giới cùng bên trên một đầu dị nhân mốt thời gian điểm khác biệt lớn nhất chính là kim cương lang tại huyễn ảnh miêu trợ giúp bên dưới thành công xuyên qua đến đi qua ngăn cản ba lợi ngoại nhị thu hoạch ma hình nữ gen mà cái này cũng mang ý nghĩa, cái này thế giới là không tồn tại tiểu binh cơ khí nhân sinh ra mà cơ sở, có khả năng biết tiểu binh cơ khí nhân, đồng thời chế tạo ra cái người máy này chỉ có một cái tồn tại. Oh a, ah, ah. xem ra liền xem như phong vấn lại cũng không có biện pháp hoàn toàn ngăn cản người gây sự năng lực cả. Tiêu đạo ngữ khi yếu ớt, vô hỉ vô nộ, nhìn về phía trước tuần tra tiểu binh cơ khí nhân nói. Đúng lúc này, đột nhiên tuần tra người máy bên trong có một cái hướng tiêu đạo ba người bên này ngẩng đầu nhìn lên, màu đỏ tươi số liệu con mắt nháy mắt lóe ra từng đạo dòng số liệu, sau một khắc, máy móc điện tử ầm tại hắn to lớn trong miệng vang lên phát hiện địch nhân bắt đầu khóa chặt mục tiêu đã khóa chặt bắt đầu công kích máy móc điện tử âm vừa mới vang lên cái kia phát hiện tiêu đạo ba người tiểu binh cơ khí nhân phần lưng bỗng nhiên bắn ra một cái hỏa tiễn máy phát sạng gắt ở màu xanh đen nặng nề trên bà vai sau đó phóng ra một viên cỡ nhỏ hỏa tiễn nháy mắt kéo thân thể mà ra trực tiếp hướng tiêu đạo ba người phương hướng bay tới ngay sau đó bên cạnh tuần tra tiểu binh cơ khí nhân bằng tốc độ kinh người nâng cánh tay từ lòng bàn tay phát ra từng đạo laser màu đỏ tươi laser ở giữa không trung tạo thành từng đạo răng khắp nơi laser lưới phối hợp với ngay tại bay tới rocket Phạm phất trong thần thoại Thiên La địa vong đồng dạng, không lưu nửa phần nẻ tranh trốn tránh có thể. Tiêu đạo gặp cái này, đang muốn xuất thủ. Mặc dù nơi này màu xám đen xương mù lại lần nữa đem hắn biến chủng năng lực áp chế đến một cái địa điểm, thế nhưng so mới vừa tới cái này thế giới tốt nhiều. Ít nhất, phòng ngự được những này dọc kẹt tốt laze không có vấn đề gì cả. Thế nhưng, còn không đợi Tiêu đạo xuất thủ, một bên phi hồng nữ Vu liền dứt khoát lưu loát vượt lên trước. Ở giữa, một đạo màu đường đỏ hỗn độn ma lực chúng đích hỏa tiễn một mảnh đuôi cánh, hỏa tiễn phi hành con đường lập tức thay đổi đến bắt đầu và mèo trực tiếp chạy hướng đường hàng không, một cái lặn xuống nước cuốn tới tiêu đạo ba người vài trăm mét bên ngoài địa phương. Một đội ngay tại chạy đến chi viện tiểu binh cơ khí nhân, vừa vận tại cái kia điểm rơi. Ầm ầm. Rocket mãnh liệt xung kích cùng anh minh rung động xung quanh thổ địa. Đất cát biến thành bột phấn nham thạch, còn có bạo tạc phụ cận tất cả toàn bộ đều tại liệt diễm vây quanh bên dưới phun về phía giữa không trung. Chạy đến chi viện người máy cũng bị thật cao căng lên, sau đó đụng vào mặt đất, đang thiêu đốt nhiệt độ cao hỏa diễm bên trong thật sâu lún xuống dưới, rất nhiều bạo bắn tung tóe đến kim loại linh kiện khắp nơi bay tứ tung. Những người máy này bị thương nặng, những sắt thép thân thể y nguyên hoàn chỉnh, màu đỏ mắt điện tử vẫn cư điên của lóe ra, thân thể ra sức bên trên rất muốn đem thân thể từ trên mặt đất rút ra. Nhưng ngay sau đó một đạo lệ mạnh màu ửng đỏ ma lực lấy cực nhanh tốc độ cưỡng ép phá vỡ không khí hàn rào, hóa thành một đạo đinh thai nước góc màu ửng đỏ nộ lôi, khẽ quét mà qua. Người máy đường tính vượt qua một mét to lớn đầu lập tức bị lôi quang tồi khô lạm hủ một cái bẻ gãy, trung điệp rơi xuống mặt đất, trên mặt đất lộn tầm vài vòng. Phát sáng mắt điện tử cùng với nội bộ mạch điện kèm theo cảnh cảnh một tiếng vang nhỏ, như vậy ảm đạm xuống. Phi hồng nữ vu nhìn thấy tất cả những thứ này, hai lòng nhẹ gật đầu, đứng thẳng người, sau đó nhìn hướng tiêu đạo chính là chỗ này, bất quá ta lần trước đến thời điểm còn không có những người máy này. lấy nơi này làm cơ sở càng đi về phía trước, càng tiếp cận liền càng có thể cảm nhận được loại kia nguồn gốc từ bản năng nguy hiếp. chúng ta bây giờ muốn đi vào sao? Tiêu Đạo nghe nói như thế, không chút do dự nói. đương nhiên, những vật này mặc dù đối với hiện tại ngươi đến nói bất quá là một đám lớn đồ chơi, thế nhưng muốn làm ra đến nhưng phải phí không nhỏ khí lực. Địch Nhân Hoa khí lực lớn như vậy, làm ra đống này đồ chơi, có thể tưởng tượng đồ vật trong này lại nặng bao nhiêu mớn. cái gọi là binh pháp chính là công nhất để cứu. Tất nhiên chúng ta đã đến địch nhân nhất định cứu chi địa, nào có lui lại đạo lý. Phi hồng nữ Vu nghe đến Tiêu đạo lời nói, lật cái xinh đẹp xem thường, nói: "Không cần cùng ta giải thích nhiều như thế, phía trước cùng ngươi tới chỗ này, ta liền đã minh bạch ngươi nhất định sẽ xông vào." Phi hồng nữ Vu một bên nói, thẻ tay lại lần nữa vung ra một cái màu ửng đỏ ma lực kiếm điện, đem lại chạy tới chi viện tiểu binh cơ khí nhân đầu chém xuống. Những này bị chém xuống đầu người máy, lực to lớn lò phản ứng tin tại hỗn độn ma lực dưới ảnh hưởng bạo tạc, phun ra từng đạo màu đỏ thâm hỏa diễm. Những này thiêu đốt hóa diễm, dọc theo Tiêu đạo đám người bước chân phủ ra một đạo lộng lẫy hỏa diễm đại đạo lộc lấy lại khoe khoang đẹp. Nhìn thấy những này, phi hồng nữ vu trong lòng một cái ngột ngạt lập tức tiêu tán rất nhiều, thoải mái. Thế nhưng không bao lâu, Tiêu đạo nhất đi ba người đi tới dây ẹn tận rừng rậm hắc tâm, một cái đen nhánh, to lớn, phảng phất hấp động đồng dạng hình cầu, tiên tính phiêu phù tại một cái lọn hố to động trên không. Làm Tiêu đạo đám người tính toán tới gần nơi này thời điểm, từng đạo vặn vẹo lực lượng giáng lâm trên người bọn hắn, tựa hồ muốn thân thể bọn hắn thân thể cùng linh hồn triệt để xóa bỏ. Thế giới hiện thực pháp tắc vậy mà thay đổi đến loại này trình độ. a a tại chỗ này làm cái gì? Chương 459, hiện đại thế giới, chương 459, hiện đại thế giới Tiêu đạo cao mày nhìn lên bầu trời bên trong màu đen hình cầu, đầy mặt không hiểu. So với toàn lực tại chống cự quanh thân vạn bẹo lực lượng phi hồng nữ vu, cùng với bị ép tiến vào huyễn ảnh trạng thái trốn tránh áp lực huyễn ảnh liêu, hắn lộ ra tương đối thông dong một chút. Bởi vì hắn rất rõ ràng loại này vạn bẹo lực lượng bản chất, hai những biệt thế giới lực lượng pháp tắc xung đột, giống như là phi hồng nữ vu phi hồng chi tháp thế giới, cùng với hệ lạ tử vong thế giới, kỳ thật cùng thế giới hiện thực đều sẽ sinh ra loại này xung đột. Bất quá các nàng sáng tạo thế giới cùng thế giới hiện thực xung đột, còn lâu mới có được trước mắt mãnh liệt như vậy, thậm chí tại một chút đặc biệt thế giới cùng địa điểm còn có thể cùng thế giới hiện thực trùng hợp. Ví dụ như tại bờ giúp linh ban đêm, hệ là tử vong thế giới liền sẽ cùng thế giới hiện thực sinh ra một điểm trung điểm. Đây cũng là vì cái gì tại bờ giúp linh sẽ nhấc lên đối tử vong nữ thần sủng bái nguyên nhân, bởi vì không ít thể chất đặc thù người bình thường, thông qua phương pháp như vậy tại trong mơ mơ màng màng bái phỏng qua tử vong thế giới. Ma phi hồng nữ Vu Phi hồng chi tháp thế giới, biểu hiện thì là có khả năng tùy thời đạt thông cùng thế giới hiện thực chuyển thống môn. Thế nhưng trước mắt cái này biểu hiện là hấp động đồng dạng hình cầu lại hoàn toàn không giống. Nó đối thế giới hiện thực có một loại gần như hoàn toàn ngược lại lực đẩy. Có thể nói Giữa hai bên là không có cùng tồn tại cơ sở. Một khi tiến vào bên trong, liền sẽ bị triệt để phong ấn ở bên trong, rốt cuộc không có cách nào trở lại thế giới hiện thực. Phi hồng nữ vu nhẹ nhàng đi tới Tiêu đạo bên cạnh nói: "Xem ra nơi này chính là những người biến dị kia linh hồn cuối cùng quy tụ, một cái hoàn toàn cùng thế giới hiện thực ngược lại thế giới. Sáng tạo thế giới này người là ngươi địch nhân sao? Hắn muốn làm gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải cho dị nhân chế tạo một cái nơi quy tụ a." Tiêu đạo nghe đến Phi hồng nữ vu lời nói, lập tức cười nhạo một tiếng. Nếu như thực tế thế giới khác lời nói, hắn không hề hoài nghi oa ho có thể làm như vậy. Dù sao hắn cùng OAA quan hệ trong đó, mặc dù là người chết ta sống được nhân, nhưng sẽ không cố ý bôi đen đối phương, bởi vì lẫn nhau song phương đều là nắm giữ lấy một cái vô thượng đại thế giới thiên đạo trí tôn cường giả, là thiện làm ác đều chỉ bất quá là căn cứ cần, thiện ác đối với bọn họ dạng này đẳng cấp tồn tại đến nói là công cụ, là vũ khí, mà không phải mục đích. Thế nhưng tại biến chủng nhân vũ trụ, hắn lại có thể khẳng định OAA không có hảo tâm như vậy, bởi vì OAA -a bản nguyên pháp lực là tây phương hệ vận mệnh, mà biến trùng nhân vũ trụ vận mệnh chính là dị nhân tại hãm hại bên trong đang ráy rửa bên trong tại trong thống khổ hướng đi tất nhiên tiêu vong mà chỉ có một đoạn phong ấn ý chí, nhất định phải dựa vào vũ trụ vận mệnh phản hồi mới có thể thi triển năng lực O-A-A, tuyệt đối sẽ không đối dị nhân làm bất luận cái gì chuyện tốt, sẽ chỉ điên cuồng hãm hại dị nhân, cho đến cái cuối cùng dị nhân biến mất trên thế giới này, hoàn thành cố định vận mệnh. bất quá, cái này hắc cầu bên trong thế giới, đến cùng là như thế nào hãm hại dị nhân đâu? O-A-A, lại có thể tại dạng này hãm hại bên trong thu hoạch được cái gì? Tiêu đạo trong lòng tràn đầy hiểu kỳ, bây giờ nên làm gì? Phi Hồng Nữ vu nhìn xem bỗng nhiên rơi vào trầm mặc Tiêu đạo, chợt vật phát ra tiếng hỏi hát động thế giới cùng thế giới hiện thực ở giữa hoàn toàn ngược lại pháp tắc hệ thống phản phất một cái sắc bén cái cưa ngay tại lặp đi lặp lại tại thân thể nàng bên trên lôi kéo tiêu đạo nghe đến nàng hơi do dự một chút nói ngươi mang huyễn ảnh miêu rời khỏi nơi này trước đã trong này đến tận cùng là như thế nào một cái thế giới ta không rõ ràng thế nhưng nhất định rất nguy hiểm phi hồng nữ vu cùng huyễn ảnh miêu hai người nghe nói như thế lập tức nhíu mày hỏi ngược lại vậy còn ngươi tiêu đạo bật cười lớn nói ta đương nhiên muốn đi vào nhìn xem ta đối thủ muốn làm gì đương nhiên thuận tiện cho hắn thêm chút chắn cũng là chuyện đương nhiên lúc đầu cao mày phi hồng nữ vu nghe nói như thế lông mày càng quá chặt thoạt nhìn giống như là gấp lại sông núi lồng dạng mặc dù phối hợp với nàng cái kia tràn đầy mỹ lực gương mặt xinh đẹp lộ ra có chút mỹ lệ thế nhưng tiêu đạo cùng huyễn ảnh miêu vẫn là từ trên mặt nàng nhìn thấy phẫn nộ ngươi phi hồng nữ vu tựa hồ muốn nói lên cái gì thế nhưng rất nhanh xua tay lắc đầu nói tính toán ngươi là hạng người gì ta đã sớm biết loại này đại nam tử chủ nghĩa ta cũng nhận bất quá muốn để ta rời đi mà ngươi một người đi đối mặt nguy hiểm điều đó không có khả năng ta đã không phải là cái kia nhất định phải nghe ngươi an bài tiểu nữ hải. Tiêu Đạo nghe đến Phi Hồng Nữ Vu có chút tức giận nữ, có chút lắc lắc đầu nói: "Ta cũng không phải là cái gì đại nam tử chủ nghĩa, để ngươi rời đi bất quá là vì chuyện này trên bản chất không hề quan ngươi sự tình. Nhưng tất nhiên ngươi cảm thấy ta làm như vậy là khinh thị ngươi, vậy thì cùng ta đi vào Trung a." Tiêu Đạo nói xong lời này, Phi Hồng Nữ Vu sắc mặt cuối cùng thay đổi đến khá hơn một chút. Bên cạnh Huyễn Ảnh Miêu thì lập tức nóng nảy, trước mắt nàng còn không dám từ Huyễn Ảnh trạng thái bên trong thoát thân. Dù sao, nàng đã không có Tiêu Đạo đối pháp tác đối kháng khắt sâu lý giải, cũng không có Phi Hồng Nữ Vu đa nguyên vũ trụ cấp cường hành ma pháp. Thế nhưng tại Tiêu Đạo cùng Phi Hồng Nữ vu đều khẳng định muốn tiến vào cái này hắc hát động thế giới phía sau, nàng vội vàng khoa tay lên tay chân đến. Mặc dù Tiêu Đạo cùng Phi Hồng Nữ vu đều không có học qua ngôn ngữ tay, nhưng kết hợp biểu lộ cùng động tác còn có thể minh bạch, huyết Ảnh Miêu cũng không muốn làm đạo binh, muốn cùng Tiêu Đạo nhất lên đi vào. Tiêu Đạo gặp cái này, bất đắc dĩ cười cười, nói: "Chuyện gì xảy ra, từng cái nhìn thấy nguy hiểm tựa như là phê thuốc kích thích đồng dạng. Tính toán, các ngươi cũng không phải tiểu hải tử, tất nhiên đều không muốn rời đi, liền cùng ta đi vào chung a." Tiêu Đạo cuối cùng vẫn là đồng ý Phi Hồng Nữ vu cùng Ảnh Miêu nguyện vọng đây cũng không phải không có cách nào tự tuyệt, mà là hắn đung nhiên suy nghĩ minh bạch một việc, nếu như hắn không thể giải quyết OAA nuốt ở hất động thế giới bên trong thủ đoạn, như vậy hắn sẽ bị triệt để phong ấn tại cái này thế giới, sau đó bị luyện hóa, chết đi. từ sau lúc đó, OAA tất nhiên sẽ hủy đi toàn bộ biến chủng nhân vũ trụ, để phòng ngừa hắn lưu lại chuẩn bị ở sau phục sinh. như vậy, vô luận phi hồng nữ vu, huyết ảnh miêu chạy trốn tới chỗ nào, cũng sẽ không có bất kỳ an toàn có thể nói. mà nếu như hắn có khả năng giải quyết OAA ẩn tàng thủ đoạn, một đường tìm tới bị phong ấn OAA ý chí, thu hồi pháp lực, sau đó đem OAA ý chí triệt để luyện hóa. Từ đó cấp đoạt mạng uy thế giới bản nguyên, trở thành cái này vô thượng đại thế giới duy nhất chúa thể. Vậy coi như là Phi Hồng Nữ vô cùng huyễn ảnh miêu tại lần này hành động bên trong chết đi, hắn cũng có đủ nhiều thủ đoạn từ bên trong dòng sông thời gian đem các nàng phục sinh, đồng thời cho các nàng an bài càng tốt tương lai. Nghĩ rõ ràng điểm này tiêu đạo, lại không nửa phần do dự, trực tiếp tay trái tay phải mở cùng, đồng thời giữ chặt Phi Hồng Nữ vô cùng huyễn ảnh miêu, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào hắc động thế giới bên trong. Trong ngay mắt, ba người bọn họ thân thể từ hư chuyển thực, lại từ thực chuyển yếu đất. Như thế lặp đi lặp lại 9 lần, một cái thế giới mới tinh xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Nhà cao tầng đứng vững trên không phi hành thông đạo ngang dọc, một mình máy bay như nước chảy, hình chiếu 3D quảng cáo che khuất bầu trời. Một cái gần tương lai hiện đại thế giới, chương 460, ngươi nhất định có thể trở thành một cái YouTube MC, chương 460, ngươi nhất định có thể trở thành một cái YouTube MC. Tiêu đạo cùng phi hồng nữ vu đều từng trải qua mạ bẹo điện ảnh vũ trụ bên trong sở tát đại việt trình, từng trải qua vô số đối với địa cầu đến nói tương lai khoa học kỹ thuật tinh cầu, cho nên đối cảnh sát như vậy còn không có quá nhiều xúc động. Thế nhưng một mục sống ở trên đất huyền ảnh miêu liền không đồng dạng, nàng dương mắt cứng lưỡi nhìn xem cái này tiên tiến thế giới đầy mặt bất khả tư nghị, mà tiêu đạo cùng phi hồng nữ vu lại nhân cơ hội này bắt đầu kiểm tra tự thân biến hóa, rất không thích hợp, hiện tại ta căn bản là không có cách sử dụng hỗn độn ma pháp. phi hồng nữ vu có chút bất an xoắn lại tóc của mình, không kịp chờ đợi nhìn hướng bên cạnh tiêu đạo, cấp thiết hỏi, tiêu, ngươi năng lực còn có, có thể sử dụng sao? không được, ta căn bản không cảm giác được chính mình năng lực, không phải bị phong ấn, cũng không phải bị áp chế, mà là triệt để không tồn tại. có ý tứ. tiêu đạo lắc đầu, đưa bàn tay chậm rãi đưa ra, ý thức tính toán tác động lập trường thế nhưng từ bản cổ lực chi đại đạo xây dựng giàn khung lở vừa năm cấp lực nắm giữ năng lực lại không có may may hướng phản phất chưa từng tồn tại đột nhiên cách đó không xa nguyên bản không có vật gì không khí bên trong tử quang thoáng hiện ngay sau đó không khí bị bài xích đến hướng về khuếch tán mặt đất bị khuấy động bụi bặm bay lên từng đợt không rõ ràng không khí gợn sóng lan tràn ra phía ngoài ra quá trình này kỳ thật chỉ ngắn mũi kéo dài không đến nửa giây sau đó tại khoảng cách tiêu đạo sau lưng cách đó không xa tử quang thoáng hiện trung tâm chống xuất hiện một tên người cao gầy người da trắng mũi cao sâu mắt trên mặt thoa ngụy trang người cao chăn người hai tay đều cầm một khẩu súng Hắn xuất hiện trong nháy mắt hai chân cách mặt đất đại khái 10 cm, sau đó mới tại trọng lực tác dụng dưới trở xuống trên mặt đất, nhìn thấy tiêu đạo ba người, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lại lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Các ngươi chính là lần này tiến vào thế giới dị nhân, ta còn tưởng rằng các ngươi chính cần hỏa lực tiếp viện đâu. Các ngươi năng lực so ta tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Qua nhiều năm như vậy, có khả năng tại tiến vào thế giới phía sau trực tiếp bảo trì thân thể ổn định, ý chí rõ ràng, không làm cho những người máy kia chú ý dị nhân cũng không nhiều. Hắn đầu tiên là liên thanh tán thưởng, sau đó lại nhắc nhở Bất quá chúng ta vẫn là đi nhanh một chút tốt, nếu không người máy trừng phạt đại đội rất nhanh liền sẽ cho đến. Tiêu Đạo gật gật đầu, miệt mờ quan sát cái này người cao người da trắng một cái, đồng thời chào hỏi phi hồng nữ vô cùng huyễn ảnh miêu đổi theo lập tức đi. Hắn là nhận biết cái này có tuấn di năng lực, tên là Mạc Lý Khắc dị nhân, tại Hoàng Thạch siêu cấp thành thị dị nhân trong hồ sơ. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy loại này tuấn di năng lực hắn còn có chút cảm thấy hứng thú, đặc biệt rút điểm công phu nghiên cứu một cái. Bất quá trải qua nghiên cứu phía sau hắn phát hiện, Mạc Lý Khắc tuấn di cùng hồng ma quỷ so sánh cách biệt quá xa trước đó sẽ phát ra tử quang loại hình năng lượng phản ứng. Thuấn Di phía sau còn trước hết đem chính mình muốn đến vị trí không khí, bùn bậm, chất lỏng chờ trước bài xích đi ra, biến thành chân không phía sau mới có thể đem thân thể của mình thay thế tới. Cho nên tại Thuấn Di trước sau tất nhiên còn kèm theo không khí gì động. Thuấn Di càng nhanh, không khí liền sẽ bị bài xích đến càng nhanh, cần thiết năng lượng cùng với nhận đến không khí phản tác dụng lực liền sẽ tăng lớn. Nếu quả thật tại không đến 1% phần trăm giây nháy mắt Thuấn Di đi qua, bốn phía không khí to lớn phản tác dụng lực thậm chí sẽ đem hắn trực tiếp ép thành thịt muối. Cái này rất hiển nhiên là trong cơ thể hoặc trong gen không gian pháp tắc không đủ hoàn chỉnh đưa đến. Đối tiêu đạo đến nói. Lộ ra có chút gân gà, cho nên liền không có lại nghiên cứu. Cái này hắn còn muốn bảo đảm chính mình Thuấn Di đến đạt địa điểm không có cỡ lớn trạng thái cố định vật chất. Nói ví dụ nếu như làm không cẩn thận Thuấn Di đến trong tường, như vậy thân thể của ngươi huyết nhục liền sẽ cùng bức tường lăn lộn thành một đoàn mà nháy mắt tử vong. Mà còn Thuấn Di lúc vô luận bản thân nhục thể cùng với dụng cụ bảo hộ mạnh bao nhiêu, tại Thuấn Di nháy mắt đều sẽ thay đổi đến vạn phật thủy tinh giống nhau nhiều đất. Cho dù là Thuấn Di địa điểm vừa vặn tồn tại một đầu cánh liêu, Thuấn Di đi qua sau liền có khả năng phát hiện cảnh liêu xuyên qua cổ của mình thậm chí là đầu. Những tình huống này xuất hiện phía sau chính mình tử vong không sao, làm không tốt thân thể cùng với mang theo vật phẩm còn tốt cắm ở hai cái tọa độ không gian ở giữa, chết đến so đầu một nơi thân một nẻo còn muốn thảm gấp 10, căn bản làm không rõ trên người mình cái tiêu kiện khí quan, cái tiêu kiện vụn vật sẽ rơi vào một bên nào. Chính là bởi vì những yếu tố này, thuấn di người trên cơ bản chỉ dám thuấn di đến chính mình ánh mắt chiếu tới địa phương, mà tại khoảng cách như vậy bên trong, chỉ cần có nhất định năng lực cảm ứng cùng phản ứng thần kinh tốc độ, hoàn toàn có thể làm được tại cảm ứng được thuấn di, sau đó nháy mắt vùng nào công kích. Cho nên. Tại tiêu đạo trong vấn tượng, Mạc Lý Khắc là một cái có chút phế vật dị nhân, mặc dù có được lờ vở 4 cấp biến chủng năng lực. Thế nhưng đầu này múc thời gian bên trên hắn, rõ ràng hoàn toàn không giống. Tay cầm hai khẩu súng hắn, có thể thông qua tuấn di không ngừng chuyển đổi vị trí, sau đó mượn nhờ cường lực súng đến cùng địch nhân giữ một khoảng cách. Chỉ cần đối với chiến đấu hơi có tí xíu hiểu rõ người, liền sẽ rõ ràng loại này có khả năng vô hạn kéo dài lẫn nhau khoảng cách đánh xa người là kinh khủng bực nào tồn tại. Xem ra, cái này thế giới chiến tranh có chút thường xuyên a. Nếu không, Mặc Lý Khắc cũng không có biện pháp ma luyện ra dạng này một bộ thích hợp hắn năng lực phát huy chiến thuật. Tiêu Đạo Tại nhìn đến Mạc Lý Khắc phía sau lần đầu tiên, trong lòng cũng đã buộc vòng quanh cái này thế giới đại khái hình mẫu. Tại cái này gần tương lai phồn hoa phía dưới, người bình thường không cách nào tiếp xúc địa phương, chỉ sợ là một loại cực độ hỗn loạn cũng không ngừng nghỉ chiến tranh. Mà tại trường hợp này bên dưới, dị nhân ở cái thế giới này lại bị an bài nhân vật như thế nào đâu? Tiêu Đạo trong lòng sinh ra hiếu kỳ, sau đó không chút do dự mở miệng hướng Mạc Lý Khắc hỏi: "Cái này thế giới thoạt nhìn rất hòa bình, các ngươi tại cùng người nào tiến hành chiến tranh?" Mặc Lý nghe đến Tiêu Đạo lời nói, lập tức hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói: "Xem ra ngươi là người thông minh, huynh đệ của ta Đây là một cái ưu tú phẩm chất, có thể làm cho ngươi ở cái thế giới này sống đến càng lâu, cũng có thể trợ giúp các huynh đệ khác ở cái thế giới này sống càng lâu. Bất quá, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Tựa như các ngươi chỗ nhìn thấy như thế, đây là một cái gần tương lai thế giới, không khí bên trong khắp nơi đều là đám kia người máy nạ nổ thiết bị giám sát. Làm các ngươi giáng lâm cái này thế giới, không cao hơn 30 giây, đám kia chết tiệt người máy liền có thể thông qua những này ở khắp mọi nơi người máy nạ nổ phát hiện các ngươi. Chậm nhất trong vòng 3 phút, trừng phạt giả quân đoàn liền sẽ chạy tới. Mà dựa theo chúng ta giám sát, các ngươi giáng lâm đến bây giờ đã đi qua 1,43 giây. Khoảng cách trừng phạt giả quân đoàn đến nhiều nhất còn có một, 17 giây. Chúng ta nhất định phải tại cái này một 17 giây bên trong chạy tới biến chủng nhân phản kháng quân trụ sở dưới đất, chỉ có tại nơi đó mới không có người máy nạ nổ giám sát. Ta mới có thể thật tốt cùng các ngươi nói một chút tình huống của cái thế giới này. Mặc lý khắc ngữ khí gấp rút, thật dài lời nói thế mà tại ngắn ngủi không đến 10 giây đồng hồ bên trong liền nói xong, đồng thời đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Bị hắn tốc độ nói rung động đến huyện ảnh miêu, vô ý thức mở miệng nói. Nếu như tại Hoàng Thạch siêu cấp thành thị lời nói, ngươi nhất định có thể trở thành một cái ưu tú MC, chương 461, Bạch Hoàng Hậu, chương 461, Bạch Hoàng Hậu. Thời gian cấp bách, Mạc Lý khắc không có để ý huấn ảnh Miêu nói tới Hoàng Thạch siêu cấp thành thị là địa phương nào. Hắn chỉ là dẫn hắn chạy. Bất quá cùng hắn nói là chạy, còn không bằng nói là cự ly ngắn tuấn gì, liền phản phất hắn vừa vận bỗng nhiên xuất hiện tại tiêu đạo đám người trước mặt đồng dạng. Mà mất đi năng lực tiêu đạo ba người, mới thật sự là chạy. Cũng chính bởi vì cái này, hắn một bên chạy đồng thời, còn có thể một bên hướng tiêu đạo ba người giải thích nói rõ một chút liên quan tới biến chủng nhân phản kháng quân sự tình chúng ta mặc dù nói là quân kháng chiến, nhưng kỳ thật cũng không có cùng người máy đại quân đối kháng chính diện năng lực, có thể làm đến chỉ có thể là lấy các loại siêu năng lực mở rộng du kích chiến, phá hư người máy các nơi cứ điểm, tận lực tranh thủ phóng thích bị người máy cầm tù dị nhân. Mặc Lý khắc giọng nói bên trong mang theo một ít tự dêu, cũng có một tia ra rời. rất hiển nhiên, tại người máy đại quân trước mặt, dị nhân quân kháng chiến ở vào tuyệt đối hạ phong, thế cho nên hắn dạng này hạch tâm thành viên đều không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, thậm chí đến nhất định phải tại sắp gia nhập thành viên mới trước mặt tự lấy làm dội áp lực. bất quá tiêu đạo đối hắn tự không có chút nào hứng thú chỉ là tại từng bức thích hướng đơn thuần dùng thân thể chạy nhanh phía sau, hướng hắn hỏi thăm vừa vặn lời nói bên trong một cái chi tiết. ngươi nói, có biến loại người bị người máy cầm tù. Mặc Lý khắc nghe đến Tiêu Đạo hỏi thăm vấn đề này, lúc này nhẹ gật đầu, thở dài nói, là, không chỉ là có biến loại nhân huynh đệ bị cầm tù, hơn nữa còn là rất khó lường loại nhân huynh đệ bị cầm tù. Tựa như ta vừa vặn nói với các ngươi như thế, cũng không phải là mỗi một cái dị nhân tại giáng lâm cái này thế giới phía sau, đều có thể duy trì thân thể cùng tinh thần ổn định. bọn họ tuyệt đại đa số thời gian rất lâu đều sẽ xuất phát từ một loại ngơ nơ ngác ngác tư thái thật giống như trong thế giới hiện thực còn tại mâu thân trong bụng dưỡng dục thai nhi tỉnh tỉnh mê mê không có nửa điểm hành động cùng năng lực suy tính dưới tình huống như vậy sợ rằng chúng ta có khả năng ngay lập tức điều tra đến dị nhân huynh đệ hạ lạc nhưng cũng không có biện pháp dẫn bọn hắn tiến vào trụ sở dưới đất dù sao bọn họ rất nhiều người liền thực thể thân thể đều không thể ổn định cho dù là có thuấn di năng lực ta cũng không có biện pháp đem bọn họ mang đi tiêu đạo ba người nghe đến đó lập tức trầm mặt xuống mặc dù bọn họ tại đi vào phía trước liền đã biết cái này thế giới nguy hiểm nhưng lại không nghĩ tới cái này thế giới thế mà nguy hiểm như vậy liên cơ hội phản kháng đều không có trực tiếp cho ngươi đến cái sự đình chờ trạng thái, liền chạy trốn đều không có cách nào trốn. Thế nhưng rất nhanh, Huyền Ảnh Miêu liền phát hiện chỗ không đúng, không hiểu hỏi: "Như vậy, có vấn đề a? Vì cái gì ba người chúng ta tiến vào cái này thế giới phía sau, đều không có xuất hiện ngươi nói loại kia thân thể cùng tinh thần đồng thời không ổn định trạng thái? Mặc dù Tiêu lão sư cùng Phù thủy tỷ tỷ hai cái làm đến điểm này ta không kỳ quái, thế nhưng ta lời nói, hẳn là không có năng lực này mới đúng chứ." Nghe đến huyện Ảnh Miêu lời này, phía trước dùng thuần di đi đường Mạc Lý Khắc dừng lại một chút, trên mặt lộ ra không nghĩ ra nghi hoặc sát thực, trước đây mặc dù cũng có, có khả năng ổn định tinh thần cùng thân thể tồn tại, nhưng vừa đến ý chí kiên định, thứ hai những người biến dị này đều là tâm linh hệ cường đại dị nhân. Ngươi lời nói, hình như hai cái đều không dính. đây thật là kỳ quái, bất quá Mặc Lý khắc cũng không có suy nghĩ quá lâu, chỉ là dừng lại không đến hơn một giây một điểm, hắn lại lần nữa rồn dập Thuấn Di, tựa hồ không ngừng điều chỉnh cùng biến hóa vị trí của mình, đã trở thành hắn bản năng. một bên Thuấn Di, hắn một bên dùng đến nhẹ nhõm giọng điệu đối với Tiêu Đạo ba người nói, vấn đề này có chút phức tạp, cũng không phải là ta tên ngu ngốc này có khả năng nghĩ rõ ràng, chờ đến trụ sở dưới đất. Ta mang các ngươi đi gặp hoàng hậu, nàng có lẽ có khả năng đoán được các ngươi đều có thể bảo trì thân thể cùng tinh thần vững chắc nguyên nhân. Hoàng hậu, tiêu đạo nghe đến cái từ này, nháy mắt liền nghĩ đến một cái chính mình quen thuộc nữ nhân, bạch hoàng hậu. Hắn lúc này mở miệng nói, trong miệng ngươi hoàng hậu, có phải là địa ngục hỏa câu lạc bộ bạch hoàng hậu, ngải mã cách thủy tư phất la tư đặc. Nghe đến tiêu đạo đống nhiên báo ra cái tên này, mặc lý khắc lần thứ hai dừng lại, hơi kinh ngạc nói, ngươi biết chúng ta hoàng hậu? Chơi ạ, liền ta đều chỉ biết hoàng hậu gọi là em ạ, mà không phải đến nàng tên đầy đủ. Các ngươi tại thế giới hiện thực nhất định là ghê gớm đại nhân vật nghe đến hắn lấy lòng lời nói, tiêu đạo không có cái gì mừng rỡ cảm xúc, mà là không tự chủ như mày. Cũng chính là nói, ta nói là thật. bạch hoàng hậu em hạ trở thành các ngươi thủ lĩnh. mặc dù nàng đúng là cường đại tâm linh hệ dị nhân, nhưng ít giáo thụ mới là lợi hại nhất tâm linh hệ dị nhân a. vì cái gì các ngươi thủ lĩnh không phải hắn. theo lý mà nói, thân là địa cầu bên trên tối cường tâm linh hệ dị nhân, hắn mới là dị nhân phản kháng tổ chức thiên nhiên lãnh tụ mới đối. càng quan trọng hơn là, hắn còn có trạch duy nhĩ thiên tài học viện học sinh. nghe đến tiêu đạo nhất liên tục gió táp mưa dào hỏi thăm, mặt lý nhún vai một cái nói, muốn hỏi cái này lời nói. Đáp án rất đơn giản, bởi vì chúng ta không có tìm được ít giáo thụ, không những tìm không được ít giáo thụ, thậm chí liền ít giáo thụ học sinh cầm nghe lấy chúng ta đều không có tìm tới. Dưới loại tình huống này, cho dù là Trạch Duy nhị thiên tài học viện học sinh, cũng chỉ có thể nghe lệnh của Bạch Hoàng Hậu. Dù sao, nàng có thể là trừ ít giáo thụ bên ngoài duy nhất có thể mượn sóng não mở rộng khí cha xét đến dị nhân người. Mạc Lý Khắc nói xong lời này, đột nhiên tại một cái góc đường trong ngõ nhỏ dừng lại, sau đó đem tay trái một cây thương đeo ở hông, từ trong lực lấy ra một cái vòng tròn linh lợi màu trắng tinh quả cầu kim loại hắn một bên không ngừng đầu hướng về bên ngoài nhìn, một bên nhanh chóng đem màu trắng tinh quả cầu kim loại hướng cái kia góc đường hẻm nhỏ ném xuống. lập tức, tràn đầy khí ẩm cùng bẩn thỉu bóng mỡ màu đen đặc cáo bẩn bình thường góc đường hẻm nhỏ nháy mắt phía dưới đường thủy nắp giếng làm trung tâm rách ra. một cái tràn đầy kim loại sáng bóng công nghệ cao hành lang xuất hiện tại tiêu đạo ba người trước mặt. a, wow, công nghệ cao, đây là dùng máy tính không chế sao? huyễn ảnh miêu nhìn xem một màn này, không nhịn được nướng mày kinh ngạc. xem như hoàng thạch siêu cấp thành thị bên trong điện tử khoa học kỹ thuật người phụ trách, nàng bản năng bắt đầu suy nghĩ dạng này bỗng nhiên chuyển biến cần như thế nào máy tính chương trình cung phép tính đến công chế. Bất quá Mạc Lý Khắc đi không có nửa điểm trả lời nàng ý tứ, mà là một bên nắm thật chặt thương, một bên dồn dập thúc dục đuổi cái này Tiêu Đạo ba người. "Nhanh một chút, chúng ta kỹ thuật không có đám kia người máy lợi hại. Bọn họ rất có thể đã phát hiện dưới mặt đất máy móc thông đạo mở ra tín hiệu. Nhanh một chút đi." Tại Mạc Lý Khắc thúc dục bên dưới, Tiêu Đạo, Phi Hồng Nữ vu, Huệ Ảnh Miêu rất nhanh chui vào màu bạc trắng kim loại thông đạo bên trong. Nhìn thấy Tiêu Đạo đám người toàn bộ đều tiến vào phía sau, Mạc Lý Khắc rõ ràng thở dài một hơi, sau đó vội vàng vọt tới xông vào thông đạo, đồng thời la lớn: "Toàn bộ quý vị, đóng lại nhịp cầu." Chương 462 biến chủng nhân phản kháng quân tổng bộ chương 462 biến chủng nhân phản kháng quân tổng bộ theo hắn một tiếng rất lời màu bạc trắng kim loại thông đạo cấp tốc tại trong hẻm nhỏ biến mất không đến 3 giây đồng hồ cái này vốn nên thường thường không có gì lạ hẻm nhỏ lại lần nữa khôi phục nguyên lai bẩn thỉu răng rớp lúc này đã tiến vào kim loại thông đạo nội bộ tiêu đạo ba người phát hiện toàn bộ kim loại thông đạo nội bộ nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất nơi này nghiêng trời lệ đất cũng không phải là khoa trương tính tử mà là một loại miêu tả hiện thực động tử Bóng loáng trong thông đạo, mấy đạo màu bạc trắng kim loại hạt tròn tựa như tụ quần bị kín đồng dạng từ thông đạo bên trong kéo thân thể mà ra vây quanh Tiêu đạo ba người cùng với Mạc Lý Khắc Hóa thành một vòng cùng loại long châu mạn gạ bên trong người xài ra bao con động phi thuyền vũ trụ đồng dạng đồ vật. Tựa hồ là sợ Tiêu đạo đám người từ trong thế giới hiện thực đi tới nơi này, không thích hứng gần tương lai khoa học kỹ thuật, Mạc Lý Khắc chủ động là Tiêu đạo ba người giải thích nói: "Đây là từ chúng ta dị nhân đặc hữu hiện tượng khoa học kỹ thuật cấu tạo thành đường hầm phi thuyền, có chút cùng loại ngoại giới một mình đường hầm máy bay. Cái đồ chơi này tốc độ nhanh bất khả tương nghị." Chúng ta rất nhanh liền có thể đến tới dưới mặt đất 6000m chỗ sâu biến chủng nhân phản kháng quân tổng bộ. Đúng, không nên hỏi ta huyễn tượng khoa học kỹ thuật là cái gì, ta cũng không biết đây là thứ độ gì. Chỉ biết là là hoàng hậu làm ra, cũng là chúng ta chỉ biến chủng năng lực bên ngoài đối kháng đám kia người máy hữu dụng nhất vũ khí. Mạc Lý Khắc bên này mới vừa nói xong, giống như bao con trọng phi thuyền vũ trụ đồng dạng đường hầm phi thuyền liền bắt đầu điều động. Phải nói, không hổ là bị Mạc Lý Khắc gọi là nhanh đến mức khó mà tin nội phi thuyền, tại Tiêu Đạo ba người cảm giác, vẫn chưa tới thời gian ba hơi thở, chiếc này vừa mới động phi thuyền liền ngừng lại sau đó ngồi tại phía trước nhất bao con nhộng đường hầm trong phi thuyền mạc lý khắc tập chấp nhận từ trong phi thuyền đi ra đi tới phi hồng nữ vô cùng huyễn ảnh miêu phi thuyền phía trước lễ phép giúp các nàng mở ra các phi thuyền sau đó tự hào đối tiêu đạo mở miệng nói thế nào có phải là nhanh để các ngươi đều không có kịp phản ứng đừng quá để ý rất nhanh các ngươi liền sẽ quen thuộc hắn một bên nói một bên đún vai lúc này tiêu đạo chú ý tới hắn gái kia một mực nắm thật chặt tại tay phải thường lúc này đã đứng tại sau lưng liền căng cứng thân thể cũng lỏng lẻo xuống dưới tốc độ nói cũng bắt đầu biến trở về tốc độ bình thường xem ra nơi này để ngươi cảm giác rất yên tâm Tiêu Đạo Như có điều suy nghĩ hỏi, Mạc Lý Khắc Đường nhìn nói: "Đương nhiên, nơi này là dị nhân nhà, về đến nhà chẳng lẽ không nên nhẹ nhõm một chút sao? A, đúng, ta nên dẫn ngươi đi gặp Hoàng hậu. Chờ gặp xong Hoàng hậu, ta mang các ngươi đi một nhà khách sạn, nơi đó có cái này thế giới tốt nhất rượu, ta thích nhất, mà còn không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia cũng chính là các ngươi thích nhất." Mạc Lý Khắc một bên nói, một bên mang theo Tiêu Đạo ba người dọc theo dị nhân trụ sở dưới đất đại lộ một đường hướng về phía trước. Trên đường đi, không ít người bước nhàn nhã bước chân từ bọn họ bên người chạy qua, thỉnh thoảng có người dùng nhiệt tình ngữ khí hướng Mạc Lý Khắc chào hỏi. Kỳ, mặc lý khác, ngươi lại hoàn hảo không hao tổn trở về. Phân chó tuấn di năng lực quả nhiên tốt, ngươi hôn đả này nhất định muốn mời chúng ta uống một chén." Cùng loại đối thoại lặp lại một lần lại một lần, trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười sán lạn. Sán lạn có chút không bình thường. Loại này không bình thường không chỉ là Tiêu đạo phát hiện, Phi Hồng nữ Vu phát hiện, thậm chí liền huyên Ảnh Miêu đều phát hiện. Nơi này thật kỳ quái, thật là một cái quân phản kháng căn cứ sao?" Huyên Ảnh Miêu nhỏ giọng nói thầm. Nàng mặc dù nhìn vẫn là một cái tràn đầy khí tức thanh xuân tiểu nữ hài, tại Tiêu đạo cùng Phi Hồng nữ Vu trước mặt cũng từng sợ biểu hiện ra chính mình lây nô. Thế nhưng nếu như người nào thật xem nàng như là một cái tiểu nữ hải, đó chính là đối phương ngu xuẩn. Xem như Hoàng Thạch siêu cấp thành thị phụ trách máy tính kỹ thuật người quản lý, nàng có được địa cầu bên trên hiển hách nhất quyền thế. Mặc dù nói quyền thế không hề cùng trí lực có chính tương quan, thế nhưng đồng dạng trí lực người, tại vĩnh viễn quyền thế phía sau không hề nghi ngờ có khả năng nhìn càng cao càng xa cũng càng toàn diện. Bởi vì, vô số người thông minh sẽ đem bọn họ trí tuệ dâng hiến cho người có quyền thế, để bọn họ có thể không cần tốn nhiều sức liền hiểu được cái này thế giới là dạng gì. Mà đã từng huyễn ảnh miêu, không hề nghi ngờ chính là như vậy người có quyền thế. Cho nên nàng rất rõ ràng một cái quân phản kháng căn cứ hẳn là như thế nào? Có lẽ sẽ có kiên định không thay đổi hữu nghị, có lẽ sẽ tàn khốc mà hắt máu. Nhưng tuyệt đối không phải là dạng này một bộ, nhẹ nhõm đến khiến người ta cảm thấy sốc nổi bầu không khí. Bởi vì, tất nhiên tên là quân phản kháng, khẳng định có phản kháng đối tượng. Hơn nữa còn là ngươi chết ta sống cái chủ loại kia. Dưới tình huống như vậy, cho dù là nhất thần kinh thông người, cũng không có khả năng lộ ra nhẹ nhàng như vậy mà thoải mái biểu lộ. Đó căn bản không khoa học. So với ảnh miêu trực tiếp nói nhiều tại cửa ra vào, tiêu đạo cùng phi hồng nữ vu mặc dù cũng có nghi hoặc, nhưng rõ ràng càng thêm khắc chế. Mà còn càng quen thuộc dùng con mắt của mình đi tìm vấn đề căn nguyên, mà không phải dùng miệng. Tốt tại chủ nhân nơi này cũng không có tận lực che giấu loại này không bình thường nơi phát ra, cho nên Tiêu Đạo rất nhanh liền tìm tới mấu chốt của vấn đề vị trí. Hiện tượng khoa học kỹ thuật. Tiêu Đạo tinh tế suy nghĩ cái từ này, trong đầu đông nhiên có một loại minh ngộ. Hắn đã từng tách rời qua ảo tượng đại sư Iden, đối tên là hiện tượng thật là sức tưởng tượng năng lực này lưu lại ấn tượng rất sâu, mà không hề nghi ngờ, trước mắt phát sinh tất cả đều mượi phần phù hợp hắn biết hiện tượng, cho nên nói, tất cả đều là ảo tưởng sao? Tiêu Đạo hiếp, hiếp mắt, nhẹ nhàng mở ra tay. Vốn nên không có chút nào giấu việt len. Kèm theo hắn ý nghĩ, đống nhiên chống rông xuất hiện, trở thành hắn khiêu động thế giới trung tâm. Một đạo mơ hồ lập trường, đem cả người hắn bao trùm. Sau một khắc, hắn nhìn thấy một cái hoàn toàn khác biệt biến chủng nhân phản kháng quân tổng bộ. Đây là một cái tràn đầy kim loại cảm nhận, màu bạc trắng thế giới. Cùng phi hồng nữ vu phi hồng chi tháp cùng loại, một vòng thật cao màu trắng bạc trăng tròn treo ở trên trời, hướng phía dưới vung băng lánh chỉ riêng. Mà trên mặt đất là một mảnh từ băng lãnh máy móc màu trắng bạc kim loại tạo thành từng gian quan tài nhà. Từng cái dị nhân tại màu bạc trắng dưới ánh sáng cao hứng bừng bừng đi tới những nẻ quan tài nhà. Tịnh Sương hô hắn là quán ba khách sạn sân tập bắn sân bóng sân bóng bầu dục. Thế nhưng, tại tiêu đạo trong mắt, trước người bọn họ trừ không khí, không có gì cả. Đúng lúc này, hào quang màu trắng bạc lóe lên một cái, đột nhiên có thực thể đồng dạng cảm nhận, tại tiêu đạo trước mặt tạo thành một cái nửa thực thể màu trắng bạc bóng người. Tiêu đạo có thể rõ ràng phân biệt, cái này dáng người thẳng tắp ngạo nhân nữ nhân là người nào. Bạch hoàng hậu. Bởi vì, hạ hát tại một những đầu mốc thời gian bên trên đã từng đích thân đo đạc qua nữ nhân này. Bạch hoàng hậu chú ý tới tiêu đạo ánh mắt, nửa thực thể trên mặt lộ ra một tia thần bí nụ cười. Ngươi tựa hồ nhận biết ta, nhưng trí nhớ của ta lại không có ngươi thật là khiến người ta bất khả tư nghị sự tình, xem như tâm linh hệ năng lực giả, ta đối ta trí nhớ còn rất có lòng tin tới. chương 463 đi người sao hiện thực, chương 463 đi người sao hiện thực. bạch hoàng hậu nói chuyện thời điểm, trong lời nói mặc dù tràn đầy nghi hoặc, thế nhưng trên mặt lại không có mảy may nghi hoặc chi tình. ngược lại mắt đẹp ngậm xuân, mắt như làn thu thủy, có chút cản rỡ đánh giá tiêu đạo. một bộ yêu nhã báo cái tại săn bắn con ngồi của mình đồng dạng, rất hiển nhiên, nàng đối với chính mình lực lượng rất có lòng tin. mặc dù cảm nhận được tiêu đạo kỳ quái cùng tương đại, nhưng không chút nào cho rằng tiêu đạo nắm giữ sức mạnh có thể uy hiếp được nàng. Tiêu đạo cũng không phải là rất để ý Bạch Hoàng Hậu thái độ đối với nàng, thế nhưng hết sức rõ ràng Bạch Hoàng Hậu nữ nhân này mộ cường tính cách hắn, lại rất rõ ràng nếu như chính mình không biểu hiện ra đủ cường đại lực lượng, sợ rằng rất khó tại cái này nữ nhân trong miệng được đến hữu dụng. Mấu chốt thông tin nguy hiểm chỉ riêng từ trong mắt của hắn phát ra, Bạch Hoàng Hậu gặp cái này, nửa thực thể giả lập trên mặt, nụ cười càng xa lạ, đối với Tiêu đạo tràn đầy trêu chọc mà hỏi, a muốn động thủ sao? Thật đúng là lỗ mảng nam nhân mặc dù có đôi khi ta cũng cảm thấy nam nhân bạo lực một điểm càng thêm có mị lực, nhưng nếu như phần này bạo lực là xây dựng ở ngu xuẩn cơ sở bên trên, vậy liền không có gì đáng giá chú ý. nhắc nhở ngươi một cái a, hiện tại ta chỉ là tinh thần hình chiếu, ngươi lực lượng hẳn là cùng bạn tử vương cùng loại hệ vật lý năng lực, là không có cách nào chân chính công kích đến ta. Bạch hoàng hậu dùng đến tự tin ngữ khí nói xong, thế nhưng tiêu đạo không chút nào không hề bị lay động, tiếp tục lấy động tác của mình, nắm tay, đánh ra, vang, toàn bộ màu bạc trắng không gian bỗng nhiên một trận chiến mình Trên bầu trời màu bạc trắng kim loại đầy tháng nháy mắt dạng nước mở mấy đạo hở vừa vặn còn tự tin đắc ý Bạch Hoàng hậu, lập tức sắc mặt đột nhiên thay đổi. "Ngươi, ngươi biết ngươi làm cái gì?" Bạch Hoàng hậu cái kia nửa thực thể tinh thần hình chiếu tức hổn hển giận. Bất quá Tiêu Đạo lại không có quan tâm hắn, mà là tối đầu nhìn hướng trên đường phố dị nhân bảy. Bởi vì màu trắng bạc kim loại đầy tháng bị phá hư, ba phủ toàn bộ thế giới huyền tượng biến mất. Từng cái ngay tại Hoan Ca Nhật Vũ biến chủng nhân phản kháng quân chiến sĩ, chợt phát hiện trước người mình giượm ngon, mỹ nhân, thậm chí tràn đầy phong tình cùng sinh hoạt khí tức kiến trúc, toàn bộ đều biến mất. Thay vào đó, là từng tòa băng lãnh, không có chút nào nhiệt độ, tràn đầy máy móc cảm giác màu trắng bạc kim loại nhà bọn họ sử xuất không nhịn được hướng người bên cạnh hỏi đây là có chuyện gì thế nhưng không ai có thể cho bọn họ trả lời trầm rãi hoàng hốt từ bọn họ trong lòng thai nén mà ra bị bạch hoàng hậu huyễn tượng áp suất ánh sáng chế xuống đủ loại tâm tình tiêu cực giống như sôi chảo nước sôi đồng dạng tại mọi người đấy lòng xuất hiện một cái trước đây không lâu còn hướng mạc lý khắc đầy mặt hòa khí chào hỏi ra hỏa hai mắt dần dần thay đổi đến đỏ bừng nguyên bản ôn hòa trên mặt bị lệ khí cùng bạo ngược chỗ chống chất hắn phất bị đánh thức nộ sư đồng dạng nhìn chầm chầm bên cạnh mình người dùng đến thanh âm trầm thấp gầm thét lên chết tiệt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Người nào đem rượu của ta lấy đi? Đứng ra cho ta, ta muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng hắn gào thét, không có cách nào ảnh hưởng đến băng lãnh hiện thực. Duy nhất có khả năng ảnh hưởng, là cùng hắn đồng dạng phẫn nộ cùng hoảng hốt biến chủng nhân phản kháng quân chiến sĩ. Đối mặt hắn gầm thét, đám này phẫn nộ quân phản kháng chiến sĩ không chút do dự mắng lại nói: "Con mẹ nó ngươi khóc tăng đâu." Cho lão tử lăn xuống đến. Phu kệ, rất nhanh, nữ ngữ xung đột biến thành thân thể tiếp xúc. Hỗn loạn, đấu. Toàn bộ biến chủng nhân phản kháng quân tổng bộ nháy mắt biến thành một cái to lớn máu tanh giác đấu trường. Máu mũi cùng nước miếng cùng bay, khuôn mặt cùng nắm đấm một màu duy nhất còn có thể bảo trì bình thường cũng chỉ có tiêu đạo nhất đi ba người bất quá huyễn ảnh miêu mặc dù bình thường nhưng cũng bị trước mắt đột ngột biến hóa cho sợ ngây người nàng chố mắt đứng nhìn nhìn xem bỗng nhiên biến thành băng lãnh quan tài kim loại khu phố cùng một lời không hợp rút đao khiêu chiến dị nhân chiến sĩ mở miệng hỏi cái này cái này làm sao đột nhiên biến thành dạng này bên cạnh phi hồng nữ vu so với nàng phải hiểu rất nhiều thân là hôn đột ma pháp nắm giữ người nàng thiên nhiên liền đối với cảnh loại này đồ vật có hiểu rõ lúc này cao mày hướng tiêu đã hỏi ngươi phá vỡ hoàn cảnh nơi này chẳng lẽ nơi này là cái nhằm vào chúng ta cả bấy Tại phi hồng nữ vu xem ra chính mình một nhóm ba người vừa vặn dáng lâm cái này thế giới liền bị kéo vào đến một cái huyễn cảnh bên trong như vậy chế tạo cái này hảo cảnh người rất hiển nhiên là đối bọn họ có lý rất có thể chính là tiêu đạo được nhân đối với cái này tiêu đạo khẽ lắc đầu sau đó mở miệng nói còn không thể xem như là được nhân bất quá nói là cảm bấy lời nói cũng là không tính sai lầm Liên tại tiêu đạo nói ra câu nói này lúc trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng tràn đầy kim thạch cảm nhận nữ tử tiếng hư lạnh sau một khắc rách ra mấy đạo khe hở màu trắng bạc kim loại mặt trăng nhiên nổ tung dáng người hiểu điệu. Tài trí ưu nhã bạch hoàng hậu, người mặc một tiếng màu trắng bạc kim loại chiến y liệt, nội đồng bền giữa không chung. ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tiêu đạo tràn đầy tức giận, ngươi hủy vẻ đẹp của bọn họ động, cũng hủy kiệt tác của ta. ngươi tính toán dùng cái gì tới làm nhặt lỗi? cái ngoại lai. nàng âm thanh phản phất cao cao tại thượng thần linh thanh âm như cuộn cuộn lôi đỉnh hướng lên trời khung bốn phía quyết tán, chỉ là nháy mắt, toàn bộ phản kháng quân tổng bộ người đều đem lực chú ý tập trung đến tiêu đạo trên thân, kèm theo lực chú ý là ánh mắt lạnh như băng cùng phẫn nộ ánh mắt. đương nhiên, mặc lý khách nhận ra tiêu đạo ba người thân phận. Trên mặt của hắn lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Là các ngươi, là các ngươi hủy chúng ta tốt đẹp thế giới. Trời ạ, ta làm cái gì? Ta đem các ngươi mang vào tổng bộ căn cứ. Mặc Lý khắc một bên thống khổ bụm mặt, một bên vô lực quỳ rạp xuống đất, phản phất thật cảm thấy chính mình làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình. Nghe đến hắn lời nói, xung quanh mặt Khắc biến chủ nhân phản kháng quân càng phẫn nộ. Bọn họ lạnh như băng nhìn xem Tiêu Đạo, nguyên bản đang cùng mình đồng bạn làm chiến đấu kịch liệt người cũng ngừng. Xoa xoa trên mặt, trên thân máu, sau đó mặt không thay đổi hướng về Tiêu Đạo ba người từng bước từng bước đi tới. Nhìn thấy dạng này một đám người, đen nghịt vọt tới nhóm người mình bên này. Viễn Ảnh Miêu lập tức luống cuống, nàng vội vàng giang hai tay, ngăn tại Tiêu đạo trước mặt, lấy dũng khí cửa chết nói: "Các ngươi đang làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy sao? Các ngươi phía trước nhìn thấy, nghe được, toàn bộ đều làm động." Tiêu lão sư chỉ là đem các ngươi từ trong ngộng cảnh tỉnh lại, để các ngươi minh bạch cái gì là hiện thực mà thôi. "Các ngươi?" Không đợi Viễn Ảnh Miêu nói hết lời, trong đám người liền truyền đến một trận cuồng loạn tiếng giống giận dữ. "Đi ngươi sao hiện thực? Lao tử chính là nguyện ý sống ở trong mơ. Các ngươi dựa vào cái gì đem chúng ta đưa đến hiện thực? Dựa vào cái gì?" Gầm lên giận dữ sau đó, dị nhân bọn họ cảm xúc càng bị liệt. Tiêu đạo mắt lạnh nhìn bọn họ, hắn biết sở dĩ xuất hiện trường hợp này cũng không phải là những người biến dị này ngu muội, mà là bọn họ đã gần như hao mất. Chương 464, giáp tỉnh cùng siêu năng. Chương 464, giáp tỉnh cùng siêu năng. Nghe đến dị nhân bọn họ gầm thét, trên bầu trời bạch hoàng hậu trên mặt lập tức treo lên một tia giọng địa mai chi sắc, dùng đến băng lãnh, tràn đầy trào phúng âm thanh, đối với tiêu đạo ba người nói, cái này thế giới, xa so với các ngươi nhìn thấy, tưởng tượng muốn tàn khốc. Lý trí căn bản bất lực tại bọn hắn đám này đáng thương nhỏ yếu bọn họ sống sót, một cảnh là đám này bị ép phản kháng người duy nhất có khả năng giữ lại tốt đẹp hiện tại phần này duy nhất tốt đẹp bị các ngươi phá hủy cho nên chuẩn bị kỹ càng nên đón bọn họ lửa giận a tiêu đạo nghe đến nàng lời này cười cười mở miệng nói đối với điểm này ta ngược lại là hoàn toàn có thể lý giải dù sao cũng không phải là người nào đều có thể tại đối mặt phô thiên cái địa người máy quân đoàn sống tạm về sau còn có thể cam tâm tình nguyện tiếp thu trước mắt toàn bộ từ băng lãnh sắt thép tạo thành phảng phất phòng giam đồng dạng căn cứ bất quá tiêu đạo nói tới chỗ này ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo ngự khí cũng đi theo băng lãnh cái này không đại biểu ta sẽ đồng tình đám này hản tất cả dám hướng ta huy quyền người đều muốn làm tốt chảy máu chuẩn bị. kèm theo tiêu đạo băng lánh âm thanh, từng đạo vô hình lập trường từ trong hư vô thành hình, phản phất từng khối cự thạch, để ở trong lòng mọi người. nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người cảm giác được Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng áp lực. phong đông, phù phù. từng người không chịu nổi vô biên áp lực, không thể không bị ngã xuống đất. toàn bộ phản kháng quân tổng bộ dị nhân, giống như là mùa thu đồng ruộng bên trong lúa bị vô hình liêm đào thu hoạch. bao gồm vừa vặn còn đầy mặt giọng ai, tự nhận là siêu thoát ngoại vật bạch hậu bởi vì nàng bay đến cao duyên cớ, bởi vậy cũng rơi xuống thời điểm động tĩnh càng lớn, cả người giống chảy gỗ một tiếng ầm vang đập xuống đất, hơn nữa còn là mặt chạm đất. Ô, ô, bạch hoàng hậu cố gắng đem mặt từ trên mặt đất rút lên đến, va chạm kịch liệt để cái mũi của nàng có chút lệch ra, tiếng hừ hừ nghe tới rất có hoa hạ nào đó đại tân sinh hương giang nữ ca sĩ cảm giác. bất quá bạch hoàng hậu không có để ý cái này, mà là đầy mặt bất khả tư nghị nhìn xem tiêu đạo, trợn mắt há hốc mồm nói, điều đó không có khả năng, ngươi còn không có giác tỉnh, làm sao sẽ khôi phục lực lượng? giác tỉnh, tiêu đạo như có điều suy nghĩ suy nghĩ một cái cái từ này cảm thấy cái từ này có chút thú vị. Tại vừa vặn dáng lâm đến cái này thế giới lúc, hắn phát hiện chính mình biến chủng lực lượng biến mất không còn một mảnh. thế nhưng coi hắn thông qua trụ sở dưới đất, nhận thức đến cái này thế giới là cái huyễn tượng phía sau, năng lực liền tự nhiên trở về. dạng này quá trình, dung giác tỉnh đến hình dung, xác thực rất chuẩn xác. bất quá, tiêu đạo nhìn xem bạch hoàng hậu, trên mặt mang cười nhạt cho, hỏi, các ngươi cái gọi là giác tỉnh, làm thế nào? bạch hoàng hậu không nghĩ tới tiêu đạo sẽ hỏi lại nàng vấn đề này, còn bảo lưu lấy thời gian giải thống trị biến chủng nhân phản kháng quân tiêu ngạo nàng vô ý thức phản chế dế. ta tại sao phải nói cho ngươi biết? thế nhưng nàng lời còn chưa dứt, bỗng nhiên cảm giác được chính mình quanh thân trọng lực lần thứ hai gia tăng. lúc đầu miễn cưỡng bỏ dậy thân thể, lại lần nữa hung hăng đập xuống đất. nghiêng cái mũi, giáp một tiếng, xương mũi vỡ nát, chiếc đế sẹp xuống, thân thể thống cổ, cùng một cái tự xưng là mỹ nhân đối mỹ lệ lưu ý, để nàng nháy mắt lửa giận hừng hực bứt lên. đang muốn ngẩng đầu đối tiêu đạo chửi đồng lên, thế nhưng vừa mới ngẩng đầu, tiêu đạo tâm tiêu mang theo nụ cười nhàn nhạt mặt xuất hiện ở trước mắt nàng, bạch hoàng hậu kìm lòng không được đánh cái run rẩy, thân là ưu tu tâm linh hệ dị nhân trực giác nói cho nàng trước mắt tiêu đạo phảng phất ngồi sồm tại bóng tối nơi hẻo lánh bên trong tiền sử cự thú lúc nào cũng có thể đem nàng xé rách thành mảnh vỡ một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng thiên địch giáp chế cảm giác để nàng đem trong miệng lời nói nuốt trở lại yết hầu bên trong tiêu đạo gặp cái này khẽ mỉm cười nói con tốt là cái như đánh không cần lãng phí ta quá nhiều thời gian hiện tại nói cho ta các ngươi giác tỉnh là thế nào một chuyện bạch hoàng hậu do dự một chút cuối cùng căm giận không công bằng tâm nói đều muốn hỏi ta vấn đề chẳng lẽ không nên đem trên người ta trọng lực hủy bỏ rồi chứ tiêu đạo nghe nói như thế lông mày nhíu lại cũng không có cần phải đem nàng tiếp tục để ở trên đất ý tứ, liền thả ra trọng lực. bạch hoàng hậu cảm giác được thân thể tứ chi bên trên áp lực thay đổi đến dễ dàng hơn, lập tức lộ ra vui vẻ chi sắc. một cái nhảy nhót đứng lên, sau đó tay một vệt trên mặt đè ép cái mũi nháy mắt khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại ra dốc. nhìn thấy một màn bất khả tư nghị này, huyết ảnh miêu vừa vặn khép lại miệng lại lần nữa trương. cũng không phải bị bạch hoàng hậu tốc độ khôi phục dọa đến, nàng có thể là thấy tận mắt kim cương lang năng lực khôi phục. trung tướng kia hắn ném tới dung nham bên trong, đều có thể một bên bị đốt thành than một bên khôi phục hoàn hảo, có thể so với trước mắt bạch hoàng hậu năng lực khôi phục dọa người nhiều sở dĩ để nàng bất khả tư nghị há to miệng, là nàng rõ ràng cảm giác được, bạch hoàng hậu khôi phục không có quá trình, thật giống nhập đồng dạng, truột một điểm, liền khôi phục. đối biến trùng năng lực có khắc sâu dài nàng rất rõ ràng, đây cũng không phải là đơn thuần khôi phục, mà là dính đến thời gian lĩnh vực. tựa hồ là nhìn thấy viễn ảnh miêu trên mặt kinh ngạc biểu lộ, bạch hoàng hậu nhún vai, tùy ý nói, đừng như vậy nhìn ta, tiểu cô nương, loại này năng lực ngươi vài ngày sau cũng sẽ có. cái này thế giới chính là như vậy, tất cả thuật nhìn đều là thật, nhưng trên thực tế chính là một cái càng thêm giống ý như thật huyết cảnh. cái gọi là giác tỉnh, chính là có ý thức thay đổi cái này hoàn cảnh. Người bình thường, nói ví dụ như bọn họ, trải qua một chút đặc thù huấn luyện thủ đoạn, ví dụ như mô phỏng kích thích, liền có thể một lần nữa tưởng tượng ra chính mình tại thế giới hiện thực năng lực. Người ưu tú, còn có thể tiến thêm một bước, để chính mình năng lực thay đổi đến càng thêm hoàn thiện. Trên cơ sở này, còn có đầy đủ ưu tú sức tưởng tượng, người chính là thần. Không gì làm không được. Bạch Hoàng hậu một bên nói, một bên rồi lưng một cái, vừa vận đối với Tiêu đạo. Mặc dù thoạt nhìn không phải cố ý, thế nhưng vô luận là Huyền Ảnh Miêu vẫn là Phi Hồng Nữ Vu, đều rất rõ ràng nàng là tại dụ hoặc Tiêu đạo. Huyện ảnh Miêu còn không có gì, chỉ là bản năng cảm thấy dạng này không quá tốt. Dù sao nàng là cái học sinh tốt, thế nhưng phi hồng nữ vu dạng này thành tục nữ tính, liền không nhịn được. Mặc dù không có đối tiêu đạo sinh ra tâm tư gì, thế nhưng bất luận cái gì cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ đều có thuộc về mình lãnh địa ý thức. Tại phi hồng nữ vu xem ra, cùng tiêu đạo nhất lên nàng, thiên nhiên có được đối tiêu đạo tuyên thể quyền. Tất cả tính toán mị hoặc tiêu đạo nữ nhân đều là đang khiêu khích nàng. Nàng dùng đến không cao không thấp tâm thành, khinh thường nữ khí, khẽ mắng một tiếng. "Bỉ chỉ." Sau đó tại Bạch hoàng hậu chẳng hề để ý trong ánh mắt, cười lạnh nói: "Nếu quả thật giống như ngươi nói vậy, giác tỉnh sau có đầy đủ sức tưởng tượng chính là cái này thế giới thần vậy ngươi vì cái gì còn muốn mang theo dạng này một đám người như là kiến hôi trốn tại dưới đất chẳng lẽ ngươi có đặc thù đam mê chương 465 bạch hoàng hậu ngươi thật lợi hại chương 465 bạch hoàng hậu ngươi thật lợi hại bạch hoàng hậu nghe nói như thế nhất miệng nói liền xem như thần cũng là có duy nhất thần thần vương chủ thần cường đại thần trung đẳng thần tiểu thần bán thần khác nhau vì cái gì ngươi cảm thấy ta nói thần không gì làm không được liền không có khác nhau không có mạnh yếu lại nói tại thần bên trên còn có thế giới bất luận cái gì tính toán sửa chữa cái này thế giới tưởng tượng đều sẽ gặp phải cái này thế giới can thiệp càng quan trọng hơn là cái này thế giới còn có tay chân bạch hoàng hậu lời còn chưa dứt đung nhiên toàn bộ trụ sở dưới đất truyền đến một trận còi báo động chói tai sau một khắc máy móc tiếng nổ cùng bước chân nặng nghề âm thanh đan vào một chỗ mấy cái thân cao tại 10 mét trở lên giống như hồng hoang cự nhân tiểu binh cơ khí nhân đang từ biến chủng nhân phản kháng quân tổng bộ dưới đất bốn vách tường chui từ dưới đất lên mà vào bọn họ lớn cất bước đi về phía trước tựa như xua đuổi chuột đồng dạng đem dưới chân mấy tên dị nhân ép đến chạy trốn từ phía cuối cùng mấy cái này đáng thương tinh thần còn tại hoảng hốt dị nhân trực tiếp bị dẫm thành một bãi bùn vì thế những dị nhân không thể không trốn vào khắp nơi quan tài thức kim loại kiến trúc bên trong nhưng những kiến trúc này tại tiểu binh cơ khí nhân dưới chân lại không ngừng sụp đổ mắt thấy bọn họ liền sẽ không còn chỗ ẩn thân bất quá những này tiểu binh cơ khí nhân cũng không có đem bình thường dị nhân xem như mục tiêu mà là đi về phía tiêu đạo nhất người đi đường vị trí đi tới chỉ cần không phải ngăn tại con đường của bọn nó bên trên cũng sẽ không tận lực đuổi theo những cái kia run lẩy bẩy trốn dị nhân tiêu đạo thấy cảnh này không khỏi lắc đầu im lặng nói các ngươi những quân phản kháng này chính là như vậy phản kháng Bạch Hoàng Hậu đối với cái này ngược lại là lơ đếm, rất là tự nhiên trả lời. Vang không ngươi cho rằng đâu? Những này tiểu binh cơ khí nhân là thế giới này tay chân, bọn họ số lượng vô cùng vô tận, bọn họ năng lực thiên biến văn hóa, đơn thuần dị nhân căn bản không phải bọn họ đối thủ. Tại các ngươi trước khi đến, chúng ta đám này cái gọi là quân phản kháng cũng chỉ bất quá là mượn nhờ địa lợi cùng đối phương không nhìn đánh một chút du kích mà thôi. Hiện tại, bởi vì duyên cớ của ngươi, ta đối với bọn họ tinh thần chấn an đã mất đi tác dụng, bọn họ mỗi một cái đều ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Dưới tình huống như vậy, có thể làm cái gì phản kháng? Nghe đến Bạch Hoàng Hậu lời nói. Tiêu đạo nhẹ gật đầu, cũng không có tiếp tục chào phúng đám này cái gọi là quân phản kháng. Mà phi hồng nữ vu thì là càng thêm dứt khoát, trực tiếp mắt lườn một cái khép lại, từng đạo màu ửng đỏ hỗn độn ma lực tại trong bàn tay nàng hóa thành từng khỏa màu ửng đỏ hỏa cầu, nổ vang những cái tia ngay tại tới gần người máy. ầm ầm. Đối với đã thân là nửa bức đa nguyên vũ trụ cấp phi hồng nữ vu đến nói, không có người điểm phá cái này thế giới bản chất, nàng khôi phục lực lượng còn cần một đoạn thời gian thích ứng. Nhưng tại tiêu đạo cùng bạch hoàng hậu một lời ta một câu bên trong, nàng rõ ràng hiểu rõ đến cái này thế giới bản chất, năng lực khôi phục cũng chỉ bất quá là sự tỉnh trong nháy mắt mà thôi khôi phục toàn bộ lực lượng nàng, nháy mắt cùng đột kích tiểu binh cơ khí nhân kỳ chiến, màu hướng đỏ hỗn độn ma lực cuốn lên nàng trong căn cứ ở dưới mặt đất bao tác, bay múa màu đỏ sẩm tóc dài như hỏa diễm đồng dạng bốc lên, mượn nhờ linh chuyển như ý hỗn độn ma lực, nàng tại trên không linh hoạt bay lượn, né tránh hướng nàng bắn phá xạ tuyến cùng đạn đồng thời tận lực gần sát đến tiểu binh cơ khí nhân khó mà bận tâm đến gốc chết, hai tay phát ra từng đạo tràn đầy vặn vẹo vô tự màu đỏ hỗn độn ma lực phá hủy đối phương sắt thép thân thể, vừa đi vừa về mấy lần về sau, những cái kia tiểu binh cơ khí nhân từng cái tại hỗn độn ma lực bên dưới phá thành mà nhỏ, cuối cùng tại một trận kịch liệt điện kia lập loè bên trong ngã xuống thế nhưng giống như bạch hoàng hậu nói như vậy, cái này thế giới tiếu binh cơ khí nhân số lượng gần như vô cùng vô tận. phi hồng nữ vu diệt đi một cái, sau một khắc phản kháng quân tổng bộ trên vách tường liền phá đất mà ra hai cái, diệt đi hai cái, liền lao ra bốn cái. dù là huấn độn phù thủy ma lực vô tận, nhưng cũng dần dần cảm giác đến một kia ra rời. không phải trên thân thể ra rời, mà là trên tinh thần ra rời. nàng vốn cũng không phải là thật ác độc đấu dụng nữ nhân, càng không có cách nào từ hậu đả tháo rỡ toàn thân trên dưới chỉ có băng lãnh sắt thép không sợ chết tiểu binh cơ khí nhân trên thân được đến bất luận cái gì khoái cảm có chỉ là giống như dây chuyển sản xuất bắt đầu làm việc người đồng dạng chết lặng cảm giác cùng càng ngày càng nhiều cảm giác bất lực cuối cùng tại tinh thần sơ xuất bên dưới một cái người máy xông phá phòng ngự của nàng đi tới tiêu đạo trước người to lớn tiếu binh cơ khí nhân đỏ tươi mắt điện tử khóa chặt tiêu đạo sau đó không chút do dự đạp xuống tại đạp xuống một mấy mắt thiếu binh cơ khí nhân thân thể phát sinh nhỏ bé mà tươi sáng biến hóa biến chủng năng lực mật độ không chế chỉ là một cái hô hấp ở giữa nguyên bản liền mười mấy mét cao nặng mười mấy tấn to lớn thiếu binh cơ khí nhân trọng lượng lại tăng gấp trăm lần hô to lớn trọng lượng mang theo to lớn động năng Tại đất bằng nhấc lên một đạo cuồng phong, cho dù là người mù đều có thể cảm giác được một cước này ẩn chứa lực lượng có thể so với vạn tấn máy thủy áp đồng dạng khủng bố cự lực. Cho dù là cứng rắn nhất sắt thép hợp kim, tại cái này một chân bên dưới cũng muốn vặn béo biến hình. Đến mức nhân loại huyết nhục thân thể, tự nhiên là hải quốc không còn. Nhưng tiêu đạo lại hứng hận nâng cánh tay đó lấy. Ông ngông ngông. Theo tay của hắn cùng người máy tiếp xúc một mấy mắt, thân thể của hắn bên ngoài cấp tốc bị một tầng thật mỏng lập trường bao vây. Voi, Tiểu binh cơ khí nhân to lớn bản chân cùng cái kia thật mỏng không đến một quyển sách dày lập trường lẫn tiếp xúc. Phản phắc sao trời đụng địa cầu đồng dạng tiếng nổ, nháy mắt đem toàn bộ quân phản kháng tổng bộ dưới đất lấp đầy. Tiếng nổ bên trong mang theo to lớn động năng, khiến dưới đất tổng bộ bốn vách tường bên trên phép bùn đất quét quét rơi xuống, giống như dặm dặm chẳng chít như hạt mưa. Từng cái trốn tại quan tài kim loại trong nhà dị nhân, trực tiếp bị âm thanh lớn làm cho đầu váng mắt hoa, ngã trái ngã phải. Một chút thể chất bình thường, thậm chí trực tiếp một đầu ngất đi. Thế nhưng, thân ở va chạm hạch tâm nhất tiêu đạo, lại không nhúc nhích tí nào. Thậm chí liền thái dương sợi tóc đều không có một chút xíu mà biến hóa. Tầng kia thật mỏng lớp trường, chẳng những đứng vững nặng đến mười mấy tấn tiểu binh cơ khí nhân trả đạ còn trực tiếp dùng phản tác dụng lực tướng tiểu binh cơ khí nhân đá ra một chân vặn át, một chân bị hủy diệt tiểu binh cơ khí nhân rất nhanh mất đi cân bằng ngã xuống. một mực cười trên nỗi đau của người khác đứng ngoài quan sát chiến đấu bạch hoàng hậu, đầy mặt rung động nhìn xem một màn này, thật mạnh, xem như không sai biệt lắm nhóm đầu tiên tiến vào cái này thế giới dị nhân, bạch hoàng hậu đã từng cũng cùng những này tiểu binh cơ khí nhân giao thủ qua, cái kia đã là mười mấy năm trước sự tình, lúc đó tiểu binh cơ khí nhân còn không có như bây giờ tiên tiến, không có hiện tại dạng này lớn hình thể, cũng không có như bây giờ có khả năng tùy tâm sở dụng hoán đổi các loại dị nhân lực lượng năng lực. Thế nhưng vẫn như cũ để nàng thua không có lực phản kháng chút nào. Mà bây giờ Tiêu đạo lại có thể đẻ lên kinh lịch mấy trăm lần cách tân tiến hóa mới nhất một đời tiểu binh cơ khí nhân. Người thật tốt lợi hại. Bạch hoàng hậu khẽ miệng mỉm cười, không chút do dự nói ra ca ngợi tử. Chương 466, ta vội vàng đem cái này thế giới chủ nhân giết chết, chương 466, ta vội vàng đem cái này thế giới chủ nhân giết chết. Bất quá liền tính các ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng thắng. Bạch hoàng hậu trên mặt cái kia tràn đầy kính cùng vẻ mà sùng bái còn chưa tàn đi, trong miệng lại phun ra hoàn toàn ngược lại lời nói. Nàng vừa cười một bên mất hết cả hứng nhìn xem tiêu đạo nói nhanh chạy trốn a các ngươi phản kháng không có chút ý nghĩa nào liền xem như ở cái thế giới này người lực lượng cũng là có hạn ngươi bây giờ tinh lực dồi dào đấu trí cao có thể dễ như trở bàn tay dùng đến bất khả tư nghị thủ đoạn đem đột kích tiếu binh cơ khí nhân phá hủy thế nhưng ngươi chỉ cần vẫn là người liền sẽ cảm giác được ra rời thật giống như nữ nhân kia đồng dạng cuối cùng các ngươi sẽ mệt mỏi hết sức mất đi năng lực chiến đấu cùng ý nghĩ tiêu đạo nghe lấy bạch hoàng hậu lời nói hắn có khả năng xác định bạch hoàng hậu lời này là phát ra từ nội tâm nàng là thật cảm thấy Tiêu đạo đám người phản kháng không có chút ý nghĩa nào. Nàng gái kia nhìn như vẫn như cũ kiêu ngạo cùng hoàn mỹ bên ngoài phía dưới, là một cái tính mịch vết thương từng đống tâm. Tiêu đạo như mày, hắn đối bạch hoàng hậu không tính lạ lắm. Cũng chính bởi vì không tính xa lạ duyên cớ, hắn mới sẽ đối với hiện tại bạch hoàng hậu tình huống như mày. Bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, bạch hoàng hậu có lẽ không gọi được anh dũng, nhưng cũng tuyệt không phải loại kia mềm yếu nữ nhân, có thể làm cho nàng biến thành dạng này, nàng trải qua sự tình, sợ rằng không ít. Bất quá, tiêu đạo không có chậm rãi ra, mở to miệng đối với bạch hoàng hậu nói. Tại người khác thời điểm chiến đấu nói lời trâm trọng, là muốn bị đòn. Cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu, nếu như ngươi còn có sức đánh một trận lời nói. Mặt khác, nếu như ngươi biết cái gì nhanh nói, ta còn muốn vội vàng đem cái này thế giới chủ nhân giết chết đâu. Tiêu đạo sau khi nói xong, lại lần nữa huy trưởng nên tiếp người máy. Đến mức bạch hoàng hậu, thì bị hắn tạm thời không nhìn. Hắn có 7 phần nắm chắc, bạch hoàng hậu cuối cùng sẽ lựa chọn giúp hắn, đem cái này thế giới tình báo nói cho hắn. Bất quá, nếu như bạch hoàng hậu lựa chọn còn lại 3 phần, cũng không có cái gì gây trở ngại. Bất quá là một đao xong việc. Mà trước mắt trọng yếu nhất vẫn là. Trước tiên đem những này rõ ràng hướng về phía hắn đến tiếu binh cơ khí nhân giải quyết. Tiểu binh cơ khí nhân tuy mạnh, nhưng tiêu đạo lực khống chế lại là rất tiện cho loại này khổng lồ cồng kềnh kim loại tạo vật khắc tinh. Chỉ thấy từng đạo hơi mở lực trường bay ra, tại thế giới dưới lòng đất ngân bạch kim loại phản quang bên dưới chiết xạ ra đủ mọi màu sắc, mỹ lệ dị thường. Những này lập trường phần lớn dài 7, 8m, đối với tiểu binh cơ khí nhân phụ đầu bao một cái, vừa vặn còn mạnh mẽ đâm tới không ai bị nổi tiểu binh cơ khí nhân đã hóa thành một đống linh kiện. Gặp tình huống như vậy, đang vị chính mình phòng tuyến sinh ra sơ hở mà cầm tức phi nữ vu cấp tốc phát động năng lực. Màu đường đỏ hỗn độn ma lực giống như là không cần tiền đồng dạng đem toàn bộ đại địa phủ kín, tại những này hỗn độn ma lực tác dụng dưới, mặt đất tựa như gợn sóng đồng dạng và phồng, hóa thành vũ bùn. đem từng cái chạy tới người máy gắt gao hút lại, đồng thời kéo vào dưới mặt đất. Nghiên ép, ăn mòn, làm hao mòn hầu như không còn. Rất nhanh người máy này liền gặp tai họa ở đầu. Hai người hợp lực phía dưới, xâm lấn dị nhân phản kháng căn cứ tiểu binh cơ khí nhân quét sạch sành xanh. Mặc dù vẫn như cũ có liên tục không ngừng tiểu binh cơ khí nhân tại quân phản kháng tổng bộ dưới đất bốn vách tường phá đất mà lên, thế nhưng những người máy này vừa mới đi vào tổng bộ dưới đất liền bị sền sệt hỗn độn ma lực đầm lấy bắt giữ. Sau đó như bị bắt rồi có bắt giữ lấy con rồi đồng dạng, vô lực rơi vào, tiêu hóa. Bên kia, Bạch Hoàng hậu tại nhìn thấy Tiêu đạo cùng Phi Hồng Nữ Vu hai người, phảng phất tiểu hài thưởng thức đồ chơi đồng dạng đem trong suy nghĩ của nàng ác mộng một nửa tiểu binh cơ khí nhân treo lên đánh, cuối cùng hạ quyết tâm. Nàng hít sâu một hơi, phiêu phụ thân thể từ giữa không trung rơi xuống. Nguyên bản màu bạc trắng kim loại chiến y lị, bắt đầu biến ảo trở thành tiêu đạo quen thuộc trắng tinh trạm rỗng lễ phục. Tại lễ phục phụ trợ bên dưới, cao gầy mỹ lệ nàng càng có vẻ tôn quý, kiêu ngạo, tự tin. Như cùng nàng ngoại hiệu một nửa Giống một cái hoàng hậu. Nàng đi đến Tiêu đạo bên cạnh, nghiêng người có chút hăng hái đánh giá Tiêu đạo, khỏe miệng lại cười nói: "Ngươi lực lượng cho ta lòng tin, bất quá ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, tiếp xuống nếu như ngươi không thể bảo trì cường đại như vậy lực lượng, ta có thể là lúc nào cũng có thể sẽ phản bội." Nghe đến nàng, Tiêu đạo còn chưa kịp mở miệng, Phi Hồng nữ vu lại bỗng nhiên tại một đoàn đường đỏ hỗn độn ma lực mây nâng nổi lần sau đến Tiêu đạo bên cạnh, trên cao nhìn xuống dùng đến phát ra từ xoang mũi tiếng hừ lạnh nói: "Nếu là như vậy, ta sẽ đang tại tiêu mặt cho ngươi một đao." dọc theo ngươi xinh đẹp khuôn mặt, đem ngươi một đao cắt đứt. Bạch Hoàng Hậu nghe đến phi hồng nữ vu sát khí này bừng bừng nguy hiếp, nụ cười trên mặt ngược lại càng hưng hực, thật giống như nghe đến tiếng quân nhịp chống chiến sĩ đồng dạng. Nàng vu tay, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của mình, khiêu khích đồng dạng mở miệng nói: "A, xem ra ngươi cũng minh bạch, khuôn mặt của ta so ngươi xinh đẹp, tiểu nữ hải." Phi hồng nữ vu lập tức khó thở, nhưng lại không có cách nào phản bác, bởi vì tiếp thu cái này thế giới phi hồng nữ vu năng lực cùng kĩ ức nàng rất là biết rõ cái này thế giới chính mình là vạn tử vương nữ nhi, mà cái này thế giới vạn tử vương đã từng cùng Bạch Hoàng Hậu là đồng sự, đối phương xưng hô nàng là tiểu nữ hải thật đúng là không có nói sai, đối với cái này, nàng chỉ có thể hận hận mắng. Lao ra hỏa, Tiêu đạo thoáng chờ một hồi thời gian, để hai nữ nhân này xử lý tốt lẫn nhau sự tình. Đợi các nàng che đậy cờ hơi thở trống, hắn mới bắt đầu hướng Bạch Hoàng hậu hiểu rõ cái này thế giới cấp độ càng sâu tình báo. Ngươi một mực đang nói cái này tiểu binh cơ khí nhân là thế giới tay chân, như vậy ngươi cùng cái này thế giới từng có tiếp xúc sao? Tiêu đạo hỏi như vậy. Bạch Hoàng hậu nghe đến vấn đề này, biểu lộ nghiêm một chút, trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc. Miễn cưỡng tính đi, đại khái tại tầm 10 năm phía trước thời điểm, cũng chính là ta tiến vào cái này thế giới năm thứ tư. Tại thời gian 4 năm bên trong, ta dần dần hiểu được cái này thế giới bản chất, để chính mình năng lực tiến thêm một bước. Nắm giữ niệm lực, phi hành, năng lượng phát ra trở nhiều loại hợp lại năng lực cường đại dị nhân. Một lần làm cơ sở, ta thành lập biến chủng nhân phản kháng quân, mà đối kháng cái này thế giới ở khắp mọi nơi tiếu binh cơ khí nhân đại quân. Ở trong quá trình này, ta sáng tạo ra rất tỉnh nghi thức để khôi phục biến chủng năng lực, thậm chí tăng cường biến chủng năng lực người càng đến càng nhiều. Theo lực lượng mở rộng, giá tâm của ta cũng bắt đầu biến lớn. Ta muốn triệt để khống chế cái này thế giới đem sưng hảo bên trong phía sau chữ bỏ đi, trở thành cái này thế giới trắng nữ hoàng. Vì thế, ta tỉ mỉ chủ hoạch một tràng chiến dịch, thành công đánh tan vài luồng người máy quân đoàn, đánh bất ngờ một cái tiểu binh cơ khí nhân chế tạo căn cứ. Bạch hoàng hậu nữ khí trầm ngâm nói, tựa hồ nhớ lại những ký ức này đối với nàng mà nói là một kiện có chút nặng nề sự tình. Mà khi nàng nói đến tiếu binh cơ khí nhân chế tạo căn cứ thời điểm, càng là cả người đều sợ run một cái. Một loại tên là tâm tình sợ hãi xuất hiện tại trên mặt của nàng. Tiêu đạo, phi hồng nữ vu nháy mắt minh bạch, thời khắc mấu cho đến. Chương 467, tìm tới hoa a a, làm thất hắn Chương 467, tìm tới họ a a, làm thịt hắn. Phi hồng nữ Vu có chút vội vàng dao động, trực tiếp mở miệng hỏi, "Ngươi tại nơi đó gặp cái gì?" Bạch Hoàng hậu sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, "Con ngươi có chút phóng to, khịt sâu sau một lúc lâu mới mở miệng nói, "Ta không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ ta mang theo mấy tên thủ hạ, tiến vào cái kia tiểu binh cơ khí nhân chế tạo căn cứ hạch tâm phòng điều khiển. Chờ ta tỉnh lại về sau, ta bốn cái thủ hạ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ tiểu binh cơ khí nhân chế tạo căn cứ cũng trống giống, Cùng ta lúc đó đại não đồng dạng." Nghe đến Bạch Hoàng hậu lời này, Tiêu đạo cùng Phi hồng nữ Vu hai mặt nhìn nhau, thật giống như phía trước bạch hoàng hậu đối tiêu đạo nói như vậy, một cái tâm linh hệ dị nhân ký ức là trên thế giới kiên cố nhất đồ vật. thật giống như chơi tiền ngân hàng sẽ có được kiên cố nhất phòng ngự đồ dạng, đùa bỡn tâm linh tâm linh hệ dị nhân đối với chính mình ký ức phòng hộ cũng là để ý nhất. giết chết một cái tâm linh hệ dị nhân rất dễ dàng, thế nhưng muốn sửa đổi một cái tâm linh hệ dị nhân ký ức lại khó như lên trời. nhất là bạch hoàng hậu dạng này gần với ít giáo thụ cường đại tâm linh hệ dị nhân, cho dù là đã nửa bước đa nguyên vũ trụ cấp phi hồng nữ vu, muốn làm đến điểm này cũng cần hao phí đại lượng công phu mà can thiệp một cái tâm linh hệ dị nhân ký ức còn có thể làm cho đối phương không hề hay biết càng là khó càng thêm khó trên lý luận sợ rằng biến chủng nhân vũ trụ phòng trong tiêu đạo tại khôi phục thực lực phía sau mới có thể làm đến vừa nghĩ như thế tiêu đạo minh bạch động thủ người là ai o a a bất quá tiêu đạo có chút không rõ nếu như là o a a xuất thủ hắn vì cái gì không trực tiếp giết chết bạch hoàng hậu mà là chỉ lao đi một đoạn ký ức cũng không thể là thương hương tiếp một a tiêu đạo trong lòng cười thầm một tiếng mà lúc này bạch hoàng hậu lời nói vẫn còn tiếp tục lúc đó ta Tại một mảnh trong lúc bối rối rời đi cái kia tiểu binh cơ khí nhân chế tạo căn cứ, kinh hồn táng đảm đảo tới ra hiện tại cái này tổng bộ dưới đất. Thế nhưng, làm ta dẫn đầu biến chủng nhân phản kháng quân thật vất vả đào móc ra cái này trụ sở dưới đất phía sau, một cái để ta càng thêm sụp đổ chuyện xuất hiện. Ngày đó cùng ta cùng một chỗ tiến vào tiểu binh cơ khí nhân chế tạo căn cứ hạch tâm không chế phòng bốn cái dị nhân lại lần nữa sinh ra ở cái thế giới này, tỉnh tỉnh mê mê, không nhớ rõ biến chủng nhân phản kháng quân có liên quan mọi chuyện, mà còn trừ ta ra tất cả mọi người không có nhận ra bọn họ, cho dù liền tại mấy tháng phía trước. Bọn họ vẫn là giao phó sinh tử chiến hữu. Từ sau lúc đó, ta nhìn mỗi người, cũng nhịn không được nhớ tới, bọn họ đã nặng như vậy sinh qua bao nhiêu lần? Ta đã từng cùng bọn họ gặp nhau qua bao nhiêu lần? Ta lại sinh ra bao nhiêu lần? Các ngươi có khả năng minh bạch loại cảm giác này sao? Loại kia toàn bộ thế giới đều là nói dối cảm giác. Làm Bạch Hoàng hậu nói tới chỗ này, Hoàng Hốt Triệt để phá hủy ý chí của nàng. Nàng toàn bộ thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, ở trong sợ hãi run rậy. Vốn là cùng hắn khá không hợp nhau phi hồng nữ vu, gặp tình huống như vậy ngược lại không có phía trước đối chọi gai gắt, mà là lộ ra vẻ đồng tình bởi vì nàng có khả năng cảm động thân thụ bạch hoàng hậu hoàng hốt vậy thì giống như là một cái nắm giữ nhân loại trí tuệ con kiến đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hoảng sợ bất an phát hiện chính mình cho rằng thế giới chỉ là nhân loại một cái thủy tinh sinh thái tương mà khi nàng bởi vì loại này phát hiện biểu hiện ra không tầm thường lúc nhân loại hứng hờ cầm một cây gậy gậy nàng một cái khen ngợi hai câu lại cầm cây gậy từ cái này thủy tinh sinh thái tương hoàn toàn biến mất bất luận kẻ nào tại kinh lịch chuyện như vậy phía sau sợ rằng không sụp đổ đều rất khó phi hồng nữ Vũ khó được kiên nhẫn đem bạch hoàng hậu ôm trong ngực sau đó nhẹ nhàng vỗ bạch hoàng hậu sau lưng tại nàng chấn an bên dưới, bạch hoàng hậu cảm xúc dần dần lắng lại. mà tiêu đạo lại bắt đầu nhũ mày đến, bởi vì hắn từ bạch hoàng hậu trong lời nói, minh bạch một kiện đối hắn rất bất lợi sự tình. đó chính là a trong thế giới này, sợ rằng không chỉ là một đoạn ý chí. ít nhất hắn có khả năng can thiệp trong thế giới này mỗi người tinh thần cùng linh hồn. cho dù là bạch hoàng hậu cường đại như vậy tâm linh hệ dị nhân cũng vô pháp chống cự loại này can thiệp. bất quá tiêu đạo cũng không có bị tin tức xấu này để sập, mà là tiếp tục suy nghĩ. bất quá có lẽ chỉ là tinh thần cùng linh hồn. nếu không ta dáng lâm ở cái thế giới này thời điểm. Oa khẳng định liền sẽ không kịp chờ đợi phá hủy thân thể của ta. Thắng được trận này vượt qua mốc thời gian chiến tranh. Nghĩ như vậy, tiêu đạo lại lần nữa hỏi thăm bạch hoàng hậu. Oa cường đại vượt quá hắn dự liệu, vì thế hắn cần càng nhiều tình báo đến chế định kế hoạch. Chứ những chuyện này, ngươi còn có cái nào cùng thế giới có liên quan tình báo? Bạch hoàng hậu tại phi hồng nữ vu trấn an bên dưới bình tĩnh trở lại. Nghe đến tiêu đạo lời nói, có chút vặn lên mày ngài, suy nghĩ kĩ một hồi, có chút không xác định mở miệng nói. Ta cảm thấy cái này thế giới đang không ngừng nghiên cứu dị nhân. Thật giống như nhà khoa học quan sát bạch lao thử đồng dạng. Hắn thông qua thiếu binh cơ khí nhân không ngừng làm áp lực, để chúng ta những quân phản kháng này tiếp cận toàn lực vận dụng khai phá chính mình năng lực. Tiêu đạo nghe nói như thế, cũng không có trực tiếp tin tưởng Bạch Hoàng hậu, cũng không có trực tiếp chất vấn, mà là hỏi ngược lại, có cái gì chứng cứ sao? Bạch Hoàng hậu lần này trả lời nhanh hơn rất nhiều, nói thẳng, không biết có tính hay không chứng cứ. Những năm gần đây, mỗi khi chúng ta quân phản kháng bắt đầu sa đoạn, bắt đầu thiếu hụt ý chí chống cự, thậm chí bắt đầu nghĩ đến muốn đầu hàng thời điểm, những người máy kia tiến công thế công liền sẽ đột nhiên thay đổi đến manh liệt lên. Đợi đến tuyệt đại bộ phận sa đoạn, thiếu hụt ý chí chống cự, muốn đầu hàng dị nhân đều đã chết, bọn họ thế công lại sẽ thay đổi đến hòa hoãn. Càng trực tiếp chứng cứ là, cái kia bốn cái đi theo ta cùng một chỗ tiến vào tiểu binh cơ khí nhân chế tạo căn cứ dị nhân, tại mỗi lần trùng sinh về sau, 10 lần có 7 lần đều là chết tại chống cự ý chí bắt đầu thay đổi đến yếu kém thời điểm. Tiêu đạo nghe đến đó, nhẹ gật đầu, bắt đầu tin tưởng Bạch Hoàng hậu suy đoán. Như vậy, xem ra hóa đúng là tại lợi dụng dị nhân phản kháng thu hoạch được một loại nào đó chỗ tốt. Như vậy, ta tạm thời làm cái giả như. Hắn có khả năng đem trong thế giới này dị nhân năng lực biến thành chính mình năng lực. Như vậy, ngươi cảm thấy hắn đem ngươi đoạn trí nhớ tiên lao thành trống không năng lực, đến từ người nào? Bạch hoàng hậu lập tức sừng sốt một chút đến. Một giây sau, một cái tiêu đạo quen thuộc người tên từ trong miệng nàng không chút nghĩ ngợi buột miệng nói ra. ít giáo thụ. Tiêu đạo nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Aa, cũng chính là trong miệng với thế giới. Ta có thể rất xác định nói cho ngươi. Mặc dù không biết hắn là như thế nào sáng tạo ra dạng này một cái thế giới, thế nhưng có một chút ta rất rõ ràng, bản thân hắn chỉ có một đoạn không có chút nào năng lực ý chí. Nếu như nói hắn tất cả năng lực đều là thông qua nghiên cứu, hoặc là phù khắc người nào đó biến chủng năng lực. Cái này liền rất nói không được. Như vậy, hắn năng lực lớn nhất nơi phát ra không hề nghi ngờ chính là ít Giáo thụ. mà chúng ta muốn giải quyết hắn, cũng liền thay đổi đến đơn giản. Tìm tới ít Giáo thụ linh hồn, để o a a triệt để mất đi năng lực, sau đó làm thịt hắn. Chương 468, Lực chi đại đạo, huyền cảnh giới, chương 468, Lực chi đại đạo, huyền cảnh giới. Bạch hoàng hậu tiếp thu Tiêu đạo phòng đoán. Dựa vào sự giúp đỡ của nàng, Tiêu đạo phi hồng nữ vu, huyết ảnh miêu ba người thần tốc hóa chặt một mục tiêu. Cái này thế giới trung tâm thành thị, mỹ khát tư. Sau đó thần tốc đột kích qua. Đối mặt lần này ngoài ý liệu tập kích đi qua, thiếu binh cơ khí nhân hoặc là nói AA một phương cấp tốc làm ra phản ứng, mấy phát pháo sáng cấp tốc thăng lên trên không, đem thành thị đêm tối lờ mờ sát chiếu lên sáng như ban ngày. Ngay sau đó, đại điệu đông nhiên mở rộng, một đội nhân số hơn trăm, trận hình chỉnh tề người máy bộ đội từ trong lao ra, những người máy này phảng phất mới từ dây chuyển sản xuất bên trên xuống tới đồng dạng, còn mang theo dầu đôi chân hương vị. Chân chính đáng sợ là, những này tiếu binh cơ khí nhân toàn bộ mang theo vũ khí, súng cao, pháo điện tử, chiến thuật vũ khí hạt nhân, loại này gần tương lai siêu cấp vũ khí uy lực lớn nói một tiếng không có gì không phá không quá đáng chút nào. Dựa theo bạch hoàng hậu nói tới, những này thiếu binh cơ khí nhân đi qua lấy bức bách biến chủng nhân phản kháng quân mạnh lên vây quanh, rất ít sử dụng vũ khí hiện đại. Nhưng bây giờ, kèm theo tiêu đạo đám người bước tiến, a a vì bảo vệ chính mình an toàn, đã giải ra những này bản thân gõ bó. Đối mặt trường hợp này, huyết ảnh miêu đột nhiên xông vào chiến trường, ngượng nhờ huyết ảnh trạng thái né tránh đạn lạc vọt tới đến một đội người máy bên cạnh, thổi lên chiến đấu khen lệnh. Bị ảnh miêu hấp dẫn lực chú ý binh cơ khí nhân, trình đội ngũ nháy mắt có mấy phần giải rác. Nhân cơ hội này, tiêu đạo cùng phi hồng nữ vu bật hết hỏa lực ầm ầm, chỉ là giây lát, toàn bộ thành thị biên giới khắp nơi đều là giải rác máy móc linh kiện, một chút còn sót lại nửa người tiểu binh cơ khí nhân vẫn như cũ liều linh ô néo người, trứng băng lãnh màu đỏ kim loại mắt, hướng tiêu đạo đám người vị trí núp đít, kéo kẹt chít chít kim loại xé rách, âm thanh trên lại ban đầu súng pháo âm thanh, chỉ là trong nháy mắt, thiếu binh cơ khí nhân chiến bại, những người máy này chiến bại, hiển nhiên chọc giận Noa, nguyên bản liền lũ ám thành thị trên bầu trời, đông nhiên phong lôi đại tác, mây đen nặng nề, tưng đạo đen nhánh vét dạn, phản phất không chịu nổi áp lực đồ sứ đồng dạng tại thành thị xung quanh văng lên, hiện tượng thay đổi hiện thực. Phẫn nộ hoa a trực tiếp hạ trạng tính toán lịch chuyển lần chiến đấu này kết quả thiếu binh cơ khí nhân tàn tạ kim loại thân thể nhanh chóng kết hợp với nhau tiến hành một loại nào đó phức tạp tổ hợp thay đổi nguyên lai hình dạng trong ngay mắt hơn 10 cỗ càng khủng bố hơn càng cường đại hơn thiếu binh cơ khí nhân đã lắp lên cùng một chỗ mang theo ầm ầm âm thanh hướng tiêu đạo bên này là lấy Từng đạo màu xanh thảm phòng hộ lập trường đem những người máy này bao phủ rất hiển nhiên tại vừa vặn ngắn ngủi một máy mắt hoa a học được tiêu đạo năng lực phi hồng nữ vu gặp cái này vội vàng tăng lớn công kích lực độ tương đạo báo hỏa thức hỗn độn năng lượng công kích đụng vào lắp lên bản to lớn người máy trên thân thế nhưng những này lại toàn bộ bị những cái kia màu xanh thảm phòng hộ lập trường cho ngăn lại tiêu đạo gặp cái này có chút vươn tay ngăn cản chuẩn bị tiếp tục công kích phi hồng nữ vu không nên uổng phí khí lực Người lực lượng cấp độ mặc dù đủ rồi thế nhưng thao tác trình độ lại kém quá nhiều không có cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn phi hồng nữ vu nghe đến tiêu đạo lời nói lập tức lộ ra một kia mờ mịt nàng là phù thủy là ma pháp trưởng không giả ma ma pháp cho dù là lấy vô tự cùng bản bạo chứ danh hỗn loạn ma pháp cũng là cực kỳ coi trọng năng lực trường khống cho nên phi hồng nữ vu chưa từng có nghĩ qua sẽ có người đánh giá nàng năng lực điều khiển năng lực quá kém. thế nhưng tiêu đạo lời nói tuyệt không phải giả tạo. bị điểm tình phi hồng nữ vu nhìn kỹ hướng những cái kia to lớn lắp lên bản tiểu binh cơ khí nhân trên thân phòng hộ lực lượng, lập tức cảm giác mình cùng đối phương trinh lệnh. tại phi hồng nữ vu trong mắt, lúc này tiểu binh cơ khí nhân trên thân phòng hộ lập trường dùng một cái từ đến hình dung, chính là bóng loáng, tuyệt đối bóng loáng, như mâu ni châu đồng dạng, toàn thân trong suốt, phản xạ tất cả, mà còn hiện ra một loại nhẹ nhàng không nặng chút nào có thể nói cảm giác, tựa hồ liền trọng lực đều bị phản xạ che đậy đầu dạng. thấy rõ điểm này. Nàng mới hiểu được vì cái gì Tiêu Đạo nói nàng năng lực trưởng không bất quá, nào chỉ là không đủ. Quả thực chính là người nguyên thủy vung vậy cây gậy lớn muốn đánh xuyên hiện đại công nghiệp hóa hợp kim titan tâm thép. Là ngu xuẩn. Phi Hồng Nữ Vu lập tức có một loại lùi bước ý nghĩ, nhỏ giọng đối với Tiêu Đạo nói: "Địch nhân như vậy, tiêu ngươi bây giờ có khả năng đối phó sao? Có muốn hay không chúng ta trước tiên lui một bước, chờ ngươi năng lực khôi phục lại nhiều một chút tới." To lớn lắp lên kim loại tiếu binh cơ khí nhân tiếng bước chân ầm ầm rung động đỉnh thai có, làm nổi bật lên Phi Hồng Nữ Vu lời nói càng ngày càng yếu ớt. Thế nhưng Tiêu Đạo vẫn là rất rõ ràng, hắn không có trả lời mà là dùng hành động cho ra đáp án. Chỉ thấy hắn thẳng hướng trước mắt to lớn tiểu binh cơ khí nhân phương đội đánh tới, to lớn lính gác máy móc binh sĩ nháy mắt xảy ra biến hóa, màu xanh thảm phòng hộ lập trường càng nặng nề, phản phất một bức tường đồng dạng đem bọn họ một mực bảo vệ. Tiêu đạo gặp cái này, khinh thường cười một tiếng, ngạo nghễ nói: sẽ chỉ học theo hàm đan ngu xuân. Một tiếng không lời tiếng cười lạnh tại toàn bộ thành thị trên không quanh quẩn, tựa hồ là oaa trả lời. Có thể thường dùng phương pháp, chính là phương pháp tốt. Học tập ngươi, sau đó giết chết ngươi, tất cả mọi người sẽ cảm thấy ngươi mới là ngu xuẩn. Tiêu đạo đồng dạng về lấy cởi lạnh, thế nhưng bước chân lại không có may may dừng lại. Coi hắn tới gần to lớn kim loại tiểu binh cơ khí nhân không đến trăm mét thời điểm, hắn bỗng nhiên vu tay, đối với không khí có chút gẩy một cái. Thật giống như nhạc công kích thích trước người hắn dây đàn đồng dạng. Sau một khắc, một đạo chân chính dây cũng xuất hiện tại tiêu đạo trước người, như ẩn như hiện, như có như không. Tại cái này sợi dây trước mặt, toàn bộ thế giới căn bản không tồn tại năng lượng cùng vật chất phân biệt, thậm chí không có người loại nhà khoa học cái gọi là hạt cơ bản. Hắn tựa như là một bài ngay tại diễn tấu vô cùng hùng vĩ nhạc dạo đồng dạng từ cơ bản nhất cầm dây cung đến tạo thành không thể cuối cùng dây cung lẫn nhau giao thoa, không ngừng biến hóa, tạo thành biến động thời không cùng ban đầu nguyên động lực, xuyên qua thập phương bắt cực, vô tận thế giới. Tại dạng này chân thật thị giác, ổn định thế giới vật chất không hề tồn tại. Thế giới bản thân thay đổi đến phá thành mảnh nhỏ, thoạt nhìn hoàn chỉnh thế giới, chỉ là từng cái lộn xộn dây đàn chắp vá đi ra mô phỏng. Tất cả, chỉ đợi đầu bếp Dốc thịt Châu. Tiêu Đạo phất tay, trước người hắn cái kia dây cung bị kích thích. Giờ khắc này, nhà khoa học tha thiết ước mơ tứ đại lực tại hắn dây cung bên trong hỗn hợp thống nhất. Toàn bộ thế giới đều chỉ là trong bàn tay hắn vật vật. Lực chi đại đạo, huyền cảnh giới. Tiêu lặng mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt. Hắn nhìn thấy, từng cái bị hóa a, a. khí thác toàn bộ hy vọng to lớn tiểu binh cơ khí nhân, phá thành mảnh nhỏ. Ngoại bộ phòng hộ lập trường cũng chia sụp đổ phân ly. Hai cái này cũng không có trước sau phân chia, bởi vì tại dây cung trước mặt, toàn bộ thế giới đều là một thể, không có trong ngoài. Thưa tất, thoáng như trên bờ cắt thành lũy bị hải chiều xông qua một nửa, khối nô cao lớn, cực kỳ cường hãn to lớn tiểu binh cơ khí nhân ngã xuống, biến mất, hóa thành so nguyên tử còn nhỏ tồn tại, phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Chương 469 Tìm tới Ít Lao sư, chương 469, tìm tới Ít Lao sư. Kế hoạch thành công. Như vậy, một bên Bạch Hoàng hậu nắm chặt tay, thân sắc đã hưng phấn lại có chút hơn trương. Tiêu đạo ngược lại không có nàng hưng phấn như vậy, chỉ là yên tĩnh phẩm vị cái này vừa vận lĩnh ngộ được lực chi đại đạo cảnh giới toàn mới. Hẳn là, không hổ là bản cổ truyền thừa vĩ lực. Tiêu đạo rất xác định, đây là thánh nhân cấp bậc lực lượng. Nếu như không có tiên tiên trí bảo hộ thân lời nói, liền thánh nhân đều sẽ tại lực lượng như vậy trước mặt chật vật không chịu nổi. Bất quá rất đáng tiếc, cố lực lượng này mặc dù cường đại, có thể nói không có gì bất diệt. Thế nhưng Tiêu Hao cũng cực lớn. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều muốn mệt lạ, ngay cả đứng đều miễn cưỡng. Tốt tại -a, A cũng bị hắn triệt để chặt đứt manhướt, còn lại chỉ cần chậm rãi ở trong thành phố này đem ít giáo thụ cùng bản thể của hắn tìm ra là được rồi. Tại dạng này ý nghĩ bên dưới, một nhóm bốn người còn có một chút bị Bạch Hoàng Hậu dùng tinh thần năng lực cảm ứng mê hoặc kéo tới biến chủng nhân phản kháng quân cùng một chỗ xông vào thành thị bên trong. Không lâu lắm, có tâm linh cảm ứng năng lực Bạch Hoàng Hậu phát ra ngạc nhiên âm thanh. Âu ra ít giáo thụ bị tìm tới, kế hoạch của chúng ta thành công. Bạch Hoàng Hậu cao hứng bừng bừng gào to một tiếng. Âm thanh bên trong tràn đầy nảy Không có nửa điểm bình thường lặng lẽ tốt quý, thật giống như một cái vừa vận tốt nghiệp trung học thiếu nữ đồng dạng. Mặc dù kế hoạch không phải bạch hoàng hậu thiết kế, nàng cũng chỉ là cho tiêu đạo cung cấp một điểm tình báo, nhưng trong lòng ác ngộng hoàn toàn biến mất, đã đầy đủ để nàng vui vẻ. Kích động nàng thậm chí thả ra đối những cái kêu biến chủ nhân phản kháng quân tâm linh không chế, phản kháng tổ chức đầu lính một cái ngoại hiệu là giáo chủ tráng hán đầu trọng, mở mịt mở mắt ra. Hán siêu năng lực là có thể hấp thu ngoại giới năng lượng, dùng cho tăng cường tự thân thể lực, sức chịu đựng cùng thần tốc khỏi hạn, hoặc phóng ra chấn động sóng xung kích. Loại này năng lực cũng đã từng đời thứ nhất địa ngục hỏa câu lạc bộ sẽ bạt sẵn giống như có dị khúc đồng công chi diệu. Khác biệt duy nhất ở chỗ, hắn năng lực chịu đựng có hạn mức cao nhất. Mặc dù hắn hoàn toàn có thể miễn dịch laser, điện cao thế, hỏa diễm một loại năng lượng công kích, mà còn có đủ cường đại viễn trình năng lực phản kích, xương được là một loại cấp 4 siêu năng lực. Nhưng đối mặt vô cùng vô tận tiểu binh cơ khí nhân đại quân, hắn nhưng cũng rất nhanh mất đi lòng phản kháng, chỉ có thể dựa vào Bạch Hoàng hậu tâm linh miên miễn cưỡng chiến đấu. Hắn giờ phút này, tại sao khi tỉnh lại, làm rõ vừa vặn phát sinh tất cả. Lập tức hai mắt lưu lại hai hàng nhiệt lệ. Được cứu chúng ta được cứu, chúng ta rốt cuộc không cần cùng những cái kia chết tiệt tiếu binh cơ khí nhân chiến đấu, chúng ta chúa cứu thế giáng lâm. Giáo chủ hét lớn một tiếng giọng mang giọng nhẹn nào, đồng thời ánh mắt cùng nhiệt nhìn xem tiêu đạo. rất nhanh, mặt khác dị nhân cũng bắt đầu lần lượt tỉnh táo lại, gia nhập giáo chủ gieo họ. bọn họ đem đeo trên người đạn dược điên cùng chút xuống ở xung quanh thành thị bên trên, cùng viên đạn cùng một chỗ phóng ra, còn có bọn họ mấy năm đến nay không có tận cùng chiến tranh bên trong góc nhặt hoàng hốt cùng tuyệt vọng. rất nhanh, từng đạo to lớn pháo hoa kèm theo từng gói xuất hiện tại thành thị trên không. đây là một vị tiêu mạ dị dị nhân năng lực. Nàng có thể chế tạo ra nhiều loại thuốc nổ, đồng thời thông qua xương mù hình dáng thông đạo tiến hành viễn trình truyền đến bất kỳ ánh mắt có thể độ phạm vi. Tại quá khứ, nàng càng nhiều hơn chính là dùng năng lực này chế tạo tờ nợ tờ thuốc nổ. Hiện tại, nàng chế tạo vượt qua đi qua mấy tháng chiến đấu bên trong chế tạo ra thuốc nổ. Thế nhưng, không phải dùng cho hủy diệt địch nhân, mà là chúc mừng tân sinh. Toàn bộ thành thị đều tại một mảnh reo hò bên trong, mà tòa thành thị này lúc đầu cư dân lại từng cái biến mất không thấy gì nữa. Thỉnh thoảng còn lại mấy cái, cũng đều là ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Tiêu Đạo gặp cái này, lập tức minh bạch nó muốn chạy trốn đang lúc hắn chuẩn bị truy lúc, lại nhìn thấy cao chọc trời kiến trúc nội hỏa chỉ riêng lóe lên, một cái dài gần 2 mét đạn đạo kéo lấy thật dài ngọn lửa đôi bắn thẳng về phía khói tràn ngập phạm vi. Là chiến thuật đạn hạt nhân, đang muốn lui vào khói phạm vi giáo chủ biến sắc, Tiêu đạo bên cạnh phi hồng nữ vu một nháy mắt ngưng tụ ra một cái hửng đỏ trường mâu nắm trong tay, liền muốn hướng đạn đạo ném ra. Bất quá Bạch Hoàng hậu lại nhanh hơn hắn có động tác. Nhìn thấy trước mắt đều là giả giả, một cái có 2 cái xuất khẩu loại hình lỗ sâu chống rồng xuất hiện, cái đạn đạo từ ống tròn một mặt nhập khẩu bay vào. Ngay sau đó, nhưng từ một chỗ khác xuất khẩu phương hướng ngược bay ra, đổi một cái phương hướng ngược lại hướng cao chọc trời kiến trúc bắn trở về. Nhưng cứ như vậy dừng một chút, o a a ý chí lại tại tiêu đạo cảm ứng bên trong hoàn toàn biến mất. Chỉ có đạn đạo bạo tạc nổ sập hơn phân nửa cao chọc trời kiến trúc, tùy theo mà đến khói bao phủ hơn phân nửa thành thị. Lúc đầu còn sót lại một chút ngơ ngơ ngác ngác cư dân thành phố, lúc này cũng đã thấy không đến bất luận cái gì một cái. Thực tế cảm ơn đại gia cứu viện. 20 năm trước ta phát hiện dị nhân sau khi chết tinh thần ba động tại lực lượng nào đó bên dưới bảo trì sinh động, ta dùng tinh thần năng lực cảm ứng một đường đi theo, cuối cùng tìm tới cái này thế giới lúc ấy toàn bộ thế giới đã thay đổi đến giống như ác ngộng đồng dạng, tân sinh dị nhân từng năm giảm bớt, mà ta tất cả lão bằng hữu lại vội vàng qua đời. Ta đi ngang qua vô số lần sau khi tự hỏi, quyết định tiến vào cái này thế giới, hy vọng có thể tìm tới các đồng bào của ta. Thế nhưng vừa mới đi vào cái này thế giới, tiểu binh cơ khí nhân liền phát hiện ta, đem ta bắt được phía sau đưa đến cái này trong ngục giam. Tại trong thành thị trong một gian phòng, được cứu ra ít giáo thụ ngay tại hướng mọi người gửi tới lời cảm ơn, đồng thời chậm rãi nói chính mình chỗ gặp phải tất cả. Cùng một những đầu mốc thời gian ít giáo thụ so sánh, hắn thoạt nhìn có chút trông có vẻ già. Bất quá Hoa A là để sử dụng thân thể của hắn hoàn thành một chút đơn thuần ý chí không cách nào hoàn thành sự tình, cải tạo thân thể của hắn, đem hắn tê liệt chi giới đổi thành một bộ kim loại chi giả, để hắn hoàn toàn có thể liền giống như người bình thường tự do đi lại. Điểm này, đại khái là hắn cùng một cái thế giới khác ít giáo thụ khác biệt lớn nhất. Bất quá tiêu đạo đối nghịch cũng không thèm để ý, hắn chỉ muốn tìm tới Hoa A. Giáo sư, ta hy vọng có thể tìm tới Hoa A. Tất nhiên hắn từng chiếm cứ qua thân thể của ngươi, ngươi có lẽ có khả năng cùng hắn bảo trì nhất định cảm ứng. Tiêu đạo đầu tiên hướng ít giáo thụ đưa ra yêu cầu của mình. ít giáo thụ nghe đến yêu cầu này. Trên mặt rõ ràng một ít do dự, hắn trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói: "Đó cũng không phải một cái lý trí quyết định, người trẻ tuổi. Ta so ngươi càng thêm vội vàng muốn giải quyết cái kia tà ác gia hỏa, thế nhưng hắn quá mạnh. Chúng ta có lẽ càng thêm thận trọng đi đối mặt cái này nhân. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng trước tìm tới ta học sinh, một lần nữa tổ kiến ít chiến cảnh. Ta tin tưởng, bọn họ lực lượng sẽ tại chiến đấu kế tiếp bên trong đưa đến mấu chốt tác dụng." Chương 470, khống chế thế giới, chương 470, khống chế thế giới. Ít chiến cảnh. Tiêu Đạo nghe đến ít giáo thụ lời này, lập tức cười nhạo một tiếng, không thú vị lắc đầu mặc dù đều là ít giáo thụ, thế nhưng trước mắt cái này một vị cũng không phải là tại một những đầu mốc thời gian bên trên chợ giúp hắn tồn tại, cho nên hắn đối nó không có chút nào cung kính cùng nhượng bộ chi tâm. Phạm Nhân, ngậm miệng a. mặc dù ngươi đúng là cái này thế giới khó được trí giả, thế nhưng ngươi không hề biết khống chế ngươi, là như thế nào tồn tại. hắn là thế giới cao nhất tồn tại, vạn toàn vạn năng trí cao chi chủ. ở trước mặt hắn, cho dù là chỉ có một tiêu ý chí, còn bị phong ấn trạng thái, ngươi cái gọi là ít chiến cảnh cũng không có khả năng tại cùng hắn chiến đấu bên trong đưa đến mảy may tác dụng. ít lao sư nghe đến tiêu đạo lời này, vốn còn muốn nói cái gì? Thế nhưng Tiêu Đạo lại không cho hắn cơ hội này, trực tiếp mở miệng nói: "Bất quá nhắc tới, hiện tại xác thực có thể tìm tới một cái giúp đỡ, để tiếp xuống đối mặt tòa a a càng thêm thông dong." Ít lao sư lúc đầu muốn phản bác, nghe đến đó nháy mắt liền nuốt xuống hết hầu, có chút không hiểu nhìn xem Tiêu Đạo, không biết Tiêu Đạo nói tới giúp đỡ là ai. Đây là, Tiêu Đạo ở trước mặt tất cả mọi người, nhắm hai mắt lại, một đạo vô hình dây cung, phản phất tinh tế mà kiếm quang bén nhọn, đông nhiên đối với hư không một chém. Cửa giặc, thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, trong nháy mắt này vỡ vụn ra một cái nho nhỏ lỗ hổng. Một cái nho nhỏ hố Thả ra cửa sổ đồng dạng xuất hiện tại cái này nhỏ nhỏ lỗ hổng bên trong. Siêu nhiên tại vạn vật bên trên dòng sông thời gian, tại cái này hỗn đột bên trong ngắn ngủi hiện rõ. Nhân cơ hội này, Tiêu Đạo kích thích cái kia dây cung, dây cung kiếm chấn động vạn vật, đem dòng sông thời gian nhiễu loạn, phát ra một đạo tin tức. Sau một khắc, màu đỏ sầm hạt căn bản quang huy vội vội vàng vàng xông vào cái này thế giới, thật giống như khách lén qua sông đồng dạng. Ông, ông, ông. Năng lượng màu đỏ sẫm rất là nhỏ bé, gần như mắt thường có gặp. Tiến vào cái này thế giới về sau, nhưng thật giống như sơn nhỏ vào dòng sông đồng dạng, chậm rãi phụ lên ra. Rất nhanh Phụ lên mở năng lượng màu đỏ sẫm, tại bàn làm việc buộc vòng quanh một cái hai mắt nhiệt Tình như lựa tóc đỏ nữ nhân. Cầm. Ít Lao sư nhìn xem cái này thân ảnh quen thuộc, theo bản năng buột miệng nói ra. Còn bên cạnh Huyền Ảnh Miêu, thì dùng đến càng thêm thanh âm mừng rỡ hô. Cầm lão sư, Phi Hồng nữ vu, Bạch hoàng hậu, nghe đến cái này hai tiếng xưng hô phía sau, đều dùng đến sen lẫn cái này hiếu kỳ cùng ánh mắt nghi tị, nhìn chằm chằm thời khắc này Cầm ghé lời. Nữ nhân này là ai? Phi Hồng nữ vu nhỏ giọng hướng Tiêu đạo hỏi. Kỳ thật nàng càng muốn hỏi hơn, Tiêu đạo cùng Cầm ghé là quan hệ như thế nào? cặp mắt kia, nhìn hướng tiêu đạo thời điểm là tại quá nhiệt tình, phản phất có khả năng đem toàn bộ thế giới hòa tan đồng dạng. mà chủ nhân của cặp mắt kia cũng đẹp lạ thường, giống như nở rộ hoa hồng, tràn đầy hấp dẫn nữ tính lực. trường hợp này bên dưới không có người sẽ không hiếu kỳ quan hệ giữa hai người. tiêu đạo cười cười, không có mở miệng là phi hồng nữ vu giải thích. mà lúc này cái thứ nhất mở miệng ít giáo thụ thì mê hoặc lắc đầu, có chút ngây người nói, người không phải cầm, người không phải cầm. ít lao sư trước sau hai câu nói giống nhau như lúc, câu đầu tiên là nghi vấn, câu thứ hai là xác định. nghe đến thanh âm hắn cầm nghe lẩy, đương nhiên nói ta đương nhiên không phải ngươi nhận biết cái kia cầm nghe lẩy, nàng đã chết, chết để cái chủng loại kia. nếu như ngươi cần, có thể trực tiếp xưng hô ta là phương hoàng. đơn giản giải thích một câu phía sau, nàng liền lại không để ý tới phảng phất giàn mua thêm 10 tuổi ít giáo thụ, sau đó hai mắt tẩn tình nhìn xem tiêu đạo, hỏi, ngươi kêu gọi ta đến là có chuyện gì sao? ta có thể giáng lâm cái này thế giới, một là dựa vào ngươi lưu lại ảo tượng đại sư lính gác bọc thép, mà là dựa vào ngươi mở ra lâm thời thông đạo, thời gian có hạn, nhanh đem ngươi chuyện muốn ta làm nói một chút, có lẽ sau khi làm xong chúng ta còn có thể trò chuyện một hồi. ta rất nhớ ngươi. Cầm Ghe Lợi trong giọng nói không che giấu chút nào đối tiêu đạo yêu thương, ít giáo thụ cùng Bạch Hoàng hậu đối với cái này hơi có kinh ngạc. Mặc dù thông qua lời vừa rồi, bọn họ đã xác định trước mắt cái này Cầm Ghe Lợi cùng bọn họ biết vượng hoàng nữ Cầm Ghe Lợi là hai người, nhưng lại không nghĩ tới, giữa hai người tính cách kinh ngạc như thế lớn, gần như có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Bất quá Huyễn Ảnh Miêu đối với cái này ngược lại là cảm thấy đương nhiên. Kinh lịch Cầm Ghe Lợi tính cách thay đổi toàn bộ quá trình nàng, ngược lại cảm thấy Cầm Ghe Lợi hiện tại tính tình mới là bình thường nhất, lưu loát nhất đương nhiên. Tiêu Đạo không có để ý những người khác phản ứng, chỉ là mỉm cười nhìn xem Cầm Ghe Lợi nói. Không cần lo lắng, ta đã thay người nghĩ kỹ biện pháp có thể thời gian giải lưu tại cái này thế giới. Ân. Cầm ghen lời phát ra kinh hỉ cùng âm thanh kích động. Biện pháp gì? Tiêu đạo chỉ chỉ dưới chân thế giới, lại cười nói. Mượn nhờ cái này thế giới, cái này thế giới là địch nhân của ta, mượn nhờ vận mệnh phản hồi lực lượng sáng tạo một cái ảo tưởng thế giới. Tại sáng tạo thế giới quá trình bên trong, hắn hẳn là cũng lợi dụng ảo tưởng đại sư Eden. Ngươi hoàn toàn có thể mượn nhờ một cái thế giới khác ảo tưởng đại sư lính gác bọc thép cùng cái này thế giới của mình đem cái này thế giới chiếm thành của mình, từ đó ngưng tụ ra có khả năng ở cái thế giới này hành tẩu thân thể. Nghe nói như thế, Cầm Ghe Lợi ánh mắt sáng lên, biết bao do dự hỏi: Ta nên làm như thế nào? Tiêu Đạo khẽ mỉm cười, đem luyện hóa thế giới phương pháp dạy cho Cầm Ghe Lợi. Rất nhanh, toàn bộ thế giới bắt đầu long lông chính mình. Một đạo phượng hoàng hư ảnh ở thế giới trên không dương cánh cao liệu, vốn chính là một cái ảo tưởng thế giới, lại mất đi a cái này trưởng không giả. Cầm Ghe Lợi tại Tiêu Đạo trợ giúp bên dưới tiêu phí không đến một tháng, liền triệt để khống chế cái này thế giới. Bất quá, cho dù là có Tiêu Đạo trợ giúp, Cầm Ghe Lợi cùng oaa ở giữa trên vẫn còn tồn tại, làm năng triệt để khống chế cái này thế giới phía sau vốn là cùng toàn bộ địa cầu không chênh lệch nhiều hiện tượng thế giới, trực tiếp rút nhỏ gấp mấy vạn, chỉ còn lại không đến một cái thành thị lớn nhỏ địa phương. đơn thuần diện tích, cũng liền cùng phi hồng nữ vu phi hồng chi tháp thế giới không chênh lệch nhiều. Bất quá, dù sao cũng là OAA xuất thủ sáng tạo ra thế giới, cái này hiện tượng thế giới so với phi hồng chi tháp thế giới tại quy tắc hoàn thiện trình độ bên trên căn bản không phải một cái cấp bậc. Biểu hiện ra ngoài điểm khác biệt lớn nhất chính là, phi hồng chi tháp thế giới nhất định phải khảm nạm ở thế giới một cái đốt, giống như thắt ở bến cảng thuyền nhỏ. Mà hiện tượng thế giới, tại bị cầm ghe lượi không chế phía sau, có thể tại thế giới hiện thực hiện ra. Phục Đông Một đám người từ huyền tượng thế giới bên trong rơi xuống, chân đạp tại thế giới hiện thực thổ địa bên trên. Tại bọn họ đỉnh đầu, một cái lớp 12 trăm mét màu đỏ sậm kim tự tháp, ngay tại nổi lơ lửng. Huyền Ảnh Miêu nhìn xem cái này kim tự tháp, có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Cầm lão sư, vì cái gì ngươi huyền tượng thế giới tại thế giới hiện thực thực thể là một cái kim tự tháp, mà không phải phi thuyền gì đó?" Cầm ghe lấy đối Huyền Ảnh Miêu tâm tư này, đơn thuần học sinh tốt vẫn là rất có hào cảm, hết sức vui vẻ vì nàng giải thích, liền mở miệng nói: "Cái này rất đơn giản, bởi vì dựa theo tiêu tiên địch nhân kia ở thế giới nơi trọng yếu lưu lại tình báo đầu tiên là Kim tự tháp là trừ hình tròn bên ngoài, nhất tiết kiệm năng lượng hình thái. Tại lúc ban ngày, còn có thể từ thái dương bên trong hấp thu năng lượng, giảm bớt áp lực của ta. Chương 471, ngao cỏ tranh nhau. Chương 471, ngao cỏ tranh nhau. Huyễn Tượng Thế Giới hiện ra Kim tự tháp công năng, xa không chỉ cầm ghẹ lẩy cùng Huyễn Ảnh Miêu nói tới có khả năng hấp thu năng lượng giảm bớt áp lực đơn giản như vậy. Nó tác dụng lớn nhất là có khả năng mang theo một cái thế giới lực lượng tiến vào tử vong thế giới. Mà tiêu đạo chính cần cố lực lượng này, bởi vì hắn đã tiếp vào hệ là truyền lại tình báo phía trước có AA tại Huyễn Tượng Thế Giới Lâm trận bỏ chạy phía sau một đường chạy trốn tới tử vong thế giới. Thế nhưng hắn mặc dù là chạy trốn, lại mang đến góc nhặt mấy chục năm vận mệnh phản hồi lực lượng. Tại hắn lực lượng tác dụng dưới, toàn bộ tử vong thế giới nháy mắt bị chia cắt tầng bảy. Bản thân hắn chiếm cứ tầng thứ 7, Mà Khải Huyền cùng hắn bốn kỵ sĩ phân biệt chiếm cứ tầng thứ 6 đến tầng thứ 2. Hệ là tại hắn bức bách bên dưới, chỉ có thể chiếm theo khoảng cách thế giới hiện thực gần nhất, cũng là tử vong lực lượng yếu kém nhất tầng thứ nhất. Nhưng liền xem như dạng này, cũng gặp phải đến từ cả tầng dưới tử vong thế giới vô cùng vô tận công kích. Thật sự nếu không đi qua, Tiêu Đạo phải đối mặt chính là như thùng sắt tử vong thế giới nhất định phải đáp lấy hệ là còn có thể đứng vững vừa vặn thời điểm, tiến vào tử vong thế giới, từng tầng từng tầng đánh hạ. Sau đó triệt để đem mó a a ý chí chân áp, lần này tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội chạy trốn. Tại thế giới hiện thực cùng tử vong thế giới giao thoa ra, Tiêu Đạo đứng tại đại kim tự tháp đỉnh chót. Tại phía sau hắn, cầm ghe lợi ra sức thôi động huyễn tượng thế giới biến thành kim tự tháp, từng chút từng chút tiến vào tử vong thế giới. Người anh! Toàn bộ thế giới nứt ra, bị cải tạo qua tử vong đệ nhất thế giới tầng, xuất hiện tại Tiêu Đạo cùng mọi người trước mặt. Tầng này bầu trời là một mảnh tối tăm ngòm mịt, giống như phía trên dương thế trời mưa. Lại như âm u hoàng hôn, mà còn trên bầu trời lại có màu xám mây mù đang không ngừng lan lột Tại màu xám mây mù che đậy bên dưới, toàn bộ thế giới lại không ngày đêm phân chia. Bất quá, cái này thế giới vẫn là có rừng rậm. Thế nhưng xem ra liền mục nát, dòng sông bên trong mang theo khí tức cấm lãnh, lúc nào cũng một cỗ hôi thối đập vào mặt. Đúng lúc này, cái này một giới không gian lên một trận như nước ba động, sau đó chính là một cái như âm như hiện không a xuất hiện. Mặc dù mới một cái không a thế nhưng liền nhàn nhạt thần thánh khí tức khí tức liền đã cho thấy đầy đủ lực lượng. -a -a. trừ tiêu đạo bên ngoài tất cả mọi người kìm lòng không được lùi về sau một bước, nửa túi người, phảng phất túi người chào. Cái này không a a quét nhìn bốn phía, hướng Tiêu đạo hành lễ. Gặp qua đến từ một những hồng hoang vĩ đại chí tôn. Tiêu đạo khe gật đầu, xem như là hòa lễ, sau đó yên tĩnh nhìn xem hắn. Hành lễ về sau, ó a a dựng đứng lên. Tiếp theo, một trận không cách nào nói rõ khí tức bao phủ tầng này toàn bộ minh giới không gian. Tại cái này một khắc, toàn bộ tầng này minh giới không gian đều giống như tỉnh lại. Cái gì gọi là chí tôn? Đây chính là chí tôn. Lúc đầu đã có khả năng nâng người lên cầm nghe lấy, phi hồng nữ vu đắng người giờ khác này ở cái này vô tận thế giới uy áp phía dưới lại lần nữa kìm lòng không được không người xuống lần này bọn họ con càng sâu tiếp cận 90 độ hừ tiêu đạo hư lạnh một tiếng một đạo vô hình dây cung tại đỉnh đầu hắn hướng về tả hưu vô hạn mở rộng phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới cắt chém thành hai nửa thật giống như nhận đến uy hiếp phàm nhân đồng dạng toàn bộ thế giới khẽ du lên cũng không còn cách nào cho cầm ghe lẩy bọn họ chế tạo áp lực o a a gặp cái này chỉ có một cái không a a thân thể của hắn rõ ràng lắc lư một cái hiển nhiên có chút bất an thế nhưng sau một khắc hắn khôi phục tỉnh táo có vô cùng bình tĩnh ngự khí hướng về tiêu đạo nói để từ một những hồng hoang vĩ đại chí tôn, xin nghe ta nói, ta đã từng từng thu được một cái đông phương đại thiên thế giới bản nguyên, tại nơi đó được đến rất nhiều liên quan tới đông phương thế giới tri thức, trong đó có một cái tiểu cố sự, rất giống chúng ta tình huống hiện tại, Ngài có hứng thú, nghe ta nói một chút sao? Tiêu đạo nhìn xem chỉ có một cái nhàn nhạt không a a a a, lông mày hơi nhúc nhích một chút, hắn có khả năng cảm giác được, hiện tại a a a chỉ là một cái hình chiếu, đồng thời cho đoạn kia ý chí bản thể, cho nên cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà là tùy ý roi tay, bày tỏ tùy ý, a, a gặp cái này, vội vàng tiếp tục nói đó là một cái tên là ngao có tranh nhau cố sự, cố sự nguyên văn bên trong, ruột mổ thịt trai, con trai kẹp ruột miệng, cả hai dây dừa khó phân. Lúc này ruột nói, hôm nay không mưa, ngày mai không mưa, chính là có chết con trai. Con trai cũng đối ruột nói, hôm nay không ra, ngày mai không ra, chính là có chết ruột. cả hai cũng không chịu cùng nhau bỏ, cái cuối cùng đi qua ngư dân đem bọn họ hai cái cùng một chỗ bắt lấy. bây giờ người ta liền tựa như cố sự bên trong trai cỏ, nếu như tại không cùng nhau bỏ, sợ rằng liền bị ngư dân bắt lấy. đã như vậy, người ta sao không đều thối lui một bước? chỉ cần ngài đối với thiên đạo chi thành sinh thể. Sau này sẽ không còn công kích với ta, ta cái này liền thả ra cái này biến chủng nhân vũ trụ gò bó, cung tiễn ngài cùng thủ hạ của ngài rời đi." Tiêu đạo nghe đến o a a lời này, lông mày khẽ hất, một bộ rất có hảo hứng biểu lộ, mở miệng hỏi: "Như vậy, đã bị ta chinh phục mạ vẹo điện ảnh vũ trụ đâu, có phải là cũng nên để ta cùng một chỗ mang đi?" O a a sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả giận nói: "Điều đó không có khả năng." Tiêu đạo nghe nói như thế, trên mặt lập tức hiện lên giọng điệu Mai chi sắc, nói: "Nếu nói như vậy, vậy ta trả lời cũng giống như vậy. Điều đó không có khả năng." Ngươi vừa vặn cầm trai có đến Vivon, cái này trong mắt của ta cũng không phải là một chuyện. Ta cũng không phải cố sự bên trong giận, Nếu là thật sự có người muốn làm ngư dân, ta sẽ đem hắn cùng ngươi cùng một chỗ giải quyết triệt để. Oa Oa nghe nói như thế, lập tức giận không thể tận, nghiến răng nghiến lợi nói. Vô chi Ngu Xuẩn, ngươi căn bản không biết hắn lợi hại, càng không biết hắn đối ngươi dạ tâm. Tiêu Đạo nghe nói như thế, nhíu môi kinh thường, nói, cái này liền không nhọc ngại quan tâm. Bất quá là hồng quân mà thôi, tại ta hồng hoang bên trong, hắn chính là một đầu lão cẩu. Ta tin tưởng, một cái thế giới khác hồng quân. Sau này cũng sẽ đồng dạng. Óa a a nghe nói như thế, cả người nhất thời dao động ngẩng đầu lên. Hắn đã bỏ đi cùng Tiêu đạo đàm phán tính toán, bởi vì trong mắt hắn, Tiêu đạo chính là một người điên, không quân là đầu lão cầu. Những cái kia bị Tiên đạo Hồng Quân lấy vô tình đao diện sát sợ hai Thiên đạo chí tôn, chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Chỉ có đồ đần, người điên mới có loại này ý nghĩ. Vậy ngươi sẽ trở chết đi. Không a a lúc này, không chút khách khí mượn rùa. Theo cái này mượn rùa, toàn bộ không gian tại khẽ chấn động, tựa hồ là bài xích Tiêu đạo. Tiêu đạo lạnh nhạt trả lời. Vậy thì không phải là ngươi có khả năng quan tâm sự tình ngan ngoan trốn ở phía dưới, ta sẽ từng tầng từng tầng đem cái này tử vong thế giới sẽ rách, sau đó rách theo cổ của ngươi, giống giết gà đồng dạng đem ngươi giết chết. Không a a đồng dạng lạnh nhạt trả lời. Điều đó không có khả năng, trải qua ta sửa chữa tử vong thế giới pháp tắc, chính là không thể bị quấy nhiễu, càng không thể khi nhẫn. Chỉ cần cái này thế giới phàm nhân còn tại, đầu này pháp tắc liền không thể bị sửa đổi, bởi vì sống sẽ là chúng sinh quyết định. Chương 472 Nhất Lực Phá Vận Pháp. Chương 472 Nhất Lực Phá Vận Pháp cũng có thể lực hoàn chỉnh lúc ngươi, có thể nhẹ nhõm vặn vẹo một cái đại thiên thế giới phát tắc, thế nhưng hiện tại chỉ có dị nhân năng lực ngươi, tuyệt đối không làm được đến mức này. nhiều nhất, cũng chính là vỡ nát tử vong đệ nhất thế giới tầng quy tắc. oaa lúc nói lời này, ban đầu thời điểm là mười phần tiêu ngạo cùng tự tin, thế nhưng coi hắn nhìn thoáng qua tiêu đạo đỉnh đầu cái kia vô cùng vô tận dây cùng lúc, hắn theo bản năng đổi giọng. tiêu đạo nghe đến oaa lời này, biểu lộ đột nhiên nghiêm túc lên, một tay chỉ thiên, nghiêm nghị nói: ta chưa đến, cũng không phải là đánh vỡ tử vong trật tự, mà là vì tất cả mọi người tử vong chịu cái gì, ta nguyện để tất cả phạm nhân vĩnh viễn nghỉ ngơi người bình thường, dị nhân, đều như vậy. kèm theo tiêu đạo thanh âm đàm thoại, đỉnh đầu hắn dây cung bắt đầu khẽ chấn động. loại này chấn động, nháy mắt liền truyền khắp tầng bảy tử vong thế giới. tại tử vong thế giới mục nát thổ địa bên trong, từng cái thân ảnh mơ hồ bắt đầu hiện rõ. bọn họ hô to, an bình, an bình. o a a đột nhiên biến sắc, đám này chết tiệt dị nhân. thế nhưng tiêu đạo trên mặt cũng lộ ra nụ cười tự tin. hắn mở hai tay ra, cao giọng nói, nhìn đi, o a a, phàm nhân về ngươi, dị nhân về ta. bọn họ là thuận, bọn họ là mâu, để chúng ta điên xem lẫn nhau mâu cùng tuấn ai mạnh hơn a. Kèm theo tiêu đạo âm thanh, toàn bộ tầng bảy tử vong thế giới bắt đầu chấn động. Dị nhân cùng người bình thường vong hồn bắt đầu mãnh liệt chiến đấu. Loại này chiến đấu kéo dài đến tử vong thế giới bản thân, bắt đầu ảnh hưởng thế giới căn cơ. Không a a một trận trầm mặc, trong lòng sâu sắc là tiêu đạo trí tuệ cùng lực lượng cảm giác đến khiếp sợ. Nếu như tiêu đạo chạy tới, nói khoác không biết lượng muốn hủy diệt cùng làm sạch tử vong, vậy sẽ kích thích tử vong thế giới phản kháng. Loại này phản kháng, tuyệt đối không phải hiện tại chỉ có một thân dị nhân năng lực tiêu đạo đủ khả năng tiếp nhận. Thế nhưng hiện tại, ngươi phải bỏ ra đại giới Oa a ngữ khí băng lãnh nhìn xem tiêu đạo nói ra sau cùng hung ác, sau đó hắn ngừng lại một chút, quét nhìn tiêu đạo sau lưng cầm ghe lẩy lắm người, nói xong: Ta chính là thế này vô thượng chí tôn, tạo vật chi chủ. Các ngươi đi theo địch nhân của ta, hướng ta huy quyền, tất nhiên lấy thê thảm nhất phương thức tử vong. Nghe lời này, tử vong thế giới bầu trời khẽ chấn động, trừ cầm ghe lẩy vẫn như cũ sắc mặt kiên định bên ngoài, những người khác kìm lòng không được hơi biến sắc. Mặc dù Oa a lời nói không có một tia lực lượng, thế nhưng thân là mãn uy thế giới vạn năng toàn năng tạo vật chi chủ, hắn vị cách lặn như vậy cao thượng, cái này thế giới tất cả sinh mệnh đều là hắn dòm dõi Người hầu, đối mặt hắn cửa trách, cho dù không có một tơ một hào lực lượng, bọn họ cũng sẽ kìm lòng không được cảm giác đến trong lòng rúng sợ. Càng la cường đại, càng sẽ phải chịu hắn ảnh hưởng. Lúc này, Tiêu đạo khinh thường cười, ngươi nghĩ vượt qua ta, chúa tể bọn họ tử vong. Xem ra ngươi mộng còn không có tỉnh a. Oa a a. Kèm theo cái này khinh thường tiếng cười, Tiêu đạo đỉnh đầu dây cung lại lần nữa bị kích thích, vô hình mà thuần túy lực lượng, đảo qua oa a a hình chiếu biến thành cái bóng. Ngay mắt, oa a a cái bóng bị chặn ngang đoạn thành hai đoạn. Đã như vậy, vậy ta tại vương tọa chờ lấy ngài, vị đại hồng hoàng thiên đạo chí tôn chí tôn. Không ai nổi giận, thân thể của nó biến thành bắt đầu mơ hồ, thế nhưng nó cuối cùng âm thanh còn đang vang vọng. Ta hy vọng nhìn thấy ngài lúc, ngài trên mặt kiêu ngạo không có bất kỳ cái gì thay đổi. Nói xong, nó liền biến mất, toàn bộ không gian lập tức tràn ngập mây đen. Mục nát đại địa bên trên, từng đống thi cốt, từng cái bò lên. Phàm nhân linh hồn. Tại sôi trào gào thét tử vong thế giới phía trước, tại Khô Lâu, cương thi tổ chức thi hải bên trên, Tiêu đạo cười lạnh một tiếng, nói xong, nhất lực phá vật pháp. Lời này vừa ra, Tiêu đạo đỉnh đầu lực dây cung lại lần nữa run lên bẩy, lấy hoành tạo thiên quân thế, đạo qua toàn bộ tầng thứ nhất tử vong thế giới ánh sáng vô lượng, vô lượng nóng, toàn bộ tầng thứ nhất tử vong thế giới đều bị chiếu sáng. Những cái kia hưởng ứng ngao ngao ý chí sống lại vong hồn hài cốt, tại cái này chỉ riêng bên trong bụi bay nhân diện, mà dị nhân linh hồn lại tại cái này dưới ánh sáng chậm rãi ngưng thực, cùng bọn họ thế giới hiện thực thân thể đồng dạng. Từng cái dị nhân mở mịt thân hoan nhìn xem chính mình tân sinh thân thể. Một vong nguyên nga, tử vong thế giới tầng thứ nhất bò lên, cho cái này u ám thế giới mang đến qua minh. Mặc dù chỉ có một kia, tiêu đạo ra hiệu cầm ghe lẩy, điều khiển kim tự tháp từ trong rơi xuống. To lớn kim tự tháp rơi xuống xúc động tiếp lấy mặt đất lúc, mặt đất tự động hóa thành đá cẩm thạch nền đất. Trong nháy mắt đó, toàn bộ không gian đột nhiên chấn động. Một tiếng sục sôi hành khúc, đột nhiên tại kim tự tháp bốn phía văng lên. Đây là một cái giọng nữ, rõ rạc, nhiệt huyết sôi trào. Mọi người trước mắt đều mơ hồ mơ hồ cảm giác được, một cái nữ thần tại tùy ý vung vậy binh khí của mình, thu hoạch vô tận sinh mệnh. Đại thiên thế giới, máu chảy thành sông. Cầm nghe lại cùng phi hồng nữ vu, hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ cảnh giác. Thế nhưng Tiêu đạo trên mặt, nhưng là một mảnh nụ cười. Hoang nên trở về, hệ lạ. Tiêu đạo lời còn chưa dứt, một đạo màu đen nhánh bóng tối xuất hiện tại trước người hắn, sau đó băng lánh mà tàn khốc không âm thanh, tại trong bóng tối văng lên. Mặc màu đen chiến giáp lạ, từ trong bóng tối từng bước một đi ra, nửa quỳ tại kim tự tháp phía trước. "Chủ nhân, ta đem hóa thân ngài trở mâu, đâm xuyên cái này tử vòng thế giới." dùng địch nhân máu, dựa sạch ta sỉ nhục cùng phẫn nộ. Dung đầu của hắn, trang trí ngài vinh quang. Tiêu đạo nghe nói như thế, cười nhạt một tiếng. Hắn biết, lúc này hệ lại đã thành công vượt qua chính mình thần tiếp, chính là tấn thăng làm mạn uy thế giới đa nguyên vũ trụ cấp sinh mệnh, cũng chính là hồng hoang bên trong không gian thời gian vĩnh hằng tự tại đại la kim tiền. Phần này lực lượng nếu như là tại hắn vừa vặn xuyên qua đầu này, mốc thời gian thời điểm là hết sức quan trọng, thậm chí có khả năng ảnh hưởng sinh tử của hắn. thế nhưng hiện tại, tiêu đạo đã đem lực năng lực trưởng không tiến thêm một bước khai phá, nắm giữ có khả năng nghiền nát thế giới dây cung lực lượng. tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả cũng khác nhau. cho nên hắn túi đầu nhìn xem hệ lạ, chỉ là bình tĩnh hồi đáp. người sẽ có cơ hội này. tiếng nói vừa ra phía sau, tiêu đạo con mắt chậm rãi đóng lại, hắn tinh thần dần dần mở rộng, tại dây cung trợ giúp bên dưới, biến thành lưu ly đồng dạng nhan sắc. vừa vặn sinh ra ở cái thế giới này ánh trăng cùng nó, mấy dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt trong suốt ánh trăng đổ đi xuống cùng không gian từng tia từng sợi kết hợp liền phía dưới vô chi không sợ khô lâu cùng tương thi cũng không thể không kính sợ nhìn lấy thiên địa ở giữa dị tượng tại kim tự tháp xung quanh ngàn mét chỗ ánh trăng chưa từng có chiếu rọi phạm vi bên trong cấp tốc thay đổi tất cả mục nát như bùn đầm đồng dạng phát ra hôi thối đại địa cấp tốc khôi phục thành tỏa ra bùn đất mùi thơm ngát vùng quê tại trên vùng quê một dòng sông vô căn cứ mà hiện nước sông thanh thanh như thế trong thấy cả đáy dòng nước lại không làm gấp tăng đem đủ mở theo trên vùng quê lại rút ra cành lá sau một lát một ít cây tối thần tốc lớn lên mà ra sau một lát Tại mảng lớn vùng quê trên đất bằng, cỏ đầy bước tại đất, đủ kiểu hoa nở thả mà ra, sán lạn như gấm hoa. Chương 473, hiệp 2 bắt đầu, chương 473, hiệp 2 bắt đầu. Một loại không có gì sánh kịp mùi thơm ngát cùng tốt đẹp cảm giác tràn đầy trong đó, khiến người bất tri bất giác muốn là tại cái này hạnh phúc chi địa an nghỉ. Tất cả mọi người là trận mắt há hốc mồm. Cho dù là cường đại nhất dị nhân, có khả năng ảnh hưởng một cái thành thị cũng đều đến cực hạn. Mà bây giờ, Tiêu đạo tại rất bình tĩnh gặp, thế mà triệt để thay đổi một cái thế giới. Đây là cỡ nào vĩ lực? Cỡ nào bất khả tư nghị? Cầm Ghe lẩy túi đầu bẻ một bã hoa, cành lá đoạn chỗ rõ ràng, chất lòng tỏa ra mùi thơm nát. Nàng nắm giữ hai cái mốc thời gian bên trên ảo tượng đại sư lực lượng, rõ ràng cảm giác được đây không phải là huyễn cảnh. Lúc này, Tiêu đạo lấy lại tinh thần, nhìn xem bao gồm Cầm Ghe lẩy ở bên trong mọi người nói. Nếu ta khôi phục toàn thịnh lúc thần thông pháp lực, liền có thể bằng vào sức một mình một ý niệm chạm phá tầng 7 Minh thổ. Thế nhưng hiện tại, còn cần các ngươi hiệp trợ. Nghe đến Tiêu đạo lời này, tất cả dị nhân đều cúi đầu xuống, cung kính nói: "Nguyện ý nghe đợi điều khiển. Tiêu đạo mặt mũi lênh khốc, bắt đầu phát ra mệnh lệnh, đem tất cả không phục tùng phạm nhân vong hồn xóa bỏ chứ ít giáo thủ có chút mặt lộ vẻ do dự, mặt khác dị nhân đều không chút do dự hồi đáp. là tiêu đạo ngồi ngay ngắn ở kim tự tháp bên trên, trầm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu xúc tích lực lượng. tất cả mọi người cảm giác được áp lực vô hình từ tiêu đạo sau lưng sinh ra. Phản phất thái sơn áp đỉnh, để người thở không nổi. mấy hơi thở sau đó, tất cả dị nhân đột nhiên hò hét, thẳng hướng tử vong đệ nhất thế giới số tầng lấy ước nhớ vong hồn. chỉ kim tự tháp, tiêu đạo, trăng non, bất đầu đảo mắt chính là ba tháng. minh giới tầng thứ nhất, mặt trăng vẫn là người nga, nó ánh trăng rải đầy thế giới này, nước đồng dạng trăng non quan huy. Khắp nơi chút xuống, chút xuống đến trên ngọn núi, thạch mỏng núi đá bên trên, rừng cây bên trên, thậm chí nước hồ trên mặt, kim tự tháp bốn phía, liền xem như có cùng loại tiên lý nhãn năng lực dị nhân, cũng nhìn không thấy bãi cỏ cùng bụi hoa phần cuối, có thể thấy được hiện tại đã mở rộng đến trình độ nào. phi hồng nữ vu chậm rãi mà đến, nàng dưới chân thảm cỏ xanh cùng hoa cỏ cũng tắm ngồi ở dưới ánh trăng, có tầng xương ngủ nhàn nhạt, nhạt, tại trên không lưu động, nhưng lại là mùi thơm ngát, một trận khiến người yên tâm, hài lòng cảm giác chạy xuôi ở trong đó. vạn dặm ánh trăng, bao trùm lấy toàn bộ bát ngát bên dưới, thằng mấy vạn sinh dị nhân vong hồn, cùng nàng cùng một chỗ dạo bước trên phiến đại địa này ba tháng đến, tiêu đạo ngồi ngay ngắn ở kim tự tháp bên trong, nhắm mắt minh tưởng. tại cầm ghe lẩy toàn lực trợ giúp bên dưới, khôi phục phía trước dốc hết sức quét ngang tử vong đệ nhất thế giới tầng tiêu hao tinh thần cùng thể lực. cũng vì lần tiếp theo xuất thủ xúc tích lực lượng, phi hồng nữ vu có thể cảm giác được thời gian đến. quả nhiên, sau một khắc, tiêu đạo từ đỉnh kim tự tháp vương tọa bên trên đứng lên, chậm rãi đứng dậy. phi hồng nữ vu vội vàng bí bảo, cười nói, chuẩn bị tiến công tầng thứ hai. đương nhiên, tiêu đạo ngẩng đầu nhìn trên bầu trời chính mình ở cái thế giới này tinh thần hình chiếu mặt trăng, lưng trói hai tay, đương nhiên nói, nhưng rất nhanh hắn lại bổ sung một câu. "Bất quá, trước lúc này, còn có một vấn đề." Phi hồng nữ Vu lộ ra vẻ nghi hoặc. "A, vấn đề gì?" Chó cùng rất giàu, "Ngươi biết à? Tiêu đã hỏi. Phi hồng nữ Vu nghe nói như thế, lập tức phốc phốc nở nụ cười. Ba tháng này xuống, nàng đã càng hiểu được có á a vĩ đại. Đem dạng này một cái vĩ đại tồn tại so sánh chó, thực tế để nàng có chút buồn cười. Thế nhưng rất nhanh, nàng liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cho dù là người bình thường, tại tuyệt vọng thời điểm đều có thể chế tạo ra lớn lao hủy diệt tính. Như vậy, một cái thần một cái so thần còn muốn vĩ đại tồn tại tại sắp bị hủy diệt thời điểm, lại sẽ làm cái gì? lại có thể làm cái gì? thời điểm hơi suy nghĩ một chút, phi hồng nữ vu mặt liền trắng bệch. thế nhưng một giây sau, nàng nhìn thấy vẫn chấn định như cũ tự nhiên tiêu đạo, bối rối bất an tâm lập tức bình tĩnh lại. người có biện pháp, đã là nghi vấn cũng là khẳng định. phi hồng nữ vu cứ như vậy nhìn xem tiêu đạo, mặt lộ vẻ tò mò, không biết tiêu đạo sẽ dùng phương pháp thế nào tổ chức có aa chó cùng rất dẩu. tiêu đạo lo lắng nói, cũng không tính là biện pháp của ta. À. phía trước hẳn là cùng ngươi nói qua, cái này thế giới bị aa chia hai cái độc lập mốc thời gian. Tại bắt đầu trận chiến cuối cùng phía trước, ta sẽ dùng một chút thủ đoạn, xử lý một chút hai cái mốc thời gian ở giữa liên hệ. Một khi hắn chó cùng rất dậu, tính toán thông qua hủy diệt đầu này, mốc thời gian đạt tới ngọc đá cùng vỡ hiệu quả. Ta liền mượn nhờ hai thế giới phía trước liên hệ, đem đầu này mốc thời gian thiết lập lại. Phi Hồng Nữ vu sướng sờ nghe lấy Tiêu Đạo kế hoạch, nói thật, nàng cũng không phải là rất có thể hiểu được Tiêu Đạo nói tới đồ vật. Thế nhưng, nàng lại đối Tiêu Đạo có một loại không hiểu tự tin. Tự tin, tất cả đều sẽ dựa theo Tiêu Đạo lời nói như thế phát triển. Cũng chính là xuất phát từ phần tự tin này, nàng khẽ mỉm cười, đối với Tiêu Đạo mở miệng hỏi: Như vậy có gì cần ta làm sao? Tiêu đạo nhẹ gật đầu, bày tỏ cần, nhưng lại không có nói đến tuột cùng cần phi hồng nữ vu như thế nào làm. Phi hồng nữ vu đối với cái này mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có truy hỏi cái gì, bởi vì nàng biết Tiêu đạo làm như vậy nhất định có hắn đạo lý. Thật đúng là đối ngươi tin tưởng không nghi ngờ a, cũng không sợ ngươi bán đứng nàng. Làm phi hồng nữ vu rời đi phía sau, màu đỏ rực cầm ghe lẩy thân ảnh xuất hiện tại Tiêu đạo bên cạnh, thân mật tựa vào Tiêu đạo hoài nghi, dùng đến cười xấu xa giọng nói. Tiêu đạo nghe đến nàng lâm thanh, lắc đầu cười nói, ngươi không phải cũng giống nhau sao? Cầm ghe lợi khoẻ miệng lập tức về lên, ánh mắt lập lòe mê ly chi sắc, nói khẽ: "Không giống, nàng liền câu hứa hẹn đều không có, mà ta lại có thể quang minh chính đại nắm tại trong ngực của ngươi. Chỉ tiếc, dạng này thời gian cũng không nhiều lắm, thật tốt muốn để thời gian tại cái này một khắc trở thành vĩnh hằng." Tiêu Đạo bật cười lớn, hai mắt thâm thúy nhìn xem dưới ánh trăng tầng thứ nhất tử vong thế giới, thản nhiên nói: "Như vậy, ngươi liền muốn cố gắng. Mặc dù nắm giữ một cái thế giới ngươi, rất dễ dàng đột phá đa nguyên vũ trụ cấp một bước cuối cùng. Nhưng một bước này, là sinh mệnh cho dù tại dễ dàng, đối còn không có thành tựu bước này, người mà nói đều là vô cùng khó khăn. Sinh mệnh, tình cảm, tín niệm, một mực ghi nhớ hiện tại tiết đối, cái này sẽ đối người có trợ giúp. Nghe đến tiêu đạo lời này, Cầm Nghê Lợi bỗng nhiên nheo lại mắt đến, không nói chuyện. Mà Tiêu đạo cũng không có tiếp tục mà miệng. Tại bọn họ trước người, gần 10 vạn dị nhân đại quân bắt đầu chậm rãi tập kết. Mục tiêu: Thử vong thế giới đệ nhị tầng. Chúng ta, tất thắng. Vô số dị nhân hô to thắng lợi tuyên ngôn. Mới đầu chỉ là mấy người, thế nhưng theo âm thanh lan truyền, càng ngày càng nhiều dị nhân gia nhập trong đó chinh phục tử vong thế giới chi chiến hiệp 2. bắt đầu chương 474 oaa chết tiệt chương 474 oaa chết tiệt tử vong thế giới đệ nhị tầng đồng dạng là bầu trời ông trầm, so tầng thứ nhất càng thêm tối chút thế nhưng lúc này theo tiêu đạo chân linh hiện rõ mặt trăng xuất hiện đã từ từ thay đổi đến sáng lên tầng thứ nhất mặt trăng là chỉ lộ ra một tia tinh tế ngân câu tháng, hiện tại cái này tia tăng dày biến thành một phần sáu tà hữu anh trăng đổ đi xuống lần này tiêu đạo cùng kim tự tháp cũng không có hạ xuống kim tự tháp bay tại trên không Phi hồng nữ vu đám người đều tại kim tự tháp bên trên, trên cao nhìn xuống mà trông. Kim tự tháp xung quanh, thiêu đốt màu đỏ sẫm ánh lửa. Phượng hoàng chi hỏa cùng hỗn độn chi hỏa. Những ngọn ánh lửa đốt cháy tử vong thế giới đệ nhị tầng tử vong đám mây. Lần này chiến tranh nhất là mấy liệt. Vô số dị nhân đều đang liều mạng chiến đấu, o a lực lượng bao phủ tại trên không. Kim tự tháp bên trên, cầm nghe lợi cùng phi hồng nữ vu đứng tại tiêu đạo tả hữu, cùng nhau đứng ngoài quan sát trận đại chiến này. Tại kim tự tháp phía dưới, một thân đen nhánh cận chiến giáp lạ, trên thân đa nguyên vũ trụ sinh mệnh uy áp càn quét toàn bộ tử vong thế giới đệ nhị tầng. Mười vạn dị nhân vong hồn đại quân, tại trước người nàng sau lưng nghe lấy chỉ huy, che giả mang mọc cùng cái kia bị o a a triệu hoán đến người bình thường vong hồn kỵ chiến. Thế nhưng luôn luôn hiếu chiến hết lạ, mặc dù khát vọng trong trận chiến này rửa sạch chính mình bị chấn áp cùng xé rách quyền hành phẫn nộ, lại không có xúc động. Tại đối diện nàng, tử vong thế giới đệ nhị tầng thông hướng tầng thứ ba nhập khẩu địa phương, thiên khải tứ kỵ sĩ ổn dịch chiến tranh, cơ hoàng tử vong cũng đồng dạng yên tĩnh đứng sừng sững lấy. Tại bọn họ sau lưng, bọn họ chủ nhân, trên người mặc tôn quý trang nhã cổ tế tự phục khải huyền nhắm hai mắt, tựa hồ tại cùng một loại nào đó vô hình tồn tại giao lưu cái gì. Lúc này khải huyền, thân cao vài trăm mét, toàn thân đều bao phủ tại tử vong thần lực quá độ dày đặc tạo thành ngọn lửa màu đen bên trong, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hình người. Hắn vô cùng an tĩnh, thế nhưng khí tức trên thân tháng càng đáng sợ. Đương nhiên, hắn mở mắt ra, một cái băng lãnh, lạnh nhạt, vô tình, cao cao tại thượng con mắt xuất hiện tại mọi người trước mặt. Đối diện ánh mắt này mọi người, từng cái không hiểu hốt hoảng. Cho dù là đã thăng làm đa nguyên vũ trụ cấp sinh mệnh hệ là cũng không ngoại lệ. Thế nhưng lúc này khải huyền lại không chút nào vì vậy mà cảm giác được nửa điểm hưng phấn, hắn chỉ là yên tĩnh cùng tiêu đạo cách không nhìn nhau. Sắt ý càn quét toàn bộ tử vong thế giới. lúc này hệ la mở miệng, âm thanh như sấm nổ, ngựa khí lại cực kỳ kính cẩn, chủ nhân, xem ra họ a a là muốn cùng chúng ta quyết chiến. đúng vậy à, đến cùng là một cái vô thượng đại thế giới chi tôn, cơ bản sức phán đoán lượng vẫn phải có. biết không thể gửi hy vọng ở tầng tầng tiêu hao, tự nhiên sẽ không bị chúng ta tầng tầng suy yếu. tiêu đạo mở miệng nói xong, âm thanh truyền bá đến trên thế giới này. lúc đầu dựa theo họ a a biện pháp, là tầng tầng tiêu hao. dù sao tử vong thế giới càng đến chỗ sâu, đối ngoại lai người hạn chế càng lúc càng lớn mà sẽ rách tử vong quyền hành khải huyền cùng hắn bốn kỵ sĩ lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Thế nhưng hiện tại, tiêu đạo có thể cải tạo tử vong thế giới, liền hoàn toàn khác nhau. Nay bằng với là chiếm lĩnh một tầng, oa lực lượng liền gọt đi mấy thành, mà tiêu đạo lực lượng liền gia tăng mấy thành. càng thêm không cần nói cái này thế giới chân chính người sáng tạo, hệ lạ tồn tại. Tiêu đạo đem hệ lạ giải phóng, kỳ thật liền đã thay đổi cục diện. Không chỉ có thể càng nhanh hơn cải tạo chiếm lĩnh xuống tử vong thế giới, càng có khả năng từ tử vong thế giới bên trong triệu hoán liên tục không ngừng dị nhân vong hồn. Nếu biết rõ, dựa theo một những đầu mốc thời gian thống kê trên thế giới này dị nhân số lượng ước chừng có hơn trăm vạn, mà tại cố định vận mệnh phía dưới, hoa hàng gặp đầu này múc thời gian, tất cả mọi người dị nhân đều đã tại thế giới hiện thực biến mất. nếu như là bình thường múc thời gian biến chủng nhân vũ trụ, bọn họ biến mất cũng chính là biến mất. thế nhưng hiện tại không đồng dạng, tử vong thế giới dị nhiên cho hoa cực lớn cơ hội, để hắn có khả năng tại bị tiêu đạo bản nguyên pháp lực phong ấn trạng thái vẫn như cũ gây sự. thế nhưng cũng cho hắn trôn xuống một cái to lớn thai hoàng ẩm. dị nhân, tại cái này trong vũ trụ, dị nhân vận mệnh chính là tất nhiên bị tiêu diệt. Khi còn sống, có lẽ dị nhân không thể lý giải loại này nguồn gốc từ thế giới, nguồn gốc từ vận mệnh ngắc ý. Thế nhưng tử vong là trên thế giới chân thật nhất tồn tại, không có đồng dạng sự vật có khả năng tại tử vong trước mặt che giấu sự thật. Oa a đối dị nhân an bài cũng là như thế. Cho nên cái kia trăm vạn trôn giấu tại tử vong thế giới mục nát vũng bùn bên trong dị nhân vong hồn, chính là trời sinh quân phản kháng. Bọn họ kiêu hận cùng vận mệnh có liên quan tất cả. Bọn họ muốn thay đổi cái này thế giới, thay đổi cái này thế giới vận mệnh. Vì thế không ngừng tiêu đốt chính mình linh hồn, đây mới thật sự là dị nhân lịch chuyển tương lai. Cho nên, OAA tuyệt đối không thể lại để cho còn lại tầng 6 tử vong thế giới rơi xuống tiêu đạo trong tay. Hắn nhất định phải tập trung tất cả lực lượng cùng tiêu đạo quyết chiến. Bất quá, hắn cũng không phải không nắm chắc bài. Tại cách OAA gần nhất chỗ, mấy cái màu đen khủng long đồng dạng quái vật ngay tại liều chết chiến đấu, hướng về tiêu đạo đánh tới. Tại trên người của nó, thiêu đốt ngọn lửa màu đen, hát rụt mở ra trường rộng vài trượng. Đây là các phàm nhân hoàng hốt cùng tử vong thần lực biến thành quái vật, quấn quanh ở trên người bọn họ tử vong hỏa diễm, có khả năng đốt cháy linh hồn. Dị nhân tập cùng các ngươi chủ nhân chết chúng -a, a. chiếm cứ lấy khải huyền thân thể nhìn về phía trước che giả măng mọc anh dũng hướng về phía trước dị nhân vong hồn đại quân dùng đến ác độc âm thanh nguyện rủa kèm theo hắn nguyện rủa âm thanh màu đen khủng long đồng dạng tử vong quái vật đột nhiên gia tốc tử vong hỏa diễm vạch qua mục nát đại địa tại hỏa diễm bên trong mấy cái anh dũng dị nhân chiến sĩ một tiếng hét thảm hóa thành tro tàn liền bị hệ lạ phục sinh cơ hội cũng không có thế nhưng gần như đồng thời còn lại dị nhân triển lãm cá nhân thần thông băng xương hỏa diễm lôi đỉnh kim loại từng cái đã kích chí mạng đánh tới cái này quái vật trên thân mỗi đánh chúng một cái đều sẽ tại trên người nó phá vỡ một chỗ khe hở Máu tươi đen ngòm mang theo hỏa diễm rơi xuống. Cái này quái vật phát ra mãnh liệt tiêu to, lại không lui lại chạy trốn, nó liều chết giết chóc, đồng thời thừa nhận tính ra hàng trăm đả kích. Tiêu Đạo nhìn xem tất cả những thứ này, lắc đầu, biểu lộ lãnh đạm mở miệng nói: Hoàng hậu sao? Dân không sợ chết, làm sao đã chết gọi là? O a a quả nhiên là không hiểu nhân tâm a. Thật chẳng lẽ cho rằng trên thế giới có đồ vật gì có khả năng khống chế tất cả? Nghe đến hắn lời nói, đứng tại Kim tự Tháp Trung ương ít giáo thủ cùng bạch hoàng hậu im lặng thở dài một hơi, sau đó dùng đến ai đoán quyết tuyệt giọng nói: đúng là như thế, những này quái vật đại biểu bất quá là người bình thường sợ hãi trong lòng, mà cái này thế giới đối dị nhân chế tạo tạo hoàng hốt cùng cực khổ, đã sớm vượt ra khỏi sợ hãi như vậy gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Thật sự là buồn cười a, chúng ta một mực là dị nhân tương lai mà cố gắng, phấn đấu. Thế nhưng cao cao tại thượng vận mệnh lại sớm hoạch định xong dị nhân biến mất tương lai. Chỉ bằng điểm này, ÓA A đang chết. Chương 475, EMC, chương 475, EMC. Luôn luôn người hiền lành ít giáo thụ, khi biết cái này thế giới đối dị nhân quy hoạch phía sau đều là tức giận như vậy. Có thể nghĩ, bình thường dị nhân như thế nào căm hận chế tạo dạng này vận mệnh ÓA A mà bọn họ cũng biết rõ nếu như không có tiêu đạo lời nói bọn họ liền tính lại thế nào căm hận cũng không có tế tại sự tình chỉ có thể hóa thành tử vong thế giới bên trong mục nát bùn đất mặc người trà đạm liền sau khi chết an bình cũng không thể bảo đảm cũng chính là minh bạch điểm này bọn họ vô cùng trân quý lần này cơ hội hướng vận mệnh huy kiếm hướng tạo vật chi chủ rút ao cơ hội hoàng hốt là phàm nhân quyền lợi ở cái thế giới này chúng ta dị nhân chỉ có phẫn nộ ít giáo thụ tâm linh năng lực cảm ứng vô hạn mở rộng hóa thành lôi đồng dạng âm thanh tại tử vong thế giới đệ nhị tầng trên không gầm thét kèm theo tiếng gầm gừ hắn phẫn nộ đối với màu đen khủng long đồng dạng quái vật chỉ một cái nguồn gốc từ trên thế giới cao cấp nhất tâm linh hệ dị nhân lực lượng lập tức thay đổi chiến cuộc tượng trưng cho hoàng hốt quái vật đột nhiên mãnh liệt kêu thảm toàn thân đều bị vô căn cứ sinh ra tâm linh lửa giận trấu vây quanh tại trên không rốt cuộc không bay lên được rơi xuống dưới rơi xuống mặt đất hỏa diễm vẫn còn tiếp tục quái vật tại trong lửa gào rít lấy một điểm tử vong thần lực tại hỏa diễm bên trong dần dần hòa tan chờ tử vong thần lực tiêu đốt xong xuôi cái này quái vật liền lập tức biến thành tro tàn ít giáo thụ trong cổ họng vang lên hài lòng tiếng cười như lôi điện lớn đồng dạng rung động mạnh thế giới này tiêu đạo trên mặt cũng hiện ra mỉm cười. Nhìn xuống dưới, tại tầng thứ 2 tử vong thế giới, bởi vì hoa A ý đồ quyết chiến, toàn bộ không gian đã tràn đầy ở khắp mọi nơi tử vong năng lượng, nồng đậm mấy như thực chất. Không ngừng có người bình thường vong hồn, bị cỗ này tử vong năng lượng cưỡng ép tỉnh lại, gia nhập lâm thời không chết sinh mệnh quân đội bên trong. Mặc dù là phá hôi, thế nhưng ý đồ là tiêu hao dị nhân lực lượng. Phá hôi bên trên thì là vừa vặn bị ít giáo thụ tiêu diệt tử vong quái vật. Những này tử vong quái vật nhận lấy thiên khải tứ kỵ sĩ thống lĩnh. Theo vừa vạn cái kia tử vong quái vật chết, tựa hồ kích thích thiên khải tứ kỵ sĩ bên trong chiến tranh kỵ sĩ. Chỉ thấy một cái một tướng đỏ đã qua một thất màu đỏ tử vong chiến mã xuất hiện ở giữa không trung chiến tranh kỵ sĩ trên người mặc một thân áo giáp màu đỏ tượng trưng cho chiến tranh huyết tinh hồng quang từ hắn trên người nở rộ, chiếu sáng gần phân nửa lần thứ hai tử vong thế giới vô tri dị nhân khải huyền mới là các ngươi thần để các ngươi biết vinh quang thuộc về người nào chiến tranh kỵ sĩ gầm thét nói xong âm thanh đồng dạng như lôi đình đồng dạng chấn động đến xung quanh một mảnh không chết sinh mệnh đều kém chút phiêu tán tử vong thế giới sinh mệnh đều là lấy linh hoạt cùng tử vong lực lượng hỗ trợ lực lượng cường đại sẽ hung hăng lung lay kẻ yếu linh hồn tiêu đạo nhìn xem bay thẳng ít giáo thụ mà đến chiến tranh kỵ sĩ cảm khái nói một cái đơn thể vũ trụ cấp gia hỏa, tựa hồ còn có chút vị diện khác đồng vị thân thể hương vị, o a, -a thủ đoạn thật đúng là không ít ta. may mắn bước chân của ta không tính chậm, nếu không, hắn sợ rằng có khả năng đem Khải Huyền cùng Thiên Khải tứ kỵ sĩ cưỡng ép tăng cường đến đa nguyên vũ trụ cấp. ít lao sư nghe đến tiêu đạo lời nói, lộ ra vẻ kinh ngạc, cẩn thận mở miệng hỏi, trong miệng ngươi đơn thể vũ trụ cấp, đa nguyên vũ trụ cấp là như thế nào lực lượng? ta cảm giác Khải Huyền chiến tranh kỵ sĩ lực lượng trên ta xa. tiêu đạo nghe đến ít giáo thụ lời nói, ngẩng đầu đối phi hồng nữ vu ra hiệu một cái, sau đó mới mở miệng trả lời ít giáo thụ lời nói. Cái gọi là đơn thể vũ trụ cấp, đại khái chính là các ngươi dị nhân trong miệng LV5 cấp dị nhân hoàn toàn khai phá phía sau thực lực. Đến mức đa nguyên vũ trụ cấp, tạm thời còn không có biện pháp cùng ngươi nói. Bởi vì, không đến một bước kia, liền tính ta nói lại kỹ càng, ngươi cũng vô pháp lý giải. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, Thiên Khải tứ kỵ sĩ mặc dù đều đã có đơn thể vũ trụ cấp lực lượng, nhưng dù sao cũng là bị cưỡng ép bay vụt, liền xem như ngươi cũng là có cơ hội chiến tranh, cũng không có so ngươi dạng này LV 4 cấp dị nhân mạnh bao nhiêu. Lời nói là có thể nói như thế, thế nhưng nếu như cho đầy đủ thời gian ma luyện, chỉ sợ Thiên Khải Tứ Kỵ sĩ liền có thể nắm giữ chân chính đơn thể vũ trụ cấp vĩ lực, một người diệt tinh bất khả tư nghị lực lượng. Mà thân là dị nhân ít giáo thụ, cho dù sống lại lâu dài, không có mặt khác kỳ ngộ dưới tình huống, cũng rất khó tiến thêm một bước. Lúc này, chiến tranh kỵ sĩ điều khiển hắn cái kiếm màu đỏ chiến mã tại trên không nhanh chóng hướng về tới, cường đại uy nghiêm, thậm chí chen ép mỗi một cái dị nhân chiến sĩ. Mỗi khi hắn ném ra cái kiếm mang theo hỏa diễm trường mâu, nhất định có một cái dị nhân bị triệt để diệt sát, thần hồn câu diệt. "Tiêu, để ta giết chết nó a." Ít giáo thụ có chút kích động nói. Tiêu đạo lắc đầu, không có đáp ứng yêu cầu của hắn. "Không cần." lần này liền ta đến động thủ dạy cho ngươi vẫn là tại chỗ này chi viện mặt khác dị nhân a bởi vì hoa a đem bản thể ý chi dáng lâm đến khải huyền trong cơ thể thủ vững tại tầng thứ hai tử vong thế giới hắn không thể tùy tiện liền sử dụng dây cung lực lượng phòng ngừa bị đối phương nắm lấy cơ hội cho nên hắn dứt khoát nhân cơ hội này hoạt động một chút gân cốt, đồng thời cũng nếm thử nhìn xem có thể hay không bức bách Hoa a a trước thời hạn hạ trạng dù sao tiêu đạo có 10 phần tự tin có bản cổ lực chi đại đạo chuyển hóa đến lực lượng hắn có khả năng tại cái này phương diện chiến đấu bên trong lấy được ưu thế tuyệt đối mà đổi thành một bên tất nhiên tiêu đạo muốn động thủ. Ít giáo thủ khác cũng rất nguyện ý gặp nhận thức tiêu đạo lực lượng. Ta nói, phải có ánh sáng. Tiêu đạo một tay chỉ vào sông tới chiến tranh kỵ sĩ, khỏe miệng mỉm cười nói xong. Cái này nói chuyện, lập tức tử vong thế giới không gian bên trong một đoàn vật chất bị khống chế bay đến giữa không trung. Sau một khắc, vô cùng vô tận quang huy từ cái này phủ phổ thông thông vật chất bên trong bắn ra. Em, nguồn gốc từ án bật in tiền phương trình khối lượng năng lượng, tiết lộ vật chất cùng năng lượng ở giữa chuyển đổi quan hệ. Mà đối với đã triệt để khống chế vật chất tiêu đạo đến nói, năng lượng cùng vật chất ở giữa giới hạn đã bắt đầu mơ hồ. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời tùy chỗ đều có thể đem vật chất thay đổi trở thành năng lượng. Bất luận cái gì vật chất, chỉ riêng năng lượng chỉ riêng. Thiêu đốt lấy chiến tranh kỵ sĩ thân thể, chỉ là ngắn ngủi một cái mắt, phía trước thế không thể đỡ chiến tranh kỵ sĩ, giống như bị đoạn này hai cánh chim nhỏ đồng dạng, rơi xuống trên mặt đất. Hắn Tiêu Thảm, đơn thể vũ trụ cấp cường đại trên thân thể, tràn đầy bị năng lượng phóng xạ thiêu đốt quốc mụn mụn bọc đầu đen. Tiêu đạo Túi đầu nhìn xem hắn, khẽ mỉm cười, nói: "Thân thể thật đúng là cứng rắn, xem ra đạn hạt nhân loại này đồ vật, tại dạng này chiến đấu bên trong chỉ có thể xem như tiện tay mà nhấc." Một bên ít giáo thủ Bạch Hoàng Hậu nghe nói như thế, lập tức sắc mặt có gắp. Một lần nữa, bọn họ cảm nhận được chính mình cùng tiêu đạo ở giữa trên lệnh. Mặc dù bọn họ đã là địa cầu bên trên tối cường một nhóm kia dị nhân, thế nhưng đối mặt nhân loại chiến tranh quyết định vũ khí đạn hạt nhân, vẫn là duy trì kính sợ. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, chính mình là không thể thừa nhận cho dù đương lượng nhỏ nhất một viên đạn hạt nhân công kích. Chương 476, muôn tháng. Chương 476, muôn tháng. Mà nhân loại đạn hạt nhân nhất định phải mượn nhờ máy móc đến kích hoạt vật chất nội bộ phản ứng dây chuyển, sau đó mới có thể mở vật chất năng lượng cửa lớn. Không chỉ cần phải chuyên môn kích hoạt thiết bị còn cần chuyên môn ném đưa thiết bị, nào giống tiêu đạo, tiện tay một chiêu, vô luận là như thế nào vật chất, đều có thể tại chỗ xoa ra một cái đạn hạt nhân đến. Loại này tính nguy hiểm, tăng lên đâu chỉ vài lần, mà nguy hiểm như vậy tồn tại, tại tiêu đạo trong mắt lại chỉ là bệ nhớ. lẫn nhau ở giữa chính lệnh, là bực nào lớn. Ngay tại lúc đó, ít giáo thủ cũng cuối cùng xác định một khi, tiêu đạo phía trước nói hắn có khả năng cùng chiến tranh kỵ sĩ đánh một trận, tuyệt đối là an ủi hắn lời nói. Dù sao, hắn cũng không cảm thấy mình có thể khoảng cách gần tiếp nhận một phát đạn hạt nhân mà không chết thế nhưng đúng lúc này toàn bộ không gian phát ra gầm lên giận dữ đánh gây ít giáo thủ cùng bạch hoàng hậu suy nghĩ lung tung đen nhánh mây đen quèn tịch vạn dặm giống như tuấn mã đồng dạng mà đến đây là oaa phát giác không đối thi triển phản công có thể là tiêu đạo lạnh lùng một chiêu vô cùng vô tận đen nhánh đất đai từ từ vong thế giới khắp mặt đất sôi trào mà lên sau đó ầm ầm ánh sáng vô lượng vô lượng nóng phản phất thái dương dáng lâm cái này âm trầm tử vong thế giới tràn đầy vạn vật ở giữa oaa lửa giận hiện hóa trùng điệp mây đen tại cái này ánh sáng vô lượng phía trước tựa như nữ nhân tầng mồ kia đồng dạng yếu kém đâm một cái liền phá ít giáo thủ khác không khỏi nhắm mắt lại, thế nhưng chất năng chuyển hóa phía sau nóng bỏng quang huy vẫn như cũ đau nhói da của hắn, để hắn làn da màu trắng bắt đầu thay đổi đến đỏ bừng. Liên hai cái bị cải tạo qua chân cơ giới, cũng vì vậy mà có chút vận chuyển không yên, dẫn đến bước chân có chút lảo đảo. Còn phải lại tới sao? Công kích như vậy, ta có thể không thở dốc đến một vài lần. Tiêu đạo cách không nhìn xem cắn răng nghiến lợi o a a, cười nhạt hỏi. O a a giữ im lặng, chỉ có thể bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại. Sau đó đối ôn dịch tử vong, cơ hoang ba cái còn lại khải huyền kỵ sĩ yếu đốt nói, không muốn lô mãng, không có mệnh lệnh của ta không cho phép lại tự tiện tiến công. Ba tên khải huyền kỵ sĩ đang chuẩn bị không lưng hành lễ, bày tỏ chính mình nghe đến ra lệnh. Nhưng vào lúc này, lại là một đạo đạn hạt nhân chỉ riêng đột nhiên phát sáng lên. Lần này chỉ riêng cũng không phải là ở giữa không trung, mà là tại chiến tranh kỵ sĩ chỉ không vỡ vụn trên thân thể. Thân thể của hắn vốn là ở vào vỡ vụn biên giới, lúc này đột nhiên lại lần nữa bị khoảng cách gần đạn hạt nhân oanh tạc, lập tức hỏng mất. Chiến tranh kỵ sĩ trên thân tử vong thần lực, cấp tốc sôi trào lập tức lấy cái này sắp vẫn lạc chiến thần thân thể vị đường danh giới một nửa là tử vong thần lực biến thành hắc hát quang một nửa là đạn hạt nhân chỗ buộc phát bạch quang cả hai lấy chiến tranh kỵ sĩ thân thể là chiến trường tiến hành một tràng đánh răng co cũng không lâu lắm chiến tranh kỵ sĩ thét dài đau đớn mà dí lên một máy mắt nó thấy được trí nhớ của mình mỹ lệ cổ hai cập huy hoàng kim tự tháp vạn dân sùng bái tuyệt sắc nữ tử còn có cái kia trọng yếu nhất bất hủ thần thế nhưng trong ngay mắt hắn cùng hắn thần cùng một chỗ bị phản nhân phản bội sau đó lại tại hắc hát ám tử vong thế giới bên trong trùng sinh tự sinh mà chết lại từ khởi tử hoàn sinh Vô số ký ức khiến cho nó khản giọng mạc đều. Trong tiếng kêu rẽ, đạn hạt nhân bạch quang triệt để vỡ vụn thân thể của hắn. Lần này là triệt để tử vong. Trong lúc nhất thời, chú ý tới nơi này phi hồng nữ vu đám người đều là khiếp sợ. Như vậy hơi hận, liền lao đi một cái còn duy trì tương đối lực lượng đơn thể vũ trụ cấp cường giả. Thực tế để người khiếp sợ, nhưng càng khiếp sợ vẫn là oaa một phương. Dù sao dạng này tồn tại tại tử vong thế giới bên trong cũng chỉ có thiên khải tứ kỵ sĩ bốn cái, thiếu một cái liền không cách nào bổ sung. Trong lúc nhất thời tử vong thế giới đại chấn oaa gầm thét tràn đầy không gian người sẽ trả giá thật lớn. Tiêu đạo. Chỉ là, chuyện này đối với tiêu đạo đến nói, đương nhiên nửa điểm tổn thương cũng không có. Nhìn chăm chú mà xuống, tiêu đạo chú ý tới hắc khí bao phủ địa khu, thỉnh thoảng có dị nhân năng lực đưa đến các loại trùm sáng hiện lên, một cái nhìn qua, có hơn ngàn nhiều. Những này, cũng có thể lờ vờ 3, lờ vờ 4 cấp dị nhân, bọn họ như đao nhọn đồng dạng, đem người bình thường vong hồn đại quân một lần lại một lần sẽ rách ra, để bọn họ liên tục bại lui. Theo phàm nhân vong hồn đại quân bại lui. Dị nhân vong hồn tại chỗ đóng quân, đưa tới hệ là tử vong thần lực, một tấc một tấc đem tầng thứ hai tử vong thế giới từ OAA trong lòng bàn tay bật lại. Xem ra muốn thắng, Tiêu Đạo nhìn xem tất cả những thứ này, nghĩ như vậy, mà còn sau trận chiến này, hắn lực lượng sẽ tăng mạnh, OAA liền lại không phản kháng lực lượng, chỉ có vẫn là hạ tràng. Nó quay đầu đối với ít giáo thụ khác nói xong, giáo sư xuất động A, đem còn sót lại phàm nhân vong hồn quân đội toàn bộ tiêu diệt, để dị nhân nắm giữ một cái sạch sẽ tử vong thế giới. ít giáo thụ khác có chút không cười, nói như ngài mong muốn, cười mới nói xong. Trên người hắn cường đại tinh thần lực liền bốc cháy lên lửa cháy hùng lực, ngọn lửa này trong suốt như thủy tinh, không ngừng từ trên thân thể của hắn vươn ra, trình lúc chiếu sáng phủ cận trăm dặm chi địa. Trong vòng trăm dặm người bình thường vong hồn không tránh kịp, lập tức liền bị trực tiếp xóa bỏ. Thật giống như cục tẩy sát qua tranh đồng dạng. Tiếp lấy, hắn xuyên qua bầu trời, mang theo một đạo to lớn hỏa trụ, dáng lâm đến hắc ám tử vong thế giới trên mặt đất đi. Liếc nhìn lại, vô cùng vô tận người bình thường vong hồn đại quân hải dương đang thiêu đốt, ý chí yếu kém người lập tức hóa thành cho tàn, kiên cường người cũng chỉ có thể nhiều tồn tại mấy giây. Đây chính là thế giới tối cường tinh thần hệ dị nhân ít giáo thụ lực lượng toàn bộ tầng thứ 2 tử vong thế giới, lấy phía trước gấp 10 tốc độ bị làm sạch cướp đoạt tới. Tiêu đạo chậm rãi ngồi về kim tự tháp đỉnh chót bảo tọa, nhắm mắt không nói thêm gì nữa. trong mắt hắn, giờ khắc này chính là hoa a a vẫn lạc đến ngược bắt đầu. bất quá phàm nhân tử vong chỉ cần một cái chớp mắt, hổ báo tử vong lại cần mấy cách giờ. càng là tồn tại cường đại, tử vong phía trước dễ ruột thời gian cũng liền càng lâu. thân là một cái vô thượng chúa thể thế giới người hoa a a tử vong phía trước dễ ruột càng là như vậy. chiến tranh không biết trải qua bao nhiêu thời gian. Tiêu đạo phương diện phi hồng nữ vu người con mắt tại không có tận cùng đứng tại bên trong cũng biến thành lờ mờ đi rất nhiều. thế nhưng đối với oaa một phương tử vong thế giới đến nói, tổn thất càng là to lớn. vượt qua bảy thành người bình thường vong hồn đã hoàn toàn biến mất. thiên hải tứ kỵ sĩ từ sau lúc đó mặc dù bị oaa cẩn thận lại cẩn thận bảo vệ, nhưng tại tiêu đạo cường đại năng lực chỉ huy bên dưới cũng bị vội vã mấy lần đầu nhập chiến cuộc. hiện tại, tử vong, cơ hoang hai tên kỵ sĩ cũng đã vỡ lạc, chỉ còn lại một cái ôn dịch kỵ sĩ nửa chết nửa sống. OAA một phương có khả năng ngăn cản tiêu đạo đại quân tồn tại đã không có toàn bộ tử vong thế giới đệ nhị tầng, chỉ có cùng tầng thứ 3 chỗ nối tiếp, còn bị mây đen bao phủ. Thế nhưng, ở khắp mọi nơi ánh chăng vượt qua mây đen bên dưới, chiếu rọi tại mây đen hạ cuối cùng một khối thổ địa. Tại nơi đó, sắc mặt xanh xám OAA đang cùng duy nhất còn lại thiên khải tứ kỵ sĩ ổn dịch, đứng tại mấy ngàn vong hồn quân đội bảo vệ bên dưới đứng. Chương 477, sắp rời đi, chương 477, sắp rời đi. Cùng khai chiến phía trước động một tí đến trăm vạn nhớ đại quân so sánh, trước mắt OAA bên cạnh người chết quân đội số lượng, xác thực có chút kiêu kiệt. Tốt tại thông qua kết nối tầng thứ 3 thông đạo Hắn còn có thể liên tục không ngừng triệu tập vong hồn quân đội, miễn cưỡng duy trì lấy chiến tuyến. Nhận lấy chủ thần mệnh lệnh, Phi Hồng Nữ Vu đám người vây khốn, không hề cho cuối cùng chém giết. Tại Phi Hồng Nữ Vu đám người sau lưng, nguyên bản 10 vạn dị nhân vong hồn, hiện tại cũng hao tổn đến chỉ có 3 vạn, đây là hệ lạ lấy tử vong thần lực không ngừng trợ giúp bọn họ trùng sinh kết quả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tử vong thế giới rơi vào trầm mặc. Sau một lát, óa a a động. Hắn vung tay lên, đột nhiên, một cái vòng xoáy bắt đầu tạo thành. Tại vòng xoáy thành hình một khắc này, toàn bộ tử vong thế giới không gian liền tối xuống. Tử vong, hắc ám, khổ. Chậm rãi xâm nhiễm toàn bộ thế giới, chỉ có mấy giây, toàn bộ tử vong thế giới. Trừ tượng trưng cho tiêu đạo chân linh mặt trăng quang huy bên ngoài, cũng chỉ có phi hồng nữ vô cùng cầm ghe lệ lực lượng còn có thể bảo trì sinh động. Tại cái này một vùng tâm tối bên trong, Aa chỗ rửa vào kèm theo khải huyền thân thể không ngừng bành trướng, chỉ là dây lát liền biến thành cao mấy trăm thước ám kim thân thể. Hắn vuông tay, tựa hồ kéo lại vật gì đó, sau đó dùng lực một cái, toàn bộ tử vong thế giới cũng bắt đầu hỗn loạn sụp đổ. Hắn muốn hủy diệt cái này tử vong thế giới, cùng chúng ta đồng quy vô tận. Hệ là ngay lập tức minh bạch rõ muốn làm gì, vội vàng lên tiếng kinh hô. Tiêu Lão gặp cái này, lắc đầu, khinh miệt mở miệng nói: "Tự chịu diệt vong, thế mà chủ động phá hư phong ấn, để ta khôi phục một bộ phận bản nguyên pháp lực." Trong mắt của hắn trầm chậm đóng lại, tinh thần vô hạn bay vụt, tại vừa vận thu hồi bản nguyên pháp lực ra chỉ bên dưới, chiếc đệ dung nhập bầu trời bên trong hắn chân linh biến thành mặt trăng. Ánh trăng lưu loát rơi xuống, đem xám xịt tĩnh mịch tử vong thế giới trải lên một tầng màu bạc trắng ánh trăng. Ánh trăng lạnh lẽo, tựa như trắng tinh sắc xương bạc đánh vào trên mặt đất, thánh khiết tiến tĩnh. Tại oa oa thần lực phía dưới run dậy nổ tung tử vong thế giới, nháy mắt thay đổi đến rung động. Thật giống như đông cứng cõi băng. Tuy OAA làm sao thi lực, cũng không có động dao động nửa phần. OAA nhìn thấy một màn này, cả người đều hoang hốt. To lớn trăm mét, cao ám kim thân thể trên mặt, đều là bối rối vẻ hoảng sợ. Không có khả năng, ta tính toán qua, liền xem như sụp đổ phong ấn. Ngươi cũng không có biện pháp khôi phục như thế tưởng. Tiêu Đạo khẽ mỉm cười, cũng không có cùng OAA giải thích gì thí tứ. Nếu như không có ngoài ý muốn, OAA tính toán nhưng là không thể nói là sai lầm. Dù sao, OAA sụp đổ hắn bản nguyên pháp lực biến thành phong ấn về sau, một lần nữa hấp thu lực lượng cần một cái quá trình cùng thời gian. Trên lý luận, OAA hoàn toàn có thể nhân cơ hội này hoàn thành ngọc đá cùng vỡ kết quả. Mặc dù dạng này hắn cái này một tia ý chí cũng sẽ triệt để sụp đổ, thậm chí liên lụy đến hắn tại thiên đạo chi thành bên trong bản thể. Nhưng cái này dù sao cũng tốt hơn bị tiêu đạo phong ấn lại cái này một sợi ý chí tổn thất nhỏ. Cùng là vô thượng đại thế giới thiên đạo chí tôn, OAA biết rõ bị đồng dạng vị cách tồn tại tiêu đạo lấy được ý chí của mình, ý vị như thế nào? Trên cơ bản liền cùng 21 thế kỷ người bình thường bị một cái giống nhau như lúc người cầm thẻ căn cước điện thoại về sau phải đối mặt đầu dạng. Thay vào đó, toàn bộ mạng uy thế giới đều đem bị Tiêu đạo lấy đồ trong túi đồng dạng nhẹ nhõm lấy đi. Mà hắn đem cùng chết tại Thiên đạo Hồng Quân thủ hạ vị kia Tây Phương vô thượng đại thế giới vận mệnh chúa tể đồng dạng, trở thành Tiêu đạo uy chấn Thiên đạo chi thành bản đạo. Cùng hắn dạng này, còn không bằng quyết định thật nhanh, cho dù ảnh hưởng đến bản thể cùng Thiên đạo Hồng Quân chiến đấu tổn thất 1/3 bản nguyên, cũng so loại kia kết quả muốn tốt. Dù sao, cho dù tổn thất 1/3 bản nguyên, hắn vẫn như cũng là vô thượng đại thế giới vận mệnh chúa tể, tôn cấp bậc tồn tại. Thế nhưng, rất đáng tiếc, hắn không biết một việc, Lực chi đại đạo, bản cổ truyền thừa, xem như hỗn độn bên trong, duy nhất có khả năng lực áp 3.000 thần ma tiếp cận nhất đại đạo tồn tại bàn cổ lưu lại một tia lực chi đại đạo là vượt qua oaa nhận biết bên ngoài đồ vật mà tại đứng đầu nhất độ sức bên trong tính toán lưu lực kém một đường liền sẽ mất đi tất cả theo tiêu đạo đối tử vong thế giới không chế dần dần làm sâu sắc oaa biến thành vài trăm mét ám kim thần khu thật giống như sải bờ dìa băng nguyên bên trong bị đông lại tiện sử voi ma mút đồng dạng không thể động đậy tiêu đạo hai mắt nhắm nghiền đem tất cả ngăn cách bởi bên ngoài một cái dây cung xuất hiện trong lòng của hắn xuất hiện tại cái này tử vong thế giới bên trong tại ánh trăng chiếu dọi xuống căn nảy dây cung là mỹ lệ như vậy. Như vậy trong suốt long lanh. Thế nhưng đối với họ -A, A đến nói đây quả thật là thế gian kinh khủng nhất đồ vật. Ông Tiêu Đạo nhẹ nhàng vung tay lên, dây cung ông ông động. Giống như ngày xuân bên trong ôn hòa gió mát, đảo qua họ trăm mét cao ám kim thần khu, toàn bộ thế giới phản phất lưu lại trong nháy mắt này. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn, nhìn xem tất cả những thứ này. Thế nhưng rất dài rất dài thời gian, lại không có mảy may biến hóa. Bọn họ mở mịt, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, tựa hồ muốn trao đổi một chút đến cùng thế nào. Làm bọn họ người thứ nhất chuẩn bị mở miệng lúc rầm rầm. Cao mấy trăm thước ám kim thần khu hầm mất, hóa thành từng hạt nhỏ bé đến mắt tưởng không thể nhận ra cắt vàng, sụp đổ tại chỗ. Dựa vào tương đối gần một chút dị nhân, trực tiếp bị những này ám kim sắc hạt cắt chìm ngập thân thể. Lúc đầu chuẩn bị mở miệng người, lần nữa sử sốt. Bọn họ muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại bởi vì quá mức kích động, liền một câu đầy đủ đều nói không đi ra. Cái này, cái này. ít lao sư thất thần nhìn lên bầu trời, mệt mỏi trên mặt lộ ra thoáng như hải nhi đồng dạng thuần túy nụ cười. Cuối cùng, kết thúc. Dị nhân ăn ngọng, cuối cùng kết thúc sau một khắc tiếng hoan hô giống như thủy triều mãnh liệt mà đến đem toàn bộ tử vong thế giới chìm ngập tiến lên tiến lên tiến lên tâm tình sụp sôi dị nhân đại quân hung dữ ai vệ khí phách uy năng vượt qua tử vong thế giới đệ nhị tầng cùng tầng thứ ba thông đạo một đường thông suốt rất nhanh tầng thứ 3 tử vong thế giới tầng thứ tư tử vong thế giới tầng 7 tử vong thế giới từng cái bị dị nhân đại quân thu hồi hệ là khí tức ở trong quá trình này một lần lại một lần bộ phát thức tăng trưởng làm dị nhân đại quân thu hồi tầng cuối cùng tử vong thế giới phía sau năng lực lượng nứt vỡ biến trùng nhân vũ trụ một đạo lưới đem toàn bộ biến chủng nhân vũ trụ bao phủ lưới, đem nàng ngăn lại. Chủ nhân bị hạn chế tại lực lượng mở rộng hệ là cảm giác được một trận khó chịu, thật giống như một người bình thường bị giam tại túi du lịch bên trong như thế. Bức lệ, chật hẹp, không thể chịu được được. Nàng không thể không mở miệng hướng Tiêu Đạo xin giúp đỡ. Tiêu Đạo nghe đến hắn tiếng cầu cứu, nhẹ gật đầu, bày tỏ chính mình sẽ ra tay. Sau đó lại ra tay phía trước, hắn nguyên thần về tới thân thể bên trong, coi hắn trở về một sát na, một trái một phải hai cái mỹ lệ nữ tử gương mặt xinh đẹp mỉm cười, thì khí dương dương nhìn xem hắn, cằm ghé lệ, phi hồng nữ vu. Tiêu Đạo nhìn xem cái này hai tấm vui buồn lẫn lộn khuôn mặt tươi cười, về lấy nụ cười. Sau đó tại các nàng mở miệng phía trước, nói: "Ta muốn rời khỏi cái vũ trụ này, đi tiếp thu một trận chiến này chiến lợi phẩm." Chương 478, luyện hóa a a a, trở nói khí, chương 478, luyện hóa a a a, trở nói khí. Phi Hồng Nữ vô cùng cầm ghe lời nghe đến Tiêu Đạo lời nói, đống nhiên hoàng hồn, há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bởi vì các nàng đều biết rõ, lần này Tiêu Đạo rời đi, chính là triệt triệt để để để rời đi. Muốn gặp lại, tối thiểu nhất cũng là mấy ngàn, mấy vạn mấy chục vạn năm phía sau sự tình đối với sống qua tuyết nguyệt chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm các nàng đến nói dạng này thời gian quá mức dài dằng dặc gia đến các nàng đều không thể tưởng tượng chính mình nên như thế nào sống qua như vậy thời gian dài dằng dặc như thế nào tại gái này thời gian dài dằng dặc bên trong còn có thể nhớ tới cùng tiêu đạo ước định như thế tháng năm dài đằng đẵng đối với phạm nhân mà nói có rất rất nhiều ngoại ý muốn cùng không thể khống hơn nửa ngày phía sau các nàng mới chợt vật mở miệng yếu ớt hỏi không thể chờ một chút sao vừa vạn thắng được một trang đại chiến đại gia đang chuẩn bị chúc mừng đâu tiêu đạo cúi đầu nhìn một chút cái kia nhảy cẫng hoan hô mấy vạn dị nhân chiến sĩ trên mặt mang lên nụ cười nhạt nhạt ấm giọng nói chỉ có ta vội vàng đem chiến lợi phẩm nắm bắt tới tay sau này bọn họ liền có thể có vô số lần vui vẻ nếu như bước chân của ta chậm lời nói sợ rằng không bao lâu trên mặt bọn họ vui vẻ liền muốn biến thành bí thương tốt không muốn làm tiếp con cái tư thái hai người các ngươi tư chất đều rất không tệ có cơ hội siêu thoát vũ trụ ta sẽ nhớ tới các ngươi tiêu đạo đem nói cho hết lời liền không dài dòng nữa tay áo một chiều đem o -A -A đã hỗn độn mơ hồ ý chí thu vào trong tay áo sau đó một chân bước ra với anh phá thoái hư không bao vây lấy biến chủng nhân vũ trụ đạo kia bản nguyên chi võng nháy mắt phá thành mảnh nhỏ sụp đổ tại biến chủng nhân vũ trụ xung quanh hư không bên trong mất đi đạo này lưới gò bó hệ lạ vô hạn mở rộng lần thứ hai bắt đầu năng tinh thần vượt qua trùng điệp hư không về tới nàng sinh ra thế giới mạ bèo điện ảnh vũ trụ vào giờ phút này hai thế giới nàng đồng thời tồn tại lẫn nhau lẫn nhau liên quan lẫn nhau lẫn nhau nhìn chăm chú một loại vui sướng tại nàng trong lòng hiện lên sinh mệnh tiến hoa siêu thoát vui sướng từ giờ khắc này bắt đầu nàng liền có siêu thoát thế giới tư cách đi theo tiêu đạo viễn trinh hỗn độn vạn giới tư cách không gian thời gian vĩnh hằng tự tại tư cách nước mắt vui sướng từ hai cái khỏe mắt của nàng đồng thời rơi xuống sau một khắc hai cái hệ là trên thân chiến giáp âm vang rung động cả người nửa quỷ trên mặt đất đối với tiêu đạo kiền tâm tuần lễ nói hệ là đa tạ chủ nhân tái tạo chi ân Nguyễn đi theo chủ nhân xông vào trận địa công kích đạp phá vào giới phong túng sinh tử hồn diện cũng không hối hận tiêu đạo nghe đến hệ là âm thanh trên mặt hiện lên nhàn nhạt tiểu ý nhẹ nhàng khẽ vươn tay một cỗ lực lượng trực tiếp kéo lấy hai thế giới hệ là đứng thẳng người tốt hệ là ngươi hôm nay đã đạo gia tâm đại hoan hỉ mà theo ta đến Tiêu đạo lời còn chưa dứt, biến chủng nhân vũ trụ tự nhiên rách ra một đầu nối thẳng hư không đại đạo. Hắn một bước, một bước, bước lên đầu này đại đạo, mỗi một bước, biến chủng nhân vũ trụ đều tại run nhẹ nhẹ. Theo hắn lực lượng hoàn toàn phôi phục, biến chủng nhân vũ trụ đã khó có thể chịu đựng hắn cái kia không có mảy may thu liễm lực lượng. Cuối cùng, hắn đi ra biến chủng nhân vũ trụ, đi tới mạng uy thế giới vô tận duy độ ở giữa hư không bên trong. Đen nhánh hư không, tĩnh mịch mà thâm thúy. hóa thành trước tiên đạo thân thể tiêu đạo, tại dạng này hư không vô biên vô tận bên trong, lộ ra là dạng này nhỏ bé. Thế nhưng, tuy là mịt mờ thân thể, nhưng hắn chợt vừa xuất hiện chính là hư không hạch tâm, vô thượng chí tôn. Quét, tiêu đạo tử trong tay háo đem oa ý chí lấy ra, bản nguyên pháp lực phun ra mà ra hóa thành một đạo thần thánh uy nghiêm thiên đạo chi hỏa. A a a. Lúc đầu đã mất đi toàn bộ ý thức của a ý chí, lập tức giống như rắn bắt đầu vặn mèo, phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Đến từ toàn năng vạn năng chúa sáng thế thế lên, lập tức dẫn tới vô tận hư không chiều dâng, cuốn sạch lấy mạn uy thế giới vô tận thế giới. Động đất, biển gầm, hồng thủy, khô hạ sao băng, hắc động đại bạo tạ. Vô tận thai nạn tại vô tận trong vũ trụ xuất hiện, vô số sinh hoạt tại những cái kia trong vũ trụ người chết đi. Những này chết đi người hoảng sợ, kêu rên, tuyệt vọng, hóa thành vô biên và khí, giống như từng đầu hắc hát long, từ một phương phương vũ trụ bên trong đằng không mà lên, phóng tới tất cả kẻ cầm đầu tiêu đạo. Vô tận thế giới, vô tận hắc hát long, liên hư không đều bị che đậy. Tiêu đạo nhìn thấy một màn này, khoe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, nhìn chằm chầm trong tay còn tại kêu rên run rẩy há á á ý chí, mỉm cười nói: "Hết biện pháp rồi, chỉ là oan khí, làm sao có thể làm tổn thương ta thiên đạo kim thần? Tiêu đạo lời còn chưa dứt, đỉnh đầu một đạo thiên đạo pháp luân hiện lên, vạn đạo kim quang rủ xuống, đem quanh thân bao quanh bao lại. Sau một khắc, cái kia che đậy hư không hắc long điên cuồng tràn vào đánh tới cái kia vạn đạo kim quang bên trên. Két, két, két, két, két, két. Vạn khí hắc long thật giống như nồi đang sôi dầu nóng đồng dạng, tại kim quang chiếu rọi xuống nháy mắt băng tiêu tuyết tan, biến mất tại mênh mông hư không bên trong. Ngay cả một chút vết tích đều không thừa. Đến mức kim quang phía sau Tiêu đạo, từ đầu tới đuôi, liền góc áo đều vì biến hóa một cái. Vừa vặn lúc này, đi theo tiêu đạo nhất lên nhảy nhảy ra biến chủng nhân vũ trụ hệ lạ đi vào hư không nhìn thấy cái này vạn long vệ thân thể đuối bay liên diện màu vàng lập tức cực kỳ hoảng sợ nàng có khả năng cảm giác được sung kích tiêu đạo mỗi một đầu kim long đều có để nàng thụ thương lực lượng một đầu hai cái lời nói nàng còn miễn cưỡng chịu được được có thể tại hướng bên trên lời nói nàng cũng chỉ có thể nhượng bộ lôi binh hoặc là ngọc thạch câu phần thế nhưng trước mắt hư không bên trong đâu chỉ ngàn đầu và cái có thể là đối mặt dạng này số lượng cường đại như vậy hất long tiêu đạo lại ngay cả động cũng không cần động một cái chủ nhân lực lượng sao mà vĩ hư? Hệ là chỉ có thể như vậy cảm khái một câu. Trong lòng đối tiêu đạo càng cung kính cùng bắt đầu sùng bái. Lúc này, tiêu đạo trong lòng bàn tay thiên đạo chi hỏa cuối cùng triệt để đem o a a ý thức luyện hóa thành một phán phất tần chứa vô tận duy độ chất lỏng màu bạc. Tiêu đạo nhìn xem cái này chia đều chất lỏng, thoáng rơi vào suy nghĩ. Tuy nói chỉ là một đạo phân ý thức, nhưng dù sao cũng là xuất từ thiên đạo chí tôn trong tay. Nếu là chờ một lúc thu hoạch mạng uy thế giới bản nguyên phía sau, lại không tốt cũng là một kiện tiên tiên trí bảo. Như vậy, liền cần suy nghĩ thật kỹ một chút nên luyện thành như thế nào hình thể. Cái gọi là triệu tượng người gọi là nói, hình mà xuống người gọi là khí một kiện trí bảo có giá trị nhất, khẳng định là ẩn chứa trong đó nói, thế nhưng khí hình dạng cũng không phải không dùng được. thật giống như hôn độ trung, chính là chấn áp địa thủy hỏa phong, ngang qua 3.000 thế giới không gian trí bảo, như đổi một cái những hình dạng, mặc dù ngang qua 3.000 thế giới chi uy sẽ không giảm bớt, thế nhưng chấn áp địa thủy hỏa phong năng lực lại giảm mạnh. bởi vì cho bản thân liền có nặng nghề, chấn áp chi ý chỉ có dạng này khí, phối hợp thêm không gian chi đạo, mới là hoàn chỉnh hôn độ trung. tiêu đạo cẩn thận lo nghĩ, oaa năng lực, hiển nhiên cũng là không gian một loại, chính là vô tận duy độ phân hóa. như vậy, dùng tính thích hợp nhất, bởi vì mặt kính tương ứng có khả năng dựng dục ra vô tận tương tự mà khác biệt thế giới trong gương, cùng OAA vô tận duy độ năng lực có chút cùng loại. Chương 479, Tây Phương Ba Đại Bản Nguyên Thế Giới Chỗ Thế, chương 479, Tây Phương Ba Đại Bản Nguyên Thế Giới Chỗ Thế. Quét quét quét. Tiêu đạo hai tay liền động, từng đạo thần thánh uy nghiêm tiên đạo tiếng pháp bị hắn lấy bản nguyên pháp lực hiện ra, đánh vào một bãi bạc dịch bên trong. Ông ông chấn minh thanh từ bạc dịch bên trong văng lên, đây là OAA phản kháng cuối cùng. Thế nhưng, cho tới bây giờ tình trạng này, OAA phản kháng đã không làm nên chuyện gì. Mấy hơi thở về sau, 10 vạn 8000 thiên đạo tiếng pháp bị Tiêu đạo toàn bộ đánh vào trong đó chỉ nghe một tiếng vang đều, toàn bộ hư không vô tận duy độ hiện rõ. Trừ tiêu đạo bên ngoài, phụ cận mấy cái thế giới đều bị bao quát trong đó. Vô số người cùng thế giới bị phong cách thành vô cùng vô tận chiều không gian thế giới. Trong đó khoảng cách tiêu đạo gần nhất hay lạ, cảm thụ rõ ràng nhất, bởi vì ngắn ngủi một cái mắt, nàng liền bị cái này vô tận duy độ trực tiếp chia cắt thành mấy chục vạn cái cá thể. Nếu không phải bản thân nàng đã chứng thành đa nguyên vũ trụ sinh mệnh, tại vừa vặn trong nháy mắt đó liền sẽ bởi vì chia cắt quá mức thường xuyên, trực tiếp thoái hóa thành cùng loại trùng dậy đơn giản như vậy sinh mệnh. Bất quá cho dù nàng có đa nguyên vũ trụ sinh mệnh bản chất, có khả năng tại khác biệt chiều không gian thế giới hạ xuống hình chiếu, cam đoan lẫn nhau ở giữa liên hệ. Dạng này đột nhiên bị chưa cắt, vẫn như cũ để nàng lâm vào tuyệt đối suy yếu bên trong. Tiêu đạo liếc mắt một cái, vượt qua 10 vạn cái chiều không gian bên trong hệ lạ, hoặc là tiên thiên không hoàn chỉnh, thiếu cánh tay thiếu chân, hoặc là có chí lực thiếu hụt, hoặc là dứt khoát liền vận khí cực kém, uống nước đều có thể tê răng cái chủng loại kia. Đây chính là nàng bản thể bị cương ép chia cắt đưa đến. Thật giống như một người có một cái ức, đó là đại phú ông. Thế nhưng một thứ người có một cái ức, cái kia mỗi người đều là người nghèo. Tiêu đạo như có điều suy nghĩ nhìn xem một màn này, hơi rõ ràng một chút đó a a cái này đại thần thông vô thượng khủng bố. Nếu như vội vàng không kịp chuẩn bị, cho dù là đồng dạng đẳng cấp thiên đạo chí tôn, cũng bị bị chia cắt trở thành mấy cái cá thể, mà bản thân hắn lại có thể bảo trì vô tận duy độ duy nhất, dáng lâm từng cái chiều không gian bên trong, lấy cường đánh yếu. Liên tính thiên đạo chí tôn cảnh giới cường giả có khả năng rất nhanh kịp phản ứng, nhưng đối dạng này cảnh giới tồn tại, dù chỉ là một máy mắt, cũng có thể làm ra rất nhiều chuyện. Điều này cũng làm cho tiêu đạo minh bạch thiên đạo chi thành bên trong vô thượng đại thế giới thiên đạo chí tôn đại khái thực lực. Nói tóm lại. Tại thiên đạo chi thành trường kỳ đóng quân vô thượng đại thế giới thiên đạo chi tồn tại về mặt chiến lực, sẽ hơi so hắn hiện tại cường một chút. Dù sau khi hiểu được thiên đạo chi thành phía trước, tiêu đạo từ cùng ngang nhau cảnh giới tồn tại đại chiến, cũng không khai phá dùng cho đẳng cấp này chiến đấu đại thần thông vô thượng. Bất quá cũng bèn vẹn chỉ là phương diện chiến lực thua kém, tại những phương diện, thân là hồng hoang dạng này sừng sững tại hỗn độn rất nhiều thế giới đỉnh phong vô thượng đại thế giới thiên đạo, hắn nền tảng sau lưng mặc dù không có chuyên môn khai phát ra đến dùng cho chiến đấu đại thần thông vô thượng, thế nhưng cả người đạo hạnh pháp lực ngưng tụ thiên đạo trật tự tòa liên vẫn như cũ có khả năng cùng loại này đại thần thông vô thượng đối kháng dây dưa, mà chỉ cần có đầy đủ thời gian, hắn có thể nhẹ nhọn khai phát ra chính mình đại thần thông vô thượng. Tiêu đạo nghĩ tới đây, một bên đem vô tận chiều không gian cảnh giới lực lượng thu lại, một bên ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, xem ra khai phá chính mình đại thần thông vô thượng sự tình muốn nâng lên chương trình hội nghị, không phải vậy đối mặt một những hồng hoang thiên đạo hùng quân, ta khẳng định muốn tỏi lớn, mà liền tại tiêu đạo bên này nghĩ đến thiên đạo hùng quân lúc. Thiên đạo chi thành giác đấu trường bên trong Hồng Quân cũng phát hiện nó không thích hợp. Người thất bại. Hồng Quân đống nhiên mở mắt ra, nhìn xem khí tức đột nhiên suy sụt một đoạn nó băng lanh trong mắt lóe lên một tia lên khốc. Đối với Thiên đạo chí tôn cảnh tồn tại đến nói, một đã là toàn bộ toàn bộ đã là một, một đường tới từ bản thể ý chí bị triệt để luyện hóa tổn thất đã có thể nói thương cân độ cốt, căn bản là không có cách tại ngang nhau cảnh giới người trước mặt che giấu. Nó bản thể nghe đến Hồng Quân lời nói, đột nhiên mở mắt ra, vô cùng vô tận chiều không gian từ hắn bản thể bốn phía hiện lên, thật giống như từng mặt tấm thuẫn đem hắn bao quanh bảo vệ. Thế nhưng. Tại dạng này vô tận thế giới phòng hộ phía dưới, o a a lại không có một tơ một hào cảm giác an toàn. Hắn căn bản không dám nhìn Hồng Quân cái kia ánh mắt lạnh như băng, chỉ là một bên cẩn thận từng ly từng tí lui lại, một bên ăn nói khép nép cầu khẩn nói: "Hồng Quân, cái kia cùng ngươi đồng dạng đến từ Hồng Hoang thế giới thiên đạo chí tôn quá mạnh. Hắn rõ ràng mất đi bản nguyên pháp lực, nhưng vẫn như cũ có khả năng tại thế giới của ta bên trong thi triển ra có thể so với Hồng Hoang đại la lực lượng. Dạng này bất khả tư nghị sự tình, vẫn như cũ đầy đủ chứng minh hắn nguy hiếp. Các ngươi hai cái bản nguyên, chính là đại đạo địch, sớm muộn cũng sẽ trở thành tử địch." Ta nguyện ý nương nhờ vào ngươi, vì ngươi đối phó cái kia tiêu đạo. Ngươi chỉ cần lưu lại cho ta một cái đại thiên thế giới liền được. O -a, a ngữ khí vô cùng hèn mọn, xung quanh quan chiến vô thượng đại thế giới chi chủ từng cái mặt lộ vẻ khó tin. Nương nhờ vào, chỉ lưu lại một cái đại thiên thế giới liền được. Chuyện này đối với vô thượng đại thế giới chi chủ bọn họ đến nói, đây quả thực thật giống như địa cầu bên trên phạm nhân nhìn thấy thái dương từ tây phương dâng lên lúc tâm tình đồng dạng. Hoặc là ta điên, hoặc là cái này thế giới điên. Bất quá xem như chấp trưởng vô thượng đại thế giới trí cao tồn tại, bọn họ tính tình có lẽ khác nhau trí tuệ cũng co cao thấp, nhưng không, có một cái người ngu. Rất nhanh liền minh bạch, tại Hồng Quân cùng o. A a a đấu trong đó, nhất định là phát sinh cái gì chuyện quan trọng. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Phía trước ta đã cảm thấy kỳ quái, Hồng Quân lão gia hỏa này cũng không phải cái gì mềm tay người, làm sao sẽ tại chiếm cứ ưu thế lúc đống nhiên quân chiến? Xem ra, nhất định phát sinh cái gì cùng hai người bọn họ đều có quan sự tình. Tây Phương hệ thế giới, Bắc Câu thần thoại vô thượng đại thế giới chi chủ, Nguyên sơ cự nhân ỷ mị to lớn trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Vị này cự nhân chúa tể Bắc Câu thần thoại vô thượng đại thế giới, cùng cơ đốc thần thoại vô thượng thế giới Hi Lạp Thần Thoại Vô Thượng Đại Thế Giới cùng là Tây Phương Hệ Thế Giới Ba Đại nguồn Gốc, là có tư cách nhất đăng đỉnh Thiên Đạo Chi Thành, chứng được Đại Đạo Ba Vị Tây Phương Vô Thượng Đại Thế Giới chúa tể. Mặc dù thoạt nhìn là thô lô Ra Man Cự Nhân Hình tượng, thế nhưng hắn nhưng là Tây Phương Hệ chư Vị chúa tể bên trong ít có đại trí tuệ người. Tại bên cạnh hắn là Cơ Đốc Thần Thoại Vô Thượng Đại Thế Giới Chi Chủ Ra Ra Hòa, vô cùng vô tận thiên đường chi quang từ lúc vị này Cơ Đốc Thần Thoại Vô Thượng Đại Thế Giới Chi Chủ trên bờ vai rơi xuống, đem trong mắt của hắn nghi hoặc che lại. Đáng tiếc Thiên Đạo Chi Thành quy tắc, dù cho là chúng ta vĩ lực cũng vô pháp can thiệp. Không phải vậy liền có thể cứu o a a. Nhìn xem đến tội cũng phát sinh cùng chuyện gì, sẽ để cho có vô tình thiên đạo danh xưng hồng quân như vậy để ý. Hai người bọn họ nói chuyện, Tây Phương thế giới ba đại nguồn gốc thế giới tốt nhất một cái hy lạp thần thoại vô thượng đại thế giới chúa tể hỗn độn tạp ngao tư lại híp mắt không nhúc nhích, tựa hồ đối với tất cả đều không thèm để ý chút nào. Gặp tình huống như vậy, Nguyên Sơ cự nhân ỉ Thiên Đường chi chủ tổ vạ liếc nhìn nhau, không lên tiếng nữa nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú lên giác đấu trường bên trong chiến cuộc biến hóa. Mà lúc này, Hồng Quân Động, chương 480, ngăn chặn tiêu đạo 10 và năm, chương 480, ngăn chặn tiêu đạo 10 và năm. Thiên ý Hồng Quân cầm trong tay trúc trượng, đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp, trong miệng băng lãnh phun ra hai chữ. Một đạo vô tình bao quang, từ hắn đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp bên trong bay ra. Cái này màu trắng thiên ý đao chỉ riêng, không mang một tia sát ý, liền tựa như mặt trời mọc mặt trời lặn, gió nổi lên gió ngừng hiện tượng tự nhiên đồng dạng, không hề nhằm vào bất luận kẻ nào. Phản phất cao cao tại thượng thương thiên, bình tĩnh mà lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới chúng sinh, không đáp yêu tổn, không đáp vong. Thế nhưng, đích thân đối mặt một đao này, nhưng lại có hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Tham Lam, Thiên Chi Đạo, tổn hại có dư mà bổ không đủ, người chi đạo phụng không đủ mà bộ có dư. Hồng quân vô tình thiên đạo, thiên ý chi đao, nhìn như vô tình, nhưng là thế gian tham lam nhất nhất dã tầm một đao. Hán muốn thôn vẹn thế giới, đến hoàn thiện bản thân. Thế gian lại không như vậy tham lam, mà thiên ý đã là hồng quân tham lam chi ý. Ha ha ha, tốt một cái vô tình thiên đạo, tốt một cái thiên đạo hồng quân. Đao quang trước mắt, óa a sắc mặt đau thường, nhưng ngược lại chấn định lại. Nhìn xem cái này một đao trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Ta óa đã tự xưng là tham lam vô cùng, xem mạn uy thế giới chúng sinh là đầu ngón tay quan rối, trong lòng bàn tay đồ chơi lấy đùa bỡn chúng sinh vận mệnh làm vui, lấy vận vẹo siêu anh hùng tính cách làm vui. thế nhưng so với ngươi hồng quân tham lam lại không đủ vạn nhất. ngươi nói, căn bản không phải cái gì vô tình thiên đạo, mà là thôn phệ đại đạo. ngươi mưu toàn đem thấy tất cả thế giới nuốt vào trong túi, lấy minh ngông huấn độn bên trong vô tận thế giới làm thế chủ loại, đúc thành bản thân đại đạo. thế nhưng mặt trời sáng tỏ. hồng quân, ngươi rồi chà mặt nạ, sẽ có một ngày sẽ bị người giật xuống. đến lúc đó, tất cả vô thượng đại thế giới chi chủ đều sẽ đối ngươi hợp nhau tấn công. ta chờ ngươi, giống như ta biến thành cho đuổi. ta đợi đao quang trước mắt, OAA cũng thông thông khoái khoái đem chính mình một câu cuối cùng nguyền rủa lời nói nói ra. Băng lãnh thiên ý chi đao trong nháy mắt chạm phá vô tận chiều không gian thế giới, chạm tại OAA bản thể bên trên. Là một đao, cũng là vật đao, chỉ là một cái chớp mắt, OAA từ thân thể đến thần hồn bị chém giết vô số lần, vô cùng vô tận băng lãnh đao ý cùng nút ở vô tình thiên ý đao bên dưới cái kia tham lam cướp đoạt đòi lấy lực lượng, điên cuồng rút ra ép khô OAA thần lực bản nguyên. C -c -c -c -c. Từng đạo vết rách xuất hiện tại OAA vạn kiếp bất diệt vô thượng thần khu bên trên vô cùng vô tận chiều không gian, nháy mắt tiêu tán không còn. Vô toàn bộ thiên đạo chi thành, nháy mắt gió nổi mây phun, xung quanh vô tận hỗn độn lăn lộn không ngớt, tựa hồ đang vì một tên có tư cách chứng thực đại đạo vô thượng trí tôn vẫn lạc mà tưởng niệm. Sau một khắc, một cỗ dư thừa bản nguyên chi lực từ thiên đạo chi thành nơi trọng yếu tuôn ra, như chim bay ném lâm nhất tôn hướng giác đấu trường vị trí. Ông, ông, ông, xem như giác đấu trường đại thiên thế giới bỗng nhiên mở ra khe hở, thiên đạo hồng quân chậm rãi dậm chân, cầm trong tay trúc trượng, một thân đả bảo, tóc bạc mặt hường hào coi hắn xuất hiện tại giác đấu trường bên ngoài một máy mắt lóe ra cựu sát hào quang vô thượng đại thế giới bản nguyên vừa vặn rơi vào trên thân thể của hắn một máy mắt hắn cái tia tóc bạc mặt hồng hào trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng thật giống như phàm nhân uống rượu say đồng dạng. liền băng lãnh vô tình hai mắt cũng khó được hiện lộ ra một tia biến hóa say mê cùng tham lam bất quá chỉ là mấy hơi thở hồng quân liền khôi phục thanh tỉnh. còn không phải bại lộ thời điểm hắn từng ngón tay này đỉnh đầu màu xanh biết tạo hóa ngọc điệp tự phát xoay tròn đem vô cùng vô tận thế giới bản nguyên thu vào trong đó sau khi làm xong nguyên bản có chút nhẹ nhàng còn có thể thỉnh thoảng xoay tròn tạo hóa ngọc điệp đống nhiên nhan sắc biến sắc thâm trầm vị trí cũng rơi xuống ba phần gần như đè ở hồng quân trên da đầu cái này để hồng quân lập tức nhũ mày trên mặt lộ ra một tia nổi nóng chi sắc ừ nếu không phải bản cổ lưu lại chuẩn bị ở sau để ta không cách nào triệt để luyện hóa dung hợp hồng hoang thiên đạo ta tiêu hóa bản nguyên chi lực như thế nào như vậy khó khăn nếu là ngày trước cũng còn miễn thế nhưng bản cổ chuẩn bị ở sau lưu lại một phương khác hồng hoang thế giới đạo thế mà sinh ra ý thức tự chủ ta như lại như quá khứ như thế tiêu phí mấy vạn năm đến luyện hóa bản nguyên nhưng là tương đương cho hắn cơ hội Hồng Quân trên mặt nổi nóng chi sắc thoáng qua liền qua, biến thành sâu sắc suy nghĩ chi sắc. Hắn rất rõ ràng, thân là Hồng Hoang Thiên Đạo hóa thân Tiêu Đạo, hấp thu một cái thế giới khác bản nguyên tốc độ xa tại trên hắn. Bởi vì đối phương có thể trực tiếp mượn nhờ Hồng Hoang cái này vô thượng đại thế giới tiêu hóa thế giới khác bản nguyên, mà hắn Hồng Quân lại không thể làm như vậy. Bởi vì, Thiên Đạo là Hồng Quân, Hồng Quân lại không phải là Thiên Đạo. Một khi đem cấp đoạt đến bản nguyên dung nhập Hồng Hoang, đã bị hắn luyện hóa Thiên Đạo tất nhiên sẽ lực lượng đại tăng, thậm chí trực tiếp ngược lại không chế hắn. Đây là Hồng Quân không thể tiếp thu. Bất quá cũng liền một lần cuối cùng. Chờ lần này mạn uy thế giới 1/3 bản nguyên tiêu hóa song song, ta liền có thể triệt để luyện hóa Hồng Hoang Thiên Đạo. Đến lúc đó, Thiên Đạo là Hồng Quân, Hồng Quân chính là Thiên Đạo. Chỉ cần 10 và năm, ta liền có thể chân chính nắm giữ Hồng Hoang thế giới. Nếu là tại đem tiêu đạo cùng hắn Hồng Hoang thế giới luyện hóa, ta liền triệt triệt để để nắm giữ bản cổ di trạch, đại đạo dựa vào. Ta Hồng Quân sẽ trở thành từ hỗn độn mở đến nay, vị thứ nhất chứng được đại đạo tồn tại. Hồng Quân mặt càng ngày càng lạnh, thế nhưng tâm lại càng ngày càng nóng. 10 và năm, chỉ cần ngăn chặn tiêu đạo 10 và năm, đại đạo của hắn đem thông suốt mỉ tới đây, khoe miệng của hắn khẽ mỉm cười, thân thể run lên, một cái hóa thân xuất hiện tại bên người của hắn. Hồng quân khẽ không người, đối với cố này cùng hắn giống nhau như lúc, chỉ là y phục nhan sắc hơi có khác biệt. Hóa thân cười nói, đạo hữu lưu lễ, hắc y thì Hồng quân nghe đến bản thể tra hỏi, trên mặt giống như là bài bổ kẻ đồng dạng tương dán, người ta vốn là một thể, hà tất như vậy rối trá. vẫn là ngươi cảm thấy, ngươi ý đồ kia, có khả năng giấu giếm được chính mình ác thi. Hồng quân nghe đến chính mình ác thi chảo phúng, không chút nào để ý, chỉ là nhìn trước mắt hắc hồng quân, thản nhiên nói, tất nhiên tâm ý tương thông, như vậy một những hồng hoang sự tình liền giao cho ngươi. Hạ Ý dị Hồng Quân nghe nói như thế, đầu lại giống trống lúc lắc đồng dạng đung đưa, trực tiếp mở miệng nói: "Không có khả năng, một những hồng hoàng có Thiên đạo hóa thân, ngươi phía trước đã hình chiếu thăm dò qua, hẳn phải biết phương kia hồng hoàng thế giới đã bị thăng cấp bạn Chu Thiên Tinh Thần đại trận bao bọc vây quanh. Ta tuy là ngươi hóa thân, nhưng tại một những hồng hoàng cũng chính là tự chém ba thi chứng đạo thánh nhân, muốn đi vào phương kia hồng hoàng thế giới, đều không có cách nào. Nếu là mạnh mẽ xuống tới, thì rất có thể bị phương kia hồng hoàng Thiên đạo thánh nhân vây công. Ta cảnh giới đạo hạnh cao hơn bọn họ, thế nhưng đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa còn có một cái hồng hoàng thế giới xem như dựa vào." ta nhưng đánh mất quá. Hồng Quân nghe lấy Hắc Y dị Hồng Quân lời nói, nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói: "Ngươi phải đi, vì ta ngăn chặn tiêu đạo 10 vạn năm." Hắc Y dị Hồng Quân nghe nói như thế, nhếch miệng, một bộ sớm có dữ liệu rằng, dấp, sau đó trực tiếp mở miệng nói: tất nhiên rằng này, ta muốn 1 phần 3 tạo hóa ngọc điệp." Chương 481, chia cắt tạo hóa ngọc điệp, chương 481, chia cắt tạo hóa ngọc điệp. 1 phần 3 tạo hóa ngọc điệp." Hồng Quân nghe nói như thế, lập tức lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ không hài lòng. Tạo hóa ngọc điệp chính là hắn chứng đạo chi bảo, cũng là khống chế thiên đạo mấu chốt đồ vật. Nếu là xảy ra vấn đề Đừng nói chứng được đại đạo, liền duy trì thực lực bây giờ cũng khó khăn. Bất quá, không nỡ hài nhi, bộ không được sói. Hồng Quân nghĩ rất rõ ràng, chính mình hiện tại duy nhất phải làm, chính là trì hoãn tiêu đạo tu vi tiến bộ 10 và năm. Chỉ cần chống nổi 10 và năm, luyện hóa mạng uy thế giới 1 phần 3 bản nguyên, hắn liền có thể tiến thêm một bước, triệt để đem hắn vị trí Hồng Hoang Thiên Đạo luyện hóa. Từ nay về sau, Thiên Đạo Mặc chim bay, biển rộng Mặc cá bơi, hỗn độn bên trong, Thiên Đạo chi thành bên trong, cái gọi là đại thiên thế giới chi chủ đều chẳng qua mặc hắn xâm lược đổ vật. Coi đây là dựa vào tại luyện hóa tiêu đạo vị trí Hồng Hoang nghị hảo, Hắn liền có tư cách trở thành hỗn độn mở đến nay vị thứ nhất cũng là một vị duy nhất đại đạo chí tôn. Nghĩ tới đây, Hồng Quân ánh mắt lập loại một phen, lộ ra kiên quyết chi sắc, lấy tay bên trên chỉ, một đạo thiên ý đao chỉ riêng từ hắn đầu ngón tay bắn ra mà ra, một cái chạm tại Trĩu nặng tạo hóa ngọc điệp bên trên. Ầm ầm. Phảng phất một cái thế giới bị xé nứt, nổ thật to âm thanh tại thiên đạo chi thành bên trong vang lên, từng kia từng sợi mạn uy thế giới bản nguyên từ rách ra tạo hóa ngọc điệp bên trong tràn ra. Lúc đầu đã chuẩn bị rời đi mặt khắc vô thượng đại thế giới chi chủ, từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết Hồng Quân như vậy dạy vào chính mình chứng đạo chi bảo là vì sao. Bất Quá Hồng Quân cũng không để ý tới những người khác nhìn chăm chú, mà là trực tiếp sẽ bị chặt đứt Tạo Hóa Ngọc Điệp đưa vào Hắc Hồng Quân trong tay, sau đó ngựa khí nghiêm khắc nói: "Tạo Hóa Ngọc Điệp cho ngươi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, cho dù ngươi bỏ mình hồn diệt, cũng tuyệt không thể để cái này một phần ba Tạo Hóa Ngọc Điệp rơi vào Tiêu Đạo trong tay. Ghi nhớ, là tuyệt đối không thể." Hắc Hồng Quân nghe đến bản thể lời nói, nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó đem vừa vặn bị chém đứt một phần ba Tạo Hóa Ngọc Điệp hướng trong tay háo một thụ, thẳng thân hóa lưu quang, bay ra Thiên Đạo chi thành bên ngoài bên ngông hỗn độn bên trong. Bản thể của hắn Hồng Quân gặp cái này, trong lòng đống nhiên hiện lên một kia lo sợ bất an chi ý, thế nhưng sau một khắc liền bị hắn lấy vô tình thiên đạo cưỡng ép đè xuống. Mặc dù quả thật có chút nguy hiểm, nhưng đều là đáng giá. Một những hồng hoang chính là tại ta tính toán luyện hóa thiên đạo phía sau, bàn cổ chuẩn bị ở sau khởi động, lấy lực chi đại đạo hình chiếu mở mà thành. Nội tinh kém xa ta nguyên thủy hồng hoang đến cường đại, đến bây giờ cũng chỉ tiến triển đến vu yêu lượng kiếp. Ta ác thi có phong thần cùng Tây Du hai cái lượng kiếp kinh nghiệm cùng tri thức, liền tính không cách nào chiến thắng thân là thiên đạo hóa thân tiêu đạo, thế nhưng còn nhau vẫn là rất nhẹ nhàng. Ta cùng hắn lại lần nữa thấp thỏm trong lòng. Còn không bằng trở về nguyên thủy hưng hoang, toàn lực luyện hóa mạn uy thế giới bản nguyên. Hồng Quân trong lòng làm rõ mạch suy nghĩ, không tại do dự, lúc này bước ra một bước, theo sát giá thi hắc ý đi Hồng Quân cùng rời đi thiên đạo chi thành. Tại thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất phía sau, ở đây vô thượng đại thế giới chi chủ nhộn nhịp đều thở dài một hơi, vô luận là tây phương vẫn là đông phương. Từ thiên đạo chi thành sinh ra đến nay, sừng sững tại hỗn độn đỉnh vô thượng đại thế giới chi chủ tổng cộng cũng chỉ có hai cái vẫn lạc. Hai cái đều là vẫn lạc tại Hồng Quân thủ hạ. Bất quá, Nguyên Sơ cự nhân nhìn xem Hồng Quân rời đi phương hướng, Khi mắt hình như có ý giống như vô tình đối với bên cạnh Thiên Đường chi chủ Jô Vạ, hôn độn tạp ngao tư nói, Hồng Quân cùng hắn hóa thân rời đi phương hướng, tựa hồ cũng không phải hoa A mạn vũ thế giới. Cái này có thể liền ly kỳ. Nhớ tới lần trước Hồng Quân chém giết ma giới vô thượng đại thế giới chúa tể Vũ Vạ tạo phía sau, có thể là không kịp chờ đợi liền tiến đến ma giới vô thượng đại thế giới, đem bản nguyên vơ vét hầu như không còn. Lần này, sao như thế hào phóng, trực tiếp bỏ mặc không quan tâm. Thiên đạo chi chủ ra ra hỏa gương mặt bao phủ tại vô tận thuần trắng thánh quang chi chủ, ngoại nhân không cách nào nhìn ra mảy may mánh khoẻ. Khi nghe đến Nguyên Sơ cự nhân y mị lời nói phía sau, cũng chỉ là một tay chống cầm làm ra suy nghĩ giằng dấp, cũng không có bất kỳ mặt khác phản ứng. Mà một mực hiếp mắt không lên tiếng hôn độn tạp nào tư, lại bông nhiên mở miệng nói: "Ta nhớ kỹ không sai, họ A A Mạn vi thế giới, có thể là lại tương đối một bộ phận sao chép chính là ngươi Bắc câu thần thoại thế giới xem. Lúc trước tiểu tử này tại trở thành Mạn vi thế giới hợp đạo giả phía sau, chạy đến thiên đạo chi thành, cũng là ngươi đưa vào đến. Dựa theo cố định quy củ, hắn là ngươi phụ thuộc. Đã như vậy, ngươi người quân chủ này còn rống dài cái gì, trực tiếp phái cái hóa thân đi Mạn Uy thế giới nhìn xem không được sao?" Nguyên Sơ Cự Nhân ý mị nghe nói như thế, màu xám đầu hướng chống lúc lắc đồng dạng lay động, to lớn hai mắt lóe ra trí tuệ qua mang, tự giễu nói: "Phía trước có A A đúng là ta thân thuộc, thế nhưng tại tiến vào Thiên Đạo Chi thành giác đấu trường bị Hồng Quân giết chết trí tuệ, hắn liền không còn là. Hắn hiện tại cùng hắn thế giới, là Hồng Quân chiến lợi phẩm. Ta cũng không có lá gan đi động tên sát tinh kia đồ vật." Trừ phi, Nguyên Sơ Cự Nhân ý mị cười ha ha, nhìn xem Thiên Đường Chi chủ hộ vạ cùng Hỗn Độn tạp ngao tư, thành tôi nói: "Các ngươi hai cái cùng ta cùng đi." Nghe đến hắn lời nói, Thiên Đường Chi chủ vạ cùng Hỗn Độn tạp ngao tư trên mặt rất bình tĩnh. Thế nhưng nhưng trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần so đo. Nguyên sơ cự nhân ý Mị gặp cái này cũng không để ý, chỉ là Hỗn Độn Tạp Ngao Tư hiếp lại mắt, hình như không có chút nào để ý đồng dạng. Gặp tình huống như vậy, Thiên Đường chi chủ hộ và cùng Hỗn Độn Tạp Ngao Tư biết vụ gì nhĩ là thế nào cũng sẽ không hy sinh bản thân, chỉ có thể lắc lắc đầu nói: "Đã như vậy, hai chúng ta liền bồi ngươi đi cái này một lần." Bất quá, hai người theo là đáp ứng cùng Nguyên sơ cự nhân ý mỹ đi cái này một lần, nhưng đều chỉ là phái ra chính mình hóa thân. View gì nhĩ bản nhân cũng là như thế. Ba vị sừng sững tại Tây Phương Vô Thượng Đại Thế Giới chúa tể Kim Tự Tháp ngọn tháp vô thượng chí tôn, định ra sự tình về sau, riêng phần mình phân ra một cái có thánh nhân cảnh giới hóa thân. Một đường gạt ra hỗn độn, thẳng hướng Áa vị trí Mạn Uy Thế Giới mà đi. Bên kia, Mạn Uy Thế Giới. Tiêu đạo tại đem Áa một đạo ý thức luyện hóa thành vô tận duy độ cảnh giới phía sau, liền bắt đầu dùng cái này cảnh chiếu rọi Mạn Uy Thế Giới bên trong vô tận chiều không gian vũ trụ. Kính chỉ riêng mỗi đảo qua một cái vũ trụ, dấu ở vũ trụ trọng yếu nhất chỗ thế giới bản nguyên liền sẽ toàn bộ hiện lộ ra. Liền giống như cái kia mở ra lòng, tùy ý Tiêu đạo đem trong đó mà lấy ra. Bất quá làm Tiêu Đạo đem 1/3 mạng uy thế giới bản nguyên đưa vào trong túi thời điểm, đột nhiên cảm giác được một đạo liền khôi phục toàn bộ pháp lực, hắn đều không thể cảm giác được lực lượng, nhẹ nhàng tại mạng uy thế giới bên trên cắt lấy một đạo. Sau một khắc, đã bị Tiêu Đạo coi là vật trong túi mạn uy thế giới bản nguyên, biến mất 1/3. Tiêu Đạo không khỏi kinh hãi, nhưng không có bối rối. Hắn nhìn một chút chính mình trong lòng bàn tay vô tận duy độ cảnh giới, phát hiện đã triệt để mất đi cùng OAA bản thể liên hệ. Xem ra, đây là OAA cùng Hồng Quân giặc đấu thất bại, sau đó thông qua thiên đạo chi thành cướp đoạt mạn uy thế giới 1/3 bản nguyên. Chương 482, hai cái xui xẻo Trước 482, hai cái xui xẻo. Bất quá, thiên đạo chi thành, thật đúng là quỷ bí khó lượng. Cắt chém một phương vô thượng đại thế giới bản nguyên, cư nhiên như thế cử trọng được hình, nếu không phải ta ngay tại thu hoạch, sợ rằng đều không có cách nào cảm giác được. Quả thực khủng bố như vậy. Tiêu đạo ánh mắt tràn đầy cảm khái, ban đầu ở lần thứ nhất nhìn thấy thiên đạo chi thành phía sau, hắn liền sợ hai tháng phục tại tòa này sừng sức tại hỗn độn bên trong vĩ đại kỳ tích chi thành lực lượng bất khả tư nghị. Nếu biết rõ. Cho dù là thánh nhân, tại toàn lực xuất thủ phía dưới, đều có thể đem hồng hoang dạng này. Cho dù là tại vô thượng đại thế giới bên trong đều là đỉnh tồn tại thế giới vỡ nát, huống chi còn tại thánh nhân bên trên thiên đạo chí tôn, mà thiên đạo chi thành lại có thể tiếp nhận vô thượng chí tôn cảnh giới chiến đấu, còn không chỉ một lần, nhưng muốn khủng bố. Cho nên tại lần thứ nhất nhìn thấy thiên đạo chi thành lúc, tiêu đạo liền đã minh bạch tòa thành chỉ này có bất khả tư nghị lực lượng. Thế nhưng lần này gặp phải, nhưng như cũ để tiêu đạo khiếp sợ không thôi. Bởi vì thiên đạo chi thành có khả năng tiếp nhận vô thượng đại thế giới chi chủ chiến đấu, tiêu đạo mặc dù cảm thấy bất khả tư nghị nhưng còn có thể lý giải. Dù sao, không có ở ngoài gen đúc thiên đạo chi thành nền tảng cứng cấp hơn, ẩn chứa đại đạo càng thâm thúy hơn. Thật giống như người bình thường nhìn thấy một đứa bé dùng lễ gỗ khối lập phương tích tụ ra một tòa trăm mét cao núi nhỏ, bất luận kẻ nào đều sẽ vì đó kinh ngạc, cảm thấy bất khả tư nghị. Thế nhưng loại này bất khả tư nghị, người bình thường là có thể lý giải. Bởi vì trong mắt bọn hắn, chính mình chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng quyết tâm, cũng có thể tạo ra vật tương tự. Điểm này, dù tại tiêu đạo phía trước đối thiên đạo chi thành giác quan bên trên cũng giống như vậy. Tại tiêu đạo xem ra chỉ cần hắn có đầy đủ cứng rắn tài liệu, để đại đạo tiến thêm một bước, cũng có thể đúc thành thiên đạo chi thành vật tương tự. Thế nhưng hiện tại tiêu đạo cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Vừa vận cái kia cắt chém bản nguyên thủ đoạn, cũng không phải là đơn giản thô bạo giống cắt dưa hấu đồng dạng đem mạn vi thế giới bổ xuống 1/3, mà là trước tiên đem toàn bộ thế giới hóa thành một ao nước, sau đó giống bơm nước đồng dạng, rút lấy 1/3 thế giới bản nguyên. Mặc dù rút đi 1/3 thế giới bản nguyên, nhưng còn lại vẫn như cũng là một hồ nước, chỉ là lớn nhỏ hơi có khác biệt. Biểu hiện tại cụ thể chỗ, chính là mặc dù mạn uy thế giới tại tiêu đạo dưới mí mắt bị rút lấy 1/3 bản nguyên, nhưng lại không có một cái chiều không gian vũ trụ bởi vậy bị hủy diệt. Tiêu đạo hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, đây là đối một cái vô thượng đại thế giới nắm giữ như thế nào năng lực phân tích mới có thể làm ra dạng này cử trọng được hình, không chút phí sức tất cả. Cho dù hắn tại chính mình xuất thân hồng hoang thế giới, có thiên đạo vị cách gia trì, có khả năng thấy rõ hồng hoang trong tam giới mảy may hạt đuổi nhỏ sự tình, vẫn không có tự tin có khả năng làm ra dạng này cử trọng nhược khinh tất cả. Bất quá, tiêu đạo rất nhanh liền đình chỉ sợ hai tháng phục, mà là bắt đầu cẩn thận đem vừa vặn phát sinh tất cả là cấn tại trong đầu bên trong. Bởi vì hắn đại thần thông vô thượng theo ý nghĩ mô phỏng theo thiên đạo chi thành cắt chém thế giới tất cả hóa thành một chiêu đại thần thông vô thượng liền tiêu hoàn vũ tốt một đạo phía dưới hoàn vũ đều nắm trong tay bên trong muốn sinh thì sinh muốn chết thì chết tiêu đạo con mắt có chút lập lòe nữ khí mang theo hương phấn tự đủ đồng thời trong tay hắn huy động vô tận chiều không gian cảnh giới tần số cũng càng thêm nhanh bởi vì hắn rất rõ ràng tất nhiên hồng quân đã chu sát O vậy liền rất có thể theo O cùng mạng duy thế giới ở giữa liên hệ chạy đến nếu như hắn không thể tại hồng quân chạy đến phía trước đem mạng duy thế giới triệt để nuốt vào lời nói nói không chừng còn phải lại bị hồng quân vơ vét đi một bộ phận bản nguyên. Chuyện này đối với cực khổ thầy Viễn Trinh, vượt qua hỗn độn, thậm chí trải qua sinh tử mới được đến một cái vô thượng đại thế giới bản nguyên tiêu đạo đến nói là không thể lấy tiếp thu. Tại dạng này có ý ra tốt bên dưới, tiêu đạo thu hoạch mạn uy thế giới bản nguyên tốc độ tăng nhanh một lần. Cái này đến những chiều không gian vũ trụ bản nguyên ở trước mặt hắn bị mở ra, tùy ý ngắt lấy. Ở trong quá trình này, tiêu đạo còn tìm đến lâm vào chiều không gian chiến tranh bên trong trúc dung chiều không gian quân Viễn Trình đoàn cùng Huyền Minh chiều không gian quân Viễn đoàn. Không biết có phải hay không là họ -A, a ý chí tại quấy phá, hai cái này xui xẹo hải tử một cái sông vào tất cả siêu anh hùng cùng bại hoại biến thành dọa bị mạ và tăng thi vũ trụ một những thì xâm nhập có thiên đường cùng địa ngục hai cái ẩn tàng chiều không gian ác linh kỵ sĩ vũ trụ hai cái này vũ trụ cho dù là tại mạn uy thế giới vô tận duy đội trong vũ trụ cũng coi là cực kỳ đặc thù một cái cùng loại với hồng hoang quy hư tượng trưng cho cuối cùng hủy diệt cùng sa đoạn. xâm nhập trong đó trúc dung cùng thủ hạ của hắn mượn nhờ hình chiếu phụ thể trúc dung quân đoàn thẳng tiếp dẫn phát dọa bị vũ trụ tập thể vô ý thức phản kích đối mặt cả một cái vũ trụ lực phản kích vốn chỉ muốn đại chiến thân thủ thay tiêu đạo chinh phục một cái chiều không gian vũ trụ trúc dung trực tiếp bị ép từ tâm rõ ràng là nhất tùy ý làm bậy tổ vu, nhưng tại vô cùng vô tận dọm bị đại quân trước mặt lại bị vội vã vượt qua chuột đất đồng dạng thời gian. Xuất lĩnh lấy hắn chút dung quân đoàn, một đường đào địa đạo đào đến địa hình dung nham tầng, mới miễn cưỡng mượn nhờ địa lợi ngăn cản dọm bị đại quân không ngừng nghỉ tiến công. đợi đến tiêu đạo thông qua vô tận chiều không gian cảnh giới tìm tới cái này chiều không gian vũ trụ, đem chút dung từ dưới mặt đất dung nham tầng giải cứu ra phía sau, chút dung kém chút liền khóc. cùng hắn cùng một chỗ khóc, còn có bị hắn hình chiếu bám thân tiểu là tiêu. có trời mới biết, nàng một cái nữ hài tử ra là thế nào tại dưới đất dung nham loại này tàn khốc địa phương tiếp tục chờ đợi. Dù sao trúc dung là không có cùng tiêu đạo nói nguyên nhân cụ thể, chỉ nói là rời đi mạng uy thế giới lúc sẽ mang theo tiểu lạc tiêu cùng rời đi. Đến mức còn tại mạ vẹo điện ảnh vũ trụ bên trong đau khổ đợi chờ mình người yêu cương thiết hiệp thác ni tư thác khắc, hiện nhiên đã không có người để ý, mà đổi thành một cái xui xẻo huyền minh sông và ác linh kỵ sĩ vũ trụ mặc dù không có gặp được cùng loại dòm bị tập thể vô ý thức dạng này cấp bậc vũ trụ phản kích. Thế nhưng ác linh kỵ sĩ vũ trụ nhưng là thiên đường chi chủ hộ và tại oaa thế giới đại bản doanh, làm nàng đi vào một ném mắt, bảy đại thiên sứ chi vương, bảy đại ác ma đại quân hình chiếu từng cái đối hiển minh lộ ra nụ cười quỷ dị. Bọn họ là cơ đốc thần thoại vô thượng đại thế giới bên trong gần với thiên đường chi chủ hộ vạ vô thượng đại năng, nhưng lại so Hồng hoang Thiên Đạo Thánh Nhân là hơi kém một bậc. Đây là bởi vì cơ đốc thần thoại vô thượng đại thế giới tính đặc thù đưa đến. Nhưng mặc dù so ra kém Thiên Đạo Thánh Nhân, có thể là so huyền minh loại này tổ vu vẫn là cường một chút. Mà trước mắt song phương đều là hình chiếu, bất quá huyền minh bản thể hiện tại mạng uy thế giới phụ cận, chỉnh thể đến nói thực lực tương kém không lớn. Bất quá, đây là xây dựng ở số lượng bằng nhau cơ sở bên trên. Mà cái này ác linh kỵ sĩ vũ trụ, nhưng lại có 7 vị thiên sứ chi vương. 7 vị ác ma đại quân Chất lượng bên trên không kém bao nhiêu, thế nhưng về số lượng lại chọn vẹn kém gấp 14 lần. Nếu không phải mạng uy thế giới cũng không cơ đốc thần thoại vô thượng đại thế giới phụ thuộc, cái này bảy vị thiên sứ chi vương cùng ác ma đại quân cũng không thể tùy ý giáng lâm nhân gian. Sợ rằng chờ Tiêu Đạo tìm tới Huyền Minh thời điểm, nàng thông qua diện phủ stở hình chiếu đi ra tổ vu thân thể, sớm đã bị đám này thiên sứ ác ma dương hôi. Chương 483, Vô thượng đại thế giới chi chủ hóa thân đến, chương 483, Vô thượng đại thế giới chi chủ hóa thân đến. Bất quá mặc dù nhờ vào thiên sứ ác ma không thể tự tiện tiến vào nhân gian chói buộc, Huyền Minh còn rất tốt sống. Thế nhưng nàng tiến công lại đưa đến ác linh kỵ sĩ vũ trụ pháp tắc sụp đổ, dẫn đến thường thường liền sẽ bị thiên sứ ác ma tập thể hạ phạm nơi đánh. Mặc dù không có giống chút dung xui xẻo như vậy, bị bức ép đến dưới đất bạn sứ chuẩn, nhưng cũng bị ép buộc dùng hàn băng chi hạp đem toàn bộ ác linh kỵ sĩ địa cầu đóng băng, mượn nhờ liên tục không ngừng hàn băng chi khí cường hóa chính mình xem như đóng cắt pháp chất. Làm tiêu đạo cầm trong tay vô tận chiều không gian cảnh giới, đem kính chiếu sáng bắn nói cái vũ trụ này thời điểm, vốn là lãnh lực băng xương huyền minh khí tức trên thân càng lạnh như băng. Nếu như thiên đạo chi thành người tới nơi đây, nói không chừng sẽ ngộ nhận là huyền minh là hồng quân nữ bản hóa thân chẳng qua nếu như cẩn thận quan sát, còn có thể phát hiện giữa hai bên khác nhau. Hồng Quân là nhìn vạn vật vi số cẩu, cho nên vô tình lạnh lùng. Ma Huyền Minh, trừ ba phần băng chi tổ vưu thiên tính bên ngoài, còn lại bảy phần toàn bộ đều là bị tươi số ngẩu đả đi ra. Cũng chính là bởi vậy, làm nàng nhìn thấy Tiêu Đạo thân ảnh xuất hiện tại Ác Linh Kỵ Sĩ Vũ trụ bên ngoài thời điểm, nguyên bản lạnh như băng sơn khuôn mặt triệt để rách ra, hóa thành vô cùng vô tận lửa phục thủ. ầm ầm, bị ẩu đả mập tạo một quyền Minh, trực tiếp tại Ác Linh Kỵ Sĩ Vũ trụ đóng băng địa cầu bên trên xuống. Đối với Vũ trụ bên ngoài Tiêu Đạo hình chiếu nghiêm nghị nói, lao tổ. Huyền Minh không báo thủ này là không vì vu, còn mời Lão Tổ giúp ta một chút sức lực. Tiêu Đạo lấy Thiên Đạo Pháp nhãn từ xưa đến nay tương lai, lập tức liền biết được những năm này hắn bị vây ở biến chủng nhân vũ trụ lúc Huyền Minh kinh lịch cái gì. Trong lòng lập tức sinh ra một cơn nổi nóng, Vu Tộc xưng hô hắn là Lão Tổ, là hắn thủ hạ đắc lực nhất. Thập nhị tổ Vu liền giống như văn bối của hắn, hơn nữa còn là có chút không chịu thua kém cái chủ loại kia. Dạng này văn bối trên chiến trường bị địch nhân đánh cái kia tiêu Thế nhưng hiện tại trường hợp này bị địch nhân vây đánh, làm sao có thể nhẫn? Lúc này. Tiêu đạo lấy vô tận chiều không gian cảnh giới chặt đứt Thiên sứ Chi Vương cùng Ác Ma Đại Quân hình chiếu cùng bản thể ở giữa liên hệ. Lập tức, 14 cái còn tại đa nguyên vũ trụ cấp bên trên, cực lớn vũ trụ cấp Thiên sứ Ác Ma, tương đương với Hồng hoàng chuẩn Thánh Sơ Kỳ tu vi, trực tiếp rơi xuống đến đa nguyên vũ trụ cấp, so Huyền Minh hơi thấp một cấp trình độ. Tiêu đạo làm xong tất cả những thứ này, trực tiếp đem Ác Linh Kỵ Sĩ vũ trụ một phòng, sau đó cách không bước xuống một câu. "Huyền Minh, hiện tại ngươi có thể có cựu báo cựu, có đoán báo đoán." Huyền Minh nghe nói như thế, trên mặt lập tức lộ ra nhếch răng cười chi sắc sau một khắc, ác linh kỵ sĩ vũ trụ bên trong bảy vị thiên sứ chi vương cùng ác ma đại quân mặt lộ vẻ tuyệt vọng, bọn họ vội vàng thành kính hướng thiên đường chi chủ rủa và cầu nguyện, chủ a, cha a, tranh thủ thời gian tới cứu ta. thế nhưng sau một khắc, thiên đường cùng địa ngục đại môn bị một toàn thân quất thứ dữ tận cự thú cương ép xé rách. sau đó, a a a a, âm địa khác nhau thê thảm gọi tiếng tại toàn bộ ác linh kỵ sĩ vũ trụ quanh quẩn, liền tiêu đạo lưu lại phong ấn đều không thể hoàn toàn ngăn cản. giờ khắc này, thiên sứ cùng đám ác ma rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là tổ vu chi nộ, cái gì gọi là sinh mệnh không thể tiếp nhận thống khổ ma đổi thành một bên, tiêu đạo tại giúp đỡ huyền minh đồng thời cũng không có dừng lại tiếp tục hấp thu mạng uy thế giới bản nguyên tiến độ. cuối cùng tại ác linh kỵ sĩ vũ trụ thiên sứ cùng ác ma thê thảm gọi tiếng dần dần yếu ớt thời điểm hắn thành công đem mạng uy thế giới bản nguyên toàn bộ bỏ vào trong túi. một cái vô thượng đại thế giới bảy thành bản nguyên, cho dù là tiêu đạo có đồng nguyên mà ra vô tận chiều không gian cảnh giới xem như gánh chịu vật cũng vẫn như cũ cảm giác được chịu nặng phân lượng. lúc đầu một tay nắm lấy vô tận chiều không gian cảnh giới, hiện tại hắn nhưng lại không thể không dùng hai cánh tay nâng. loại này to lớn phân lượng, cho tiêu đạo nhất loại tên là thu hoạch cảm giác thỏa mãn. ha <cười> ha nếu là lại đến dạng này mấy lần, ta đại đạo liền có thể kỳ. Tiêu đạo nâng vô tận chiều không gian cảnh giới, vui vẻ vừa cười vừa nói. mà kèm theo tiếng cười của hắn, toàn bộ mạng uy thế giới viễn trinh cũng triệt để tiến vào hồi cuối. còn lại chỉ đợi tiêu đạo mang theo mạng uy thế giới bản nguyên trở về hồng hoang. sau đó mượn nhờ hồng hoang cái này vô thượng đại thế giới đem luyện hóa. nhưng vào lúc này, một đường từ thiên đạo chi thành hướng mạng uy thế giới chạy tới nguyên sơ cự nhân y mì thiên đường chi chủ rú hỗn độn tạp ngao tư thánh nhân hóa thân, cuối cùng đi tới mạng uy thế giới bên giới. bọn họ đầu tiên nhìn thấy chính là nữ hoa cùng hậu thổ chiến thủ. Chu Thiên tinh thần đại trận đã từng tại cùng Đông Phương hệ đại thiên thế giới chinh chiến bên trong gặp qua cái này uy chấn vạn giới vô thượng sát trận bọn họ, từng cái lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Nhất là nguyên sơ cự nhân y mì, càng là trực tiếp hoàng hốt thất thần nói, cái này, nhìn đại trận này, sợ rằng bố trí đã không dưới trăm năm. Chẳng lẽ hùng quân trăm năm trước liền đã xác định mình có thể chém giết o a a, trước thời hạn tại mạng uy thế giới bố trí xong kết thúc, bị thánh quang bao phủ thân thể, nhất là lý trí thiên đường chi chủ dù hổ và những mày, rất nhanh liền đẩy ngã di nhị kinh hãi. Không phải hùng quân, ta từng tại cùng Đông Phương tiên kiếm đại thiên thế giới một lần gác đấu bên trong lấy thế hòa làm đại gia hướng phương kia đại thiên thế giới chi chủ cũng là hồng hoang lục đại thánh nhân một trong nữ hoa trao đổi qua tình báo chu thiên tinh thần đại trận mặc dù là hồng hoang ba đại sát trận một trong tại đông phương hệ thế giới cũng có lưu truyền phía sau tử thế nhưng từ yêu tộc tiên đình hủy diệt phía sau liền đã không tại hoàn chỉnh mặc dù vẫn như cũng là khó được sát trận nhưng lại không có khả năng giống như bây giờ đem cả một cái vô thượng đại thế giới bao quát trong đó nghe đến thiên đường chi chủ hồ lời nói nguyên sơ cự nhân dị cùng hỗn độn ngao tư lập tức nhìn thoáng qua nhau sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn hướng đường chi chủ hồ gia gia hòa lúc này mới chú ý tới mình nguyên lai không cẩn thận liền bại lộ một cái con bài chưa lật. bất quá hắn cũng không để ý, mặc dù tình báo hoàn chỉnh đối với bọn họ cấp độ này chiến đấu vẫn như cũ có hết sức quan trọng lực ảnh hưởng. nhưng cái kia tối thiểu nhất là cùng hồng quân thiên ý dạng này đại thần thông vô thượng có liên quan tình báo mới có thể có tác dụng. hắn vừa văn bại lộ, mặc dù không thể nói vô dụng, nhưng cũng không cách nào ảnh hưởng đến vô thượng đại thế giới chi chủ cấp độ chiến tranh. cho nên nét miệng mỉm cười, không cho được không. mà lúc này nữ hoa cùng hậu thổ cũng cuối cùng phát hiện đến chu thiên tinh thần đại trận bên ngoài ba vị vô thượng đại thế giới chi chủ thánh nhân hóa thân, nữ hoa tinh tạo hóa chi đạo. Đối khí tức đặc biệt mất cảm, nháy mắt liền phát giác ba đại vô thượng đại thế giới chi chủ hóa thân không giống bình thường, đội vàng khẩn trương đối cùng ở tại đại trận bên trong hậu tổ nói: "Loại này cảm giác, ta chỉ ở trí tôn trên thân cảm giác được qua. Bọn họ thực lực tuyệt đối tại hai người chúng ta bên trên. Tranh thủ thời gian truyền âm chí tôn, thỉnh cầu chi viện." Hậu thổ nghe đến nữ oa lời nói, trên mặt hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng trầm ổn rất nhiều. Đầu tiên là xác lệnh quần tinh dung, vận chuyển Chu Thiên, sau đó mới truyền âm cho Tiêu Đạo. Chương 484, đại đạo thân nhi tử, chương 484, đại đạo thân nhi tử. Xác lệnh. Chu Thiên vận chuyển. Đế Tuấn nghe đến hậu thổ sắc lệnh phía sau, hít sâu một hơi, từ Thái Dương tinh bên trong chậm trầm đứng dậy, dao động lên chiêu yêu phan. Mấy mắt, Thập Đại Yêu Thánh, 365 vị Chu Thiên tinh thần, 10 vạn 8 ngàn quân tinh ác sát cùng chuyển động. Thái Dương, Thái Âm, Thủy Vi, Nhị thập bát tú, Thiên Cương địa sát. 365 viên Chu Thiên chính tinh tỏa ra ánh sáng chói lọi. Kim, bạc, trắng, xanh, đen, đỏ, vàng. 365 viên Chu Thiên sao, 365 sắc tinh quang, 365 loại quy tắc. Một cái thế giới Tại Chu Thiên Tinh thần vận chuyển phía dưới, chầm chậm tại ba vị vô thượng đại thế giới chi chủ trước mắt mở rộng. Chu Thiên Tinh thần giới. Trong thế giới này, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, có chỉ là vô tận tinh quang, diệt tuyệt tinh quang, vô thượng sát trận. Ba vị vô thượng đại thế giới chi chủ trong lòng, đông nhiên sinh khí một ý nghĩ như vậy. Đúng lúc này, Hỗn Độn Tạp Ngao Tư Hóa Thân bỗng nhiên dùng mở miệng yếu ớt nói: "Hồng Hoang quả nhiên được trời ưu ái, ta từng gặp Hồng Quân lấy ba thi hóa thân chi pháp, bày ra Chu Tiên kiếm trận. Lúc ấy đã kinh động như gặp thiên nhân, không cách nào tưởng tượng thế gian lại có như vậy tinh diệu tuyệt luân chi trận pháp." Về sau nghe đến Hồng Hoang bên trong còn có mặt khác hai đại trận pháp, có khả năng cùng cái này Chu Tiên kiếm trận đánh đồng. Lúc ấy chỉ cho là, đó là Hồng Hoang người mèo khen mèo dài đuôi. Dù sao, như vậy trận pháp đã có thể so với đại thần thông vô thượng. Một cái vô thượng đại thế giới có khả năng có một cái, đã là may mắn đến cực điểm. Ba cái, chẳng lẽ Hồng Hoang là đại đạo thân nhi tử không được. Nhưng hôm nay nhìn thấy cái này Chu Tiên tinh thần đại trận, mới hiểu được ngày đó châu nghe không giả. Như vậy đại trận, nếu là có vạn năm tích lũy, luôn là chúng ta bản thể Già Lâm, cũng cần hao phí chút công phu mới có thể phá trận. Đến mức chúng ta hóa thân chỉ có thể nhìn mà xin hít nguyên sơ cự nhân ý mì thiên đường chi chủ hổ và nghe đến huấn độn tạp ngao tư lời này lập tức nhẹ gật đầu hai người bọn họ chính là huấn độn tạp ngao tư trong miệng nói tới một cái thế giới có thể có được một cái vô thượng trận pháp điển hình trong đó thiên đường chi chủ hổ và vô thượng đại trận chính là cặp ba lạ sinh mệnh thụ là ẩn chứa sáng thế sinh mệnh hai cái đại đạo vô thượng trận pháp cùng chu thiên tinh thần đại trận có chút cùng loại thế nhưng mở rộng lại cần mười vị chuẩn thánh điên phong cảnh giới tồn tại cho dù cuối cùng cơ đốc thần thoại đại thế giới cũng chỉ có thể bố trí ra một bộ là thiên đường chi chủ hồ và áp đẩy hòa bài Mà Nguyên Sơ cự nhân ỷ mị có vô thượng đại trận thì là thế giới thụ, cũng là sáng thế loại hình vô thượng đại trận. Bác Âu thần thoại thế giới bên trong cựu đại thế giới chính là cái này vô thượng đại trận biến thành. Ma Vẹo điện ảnh vũ trụ bên trong cựu đại thế giới kỳ thật chính là đại trận này tại mạn uy thế giới một cái cấp thấp hình chiếu. Nhưng trận pháp này bố trí điều kiện càng thêm hà khắc, cần Nguyên Sơ cự nhân ỷ mị bản thể hoặc là một cái hóa thân hiến tế chính mình thân khu. Bác Âu thần thoại thế giới chính là Vujy nhĩ mượn nhờ vô thượng đại trận sáng tạo ra. Mà vừa vận nói ra lời này độn tạm nào tư, thì xui xẻo nhất khổ cực, liền cái vô thượng đại trận đều không có. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là hắn thực lực so Thiên Đường chi chủ hộ vệ hoặc là Nguyên Sơ Cự Nhân Y Mị thực lực yếu, chỉ là hắn lựa chọn con đường khác biệt mà thôi. Nhưng không quản là cái nào, đều không có cách nào cùng Hồng Hoang so sánh. Một cái Vô Thượng đại thế giới, ba đại vô thượng trận pháp, hơn nữa còn đều là sát trận, cũng không phải là ra ra hòa cùng Viu Di nhĩ loại kia thiên hướng về sáng thế tính chất phụ trợ trận pháp. Nghĩ tới đây, cho dù là ba vị vô thượng đại thế giới chi chủ, cũng không khỏi đối Hồng Hoang thế giới mồm mơ mà cảm thấy ghen tị lên lét. Đương nhiên, hôn độn tạm ngao tư nheo lại mắt, nhìn chăm trước mắt Chu Thiên Tinh thần đại trận, chậm rãi mở miệng nói: ta xem đại trận này bên trong cũng không có hồng quân hóa thân, chỉ có hai cái nữ thánh nhân khống chế trận nhãn, càng là liền thánh nhân cảnh giới cũng chưa tới. Không bằng chúng ta ba người bung tha cái này hóa thân, vọt thẳng vào trong trận, đem trận nhãn bên trong người kia bắt đi, ép hỏi Chu Thiên tinh thần đại trận ảo diệu. Như vậy chúng ta sau này đối mặt hùng quân cũng coi là kiện con bài chưa lật. Thiên đường chi chủ dối vả, nguyên sơ cự nhân y mỉ nghe đến hỗn độn tạp ngao tư lời này, lập tức ánh mắt sáng lên. Vô thượng sát trận, mặc dù so ra kém đại thần thông vô thượng tại bọn họ cảnh giới cỡ này chiến đấu bên trong đưa đến tác dụng, nhưng lại có thể tính toán làm mấu chốt con bài chưa lật càng quan trọng hơn là Chu Thiên Tinh Thần Đại trận, bực này đỉnh cấp đại trận đã dính đến Huyền Lại Huyền Nói. Một khi có khả năng thu hoạch được cái này làm trận pháp, tất nhiên có khả năng thâm nhập hiểu rõ Hồng Hoang Thế giới Tinh Thần Chi đạo. Chuyện này đối với ba vị vô thượng đại thế giới chi chủ đến nói mới là chân quý nhất bảo vật. Dù sao bọn họ thế giới đều là chính mình tân tân khổ khổ mở ra đến, cũng không có Hồng Hoang Thế giới bên trong bản cổ bỏ mình hóa vạn vật như thế đến thuận tiện, tất cả pháp tắc đều đủ. Hôn độn Tạm Ngao Tư còn tốt, những năm này mượn nhờ Thiên Đạo Chi Thành tiện lợi, không ngừng chiếm đoạt mặt khác Đại Thiên Thế giới, che chở Thế giới Tinh Thần Miễn Cưỡng hoàn thiện. Tối thiểu nhất, có khả năng làm ra 88 cái tròm sao đến đoạn người. Mà Thiên Đường chi chủ dù Vạ, hắn sáng tạo thế giới, ban đầu chỉ có lẻ loi chơi trọi Thái Dương Mặt Trăng tại tăng thêm Kim Mộc Thủy Hỏa thổ năm viên chủ tinh. Hiện tại mặc dù cùng hỗn độn tạp ngao tư như thế, thông qua Thiên Đạo chi thành chiếm đoạt đại thiên thế giới bổ sung một chút tinh thần, nhưng trên cơ bản đều là tô điểm. Văng Không, hắn đã sớm làm ra cùng hỗn độn tạp ngao tư cùng loại 88 tròm sao thế hệ. Đến mức nguyên sơ cự nhân y mì, cái kia càng hơn. Tại trong thế giới của hắn, trừ sáng tạo thế giới tất nhiên có Thái Dương cùng Mặt Trăng, nội danh nhất ngôi sao lại là Lưu Tinh bởi vậy có thể thấy được hắn sáng tạo bắc âu thần thoại thế giới tại tinh thần chi đạo bên trên có bao nhiêu không đáng tin cậy mà bọn họ tại tinh thần chi đạo bên trên càng là không đáng tin cậy trước mắt nhìn xem chu thiên tinh thần đại trận thì càng trông mà thèm vừa vặn trước khi đến bọn họ liền đã nhìn thấy hồng quân bản thể cùng hóa thân hướng về phương hướng ngược nhau rời đi trước mắt lập tức lại không lo lắng tất nhiên dạng này người ta ba người đồng loạt ra tay bất quá vô luận là người nào tại được đến chu thiên tinh thần đại trận huyền bí về sau nhất định phải không giữ lại chút nào truyền cho những người khác lấy thiên đạo chi thành danh nghĩa phát thệ nguyên sơ cự nhân cần nhất tinh thần chi đạo xem như tham khảo cho nên cái thứ nhất mở miệng. Hắn lời nói vừa mới xuất khẩu, Thiên Đường Chi Chủ Hồ Vạ liền lộ ra vẻ không hài lòng, bị thánh quang che đậy khuôn mặt như mày, hừ lạnh nói: "Ta thậm chí thiện đến từ Thiên Đường Chi Chủ, vô tận quang minh toàn năng thần. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta sẽ làm ra bộ ước dạng này không tin sự tình?" Nơi xa cự nhân Vưu Di nghĩ còn chưa kịp nói chuyện, một bên hỗn độn tạp ngao từ liền nhĩu môi khinh thường: "Tốt, ra ra hòa. Tại trước mặt chúng ta, cũng liền đừng bày người bộ kia chết giá tử. Uy tín của ngươi mặc dù tốt, thế nhưng tại Chu Thiên Tinh Thần đại trận đẳng cấp này, những huyền bí phía trước, không có người sẽ cược ngươi sẽ thủ tín." hoặc là làm cái này một phiếu, hoặc là dứt khoát rời đi, không muốn giải giọang văn tự, lại lại. Chương 485, ra gia hỏa, hành vi thập tự giá, chương 485, ra gia hỏa, hành vi thập tự giá. Gặp phương pháp của mình không có để ý dùng, thiên đường chi chủ cũng lơ đễnh, nét miệng mỉm cười, thở dài một tiếng. Một bộ, không biết ta người vị ta cầu gì hơn, người hiểu ta vị tâm ta lo tư thế. Sau đó mới chỉ vào thiên đạo chi thành phương hướng, phát thể nói: "Nếu ta ra gia hỏa tại lần này chinh chiến bên trong, được đến cùng chu thiên tinh thần đại trận có liên quan tất cả huyền bí, chắc chắn toàn bộ truyện lời nguyên sơ cự nhân yimi" hỗn độn tạm ngao tư, hai người khác nghe đến tiên đường chi chủ lời thể phía sau, theo sát phía sau, từng cái phát thệ, nếu ta view di nhĩ, nếu ta tạm Nga tư, bất quá ba người bọn họ tại phát thể thời điểm đều ăn ý không có quy định cụ thể chuyển lời thời gian, hiển nhiên là tính toán ở phương diện này là một phen văn chương. dù sao ba người bọn hắn mặc dù bị hợp thành tây phương ba đại vô thượng đại thế giới chi chủ, nhưng lẫn nhau ở giữa tại hồng quân xuất hiện tại thiên đạo chi thành phía trước cũng không có quá lớn giao tình, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó vẫn là địch nhân, đều tiêu diệt qua đối phương không ít phụ thuộc, những ngày mâu thuẫn hiện tại mặc dù tại Hồng Quân dưới áp lực tạm thời bị gác lại, nhưng không hề đại biểu bọn họ liền quên đi. Dù sao, cho dù là bình thường nhất Thiên Tiên, tại không có cấp bậc cao hơn lực lượng can thiệp bên dưới, cũng có thể đem chính mình từ sinh ra đến nay sự tình toàn bộ ghi nhớ. Ba người như vậy lòng mang quỷ quái, mỗi người đều cảm thấy chính mình ưu thế không nhỏ. Đến mức Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận còn có bên trong Nữ Hoa cùng hậu thổ, thì đã bị bọn họ coi là vật trong bàn tay. Dù sao, mặc dù trên lý luận lẫn nhau đều là Thánh Nhân cảnh giới, thế nhưng đến từ vô thượng đại thế giới chi chủ cảnh giới cùng đạo hạnh lại có thể kéo ra trên lệch lớn. Trên lệch như vậy. Mặc dù không đến mức ở trước mặt Miểu Sát, thế nhưng vẫn như cũng là không thể lấy coi nhẹ. Cho dù là có Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận dạng này vô thượng đại trận, cũng rất khó triệt để tri tiêu. Cũng chính là có tự tin như vậy, Nguyên Sơ Cự Nhân ý mỉ ba vị vô thượng đại thế giới chi chủ từng cái dù bận, bận đung dung, đứng tại Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận phía trước, còn có tâm tình chiêu hàng nữ hoa hậu thổ. Vẻ ngoài tốt nhất thiên đường chi chủ Dụ Vạ, phất tay tại hỗn độn bên trong tung xuống lực triệu quang huy, mênh ngông hỗn độn trong nháy mắt bị phá ra, hiện hóa ra một phương vô tận thánh quang tràn đầy ở giữa, ức vạn thiên sứ cùng lên hát Thiên Đường thế giới Ra Ra hỏa tại cái này vô tận thánh quang cùng thiên sứ trên chút phía dưới, hiện Ra vạn trưởng vô thượng thần khu, kẹp miệng đóng mở, từng đạo ẩn chứa vô tận thánh quang thiên đường thanh âm từ hắn trong miệng nói ra. Nữ Hoa, hậu thổ, ngươi hai vị tuy là hồng hoang thánh nhân, nhưng bất quá công đức thành thánh, đạo hạnh không cao. Mấy ngày chúng ta ba vị chí tôn dáng lâm trước trận, lấy ngươi hai người tu vi, nếu là ngoan cố chống lại, chắc chắn biến thành cho bụi. Nếu là hiện tại phản chiến đến hàng, còn có thể giữ gìn một cái mạng, cùng với á thánh tu vi, nhìn ngươi hai vị tự giải quyết cho tốt. Thiên đường chi chủ rỗ và âm thanh, không vẹn vẹn chỉ là âm thanh đã là một chủng loại giống như hồng hoang thế giới tiếp dẫn chuẩn đề hai người độ hóa thanh âm, nhưng lại càng bá đạo hơn, càng mạnh liệt hơn. Cho dù là Chu Thiên tinh thần đại trận cũng vô pháp hoàn toàn đem thanh âm của hắn ngăn cản tại bên ngoài. Một chút đóng giữ 10 vạn 8.000 ngàn quần tinh ác sát, thực lực yếu kém nhưng tới gần vòng ngoài yêu tộc, bị ngày này đường thanh âm một quyền, lập tức toàn thân trên dưới toát ra hừng hực thuần trắng thánh hỏa. Chỉ là giây lát, những cái kia chấn thủ quần tinh ác sát yêu tộc thủ lĩnh yêu thân liền bị đốt cháy hầu như không còn, chỉ để lại một vệt thuần túy thánh hỏa. Sau đó một cái mở mịt bốn cánh thiên sứ tại cái này hừng hực thánh hỏa bên trong sinh ra, những này vừa vặn bị làm sạch thiên sứ từng cái cầm trong tay từ thuần Tuy thánh lực tạo thành dựng ngày kiếm, đông nhiên hướng về đồng bạn bên cạnh chém tới. một bên chặt xuống, còn một bên cùng nhiệt hô to, vị trí cao vô thượng chủ, làm sạch tà ma. nữ hoa khi nghe đến chiêu hàng về sau, vốn còn muốn dùng lời nói dối quần nhau chỉ mắt một phen. dù sao nàng thực tế không có lòng tin cùng ba cái cùng tiêu đạo ngang nhau cảnh giới vô thượng trí tôn một trận chiến, cho dù là có chu thiên tinh thần đại trận xem như dựa vào, cho dù đối diện chỉ là ba bộ thánh nhân cảnh giới hoa thân, thế nhưng trước mắt chợt thấy từng cái yêu tộc tại dưới mí mắt nàng bị thiên đường thanh em đầu độc từ thân thể đến thần hồn triệt để biến thành một loại khác sản vật, nàng lập tức giận không thể tận. với lập đi lặp lại tiểu nhân, một bên miệng nói chiêu hàng tử, một bên làm tổn thương ta tộc nhân, thật là đáng ghét. an ta một cái tu cầu, nữ hoa gầm thét ở giữa, một đạo hồng quang lao ra. lúc đầu bất quá tiểu nhi đầu lớn nhỏ, lao ra chu thiên tinh thần đại trận lúc, cũng đã hóa thành một phương hùng vĩ hùng vĩ có thể so với tinh thần quái vật khổng lồ. cái này to lớn tu cầu, thẳng hướng ra ra hỏa trên mặt đập tới. Hiển nhiên là nữ hoa đã giận dữ, cho dù là buông tha cái này duy nhất tiên thiên linh bảo, cũng muốn để dám can đảm làm sạch yêu tộc ra gia hỏa ném cái ra mặt. Đối mặt tình huống như vậy, Gia Gia Hòa hơi kinh ngạc, Thánh Quang Che lấp lại khuôn mặt như mày, tự nhủ, không đúng, ta lúc đầu tại Tiên kiếm thế giới, cũng không phải không cùng cái này nữ hoa tiếp xúc qua. Âm Nu kiểu làm, đùa bỡn chính mình huyết duệ vận mệnh, dùng cái này để duy trì chính mình đại thiên thế giới chi chủ vị trí. Lần này bất quá là giết 12 không có quan hệ trọng yếu yêu tộc, sao liền như thế nổi trận lôi đình? Một cái thiên đạo thánh nhân, tính cách biến hóa không nên nhanh như vậy mới đúng a. Hiện tại thiên đường chi chủ và mày suy nghĩ nữ hoa không thích hợp chỗ lúc, Hồng Tú Cầu đã vọt tới trước mặt hắn. Gặp tình huống như vậy, gia gia hòa khen những mày đóng lại vừa vặn nói ra thiên đường thanh âm miệng lớn sau đó hai tay bỗng nhiên mở ra phản phất một cái to lớn thập tự giá hùng vĩ thập tự giá thái dương địa cầu kim tinh một tinh thủy tinh đốm lửa nhỏ thổ tinh thiên vương tinh hải vương tinh diêm vương tinh thiên đường thế giới chín đại tinh thần hình chiếu lấy thái dương làm hạch tâm tại gia gia hòa trước người tạo thành một đạo to lớn hùng vĩ thập tự giá ánh sáng vô lượng cùng nóng từ tạo thành thập tự giá mười khỏa tinh cầu phun ra ngoài phản phất nước vỡ đê rào rà tuôn ra ánh sáng cùng nhiệt tạo thành vô tận chi hà phần cuối cùng tinh thần đồng dạng lớn nhỏ hồng tú cầu chạm đến một khối. ẩn chứa nữ hoa nén giận một kích hồng tú cầu. lúc đầu sở trưởng miễn cưỡng chống cự hành vi thập tự giá phát bắn ra vô lượng thanh quang. nhưng nữ hoa thần lực, làm sao có thể cùng thiên đường chi chủ hộ vạ so sánh? chỉ là giây lát, viên này to lớn thoáng như tinh thần hồng tú cầu liền tựa như đi ngược dòng nước đồng dạng, dần dần mất đi động lực, không nhúc nhích dừng lại tại gia gia hóa trước người. thấy cảnh này, nguyên sơ cự nhân ý mỉm trợn cười to, cố ý phóng to âm thanh quát. ha ha ha, này ngược lại là dấu hiệu tốt, ta nhớ kỹ. Đông phương thế giới bên trong, nữ nhân ném Hồng Tú Cầu đại biểu cho trò Dệ. Gia gia hòa, xem ra cái này Hồng Hoang thế giới thánh nhân nữ hoa là đối ngươi có ý tứ. Vừa vặn ngươi ngày đó đường bên trong còn không có cái nữ chủ nhân, hiện tại thuận thế đáp ứng, há không đẹp ư? Nữ hoa lập tức tức giận sắc mặt xanh xám, một đôi răng ngọc trên dưới cùng nhau mải, khanh khách rung động. Nếu như không phải biết chính mình rời đi Chu Thiên Tinh thần đại trận tất nhiên sẽ thảm bại, thậm chí bị tóm tù binh. Nàng đoán chừng đều muốn lao ra tìm cái Tiên Nguyên Sơ cự nhân tới một lần tử chiến. Chương 486, bản cổ hết duyệt. Vô tộc hậu thổ tại cái này, chương 486, bản cổ huyết duệ, vô tộc hậu thổ tại cái này. Đối mặt nữ hoa lửa giận, Nguyên Sơ cự nhân ỉ mi nụ cười trên mặt càng sán lạ đắc ý. Thật giống như nhân loại luôn yêu thích trêu đùa đáng yêu mèo con đồng dạng, nhìn xem bọn họ bởi vì bị kích thích nghe răng trợn mắt dáng dấp cười ha ha. Bởi vì không cảm thấy có uy hiếp, cho nên cảm thấy thú vị cùng đáng yêu, bởi vì trở tay có khả năng trấn áp, cho nên có thể tùy ý làm bậy. Thế nhưng, nữ hoa không phải đáng yêu mèo con. Ít nhất, tại tiêu đạo bồi dưỡng hạ nữ hoa, không phải Nguyên Sơ cự nhân có khả năng tùy ý chọn mèo con. Nàng là sư tử là báo săn, là có thể giết người yêu nhã manh thú. Cho nên, làm nữ hoa lần thứ hai nghe đến nguyên sơ cự nhân y mỉ nụ cười phía sau, trên mặt vẻ giận dữ ngược lại biến mất. Lấy hoa hoàng cung tạo hóa thánh nhân nữ hoa chỉ dành Hồng tú cầu tự bạo a nữ hoa ánh mắt lạnh lùng, một đạo bình bình đạm đạm âm thanh từ nàng ngọc trong miệng nhẹ nhàng nói ra, nhưng thanh âm này lại so gầm thét càng thêm để thiên đường chi chủ rồ vạ. Nguyên sơ cự nhân y mỉ cảm thấy khiếp sợ. Cái gì? Người điên? Ra ra hỏa cùng nhĩ đồng thời biến sắc, giận mắng lên tiếng, từ từ vội vàng lùi về phía sau lại. Chỉ là dây lát bọn họ liền đẩy ra mấy vạn dặm xa, cho dù ở mênh mông hỗn độn cũng là một cái không ngắn khoảng cách. Thế nhưng Hồng Tú Cầu bạo tạc càng nhanh, màu đỏ chỉ riêng từ tinh thần kích cỡ tương đương Hồng Tú Cầu bên trong phun ra, đem màu xám đen hỗn độn nhuộn thành một mảnh diễm lệ đỏ tươi, đỏ kiều diễm, đỏ thuần túy, đỏ long trọng, đỏ khát máu. Từ Thánh Nhân thai ngén vài vạn năm bản thân vẫn là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hồng Tú Cầu bên trong ẩn chứa lực lượng có thể nói bất khả tư nghị, nếu như là dùng để bình thường công kích, thật cũng không biện pháp làm sao ra ra hỏa, vưu di ngao tư dạng này đẳng cấp tồn tại. Nhưng nếu như là tự bạo, hơn nữa còn là tiếp thân tự bạo, liền xếp như vô thượng đại thế giới chi chủ hóa thân, cũng sẽ bị an phải cái thiệt toỏi lớn. Két. Nguyên sơ cự nhân Yimi đầy bụi đất, thiên đường chi chủ rộ vạ quần áo chợt vặt. Hỗn độn tạp ngao tư bởi vì vừa bắt đầu liền không có dính liễu chuyện này, cách xa xa, cho nên bị thương nhỏ nhất, chỉ là mấy sợi sợi tóc bị dư âm quét xuống. Thế nhưng, thánh nhân Tôn Sùng nói ra mặt. "Hùng chi, vô thượng đại thế giới chi chủ." Nguyên sơ cự nhân Yimi lập tức nổi trận lôi đình, trực tiếp chỉ vào nữ hoa giận dữ hét: "Tiệt đi!" Dám như vậy nhục ta. Đợi ta phá cái này Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, nhất định muốn đem ngươi thần hồn lấy thần hỏa thiêu đốt vạn phần năm. Bên cạnh gia gia hỏa mặc dù không có giống Nguyên Sơ cự nhân ỉ mỉ như thế đem nổi giận biểu đạt tại ngôn ngữ, thế nhưng hành động lực lại càng hơn một bậc. Trực tiếp lần thứ hai mở hai tay ra, một đạo đại thần thông hành vi thập tự giá lại lần nữa đánh ra. Oeng. Toàn bộ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bị ép lên chiến. 365 viên Chu Thiên Tinh Thần thể phóng tia sáng, đan vào ngang dọc, tạo thành một đạo tạo thành đại thuẫn. Chật vật đem thiên đường chi chủ và đại thần thông ngăn cản tại bên ngoài. Phúc, áp lực lớn trực tiếp để chủ trì Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận đế tuấn một cái kim huyết phun ra. Thế nhưng trên mặt của hắn lại không có mảy may vẻ sợ hãi, mà là đối đồng dạng sắc mặt tạm đạm nữ oa hồ lớn nói: "Hoa hoàng làm tốt, dương ta yêu tộc uy phong." Thanh âm của hắn xuyên thấu qua Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận ra chỉ, như hoàng sợ lôi âm tại hỗn độn bên trong vang lên. Lúc đầu sắc mặt thoáng khôi phục nguyên sơ cự nhân ỉ mị cùng thiên đường chi chủ hộ vạ sắc mặt lại lần nữa thay đổi đến xanh xám. Nữ oa ý muốn phản kích, bọn họ mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng coi là ngoài ý liệu tình lý bên trong. Dù sao, nữ oa là cái thánh nhân, là vô thượng đại thế giới thánh nhân là gần với bọn họ vô thượng đại thế giới chi chủ tồn tại. Thật giống như người bị sói cắn đồng dạng, mặc dù cảm thấy xối quẩy, nhưng cũng là có thể hiểu được. Thế nhưng, Đế Tuấn là cái gì đồ vật? Tại nguyên sơ cự nhân dị mì ba người nhã lực, hắn thứ gì đều không phải. Một cái liền thánh nhân chính quả đều không có tồn tại, đối mẹ nó đến nói không hề so một cái nguyên thủy trùng dày hiếu thắng bao nhiêu. Bị hắn dưa cận, quả thực chính là vô cùng nục nhã. Dạng này nục nhã, cho dù là cho tới nay giữ im lặng, tiên tính xem trò vui hỗn độn tạm ngao tư cũng nhịn không được. Chỉ là sâu kiến, làm cản. Hỗn độn tạm ngao tư từng chữ nói ra, mỗi phun ra một chữ liền có một đạo hỗn độn thần lôi, ầm vang nhắm đánh tại Chu Thiên Tinh Thần đại trận bên trên. Mặc dù uy lực bên trên không so được Thiên Đường Chi Chủ hộ vả đại thần thông hành vi thập tự giá thế, nhưng đối vừa mới tiếp nhận một vòng đại thần thông Chu Thiên Tinh Thần đại trận đến nói, vẫn như cũng là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Ầm ầm. Một viên không chịu nổi áp lực Chu Thiên chủ tinh nữa ra. Phía trên Chu Thiên Tinh Thần, một cái trải qua Vu yêu đại chiến đại la yêu tộc, tại chỗ yêu thân sụp đổ. Chỉ lưu một đạo chân linh lung la lung lay, bay về phía Chu Thiên Tinh Thần đại trận về sau so định hải đại thế giới bên trong càn khôn tạo hóa đỉnh bên trong, chờ đợi nữ cho hắn tạo hình chủng sinh. Mà theo hắn sụp đổ, Vận chuyển hoàn mỹ không một tì vết Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, lập tức có một tia chắc trở. Nguyên sơ cự nhân ý Mị gặp cái này, lập tức nghe răng cười, cắn răng quát: "Xông đi vào!" Đem dám can đạm khinh nhổ chúng ta Tôn Nghiêm sâu kiến, ép thành cả bã. Nguyên sơ cự nhân ý Mị một bên gào thét, một bên một ngựa đi đầu phóng tới Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận chắc trở chỗ. Xem như cự nhân tổ hắn, có được vô thượng đại thế giới chi chủ bên trong cường đại nhất thân thể. Giờ phút này mặc dù là Hóa Thân giáng Lâm, không thể cùng bản thể so sánh, nhưng chỉ là thân thể cứng rắn trình độ, cũng có thể so với lấy Cựu Truyền Huyền Công chứng đạo hậu tổ bản cổ chi hu. Lúc này đối diện hướng Chu Thiên Tinh Thần đại trận vào tới, lập tức liền tại hỗn độn bên trong cuốn lên một trận hỗn độn phong bạo. Vô cùng vô tận địa thủy hỏa phong tại hắn dẫm đạp phía dưới từ hỗn độn bên trong nổ tung, hóa thành mưa to gió lớn đi theo tại phía sau hắn. Áp lực lớn, hướng Chu Thiên Tinh Thần đại trận bên trong mỗi người trong lòng đè xuống. Gặp tình huống như vậy, hậu thổ sắc mặt nghiêm nghị, ngửa mặt lên trời gào gét. Một bộ vàng nhạt váy xòe bao phủ dịu dàng đạo thể, nháy mắt bành trướng và lần, hóa thành tổ vu thân thể. Đạo đạo hỗn độn sắc khí chạy, cuốn quanh ở nàng tổ vu thân thể bên trên. Cửu truyền thần công, hậu thủ bản cổ thần khu. Đông. Đông bước nặng người bộ pháp hậu thổ bàn cổ thần khu xuất hiện lúc trước nổ tung viên kia chu thiên chính tinh vị trí bên trên bảy cánh tay giơ cao đàng xà xoay quanh làm nội truy hình dáng lấy thân trông coi trận hậu thổ giạt rào đứng ở chu thiên tinh thần đại trận tạo thành tinh không bên trong xuyên thấu qua chắc trợ chú khé hở nhìn ra phía ngoài hỗn độn bên trong cuốn theo vô tận địa thủy hỏa phong phong bạo mà đến nguyên sơ cự nhân ỉ mì quá to bàn cổ huyết ruệ vu tộc hậu thổ tại cái này nguyên sơ cự nhân y mì nghe đến bàn cổ hài chữ cự nhân hình dáng trên mặt lông mày lập tức đã run một cái Xem như mở hồng hoang cái này vô thượng đại thế giới vĩ đại tồn tại, mặc dù điểm số đồ vật, nhưng hắn đã nghe nói qua vị này gần đạo giả công tích vĩ đại. Chém 3.000 thần ma mà mở hồng hoang. Chứng được lực chi đại đạo. Cho dù chưa bao giờ thấy qua, bọn họ cũng thừa nhận, bàn cổ là hôn đột mở về sau người mạnh nhất. Không thể nghi ngờ người mạnh nhất, chương 487, 7 cánh tay đứt hết, hậu thổ không lui. Chương 487, 7 cánh tay đứt hết, hậu thổ không lui. Bàn cổ. vu tộc. Hậu thổ. Có ý, tứ. Chợ chợ, thật có ý tứ. giờ phút này Hỗn độn bên trong, vô tận địa hỏa thủy phong chen chúc phía dưới, Nguyên sơ cự nhân Y mì đôi mắt bên trong, tỏa ra nồng đậm hàn mang. Hắn không nghĩ tới, trên thế giới này thế mà còn có bản cổ huyết mạch truyền thừa. Không chỉ là hắn không nghĩ tới, mà khác hai cái vô thượng đại thế giới chi chủ, Thiên đường chi chủ Zova, hỗn độn tạp ngao tư cũng không có nghĩ đến. Thế nhưng, bản cổ huyết duệ lại như thế nào? Liên hồng hoang Thiên đạo đều bị hồng quân luyện hóa, chỉ là bản cổ huyết duệ, bất quá là chó nhà có tang mà thôi. Bất quá, chó nhà có tang đến cánh cổng, cũng là xem như là xứng đôi. Nguyên sơ cự nhân Y mì, Thiên đường chi chủ hôn độn tạp ngao tư ba người tiếng cười lạnh đồng thời tại hôn độn bên trong vang lên hậu thổ nghe nói như thế cũng không có quá mức phẫn nộ chỉ là sắc mặt có chút cổ quái nhìn xem cười lạnh ba vị vô thượng đại thế giới chúa tể bọn giả hỏa này lại nói cái gì tại trong trí nhớ của nàng tiêu đạo chính là thiên đạo hóa thân hồng hoàng vô thượng chí tôn hồng quân chẳng qua là tiêu đạo ngồi xuống một lão buộc mà thôi luyện hóa thiên đạo quả thực chính là vui lùa đến mức xương hô vu tộc là chó nhà có tang càng là hoang đường thực hạ bọn họ vu tộc bên trên nhận bản cổ chi huyết bên trong có thiên đạo chí tôn tiêu đạo vị lão tổ này bên dưới còn có nàng cái này hồng hoàng thứ sáu thánh nhân ai dám mất vua tộc nhà bất quá hậu thổ mặc dù cảm thấy nguyên sơ cự nhân đám người cười lạnh chẳng biết tại sao nhưng cũng không có giải thích chi ý bởi vì nguyên sơ cự nhân y mi nằm đấm đến đó là như thế nào một quyền a thời gian không gian vật chất năng lượng hội tụ ở một mặt sáng thế mở tạo hóa văn vật đều ở trong đó giờ khắc này hậu thổ sâu sắc cảm giác đến chính mình cùng nguyên sơ cự nhân y ở giữa trên lệnh thế nhưng đối mặt trên lệnh như vậy hậu thổ không có chút nào lui lại chi ý Nàng ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chọp vào nguyên sơ cự nhân y mỹ đánh tới, tập hợp thời gian, không gian, vật chất, năng lượng chí cao quyền. Cắn răng giận dữ hét: "Đường này không thông!" anh, Thân cao vạn trượng, thân người nội gián, bảy cánh tay dang ra. Hậu thổ bản cổ chi khu bên trên hỗn độn khí lưu dày dưa làm một thể, bảy quyền hợp nhất, đột nhiên đón lấy nguyên sơ cự nhân y mỹ sáng thế quyền. Kính liệt đại bạo tạc, tại song vương năm đấm chỗ giao giới nổ tung. Hỗn độn! Chu thiên tinh thần đại trận đồng thời bị xé mở một cái cự đại lỗ hổng. Yêu thánh, tinh thần, yêu tộc thủ lĩnh, 10 chết 67. Mãnh liệt! Mánh liệt, vô cùng mánh liệt, vô cùng vô tận địa thủy hỏa phong đang gầm thét, giống như mênh mông biển lớn bên trên bão tố, đen nhánh, kiềm chế, rung động thế giới, vô cùng vô tận hỗn độn triều tịch tại giao chiến dư âm phía dưới bị nhấc lên, đánh thẳng vào vẫn như cũ tàn tạ không chịu nổi chu thiên tinh thần đại trận, một chút dư âm đâm xuyên tinh thần đại trận phòng hộ, uy kích đến mạn uy thế giới thế giới tinh bích bên trên, toàn bộ mạ vẹo vô thượng đại thế giới đều bởi vậy hơi rung nhẹ một cái, mà ở vào giao phong trọng yếu nhất chỗ hậu thủ thảm thiết hơn, bảy cánh tay đứt hết, máu me đồng địa, thế nhưng nàng vẫn như cũ đứng. Nàng vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại Nguyên Sơ Cự Nhân ỉ mỉ trước người, đồng thời cười to lên. Bởi vì, tại đối diện nàng Vưu Di nhĩ, lúc này tình hình cũng không có so với nàng tốt bao nhiêu. Đồng dạng một tay tận gốc đứt gãy, nửa tấm Nguyên Sơ Cự Nhân thần khu mặt vỡ nát, giống như một cái rách dưới búp bê. Thế nhưng hắn lúc này trên mặt, cũng rốt cuộc không có nửa điểm cười thoải mái hoặc là phẫn nộ loại hình dư thừa biểu lộ. Có, chỉ là như biển thâm trầm và bình tĩnh. Đối mặt đáng giá tôn kính địch nhân, đáng giá tôn kính đối thủ bình tĩnh. Hắn nhìn xem hậu thổ, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, nói: đi qua đã từng nghe nói qua hồng hoang vu tộc chiến thiên chiến địa chính là đệ nhất hiếu chiến thiện chiến tộc hôm nay nhìn thấy danh bất hư truyền không hổ là bản cổ huyết duệ nhưng lời còn chưa dứt ngữ khí của hắn đột nhiên chuyển thành âm trọng nhưng khó tránh quá mức vô trí ta bất quá là một bộ hóa thân liền tính thật vỡ lạc cũng sẽ không thương tới bản thể như ngươi nhưng là bản thể một khi vẫn lạc hồng quân tiên kia cũng sẽ không đem với bản cổ huyết duệ phục sinh bất quá ngươi vũ dũng ta mười phần thưởng thức hiện tại ngươi tránh ra để ta đem chủ trì chu thiên tinh thần đại trận chuẩn thánh bắt đi ta liền tha cho ngươi một mạng. Hậu thủ nghe đến Bùi Gi nhĩ lời này, cố nén bảy cánh tay đứt hết kịch liệt đau nhức, cắn răng nói: "Rống dài cái gì? Chúng ta Vu tộc, từ chiến không lứt. Ta là tổ vu, càng là như vậy, muốn đánh liền đánh." Nguyên sơ cự nhân ý Mi nghe nói như thế, sắc mặt lập tức thay đổi đến khó chịu. Hắn là thật đối hậu thủ Vu dung tiện chiến lên lòng yêu tài, có ý ban ân cùng nàng, tranh thủ này sau đem hậu thủ nên đến hắn bắt câu thần thoại vô thượng đại thế giới. Mặc dù ở trong đó cũng có hắn rình mò bản cổ huyết mạch truyền thừa nguyên nhân, nhưng tại hắn xem ra, đây là chính mình khó được hảo ý. Thế nhưng, hậu thổ cự tuyệt. Phạm nhân quân vương còn có lôi đỉnh mương mọc đều là quân ân thuyết pháp, hùng chi là nguyên sơ cự nhân ủy mỉ dạng này vô thượng đại thế giới chi chủ. hắn nổi giận, tức giận bừng bừng phân chân phía dưới, vừa vặn có lắng lại chi ý hỗn độn phong bạo, lại lần nữa mãnh liệt. một đạo gầm thét, từ hắn trong cổ vang lên. rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi đây là tự tìm cái chết. hậu thổ nghe nói như thế, khoe miệng hiện lên một kia vẻ khinh thường, ngạo nên nói, vu tộc chưa từng sợ chết, thổ vu chưa từng sợ chết, ngươi rốt cuộc muốn nghe bao nhiêu lần, mới hiểu được đạo lý này. ngu xuẩn. vừa nói, hậu thổ cúi đầu, ép thắt lưng, làm lưu định thiên thế mặc dù nàng đã mất đi bảy cánh tay, thế nhưng còn có chân, còn có thân thể, còn có đầu, chỉ cần còn lại một hơi, nàng liên chiến đấu không ngừng. đây chính là vu tộc, đây chính là tổ vu. hỗn độn sắc thánh huyết từ nàng bảy cánh tay đứt gãy ra nhỏ xuống, rơi vào hỗn độn bên trong, hóa thành một phương vàng mênh ngông hậu thổ đại lục. sơ sát tiêu điều chi ý, tại những này hậu thổ đại lục bên trên không ngừng quanh quẩn, phản phất đáp lại hậu thổ lúc này cao chiến ý. ở sau lưng nàng, đã bị đánh về nguyên mâu đế tuấn cùng ba vị còn sống sót yêu thánh phối hợp với nữ hoa nỗ lực vận lên đã tàn tạ không chịu nổi chu thiên tinh thần đại trợ, là hậu thổ gia chỉ lên cuối cùng một tia tinh thần che chở. Nhờ vào đó không nói gì chi hình, nói bọn họ lúc này tâm chiến chiến chiến. chiến. Nguyên sơ cự nhân ý mi nhìn thấy một màn này tâm lần thứ nhất có dao động, hắn không khỏi hồi tưởng lại chính mình đi qua tại thiên đạo chi thành bên trong gặp qua đông phương thế giới, có vô thượng đại thế giới, có đại thiên thế giới, đều không ngoại lệ. Những này đông phương thế giới bên trong hoặc là thi hành cái gọi là bình thường chi đạo, hoặc là thi hành cái gọi là vô vi chi pháp, hoặc là thi hành cái gọi là luân hồi nghiệp lực câu chuyện. Vô luận như thế nào, tại Nguyên sơ cự nhân y mỹ trong mắt, bọn họ đều là mềm yếu, nhát gan. Tựa hồ toàn bộ Đông Phương thế giới tinh hoa đều tụ tập đến Hỗn Quân trên người một người, cái này mới có cái kia thần ngăn thần giết thiên đạo Hỗn Quân. Thế nhưng hiện tại, tựa hồ đi qua thành lập nhận biết toàn bộ đều thay đổi, chương 488, Chư thần hoàng hôn, chương 488, Chư thần hoàng hôn. Vũ Di nhĩ không nhịn được bắt đầu suy nghĩ, hậu thổ, nữ oa còn có tạo thành Chu Thiên tinh thần đại trận yêu tộc đến cùng kinh lịch cái gì? Sẽ như vậy bất khả tư nghị biến hóa tính cách. Nếu như sau này Đông Phương thế giới đều nhớ các nàng dạng này, Như vậy thiên đạo chi thành bên trong bên trên có hư quân, dưới có những này tâm huyết thánh nhân, đại thiên thế giới chi chủ. Bọn họ những này tây phương thế giới dây thế giới chi chủ còn có sinh tồn không gian sao? Còn có chứng được đại đạo cơ hội sao? Viu Di nhĩ sắc mặt cực kỳ khó coi. Giờ phút này, thiên đường chi chủ hộ vạ cùng hỗn độn tạp ngao tư mặt, đồng dạng cực kỳ khó coi. Thế nhưng, bọn họ sắc mặt khó coi, nhưng là bởi vì một bóng người. Tiêu đạo. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm tổn hại chu thiên tinh thần đại trận bên trong bỗng nhiên xuất hiện tiêu đạo thân ảnh, ánh mắt lập loè. Lúc này tiêu đạo bị còn sót lại tinh quang ba phủ, hú sâm một mảnh, nhìn không rõ ràng. Thế nhưng toàn thân trên dưới lại xung doanh vô thượng đại thế giới chi chủ khí tức, cùng hồng quân đồng nguyên vô thượng đại thế giới chi chủ. Đây nhất định là vừa vận xuất thế tồn tại, tất nhiên cực kỳ suy yếu, cũng là chúng ta cơ hội tốt nhất. Thiên đường chi chủ và, nhìn xem hai người khác, cho dù Đông Tha đạo này hóa thân, cũng muốn trọng thương hắn Bản Nguyên, sau đó tiêu ký hắn thế giới. Đi quyết đoạn lại phân tích hồng quân cường đại Bản Nguyên, người nào lấy được trước, liền trở về người nào tất cả. Làm sao? Ba người đối tiêu đạo xuất hiện, đều cực kỳ kiêng kỵ nhưng lúc này nghe đến thiên đường chi chủ dù hồ và ý kiến lại toàn bộ nhẹ gật đầu một lời đã định nguyên sơ cự nhân imi trên mặt vẻ tham lam nồng đậm tới cực điểm lập tức thân hình lóe lên liền biến mất vô tung mà thiên đường chi chủ dù hồ và cùng hỗn độn tạm nào tư theo sát phía sau nháy mắt biến mất sau một lát bọn họ vòng qua đã thực lực đại tổn hậu thổ xông vào chu thiên tinh thần đại trận bên trong ba đạo vô thượng chí tôn khí tức toàn lực bộc phát nháy mắt nó no bạo đế tuấn chờ yêu tộc nỗ lực duy trì tản đại trận đông đông đông bọn họ từng bước một hướng về tiêu đạo vị trí đi đến ngồi đi một bước khí thế liền sụp sôi một điểm. thế nhưng tiêu đạo sát mặt lại bình tĩnh lúc nhìn xem lấy tam giác chi hình vây công mà đến ba tôn vô thượng đại thế giới chi chủ hóa thân thông dong mở miệng hỏi người đến người nào. kèm theo cái này âm thanh quát hỏi tiêu đạo không chút kiên kỵ đem khí thế của mình toàn bộ triển khai. từng đạo lóe ra cựu sắc ánh sáng thiên đạo trật tự tỏa liên vang lên nong nong che đậy hỗn độn ngược lại đem nguyên sơ cự nhân ý mỹ ba người bao quát trong đó cái kia thôn thiên phệ địa chi khí thế liền phảng phất biết bao che giấu đối với vũ di nhị ba vị vô thượng đại thế giới chi chủ hóa thân nói các ngươi đều là ta vật trong bàn tay nguyên sơ cự nhân ý mỹ ba người sắc mặt tâm trầm vô cùng. Bọn họ cảm ứng được, ba người khí thế đã cường hãn tới cực điểm. Bất kỳ người nào đều cho có khả năng cho dễ như trở bàn tay chém giết cho rằng tiên đạo thánh nhân cảnh giới mà tồn tại. Thế nhưng đối mặt thời khắc này Tiêu đạo, bọn họ những cái kia vốn nên kinh sợ vạn giới, uy áp ức triệu sinh linh khí thế, lại có vẻ cùng hài nhi đồng dạng yếu đuối vô hại. Tiêu đạo nhìn xem Nguyên Sơ cự nhân y mì ba người, khóe miệng nổi lên nhàn nhạt cười lạnh. Các ngươi hiện tại có hai con đường. Chết. Sướng tiên ra, sau đó lại chết. Cái gì? Nguyên Sơ cự nhân y ba người, biến sắc bọn họ không nghĩ tới tiêu đạo vậy mà như thế phết đối, bọn họ bản thể chính là sừng sững tại hỗn độn đức vạn trên thế giới vô thượng đại thế giới chi chủ là tây phương thế giới ba đại nguồn gốc. cho dù là hùng quân tại thiên đạo chi thành giác đấu trường bên ngoài gặp phải bọn họ cũng muốn xưng hô một tiếng đạo hữu chưa từng nghe được như vậy vô lễ mạo phạm chi ngôn. hỗn độn tạp ngao tư lạnh lùng âm thanh đống nhiên vang lên, muốn chúng ta chết cũng không có dễ dàng như vậy. người trẻ tuổi ta đưa ngươi một câu đồng phương chuyện xưa, tham lam lòng tham không đủ. theo tiếng nói vừa ra hỗn độn tạm ngao tư nhiên bạo khởi hướng về tiêu đạo chán bạo kích mà tới. Đại chiến mở ra, một sát na về sau, nguyên sơ cự nhân y mi, thiên đường chi chủ rũ và đồng thời bạo khởi, đồng thời vừa ra tay, chính là riêng phần mình đại thần thông vô thượng, Chư thần hoàn hôn, nguyên sơ cự nhân y mi đấm ra một quyền, toàn bộ thân thể đống nhiên thay đổi đến trong suốt, băng cùng hỏa ở trong cơ thể hắn lượng cực đan vào mà lên, hiện hóa ra hai vị phảng phất thế giới đồng dạng to lớn cao ngạo cự nhân thân ảnh, băng cự nhân, hỏa cự nhân, băng cùng hỏa đan vào, tổ kiến ra hùng vĩ vận mệnh dạo, quyết định tất cả sinh mệnh cuối cùng nơi quy tụ, tử vong, hủy diệt, kết thúc. Đây là tượng trưng cho vận mệnh lực lượng đại thần thông vô thượng. Tối tăm bên trong, một cỗ lực lượng dáng lâm tại tiêu đạo trên thân. Tại sao lưng của hắn phát họa ra vẫn là giả thoáng hình ảnh? Những hình ảnh kia giống như một bức, cũng giống như vô số bức. Có biểu hiện ra, tiêu đạo bị sáu thánh hợp nhau tấn công, xé rách thiên đạo chí tôn thân thể. Có biểu hiện ra, oaa thân ảnh từ tiêu đạo trong cơ thể phục sinh, tu hú chiếm tổ chim khách. Có biểu hiện ra, hồng quân vượt giới mà đến, lấy thiên ý chi đao chặt đứt tiêu đạo sinh cơ. Có biểu hiện ra, vô cùng vô tận hình ảnh, vô cùng vô tận vẫn là kết quả. Nhưng thủy chung không cách nào cố định xuống. Tiêu Đạo có khả năng cảm giác được, nếu như những này vẫn là hình ảnh bị cố định xuống phía sau, sẽ lấy một loại lực lượng thần bí tác dụng dưới, từ cách xa đi qua giáng lâm đến bây giờ trên thân thể của hắn. Mặc dù sẽ không chân chính để hắn vẫn lạc, nhưng sẽ để cho hắn trong nháy mắt người bị thương nặng. Nếu như tại ngang cấp chiến đấu bên trong, trọng thương như vậy, không hề nghi ngờ sẽ để cho Nguyên Sơ Cự Nhân Y Mị trực tiếp khóa chặt thắng lợi. Tiêu Đạo đầy mặt tán thưởng nhìn xem sau lưng mình vẫn là hình ảnh, trên mặt mang nụ cười tự tin, đối với Nguyên Sơ Cự Nhân Y Mị nói: "Không hổ là đại thần thông vô thượng, quả nhiên có giải quyết dứt khoát năng lực. Nếu là bản thể của ngươi tại Ta còn thực sự khả năng sẽ bị ăn phải cái thiệt to lớn. Thế nhưng hiện tại, ngươi bất quá là lấy chỉ là hóa thân, bản lĩnh ta sao? "Hn." Tiêu Đạo nhất quyền đánh ra, phía sau vô tận vẫn lạc hình ảnh lập tức tiêu tán không còn. Nhất lực phá vật pháp. Vô luận là Tây phương thế giới vận mệnh cũng tốt, Đông phương thế giới thiên đạo cũng được. Cuối cùng quyết định có thể hay không hiệu quả, cuối cùng vẫn là lực lượng. Thuần túy nhất lực lượng. Nhưng liền tại Tiêu Đạo huy quyền một sát na, nguyên sơ cự nhân Yimi lại cười. Tiếng cười của hắn còn chưa xuất khẩu, tại hắn hai bên trái phải thiên đường chi chủ Jova, hỗn độn tạp ngao tư đồng thời phát động công kích. Thần nói Phải có ánh sáng. Ra Ra hòa thần sắc trang nghiêm tụng niệm thần thánh đạo nói. Tại cái này câu đạo nói ra về sau, hắn câu này hóa thân đỗng nhiên thay đổi đến giả thoáng, phản phất gió thổi qua liền sẽ rời ra phá tản. Nhưng cái này cái này giả thoáng trong thân thể lại có một đạo hoàn mỹ chỉ riêng thai nén mà ra. Cái này chỉ là như vậy thuần túy như vậy hoàn mỹ, phản phất hội tụ thế gian tất cả tốt đẹp. Coi hắn xuất hiện một sát na, cho dù là lấy tiêu đạo đạo tâm cũng nhịn không được lòng sinh tham lam. Mà cái này chỉ riêng liền phản phất có khả năng cảm giác được tiêu đạo trong lòng tham lam đồng dạng, giống như phi điệu ném lâm nhất bay nào hướng tiêu đạo trong lực nhanh đến mức khó mà tin nổi, nhanh đến liền thân là vô thượng trí tôn tiêu đạo đều không thể kịp phản ứng, đã sắp biến mất thiên đường chi chủ dối vạ, nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạ. chương 489 quang minh mặt tiêu đạo chương 489 quang minh mặt tiêu đạo đối mặt này quỷ dị đến không bằng né tránh chỉ riêng tiêu đạo đem khí cơ toàn bộ nội liễm, cả người chống giống hốt hoảng, giống như không có gì cả, lại như nổi lên tất cả có thể tâm linh thì một mảnh làm sáng tỏ vắng lặng, quên đi thắng bại, quên đi sinh tử, vô tư cũng không niệm, chống cự không hiểu pháp tắc ra thân, ngay cả như vậy làm cái kia chỉ riêng rơi xuống về sau, tiêu đạo y nguyên có một loại từ thân thể, thần hồn, pháp lực đều bị xé rách đau đớn, bao phủ quanh thân trong ngoài hỗn độn nguyên lực hướng tới âm trầm ảm đạm, trong lòng các loại tâm tình tiêu cực tùy theo sinh sôi. Mà tại trước mặt hắn lại nhiều một cái toàn thân huy hoàng trong suốt, phản phất quang minh hóa thân chính mình. Thần nói phải có ánh sáng. Vì vậy quang ám phân hóa, thiên đường chi chủ hộ và cái này hoàn toàn không có bên trên đại thần thông, vậy mà đem tiêu đạo trong cơ thể thần thông pháp lực quang ám tách rời, cứ thế mà chém ra một những thuần túy quang minh hắn. Tiêu đạo cấp tốc nội thị tự thân, chợt cảm thấy trừ lực lượng tính chất thiên về âm u mặt. Trong lòng tâm tình tiêu cực thấy ẩn hiện mất khống chế bên ngoài, một số cùng quang minh tương quan quy tắc cảm ứng cũng biến thành mông lung không rõ, tất cả thần quang đều lại khó thi triển. Mà cung mình tương đối quang minh mặt chính mình, thần thông pháp lực đồng dạng không thiếu một cái, nhưng bề ngoài lại càng lộ vẻ thánh khiết trang nghiêm, ánh sáng chói lọi, lóe ra dường như toàn bộ thế giới đồng dạng nhiều màu mà hùng vĩ thánh quang. Cái kia phảng phất đủ để chiếu rọi tất cả thứ nguyên, vạn kiếp bất phôi vĩnh hằng bất diệt bảo quang. So sánh phía dưới, càng làm nổi bật ra bản thân âm trầm ảm đạm, gian ngoan không thay đổi. Phảng phất chịu không được đối phương quang huy chiếu rọi đồng dạng, tiêu đạo hai mắt nhắm lại, không nóng không vội nhẹ nhõm hỏi một câu bán chạy cùng nhau, đây là thiên đường miễn phí đưa tặng làn ra sao? Xin đừng nên tiếp tục chiến đấu, ngươi cũng nên rất rõ ràng, ngươi tham lam tạo thành mạn uy thế giới bên trong bao nhiêu người vô tội tử vong. Để tất cả đình chỉ a. Ta đem dùng ta cả đời đến bút lên ngươi đối mạn uy thế giới tạo thành tổn thương. Quang Minh mặt tiêu đạo trịnh trọng mở miệng khuyến nhủ, mà tại hắn mở miệng đồng thời, hỗn độn tạp ngao tư lại thừa cơ xuất thủ. Bất quá lại không phải đại thần thông vô thượng, chỉ là lấy độn thần lôi quấy nhiễu tiêu hao. Mặc dù mất đi một phần lực lượng, thế nhưng đẳng cấp này chiêu thức tiêu đạo vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm tránh đi. Cho nên dứt đồng dạng lẽ tránh. Một bên có chút hăng hái hướng Quang Minh mặt chính mình mở miệng hỏi: "A, ngươi nói ta tham lam tạo thành Mạn Uy thế giới vô tội sinh mệnh tử vong. Vậy ngươi muốn thay thế ta vượt lên Mạn Uy thế giới, có phải là đại biểu cho Thiên Đường chi chủ hộ và muốn chiếm cứ cái này vô chủ thế giới? Cái này chẳng lẽ không phải tham lam sao?" Quang Minh mặt Tiêu Đạo mặt không đổi sắc, vẫn như cũ thành khẩn nói: "Quang huy của thần là nhân tử, là thiện lương, là không gì làm không được. Hắn tham lam, cùng ngươi tham lam mang tới kết quả hoàn toàn khác biệt." Tiêu Đạo nghe nói như thế, những này cười ha hả, trêu chọc nói: "Khá lắm Quang Minh, khá lắm nhân tử, khá lắm khác biệt." xem ra vô thượng đại thế giới chi chủ quả nhiên là không tầm thường thế mà bằng vào một điểm linh quang thật đắp nặn ra một cái tuấn đạo thánh nhân ta thế nhưng ngươi khó tranh quá ngu đi nhìn xem bên cạnh ngươi hai vị minh hiếu bọn họ biểu lộ cũng không phải nhìn rất đẹp quang minh mặt tiêu đạo có chút mở mịt quay đầu lại nhìn hướng bên cạnh mình hai vị chiến hiếu nguyên sơ cự nhân y mi hỗn nội tạm nao tư hai vị vô thượng thế giới chi chủ mặc dù không có đem nội tâm bất mãn cùng kiên kỵ biểu hiện rất rõ ràng nhưng lại là quả thật tồn tại quang minh mặt tiêu đạo gặp cái này triệt để mở mịt hắn không hiểu vì sao lại dạng này mà tâm tư đơn thuần thuần túy hắn thậm chí cũng sẽ không che lấp ý nghĩ của mình trực tiếp dứt khoát hướng tiêu đạo mở miệng hỏi vì sao lại dạng này bọn họ là thần chiến hữu chẳng lẽ không nên là thần bình quang giải đầy thế giới mà cảm thấy kiêu ngạo sao tiêu đạo lúc này đã lười cùng cái này ngây thơ giống một tấm giấy trắng chính mình dài dòng kèm theo một tiếng xé trời xếp mây thét dài tiêu đạo hai mắt mở ra một điểm mở miệng dị sắc trong con ngươi lưu truyền không phải là chỉ riêng không phải là tối là hôn độn hồng mông mùi hối không phải là sinh không chết là vạn vật vô thường biến hóa vĩnh hằng kéo dài cùng lúc đó tiêu đạo thân ảnh dần dần tản. Hóa thành liên miên quần cuộn hỗn độn, lấy đầy trời cực địa thế đem quang minh mặt chính mình, nguyên sơ cự nhân y mì hỗn độn tạp ngao tư đều bao phủ ở bên trong. Tại cái này mảnh hỗn độn bên trong, mọi việc vạn vật đều ở vào dung chuyển, rối loạn, không thể nắm lấy trạng thái. Trong đó cụ thể vật thật lại tại chấn lắc lư bên trong dần dần vỡ vụn, vỡ nát, hóa yếu đứt. Quang minh mặt tiêu đạo, nguyên sơ cự nhân y mì hỗn độn tạp ngao tư như bị ném đến điên chuyển máy giặt trục lăn bên trong đồng dạng. Trong chốc mắt phong bạo thiên chuyển dòng nước xiết hướng, triệt để không phân biệt phương hướng, thậm chí gần như không cảm giác được tự thân tồn tại, ngược lại theo nhiễu loạn hư không mênh mông vĩ lực tả hữu phiêu diêu. Phiêu diêu bên trong lại chỉ cảm thấy ý thức phản phất nhỏ vào trong nước mực nước đồng dạng càng càng tản, cả người cùng cái kia cuồng loạn lại dung chuyển hư không chậm rãi hòa làm một thể, mịt mờ không biết người ở chỗ nào. Nguyên bản phòng hộ bọn họ quanh thân cánh chim cũng tại vô định vô hình không gian phong bạo dần dần giải rác, tính cả hình thành thân thể mỗi một viên hạt nhỏ cùng nhau chậm rãi sụp đổ tại hỗn độn phong bạo bên trong. Trong lòng biết khó ổn, quang minh mặt tiêu đạo đành phải đem toàn thân thánh quang toàn lực phóng ra ngoài, nhu độ nhờ vào đó chiếu trong hoàn cảnh xung quanh, định vị tự thân. Trong lúc nhất thời trên không phản phất dâng lên một vòng quang huy chói mắt màu bạch kim thái dương cho dù bị hỗn độn suy yếu, Quang Huy cũng một mực lan tràn đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Nhưng mà, bất khả tương nghị là, cái này vẫn cứ chưa thể chạm đến mảnh này phong bạo biên giới. Mắt chỗ gặp, hai chỗ nghe, Quang Chi đi tới, thậm chí thần niệm nhận thấy phạm vi bên trong, tất cả đều là một mảnh vô cùng vô tận, vô biên vô tận hỗn độn phong bạo. Nguyên sơ cự nhân ý mỉ cùng hỗn độn tạp ngao tư nhìn thấy còn tại ra sức dây dụa quang minh mặt tiêu đạo, cũng nhịn không được nữa phẫn nộ trong lòng, giận mắng một tiếng. Ngô Xuân, hỗn độn tan ra vần vật, quang ám cố ở trong đó. Ngươi thế mà muốn lấy chỉ là quang minh xuyên thủng hỗn độn, ngươi thật sự cho rằng quang minh có khả năng làm đến tất cả? Quang Minh Mặt Tiêu Đạo nghe nói như thế, im lặng im lặng, không biết nên làm sao đi giải thích, cũng không biết nên làm như thế nào. Mặc dù bên ngoài cùng Tiêu Đạo nhất sở đồng dạng, nhưng trên thực tế hắn càng giống là một khối tượng sắt. Thoạt nhìn cùng người khác giống nhau như lúc, nhưng trên thực tế bản chất vẫn là hoàn toàn khác biệt chỉ riêng, chỉ riêng, không có tư tưởng, không có mục đích, thuần túy, hoàn mỹ chỉ riêng. Cũng chính bởi vì phần này thuần túy cùng hoàn mỹ, hắn có khả năng trực tiếp sao chép Tiêu Đạo một bộ phận, tạo thành một cái Quang Minh Mặt Tiêu Đạo. Thế nhưng, thành cũng tiêu hạ, bại cũng tiêu hạ. Quá mức thuần túy hắn, cũng căn bản không biết như thế nào biến báo, như thế nào mưu kế. Như thế nào thủ đoạn? Hắn chỉ có thể giống một vệt ánh sáng đồng dạng, dựa theo cố định phương hướng, dũng cảm tiến tới. Nếu như Ra Ra Hòa bản tôn có tại, có lẽ còn có thể thông qua một chút mệnh lệnh đến sửa đổi hắn hành động bi tích. Thật giống như có thể thông qua tấm gương chiết xạ thay đổi ánh sáng đường đi đồng dạng. Chương 490, cẩn thận Ra Ra Hòa. Chương 490, cẩn thận Ra Ra Hòa. Thế nhưng, thần nói, phải có ánh sáng cái này đại thần thông vô thượng cùng mặt khác vô thượng đại thế giới chi chủ đại thần thông vô thượng không giống. Mắt đại thần thông vô thượng có thể tự do khống chế. Bản tôn có bản tôn cách dùng, hóa thân có hóa thân cách dùng. Mà thần nói. Phải có ánh sáng vô luận bản tôn vẫn là hóa thân, như muốn thành công, cần có lực lượng là giống nhau. Dù sao, không đủ thuần túy, không đủ cường đại chỉ riêng, dựa vào cái gì có khả năng thai ngén hiện hóa ra một vị vô thượng đại thế giới chi chủ quang minh mặt. Cho nên, vị thi triển cái này hoàn toàn không có bên trên đại thần thông, thiên đường chi chủ dụ và trực tiếp hy sinh chính mình một bộ hóa thân. Mà loại này sự tình, là ra ra hòa đi qua chưa hề là qua. Dù sao, vô thượng đại thế giới chi chủ phía dưới, căn bản không đáng hắn dùng đại thần thông vô thượng. Đến mức vô thượng đại thế giới chi chủ, hắn cũng không có khả năng lấy hóa thân đương đối. Chỉ có tiêu đạo cái này cùng hồng quân bản nguyên giống nhau tuổi trẻ vô thượng đại thế giới chi chủ dẫn dụ hắn lòng tham mới có dạng này mới ra vợ kịch cho nên một cái không có não sẽ không đầu góc đột nhiên thay đổi quan minh mặt tiêu đạo xuất hiện cũng tức điên lên nguyên sơ cự nhân y mì cùng hỗn độn tạp ngao tư bọn hắn lúc này đã không nghĩ cái gì liệu mạng hóa thân không muốn trọng thương tiêu đạo sau đó tiêu ký tiêu đạo bản nguyên thế giới từ đó cướp đoạt hồng hoang bản nguyên bọn họ chỉ muốn trốn một tôn thánh nhân cấp bậc hóa thân đối vô thượng đại thế giới chi chủ cũng không phải có thể tùy tiện bỏ qua tồn tại cho dù không hoàn chỉnh, cho dù sắp chết, chỉ cần có thể đi ra ngoài, cũng so hoàn toàn bị tiêu đạo phá hủy đến tốt. Thế nhưng, chạy chỗ nào, tiêu đạo cười ha ha, đông dương đem thân nhói một cái, chín thánh pháp tướng mục nhưng bay ra, ngược lại đem hai tên vô thượng đại thế giới chi chủ hóa thân vây quanh. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể liệu mình, nguyên sơ cự nhân ý mỉ cùng hỗn độn tạp ngao tư gặp tình huống như vậy, cũng không có quá mức hoảng sợ, ngược lại hiển lộ ra thân là vô thượng đại thế giới chi chủ thông dung cùng khí độ. Sau một khắc, hai người bọn họ không hẹn mà cùng quyết định, tự bạo, vô cùng vô tận vô thượng thần lực từ đám bọn hắn hóa thân bên trong phun ra ngoài lấy một loại liền hỗn đột hư không cũng muốn thiêu đốt thăng hoa phương thức biểu hiện ra vô thượng đại thế giới chi chủ không thể xâm phạm vô cùng uy nghiêm sau một khắc minh mông vô tận bạo tạc càn quét bốn vương toàn bộ hỗn đột giống như một nồi luộc cháo mơ mơ hồ hồ sôi cháo lên chu thiên tinh thần yêu thánh toàn bộ biến thành cho bụi cho dù nữ hoa hậu thổ hai tên thánh nhân cũng chật vật không chịu nổi cho dù là tiêu đạo tại dạng này hỗn loạn bên trong cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ định hài đại thế giới cam đoan đã vẫn là yêu tộc nguyên thần sẽ không nhận tác động đến bất quá khiến người kinh ngạc chính là quang minh mặt tiêu đạo tại dạng này đẳng cấp tự bạo bên trong, thế mà ứng đối tương đối không chút phí sức. mọi thứ quang huy gây nên, cho dù là lại thế nào sôi trào mãnh liệt hỗn độn loạn lưu, địa thủy hỏa phong cũng nháy mắt lắng lại. để lắng lại hỗn độn loạn lưu phía sau tiêu đạo thấy không khỏi chọc chọc ngợi khen. đây chính là thánh quan sao? quả nhiên là vô thượng đại năng. tại thuần túy trật tự phương diện, tựa hồ còn càng lớn ta thiên đạo trật tự. quang minh mặt nghe đến tiêu đạo ca ngợi phía sau, cũng không có cái gì tâm tình chập chọc, chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ bất động. tiêu đạo nhìn kỹ mới phát hiện người này là tại lấy chính mình thánh quang che chở vừa vạn nguyên sơ cự nhân ỷ Mỹ cùng hốt độn tạp ngao tư tự bạo phía sau sinh ra không hoàn thiện bọt thế giới. Tiêu đạo gặp cái này, không khỏi nghẹn ngào nở nụ cười, nói: "Dạng này bọn thế giới, liền cơ sở nhất sinh mệnh đều không thể thay ngăn. Người dạng này che chở bọn họ, thì có ích lợi gì ra?" Quan minh mặt Tiêu đạo nghe đến Tiêu đạo bản tôn tra hỏi, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, nhưng chợt biến trở về kiên định không thay đổi. Đối với Tiêu đạo, nghiêm túc nói: "Còn nhớ rõ ngươi xuyên qua phía trước một cái tiểu cố sự sao? Một cái trên bờ cát Tràn đầy thủy triều xuống phía sau mắc cạn tại trên bờ cá nhỏ, một cái nam hải ở nơi đó không ngừng đem những cái kia cá nhỏ ném xuống biển. Có người hỏi hắn, làm như vậy người nào quan tâm? Tiểu Nam Hải một bên ra sức ném cá, một bên hồi đáp, nó quan tâm, nó cũng tại hồ. Tiêu Đạo nghe đến đó, nháy mắt minh bạch Quang Minh mặt trong lời nói của mình hàm nghĩa. Hắn kiên trì Thiện Lương, cũng không phải là đến từ gia gia hòa quy định, mà là nguồn gốc từ tên là Tiêu Đạo bản thân chỗ tán thành Thiện Lương. Chỉ là rất nhiều tình huống bên dưới, tán thành Thiện Lương không hề đại biểu sẽ đi làm, bởi vì tại lòng ham muốn công danh lợi lộc tính toán bên dưới, đó là không đáng. Mà Quang Minh mặt Tiêu Đạo lại sẽ không lo lắng có đáng giá hay không đến, chỉ là dựa theo trong lòng thiện lương đi thực hiện. Nghĩ tới đây, tiêu đạo nhịn không được thở dài một tiếng, nói: thật sự là kẻ đáng sợ. Nếu như ngươi được sáng tạo ngươi vô thượng đại thế giới chi chủ khống chế lời nói, ta nhất định rất khó ứng đối. Quang minh mặt tiêu đạo nghe nói như thế, khẽ mỉm cười nói: vừa vặn ngược lại, nếu như không phải ra gia hòa không tại nơi này lời nói, ta cũng không giống như bây giờ có được chính mình thiện ác quan niệm, mà chỉ là đơn thuần nắm giữ ngươi lực lượng quang minh côi lỗi. Nhắc tới ta nhớ kỹ ngươi luôn luôn thích giao dịch, không bằng chúng ta làm một kiện công bằng giao dịch à? Tiêu đạo nghe đến quang minh mặt chính mình thế mà đưa ra giao dịch. Lập tức kỳ hỏi: "Giao dịch gì?" Quang Minh mặt tiêu đạo hai tay làm nâng sen hình dáng, từ lồng ngực bên trong lấy ra một đạo thuần túy quang minh đan vào tạo thành trái tim. "Đây là ta lực lượng tâm, ẩn chứa ra ra hỏa liên quan tới thánh quang tất cả lý giải. Nếu như ngươi nguyện ý che chở mảnh này bọn thế giới, ta liền đem quả tim này tặng cho ngươi. Nếu như ngươi không đáp ứng, liền làm ta không nói. Nếu như ngươi muốn cướp đoạt lời nói, ta hiện tại liền tự bạo." Thuận tiện nói một câu, ta có ngươi toàn bộ ký ức. Nếu như tự bạo, cũng sẽ không giống nguyên sơ cự nhân y mỹ cùng hỗn độn tạm ngao tư như thế, mang không mục đích. Ta sẽ trực tiếp phóng tới định hải đại thế giới mang theo thủ hạ của ngươi cùng một chỗ biến mất. Tiêu đạo trong mắt lóe lên một tia hàn mang, loại này bị người uy hiếp cảm giác, hắn nhưng là thật lâu không có trải nghiệm qua. Bất quá không thể không nói, quang minh mặt hắn bất bí lấy bản thân hắn tự huyệt, định hải đại thế giới bên trong, có theo hắn viễn trinh hỗn độn vũ yêu nhị tộc đại quân, hắn thân là thiên đạo chí tôn, đem bọn họ mang ra, liền muốn sống mang về. Đây là thiên đạo trật tự. Nghĩ tới đây, tiêu đạo bất đắc dĩ nở nụ cười, đối với quang minh mặt chính mình mở miệng nói, có thể ta sẽ che chở mảnh này bọn thế giới. Quang minh mặt tiêu đạo nghe nói như thế không chút do dự đem trái tim của mình chắp tay đưa ra, đưa cho Tiêu Đạo. Lam viên này ẩn chứa vô tận thánh quang năng lượng trái tim bị hắn tự tay đưa ra về sau, cái này vừa vận sinh ra không có bao lâu Tiêu Đạo sinh mệnh hướng đi kết thúc. Một đạo một đạo mỹ lệ chỉ riêng, từ hắn quan huy óng ánh thân thể bên trên tản mắt ra, hết sức mỹ lệ. Tại cuối cùng một vệt ánh sáng sắp biến mất phía trước, quan minh mặt Tiêu Đạo đông nhiên mở miệng nói, "Cẩn thận ra ra hỏa." Hắn dùng thánh quang che giấu ra tâm của mình, về sau đừng bị hắn lừa. Một chúng ta, chân chính Tiêu Đạo